Chân ngôn phổ độ. Nhìn thấy ra cắt lượng hướng trên mặt mình trực tiếp dâm đến, Đạt Ma cái này đại chiêu rốt cục vẫn là giao ra. Da. Hắn muốn thi nghiệm một chút chu mạn phản ứng cùng ý thức, cuối cùng còn đánh giá thấp chu mạn, cao ca đôi này bạn nối khô ăn ý trình độ, ra cắt lượng phi thân đột nhập trong nháy mắt, trang chu đại chiêu đã phong thích, thiên nhân hợp nhất ngậm vực bao phủ ra cắt lượng, nhường Đạt Ma cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt siêu cường một quyền thành ngộ ảnh. Lại là sớm liền treo tốt như lược khác nhường da cắt lượng nhảy đến Đạt Ma trước mặt lúc trong nháy mắt liền kích hoạt lên năm mai phát cầu. Thiếp thân ném ra gió đông phá tập cũng là đánh đầy tổn thương, sau đó một bước gác ha, trong tay song thứ cũng đã lóe hổ quang hướng đạt ma lướt đến. chương 70, nội ứng mở lại ý. Đạt ma cái này anh hùng kỹ năng mang chuyển vị mang khống, còn mang về huyết, là cái sinh tồn có thể nâng đỡ mạnh chiến sĩ. Bình thường người tùy tiện xông vào hắn ở bụi cỏ, kia đều không cần thảo luận người nào số vấn đề. Dù sao có bụi cỏ địa phương cơ bản đều có tưởng, đạt ma đại chiều chân luôn phổ độ chính là vì tưởng mà sinh. Quản người, đến nhiều ít người một quyền này đi lên tất cả mọi người hội treo trên tường ngẩn người, đi theo một bộ kỹ năng đánh xong, ra giòn trực tiếp mang đi, gián chắc điểm cũng đều cơ bản mặt mũi bầm dập. vô luận người chơi cục vẫn là cờ tờ lờ dạng này trước nghiệp thi đấu bên trên, đạt ma một quyền định cản khôn tràng diện xưa nay không thiếu. nhưng là lần này, lãng bảy trong trận có một cái trang chu, mà lại là cái cùng đồng đội hết sức an ý trang chu. đại chiêu thiên nhân hợp nhất thả ra thực sự vừa đúng, đều không phải là đạt ma đánh ra khống chế về sau giải khống, mà là tại hắn xuất thủ sát na sớm thi triển đem đồng bọn của mình đặt vào miễn dịch khống chế mộng vực bên trong. Chân muôn phổ độ loại này có phi phàm tác dụng đại chiêu, không lớn từ trước đến nay đều là khó xử nhất sự tình. Nhưng lúc này đại chiêu không chật, lại là đánh theo không có anh một cái dạng, kia lại là một phen khác mùi vị. Giờ này khắc này, Chu Mặc cùng hắn Trang Chu liền là Bạch Văn Vũ trên thế giới này hận nhất đối tượng. Thế nhưng là hắn có thể bởi vậy liền đi làm những gì sao? Hắn không thể. Ra cắt lượng đánh đầy tổn thương, cùng A Kha nhào lên cái này hồ quang, nhường hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Kỹ năng thứ nhất chân ngôn vô tướng trực tiếp xuyên tường mà qua, càng đến đỏ trong hầm. Hắn cái này vừa chạy, trong đuổi cỏ lập tức chỉ còn lưu bang một người. Hắn vốn đã xúc lên kỹ năng thứ hai song trọng đe dọa, mắt thấy Trang Chu thi triển đại chiêu, liền tạm thời xúc lấy không thả. Hắn kỹ năng này bảo trì tụ lực trạng thái có thể đạt tới 5 giây, mà Trang Chu thiên nhân hợp nhất hiệu quả là 2 giây, vương Hoắc quan nghị chống nổi cái này 2 giây lại đem cái này kỹ năng thứ hai đánh ra. Cái nào nghĩ Bạch Văn Vũ đạt ma lại chạy như thế dứt khoát? Vương Hoắc Quan vội vàng cũng điều chỉnh hắn Lưu Bang mũi kiếm chỉ phương hướng, càng không lại chờ cái gì trang chu đại chiếu kết thúc, trực tiếp phóng thích, Lưu Bang cũng là xuyên tường mà qua, bỏ trốn mất dạng. Ai, lần lượt làm xong đảo tẩu thao tác hai người liền nghe đến trong thai nghe truyền đến một tiếng muốn nói lại thôi thanh âm. Toàn trường người xem trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sủ gở cái này một đợt tương đối, gạt ma, Lưu Bang song song dùng chuyển vị kỹ năng vượt tưởng trốn hướng phía sau, Tôn Thượng Hương lại là tư thế hiên ngang một cái hướng về phía trước lăn lộn, Song Vương, cái này giao nhau đổi vị Nhìn cũng là giống như là một lần nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp. May mắn, Tôn Thượng Hương cái này khẽ đảo lăn cũng không định muốn vượt qua tường đi cùng lãng bảy ba người nhảy kèm mặt múa, chẳng qua là cảm thấy đỏ hố vị trí tương đối an toàn, nghĩ ở chỗ này tưởng ngăn giờ TS nào nghĩ tới nhà mình, kia nhị vị không hổ là hắn ăn ý đồng đội, ý nghĩ cùng hắn hoàn toàn nhất trí, cũng cho rằng tiến hố tường ngăn tương đối an toàn, thế là ba người liền tại cái này trong hầm hoàn thành tụ họp. Tô Cách hưu Tâm muốn nói chút gì, lại biết dưới mắt không có thời gian làm câu thông, một tiếng ải về sau liền là ngừng. Tốp lương thần Na Cha lúc này cũng đã mở ra đại triều, chuẩn bị tìm mục tiêu bay lượn, kết quả cản Khôn quyển tầm mắt vừa mở, đột nhiên gặp di động với tốc độ cao lấy Tôn Sách đã lái hắn cùng thuyền buồm xuyên qua đường giữa, bay thẳng sủ gờ hường khu. "Ôi!" Trong giọng nói truyền đến Lưu Nhàn Chu một tiếng kinh hô. Hán Vương Chiêu Quân chính tiến đến thăm chiến, lúc này vừa ngăn ở Tôn Sách công kích lộ tuyến bên trên. Na Cha cản Khôn quyển thu hoạch được tầm mắt đồng thời, Tôn Sách đã lái vào tầm mắt của hắn. Vương Chiêu Quân dạng này phát sư bị tôn sách đụng vào sau một bộ liên chiêu kia thật là một điểm cơ hội phản kháng đều không có lưu nhàn chu một tiếng ôi thời điểm đã ở vô ý thức thao tác vương chiêu quân quả quyết một cái bờ lại y tại tôn sách thuyền buồn liền muốn đụng vào nàng trong nháy mắt tránh ra châu a cái này một cái bờ lại y đúng là đưa tới chức nghiệp cao thủ từ hạc tường một tiếng kinh hô một bên hà lương thì là cười khổ lắc đầu vương chiêu quân kỹ năng không cản được lái thuyền bên trong tôn sách dùng thân thể đi cản mặc dù đại khái suất là chết nhưng chí ít có thể nhường tôn sách dừng lại có thể nàng cái này lói lên Chỉ thấy Tôn Sách đầu cũng không nghiêng một chút, liền đã từ bên người nàng thẳng tắp lướt qua, thuyền lái ra, Tôn Sách nảy xuống, vẹn vẹn dựa vào hắn cùng thuyền của hắn, liền đã đối đỏ trong hầm kia ba vị tạo thành vây quanh chi thế. Nhưng ba người cảm thấy an toàn an tâm bức tường lúc này thình lình thành cầm tù ba người lồng giam. Cái này nội ứng bở lây thuộc về kết thúc ván tốt nhất thao tác. Từ Hạc Tường không nhìn Tôn Sách cái này một đợt bỏ thuyền cùng nhảy vọt phương hướng lựa chọn thao tác chi tiết, đối lúc trước Vương chiêu Quân bở lây né qua Tôn Sách công kích đưa cho độ cao đánh giá. bổ gió cắt sóng Mê Mồi, Kinh Đào Hải Lãng, tôn sách cơ trong tay của hắn mỏ neo thuyền bắt đầu liên tục chém vào. Tại hắn tập kích dưới, Chu mặt Trang Chu cùng Cao ca gia cát lượng cũng từ hai bên trái phải quân tới. Lưu Nhàn Chu lúc này cũng đã ý thức được mình vừa mới kia theo bản năng bợ lì sáng tạo ra như thế nào hậu quả xấu. Lúc này cuốn quít muốn đi trợ giúp, một giải khói nhẹ cũng đã trôi giạt đến phía sau nàng. A Kha Dơ tay chém xuống, hàn mang chớp động, huyết hoa bay múa, vương chiêu quân luống cuốn tay chân hướng đỉnh đầu ném đi cái đại chiêu liền ngã xuống. A Kha cũng đã một lần nữa mở mới đánh giết sau khi hoàn thành đổi mới làm lệnh đại chiêu, nhảy ra băng vòng xâm nhập bên kia chiến đoàn. Một cái, nhị cái, ba cái. Trúc giai âm đếm lấy mình đánh giết, mắt thấy Tôn Thượng Hương tại đồng đội Liều Mạng Nghiệm hộ hạ đã cùng nàng kéo ra tương đương khoảng cách khó mà lại truy lúc, một cái trang chu biến hóa ra hồ điệp hôn đến Tôn Thượng Hương, nhường Tôn Thượng Hương tốc độ di chuyển lập tức dừng một chút. Trúc giai âm đại hỉ, gấp mở A Kha đại chiêu nhanh chóng đuổi theo lúc, một đạo pháp quang lại trước nàng một bước dắt đến Tôn Thượng Hương, cao ca ra cắt lượng tiêu sái quay người. Nhìn cũng không nhìn tôn thượng hương muốn hướng đi đâu, mặc cho xúc lên nguyên khí đạn bay ra, trúc giai âm a kha dừng bước, tôn thượng hương lập tức từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất, nhưng là rất nhanh, hệ thống tin tức truyền đến, gia cát lượng đánh bại tôn thượng hương, giả khu lưu lại một chỗ thi thể, mặc tiện tôn sách đánh thẳng ba người, giao hết kỹ năng, cuối cùng cũng tại loạn chiến bên trong đổ xuống, có thể sủ gỡ bên này lại là 4 người toàn quân bị diệt, lương thần na cha may mắn thoát khỏi, kia cũng là bởi vì hắn đang bay tới trên đường thấy tình thế không ổn quả quyết lựa chọn từ bỏ một đội bốn là cái này sóng chúa tể tranh đoạt cuối cùng chiến quả sống sót bốn người lãng bảy thông dòng chia binh hai đường a kha một người đi lấy chúa tể trang trù, ra cắt lượng cùng bách lý thủ đức dẫn đường giữa binh tuyến bay thẳng cao địa mới đoàn chiến không có gì tham dự cảm giác bách lý thủ đức tại điểm tháp lúc lập tức trở nên 10 phần sinh động nata đã gấp trở về phòng thủ có thể đối mặt ba người căn bản là không có cách tiến lên thanh binh chớ mắt nhìn cao địa tháp bị kích phá đi theo lại thu được chúa tể bị a đánh giết tin tức Tiết tấu thật tốt ra một mực đối cái này học sinh cấp tranh tải cũng không có làm sao coi trọng mắt từ hà tường, nhìn thấy lúc này lại từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Kỹ thuật có lẽ là kém xa ngươi, nhưng cái này ý thức, ta tạm thời tìm không ra cái gì không ổn. Từ hạc tường quay đầu nói với Hà Lương. Hà Lương cười cười, cũng không nói gì thêm. Từ hạc tường đã lại quay đầu nhìn về phía Dương Kỳ, chú ý tới vừa rồi bách lý thủ đức sao. Bách lý thủ đức. Dương Kỳ sửng sốt một chút, cái này một đợt đoàn chiến. Bách Lý Thủ lúc tại bắt đầu hướng trong đuổi có thư một thương sau giống như liền không có cái gì làm, hắn có đi lên nữa giờ tớ sao? Dương Kỳ hoàn toàn nghĩ không ra, ở bên kia đánh đến náo nhiệt thời điểm, hắn đem đường giữa binh tuyến xử lý tốt, cho nên bọn hắn mới có thể lại cầm chúa tể lại phá một đường cao điện. Người khác còn tại xử lý lên một bước thời điểm, hắn đã thấy rõ ràng kết quả, cũng vì tiếp xuống chuẩn bị sẵn sàng. Loại cấp bậc này tranh tài hoa tâm tư như vậy cùng tinh lực đi điều hành, trận đấu này ta đoán sẽ không vượt qua 12 phút. Từ Hạc từng nói. Chương 71 thông thường thao tác xu gợ chiến đội trong vòng 12 phút kết thúc tranh tài dạng này kịch bản đối với Đông Giang Đại học xuất thân Dương Kỳ tới nói cũng không xa lạ gì tại năng ở trường 2 năm số không trong vòng 3 tháng xu gợ chiến đội một lần lại một lần theo cứ như vậy kịch bản thu hoạch lấy tranh tài thắng lợi nhưng là lần này kịch bản không thay đổi chuyện xưa kết cục lại thay đổi lần này bị làm ra kết thúc tiên đoán chính là bọn hắn lãng vậy thế mà mạnh như vậy từ tranh tài bắt đầu nhìn đến đây Dương Kỳ trong lòng một mực là mang theo kinh ngạc Nàng không nghi ngờ lãng bảy nhóm người này có thể cho sủ gờ chế tạo ra nguy hiếp, thậm chí nghĩ tới bọn hắn tại tất cả mọi người khinh thị bên trong cuối cùng đánh bại sủ gờ hội là dạng gì tình cảnh? Nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến lãng bảy đánh sủ gờ lại là toàn bộ hành trình nghiền ép, sủ gờ buồn tràng biểu hiện thậm chí còn không bằng các nàng hoa dung, chí ít các nàng hoa dung tại bắt đầu lúc từng chiếm cư qua ưu thế tuyệt đối, mà sủ G đâu? Từ tranh tài bắt đầu song phương lần thứ nhất giao phong bọn hắn liền bắt đầu lật hậu, cho đến lúc này ném chúa tể, ném cao địa tháp. 12 phút bị kết thúc sao? Thời gian này, Dương Kỳ cảm thấy có lẽ còn có đến thương lượng, nhưng là kết cục này, Dương Kỳ đã không còn hoài nghi. Lãng Bảy thật rất mạnh. Dương Kỳ không còn hoài nghi điểm này, có tư hạc tường ở một bên có một câu không có một câu bình luận, nàng cũng hoàn toàn minh bạch Lãng Bảy cái này đổi mạnh như vậy chân thực nguyên nhân. Đây cũng chính là các nàng hoa dung giao đấu Lãng Bảy lúc, nàng lấy ra nàng sở trường nhất anh hùng, tại bắt đầu liền lấy được ưu thế cực lớn, nhưng cuối cùng lại như cũ thua trận tranh tài nguyên nhân. Không phải là bởi vì cao ca âm hiểm cũng không phải là bởi vì mặc tiện hơn người một bậc kỹ thuật, nguyên nhân chân chính chính là mình cũng đã lưu ý đến lại đến lúc này mới chính thức hiểu rõ tên kia. Hà ngộ, chính là cái này ra hỏa, nắm trong tay lãng bảy tiết đấu. Tại hắn bố trí hạ hoa dung chiến đội từ ưu thế cự lớn hướng đi là bại, cũng đồng dạng là tại chỉ huy của hắn bên trong, xu giờ từ bắt đầu liền từng bước lạc hậu. Về phần hắn là làm sao làm được điểm này, từ Hạc Tường đã vừa mới cấp ra đáp án, tại ngươi còn tại làm bước đầu tiên thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến bước thứ hai, bước thứ ba. Dạng này tiết tấu có thể không nhanh sao? Dạng này tiết tấu có thể không hiệu suất sao? huống chi hắn loại ý thức này cùng dụng tâm tại từ hạc tường trong miệng nghiễm nhiên đã là áp đảo mức độ này tranh tài phía trên, còn kém không có nói thẳng giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Còn có cái kia Tôn Sách, lần này phát huy cũng không tệ. Từ hạc tường đống mở miệng đánh giá một người. Lần này ư? Dương Kỳ có chút nghi hoặc. Lần trước ngươi cho ta nhìn tranh tài video hắn cũng rất siêu tiêu chuẩn. Từ hạc tường nói: "Vì cái gì nói là siêu tiêu chuẩn?" Dương Kỳ nghi ngờ hơn. Không phải đâu, chẳng lẽ hắn mỗi cục đều có thể đánh đến như thế đúng chỗ? Đây chẳng phải là chức nghiệp tiêu chuẩn rồi. Từ Hạc Tường cười nói, "Cái này vừa mới dứt lời, một bên khác Hà Lương liền cười ra tiếng, Từ Hạc Tường một mặt buồn bực nhìn sang, "Ngươi cười cái gì?" Sau đó hắn liền nghe đến bên này Dương Kỳ nói ra, "Thế nhưng là, hắn xác thực mỗi cục đều là như thế này, đội trưởng ngươi nhìn liền là hắn thông thường thao tác a." Thông thường thao tác? Từ Hạc Tường thần sắc chợt liền thay đổi. Hắn vội vàng nhìn chăm chú về phía màn hình Nghĩ lại nhìn kỹ một chút tôn sách biểu hiện Làm sao vừa mới tôn sách bỏ mình Lúc này vừa mới phục sinh đi ra nước suối Cái này lại có gì có thể tú đây này Là thật Từ hạc tường nhất thời không nhìn thấy nội dung Hỏi hướng Hà Lương Bất quá từ trước đó mình lời kia sau Hà Lương trong tiếng cười Hắn nhiều ít đã biết một chút đáp án Là thật Hà Lương gật gật đầu Ngươi cùng hắn giao thủ qua sao Từ hạc tường hỏi Không có Vậy làm sao ngươi biết Từ hạc tường lại hỏi bởi vì ta thường xuyên nhìn hắn tranh tài, Hà Lương nói, thật đều là hắn thông thường thao tác, thật là, cho nên ngươi đối với hắn như thế nào đánh giá, tùy thời đều có thể ra trận đấu, Hà Lương nói, Dương Kỳ lại lần nữa kinh ngạc, Mặc Tiện rất mạnh, đây là đương nhiên, theo học kỳ này tranh tài tiến hành, hắn ở trường bên trong Vương giả vòng đã thanh danh vang, rồi Dương Kỳ tại giao đấu lãng bảy lúc lấy ra cơ bản không có ở trong trường trong trận đấu đã dùng qua áp đáy hòm quan vũ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nàng muốn đối tuyến đối thủ là Mặc Tiện. Nàng cũng không cho là mình có thể online lên đối mạc tiện đánh ra áp chế, cho nên dùng như thế một cái cao tính cơ động anh hùng, đoạt tuyên quyền, nhanh trợ rút. Thế nhưng là từ hạ tường cùng Hà Lương đối mạc tiện thực lực tán thành nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng, liền phảng phất nàng trước đó đối sóng lực thực lực nhận định, tán đồng rất mạnh, nhưng lại không có cảm thấy có mạnh như vậy. Mà mạc tiện lại bị cho rằng tùy thời có thể lấy ra trận đấu. Cái này há không phải nói rõ mạc tiện thực lực cường độ xa phía trên nàng. Nàng gia nhập sơn quỷ chiến đội về sau, huấn luyện khắc khổ, chiến đội cũng không có coi nhẹ nàng cái này người mới vì nàng làm ra rõ ràng chức nghiệp quy tắc chỉ có lên trận đấu chiến đội không có đối nàng làm ra minh sát hứa hẹn tựa hồ tại chức nghiệp cấp trong ánh mắt nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng nhưng là mặc tiện lại nhưng đã đến đến chi năng chiến trình độ chỗ này dương kỳ kìm lòng không đặng nghĩ so sánh một chút vậy các ngươi cảm thấy tô cách đâu tô cách từ hạc tưởng đối danh tự này không có chút nào nhận biết liền là sủ gở chiến đội tôn thượng hương dương kỳ nói a chơi đến không tệ Từ Hạc Tường không yên lòng nói, hắn lúc này chú ý tranh tài, ánh mắt của hắn hội đi theo chỗ nào không cần nói cũng biết, tóm lại Tuyệt sẽ không là Tôn thượng Hương. Từ Hạc Tường cho ra đánh giá cũng có trình độ nhất định tán đồng, nhưng chỉ cái này chơi chữ, liền so với Mạc Tiện, thậm chí đối hạ ngộ đánh giá sai lệch quá nhiều. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là nhìn qua Tô Cách cái này chút điểm biểu hiện, tựa như lúc trước hắn không có coi trọng Mạc Tiện đồng dạng, có khả năng bị một chút tướng đương nhiên cái nhìn cho Tả hưu. Nghĩ như vậy, Dương Kỳ lại nhìn về phía Hà Lương. Nàng tin tưởng Hà Lương biết đến hội càng nhiều hơn một chút, phán đoán cũng sẽ chính xác hơn một chút. Dường như biết nàng ý nghĩ lúc này, đón ánh mắt của nàng, Hà Lương nhẹ gật đầu nói, chỉ thế thôi tại dừng lại 2-3 giây sau, lại bồi thêm một câu, từ cá nhân, kỹ thuật đi lên nói, hắn khả năng so ngươi tốt hơn một chút xíu, bất quá từ chức nghiệp tranh tài góc độ cùng yêu cầu đến xem, ngươi mạnh hơn hắn. Vậy hắn, hắn đi làm dẫn chương trình, hiệu quả hẳn là sẽ tốt vô cùng. Từ hạc tường nhìn không quan tâm, trong hai nhưng vẫn là nghe hai người đối thoại Lúc này bất thình lình xen vào một câu. Kia mạc tiền đâu? Dương Kỳ nhịn không được tiếp tục tiến hành so sánh. Vấn đề này nhường Hà Lương cùng Từ Hạc Tường không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó trả lời nàng là từ Hạc Tường, nghe lại có một chút cắn răng, "Hắn đều có thể." Dương Kỳ vội vàng không hỏi tới nữa, nàng biết cái này có một ít chạm đến từ Hạc Tường tâm bệnh. Tuyển thủ chuyên nghiệp có khi cũng sẽ bị yêu cầu hoặc là chủ động làm một chút trực tiếp, phần lớn hiệu quả không tệ, nhưng Từ Hạc Tường lại là một ngoại lệ nay cũng cũng không phải nói hắn đánh phụ trợ liền cả gì bất động người chơi cục lấy hắn chức nghiệp cấp thao tác cùng ý thức đánh vị trí nào đều đầy đủ mang bay người chơi chỉ là bởi vì phụ trợ xuất thân cùng hắn luôn luôn thói quen hắn đối với người chơi trong cục các loại không ý thức được vị hoặc sai lầm mọi phần không thể nhịn đến mức tại trực tiếp trung thành một không ngừng phản nàn đồng đội bình dị mặc dù hắn mắng đều có lý có cứ lại sau đó trực tiếp bình đài rất cho mặt mũi không có trực tiếp phong hắn trực tiếp ở giữa nhưng là chiến đội lại kiên quyết không chịu lại thả hắn ra trực tiếp Hắn trực tiếp ở giữa từ đó mãi mãi cũng là dẫn chương trình ngay tại trên đường chạy tới. Làm trực tiếp là từ Hạc Tường cái này trước nghiệp đại thần trong lòng đau nhức, nhưng là trước mắt Mạc Tiện lại bị cho rằng là trực tiếp đánh trước nghiệp có thể, đi làm trực tiếp cũng sẽ rất tốt, ngươi nói có tức hay không? Chương 72, chuyện đương nhiên. Mạc Tiện tài năng, ngay cả chức nghiệp cao thủ đều hơi có chút ghen ghét, từ Hạc Tường xem so tài ánh mắt đều trở nên chẳng phải thân mật. Lúc này Lãng Bảy cầm xuống chúa thể, phá đường giữa cao địa, tiến một bước mở rộng lấy ưu thế của mình. Hiện trường người xem một mảnh trầm mặc, trên đài bình luận Ngụy Hân Nhiên cũng quên che giấu lập trường của mình, lông mày vặn đến nhan giá trị đều giảm xuống. Á Trung đại thần, ngài nhìn hiện tại cục diện này, nàng nhìn về phía Du Á Trung, hy vọng từ vị này tuyển thủ chuyên nghiệp trong miệng thu hoạch được một tia hy vọng. Kết quả Du Á Trung thần sắc cũng rất nghiêm trọng, nhìn chăm chú tranh tài hình tượng nói, sụp gở cục diện bây giờ rất gian nan, giờ hoàn toàn không đủ, rất khó đánh ra tới, chỉ có thể dựa vào phòng thủ đến trì hoãn. Song phương cái này đội hình đến xem kéo tới hậu kỳ thậm chí đại hậu kỳ sẽ đối với sủ gở tương đối có lợi, giai đoạn kia lãng bảy ra cắt lượng cùng Bách Lý Thủ ướp uy hiếp hội không có lớn như vậy, sủ gở vẫn còn có cơ hội, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Du Á Trung không có nói ra, nhưng là người biết chuyện lại đều tin tưởng. Du Á Trung nói tới cơ hội là xây dựng ở giả thiết lên, mà cái này giả thiết, ngoài miệng nói một chút dễ dàng, nhưng muốn thực hiện nói thật rất khó. Liên nhìn lúc này trên trận, Tôn Sách phục sinh đi ra thủy tinh, lãng bảy những người khác cũng là bộ trạng thái bộ trạng thái, thu kinh tế thu kinh tế rất nhanh liền lần nữa tập kết, phối hợp với chúa tể tiên phong bắt đầu đẩy vào. liên chờ đợt tiếp theo bên ngoài sân từ hạ tường nhìn xem lãng bảy điều hành nói. ừm. hà lương gật đầu biểu thị tán đồng. dương kỳ nhìn xem lãng bảy năm người khi thì phân tán, khi thì tập kết, rốt cục nhịn không được hỏi lúc nào đợt tiếp theo. một phút đồng hồ sau, từ hạng tường nói. ừm. hà lương lại gật đầu. một phút đồng hồ sau, dương kỳ cầm đội trưởng cho đến cái này nhắc nhở tin tức lại nhìn hội nghị nghĩ về sau minh bạch. một phút đồng hồ sau gia cắt lượng bở lại y tôn sách tỉnh hóa các loại những này CD đi giải triệu hoán sư kỹ năng đều đem làm lệnh hoàn tất lãng bảy lại sẽ nên đón một cái sức chiến đấu mạnh nhất giai đoạn bọn hắn hội đầy đủ lợi dụng giai đoạn này cho nên lúc này lại làm hết thảy lại là vì cái này một đợt làm làm nền nhìn xem lãng bảy đem sủ gỡ đường biên hai tòa trung tháp phá mất ba đường binh tuyến điều chỉnh đến tề đầu tỉnh tiến tình trạng dương kỳ thật chịu phục nàng là vừa vặn từ sân trường tiến vào trước nhị vòng sân trường chiến đội tất cả mọi người là cái dạng gì nàng còn không đến mức quên vạn doanh. Mọi người cũng đều sẽ làm một lần, nhưng giống Lãng Bảy dạng này chu đáo, tiết tấu kín kẽ, thật không có. Cho nên, Dương Kỳ nhìn về phía dưới trận những này trầm mặc, kinh ngạc người xem. Bọn hắn có lẽ còn đang vì tranh tài xu thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể trên thực tế, đây không phải ít lưu ý, Lãng Bảy chiến đội thật sự là một cái chỉnh thể lên xa xa trội hơn sủ G chiến đội. Tranh tài đánh thành dạng này hoàn toàn chuyện đương nhiên. Trong vòng 12 phút kết thúc tranh tài, Dương Kỳ mắt nhìn đối cục thời gian, nếu như làm đến điểm này, Kia mang ý nghĩa lãng bảy tiếp xuống, cái này một đợt liền muốn trực tiếp đánh nổ sủ gờ thủy tinh. Mà tại Du Á Trung nói ra sủ gở có hậu kỳ ưu thế kia lời nói về sau, rất nhiều người xem còn đang mong đợi 20 phút, thậm chí thời gian dài hơn tranh tải. Sủ gở hậu kỳ có ưu thế. Như vậy nói cách khác lãng bảy càng cũng nhanh nhanh kết thúc so tài. Cho nên đội trưởng mới làm ra trong vòng 12 phút liền đánh xong lớn mật dự đoán a. Bởi vì đây là lãng bảy cầm xuống chàng thắng lợi này, nên có quyết đoán cùng phấn đấu Vương Hướng Nha. Liên nhìn cái này một đợt Tại triệt để đọc hiểu tranh tài nội dung về sau, trận đấu này ở trong mắt Dương Kỳ cũng càng thêm đặc sắc, nàng bắt đầu chờ mong lãng bảy tiếp xuống xử lý. Trên đài Du Á Trung đến cùng cũng là chức nghiệp cấp, cũng từ lãng bảy điều hành bên trong nhìn ra tính toán của bọn hắn. Liên nhìn cái này một đợt. Du Á Trung chợt nói. a ngụy Hân Nhiên này lại vẫn đang đếm kinh tế tranh lệnh, chú ý tu cách trang bị làm tới trình độ nào nữa nha. Ba đường binh tuyến vận chuyển lên, lãng bảy cái này một đợt hẳn là mưa lên. Du Á Trung nói Sugar chỉ còn hai cái đường biên cao điệu tháp vẫn còn, mất đi cao điệu tháp đường giữa muốn nên tiếp là siêu cấp binh chủng kích, Lãng Bảy lại đem trọng điểm công kích đặt ở đường trên, năm người toàn bộ tại đoạn đường này tập hợp, dẫn binh tuyến, một đường hướng, cái này tháp cao phóng đi. Có Vương Chiêu quân tại, Sugar bên này lính phòng giữ tuyến năng lực vẫn là rất mạnh. Ngụy Hân như nói, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Lãng Bảy bên này mặc Tiện Tôn Sách nhảy lên truyền bừm, theo gió vừa sóng, lại là rẽ phải chạy đường giữa đi. A, Lãng Bảy đây là muốn dương đông kích tây sao? Ngụy Hân nhìn tê cái gì dương đông kích tây, đây là muốn nhiễu hậu a? Dương Kỳ vì chính mình trước đây đồng đội phán đoán cảm thấy bị ai. Tại khắc sâu để ý tới đến Lãng 7 chiến thuật về sau, Dương Kỳ đối Lãng 7 ý đồ năm chắc cũng càng phát ra tinh chuẩn. Lãng 7 đường trên tập kết thanh binh tuyến, bại lộ hành tung đem sủ gỡ tất cả mọi người hấp dẫn đến bên này cao địa tạp đưa phòng thủ. Tại binh tuyến bị thanh trừ sủ gỡ đánh mất tầm mắt về sau, mặc Tiện Tôn Sách lúc này mới mở đại chiêu xuyên ra khu, cái này hiển nhiên là muốn từ đó lộ trực tiếp cắt sủ gỡ giờ xếp sau a. Hết thể đại thể chính như Dương Kỳ sở ý liệu như thế, khác biệt duy nhất chính là thứ tự trước sau. Dương Kỳ coi là hội trước chính diện chủ công, hấp dẫn chú ý sau tôn sách xuất hiện tại sủ gở phía bên phải, nhưng không ngờ cuối cùng là tôn sách dẫn đầu bại lộ vị trí của mình xuất hiện tại sủ gở phía bên phải trong tầm mắt. A, Dương Kỳ nhịn không được tiêu một tiếng, dưới cái nhìn của nàng đây là một cái tiết tấu lên sai lầm nhỏ, nhưng ở tôn sách không quan tâm thẳng sông đi vào, sủ gở hai cái da dọn tôn thượng hương cùng vương chiêu quân bối rối né tránh. Lãng Bảy lúc này mang binh tuyến ép vào tháp về sau, Dương Kỷ mới phản ứng được đây là Lãng Bảy tận lực căn bài. Tôn Sách tiên cơ vào sân, nhường sủ gở hai cái xe vị, nhất là Vương Chiêu quân chỉ lo đến né tránh, căn bản không để ý tới đi xử lý binh tuyến. Lãng Bảy chính diện đúng lúc này dẫn binh tiến tháp, Trang Chu vùi đầu bay thẳng, Bát Lý thủ đức không coi ai ra gì, chỉ là điểm tháp. Cao Ca cùng Trúc gia âm khi nhìn rõ đồng đội nâng lên tháp tổn thương về sau, cũng quả quyết vào sân. Gia cắt lượng trong nháy mắt nhảy vào trong trận, rõ ràng là cái gia dọn pháp sư. Nhưng ở trang chu giảm tổn thương cùng tự thân hấp huyết bảo vệ dưới, tơ máu từ đầu đến cuối kiên trì tại an toàn tuyến trở lên, dù mấy người tơ máu lại là đang không ngừng trượt. Trúc giai âm a kha thì hung tàn hơn, tiến tháp sau liền mở ra đại chiêu, sau đó căn bản không nhìn tụ gờ hàng trước quá nhiều, thẳng tiến tháp phòng ngự hậu phương, cùng cuốn phải vào sân Tôn Sách tụ hợp, chỉ là một cái sát na, Vương chiêu Quân đã bị đánh giết, lại một cái sát na, Tôn Thượng Hương bị ép chạy trốn tới Thủy Tinh hậu phương. Tụ hàng phía trước lúc này cũng hoàn toàn rối loạn tâm lòng. Lưu Bang mở đại chiêu chiêu bay tôn thượng hương, đặt ma đại chiêu lần nữa bị trang chu đại chiêu nhạy bén hóa giải, Na Cha cũng không biết nên đi ưu tiên xử lý cái nào điểm. Liên tại dạng này một đoàn trong hỗn loạn, vừa lộ cao điệu tháp cáo phá, binh tuyến cơ hồ tại không bị tổn thương gì tình huống dưới thẳng tiến, đường giữa siêu cấp binh cùng một thời gian cũng ép đến thủy tinh trước mặt. Chúc giai âm a kha không có truy sát đến tôn thượng hương, không có mạnh mẽ xông tới thủy tinh, quay người lại cùng chính diện mạnh mẽ xông tới đồng đội hội hợp. Phần lớn người anh hùng tại cái này đáp loạn chiến bên trong đã dùng hết kỹ năng có được kỹ năng làm lệnh đổi mới cơ chế A-Kha, lúc này thành danh phủ kỳ thực chiến trường thu hoạch cơ chương 73 đơn giết A-Kha, đánh bại đặt ma ra cát lượng kết thúc cha. đánh giết phụ đề luân phiên nhấp đô hệ thống nhắc nhở âm ở trong sân không trôi ở quanh quần chứ đi đấu võ liền vội bay tôn thượng hương lưu bang đi hướng thủy tinh hậu phương gở chiến đội còn sót lại hai người rất nhanh đã bị lãng bảy chúng anh hùng thu hoạch được đầu người tôn thượng hương tôn thượng hương vẫn còn hiện tại liền nhìn tô cách có thể hay không cứu thế Ngụy Hân nhiên đã hoàn toàn bị Tranh Tài mang đi cảm xúc. Lúc này tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác tại lui đến thủy tinh hậu phương Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương lúc này trạng thái tốt đẹp, mà lãng bảy chiến đội bên này vô luận ưu thế bao lớn, trung vi là vượt tháp tác chiến, tại liên tiếp đánh giết ba tên anh hùng về sau, trạng thái không có khả năng còn bảo trì đến rất hoàn mỹ. Đối với Cao bạo phát viễn trình Tôn Thượng Hương tới nói, rất có thể một người một súng đầu người hoàn thành cứu thế. Tô cách đang chờ cũng chính là giờ khắc này. Tôn Sách bên cạnh cắt xếp sau làm rối loạn phòng ngự của bọn hắn bố trí. May mà tại tháp phòng ngự cùng thủy tinh trợ giúp hạ bọn hắn còn là cho lãng bảy mấy người nhất định tiêu hao. Lúc này tôn thượng hương lấy một địch nhiều vẫn rất có phát huy không gian. Tương đối nhường tô cách khó chịu ngược lại là binh tuyến thực sự quá tệ. Đường biên cùng đường giữa hai sóng đều đã rất tiến thủy tinh, hắn không thể chỉ chú ý giết người, cần chỉ có thể là lợi dụng tôn thượng hương kỹ năng xuyên thấu cùng phạm vi sát thương ngay cả binh tuyến cùng một chỗ xử lý. Nổ binh tuyến. Tô cách đều. Lúc này bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có vương hoắc quan lưu bang, đảm nhiệm phụ trợ vị hắn kinh tế không tốt. Lúc này chưa nói tới cái gì độ cứng, Tô Cách không trông cậy vào Lưu Bang có thể làm cái gì, chỉ hy vọng hắn có thể cho nhóm này xâm nhập thủy tinh binh tuyến một đợt đá ho e tổ thường, kia liền có thể rất lớn trình độ hóa giải áp lực của hắn. Minh Bạch. Vương Hoắc Quan cũng biết lúc này binh tuyến so với lãng bảy toàn viên kia đều càng cần hơn ưu tiên xử lý, hắn một mực tính toán Lưu Bang trên thân bá Vương Chi thuận thời gian, lúc này xúc lên một cái kỹ năng thứ hai về sau, hóa thân bom người phóng tới binh tuyến. Tô Cách cũng là xem chuẩn cái này trong lúc nhất thời Tôn Thượng Hương hướng về thủy tinh phía bên phải lăn mình một cái tập kích, kỹ năng 2, 3, một một mạch đánh ra. 3. Lưu Bang Bá Vương chi tuấn đến lúc đó nổ tung, tại tiểu binh trên thân bắn lên một mảnh tổn thương, thị giác hiệu quả tuyệt hảo. Tôn Thượng Hương một đợt tổn thương cũng theo sát mà tới, bắn lên một mảnh thả con số lớn bạo kích tổn thương, trong nháy mắt diệt đi số tên lính quèn. Xinh đẹp. Ngụy Hân Nhiên sợ hãi kêu lấy, cơ hội đều muốn nhảy dựng lên. Cái này một đợt DPS thực sự quá hoàn mỹ, trình độ lớn nhất xử lý binh tuyến. Chỉ có đường giữa siêu cấp binh so cái khác binh chủng muốn cường hãn rất nhiều, không có bị cái này một đợt giờ tờ S trực tiếp mang đi. Bất quá cái này không đến 12 phút lúc siêu cấp binh, cứng rắn cũng cứng rắn không đi nơi nào, đối tôn thượng hương mà nói cũng chính là lại tùy tiện điểm điểm sự tình. Kết quả đúng lúc này, bách lý thủ đức không biết từ trong góc nào như quỷ mị xuất hiện. Đồng nhiên một cái bờ lại y, vậy mà trực tiếp nhảy tới tôn thượng hương trước mặt. Ẩm. Là kỹ năng thứ 2 cuồng phong chi tức tiếng vang, không có đi chờ đợi nhắm chuẩn hoàn thành nhưng tại khoảng cách như vậy Y nguyên chuẩn xác bắn tới tôn thượng hương trên thân ba là đại chiêu đào thoát bách lý thủ đước sau nhảy đồng thời đạn bắn trúng tôn thượng hương toé lên xuyên xuyên huyết hòa đi theo phổ công phổ công vừa ăn bách lý thủ đước một đợt tổn thương tôn thượng hương cũng không dám đứng đấy theo bách lý thủ đước đối à, hết lần này tới lần khác kỹ năng toàn giao, triệu hoán sư kỹ năng cũng không phải bợ lì không cách nào kéo dài khoảng cách may mà bách lý thủ đước ván này là phụ trợ vị lúc này trang bị đã có chút là hậu tổn thương không đủ Tôn Thượng Hương chống đỡ được hai thương y nguyên không chết, mắt thấy là phải chạy ra Bách Lý Thủ Đức công kích khoảng cách, đã thấy Bách Lý Thủ Đức đột nhiên bộ pháp tăng tốc, đã xuất tầm bắn Tôn Thượng Hương thỉnh lình lại bị hắn vòng tiến vào trong tầm bắn. Phổ công, lại phổ công. Bách Lý Thủ Đức, đánh bại Tôn Thượng Hương. Tin tức bắn lên một cái trước mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, đừng nói tô cách không thể tin được, thủy tinh khắc một bên vội vàng xử lý lưu bang lãng bảy bốn người khác cũng đều bị cái tin tức này dọa sợ muốn nói hàng ngộ bách lý thủ Đức lại mèo đến cái góc nào cho tôn thượng hương ám xoa xoa đến một thường bọn hắn tin nhưng là hiện tại thế nhưng là tại bọn hắn còn chưa tới cùng đi qua nhúng tay tình huống dưới bách lý thủ Đức đơn giết tôn thượng hương một bên là toàn đội kinh tế thấp nhất phụ trợ vị một bên khác là toàn đội ngàn vạn sủng ái tập một thân hạch tâm xê vị cái này đơn giết kết quả tại có chút không hợp ăn cướp bốn người một bên kinh ngạc một bên cũng không ngừng trên tay thao tác tôn thượng hương bị bách lý thủ Đức đánh giết đồng thời lưu băng cũng sớm bị bọn hắn cho xử lý. Che trở tan huyết siêu cấp binh, đám người cùng một chỗ phóng tới thủy tinh, súng gờ chiến đội thủy tinh trong nháy mắt bị đánh bạo. Lãng bảy thắng được. trong trạng không có mảng lớn gieo họ, chỉ có cá biệt vị trí truyền đến vài tiếng quay thiếu. Trên đài lãng bảy chiến đội đám tuyển thủ giờ khắc này y nguyên bị hiếu kỳ áp chế chiến thắng vui sướng. Sau khi đứng dậy cùng nhau vây hướng về phía hàng ngộ hỏi hắn kia sóng đơn giết là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy bọn hắn đều chỉ chú ý xử lý trước mắt, thật không thấy được hắn bên kia chi tiết. Tất cả mọi người cứ như vậy phát giang đốc. Cho đến trên đài Du Á Trung tại Song Phương bản trận đấu số liệu liệt biểu xuất hiện lúc mới phục hồi tinh thần lại nói vừa mới bách lý thủ ước tựa như là ra kiện trục Nhật Chi Cung a nói nhảm đương nhiên là trục Nhật Chi Cung ở xa lễ đường phía sau nhất từ hạc tường nghe Du Á Trung lời này kinh thường lẩm bẩm một câu sau đó nhìn về phía Hà Lương nắm bắt thời cơ chuẩn xác xuất thủ quả quyết tổn thương không đủ cũng cân nhắc ở bên trong sớm đổi xong một kiện trục Nhật Chi Cung đến gia tăng di tốc cùng tầm bắn nhiều bổ hai thương ngươi cái này lao đệ sát thực rất là không đơn giản. Từ Hạc Tử nói, Hà Lương cười cười, vẫn không có nhiều lời, thế nhưng là nhìn qua trên đài ánh mắt lại tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hà ngộ kỹ thuật không bằng tố cách, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng vừa vặn một khắc này, Hán Tinh chuẩn bóp lấy cơ hội, tại tôn thượng hương kỹ năng toàn bộ đánh ra trong nháy mắt, phảng phất một cái thích khách đồng dạng cắt tới tôn thượng hương bên cạnh. Cho dù có so Hà Lương tốt hơn kỹ thuật thì phải làm thế nào đây? Cho dù có so bách lý thủ lước tốt hơn trang bị lại có thể thế nào? Cần kỹ năng đến đánh nổ phát tổn thương tôn thượng hương tại thời khắc này liền như là nhổ răng lão hổ, nhất là tại bị bách lý thủ đước tiên cơ một bộ kỹ năng giờ ts về sau, coi như trang bị ưu thế, cũng hoàn toàn không có dũng khí theo bách lý thủ đước đối xạ, hay hơn chính là hàng nộ tại mỗi lần xuất thủ trước còn cho bách lý thủ đước đổi trang bị, trục nhật chi cung lúc trước trang bị liệt biểu bên trong bách lý thủ đước hoàn toàn không có muốn ra kiện trang bị này dấu hiệu, cái này hiển nhiên là hắn tại cuối cùng giờ khắc này bán ra đã có trang bị kiếm tiền thay đổi, vì đến liền là cái này một đợt công kích năng điểm chết tôn thượng hương. Tất cả chi tiết hắn tất cả đều cân nhắc đến, vào thời khắc ấy có thể ảnh hưởng đến cái kết quả này, có lẽ cũng chỉ có chính hắn sai lầm. Mà cái này cũng không có phát sinh. Vỡ lại y, kỹ năng thứ hai, đại chiều, thao tác một mạch mà thành, mở ra chụp nhật chi cung thời cơ cũng nắm giữ được vừa đúng. Mặc dù những người khác số liệu đều so với hắn muốn trông tốt, nhưng hắn mới là ván này tranh tải mở vờ tờ từ hạc từng nói. chương 74, không muốn nói chuyện. Tranh tài tiến trình nhường mọi người đối xủ gở chiến đội thất bại đã coi nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là cuối cùng cao địa chiến nơi này, Lãng Bảy phụ trợ bách Lý Thủ đức đơn giết sủ G hái tâm, đông giang đại học mạnh nhất vương giả, sở trường nhất anh hùng Tôn thượng Hương, lại tại đầy máu trạng thái dưới, một màn này đơn giản so sủ G chiến đội thua trận tranh tài còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, trên đài Lãng Bảy mấy người đã vây đến hàng nội bên người tươi cười giả dỡ, bất quá thanh âm của bọn hắn cũng không thể truyền đến dưới đài tới. Sủ G bên kia thì là một loạt vũ vũ, bao quát từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng giáo thảo Tô Cách. Lúc này sắc mặt cũng ít có khó coi. Hắn là cuối cùng kia ra không thể tưởng tượng nổi nhân vật chính, trong lòng nhất biết bách Lý Thủ rước bợ lợi gần sát lúc, kỹ năng đã giao ánh sáng hắn là cỡ nào bất đắc dĩ. Nhưng hắn tin tưởng người đứng xem sẽ không nhớ kỹ cái này rất nhiều chi tiết, bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ, Tô Cách, toàn đội kinh tế hạch tâm, từng bị đối diện kinh tế kém nhất phụ trợ đơn dễ qua. Khuất nhục như vậy đừng nói hắn, bất kỳ cái gì một cái có chút trình độ người chơi sợ đều rất khó phát động. Tô Cách ngơ ngác ngồi, hắn đồng đội cũng đều không có lập tức đứng dậy. Ngụy Hân Nhiên cũng là một bộ cự tuyệt cái kết quả này bộ dáng. Cuối cùng trên đài còn có một cái cảm xúc thay vào không có sâu như vậy Du A Trung, tại tất cả mọi người tẻ ngắt thời điểm, Hắn vị bên thắng phòng lên trường, cuối cùng đem bên người Ngụy Hân Nhiên từ mộng du trạng thái mang theo trở về. Chúc mừng lãng bảy chiến đội. Ngụy Hân Nhiên nói, lập trường quá sâu nàng lúc này thực sự biểu hiện không ra hương phấn, nguyên bản đối bên thắng vốn có một đống lớn nói tại câu này về sau so đều nửa chữ đều cũng không nói ra được. Phía dưới cho mời tranh tài song phương đến thi đấu giữa đài tới cuối cùng nàng còn nhớ rõ quá trình, nói không nên lời nên có chúc phúc cùng phiến tình, dứt khoát liền đuổi lên quá trình. Hai đội tuyển thủ lập tức đi tới thi đấu đài chính giữa, thất bại một phương lúc này bình thường đều là làm sơ một chút tan ủi, cảm tạ một chút người xem, sau đó liền muốn nhường ra sân khấu. Sugar chiến đội cũng vô pháp ngoại lệ, chỉ là đội trưởng của bọn họ tô cách lại không có cách nào đơn giản như vậy lui ra, hắn là vương giả vinh diệu câu lạc bộ hội trưởng, thi đấu sự tình tối cao phụ trách cường giả. Quán quân sinh ra thời điểm hắn dù sao cũng nên là trên đài, chỉ là trước đó mỗi một lần trên đài hắn đồng loạt có được quán quân thân phận, nhưng mà lần này hắn lại thành kẻ bại, mà lại là bị đối diện phụ trợ đơn giết xỉ nhục kẻ bại, trên đài lưu lại mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều giống như công khai tử hình, tất cả mọi người nhìn ra được hắn khó xử, hiện trường tiếp tục lấy băng lênh trầm mặc. Ngụy Hân nhiên cũng rất do dự, nàng không biết nên không nên đem lời ống giao cho tô cách, theo lý tới nói tô cách lúc này hẳn là lấy câu lạc bộ hội trưởng thi đấu người bị hại làm thân phận nói vài lời coi như ngay cả ngụy hân nhiên đều hoàn toàn không muốn nói chuyện, tô cách tâm tình lúc này có thể nghĩ, nghĩ nghĩ về sau, ngụy hân nhiên cảm thấy đây cũng không phải là mười phần quan trọng câu, thế là đưa ánh mắt nhìn về phía du Á trung, như vậy tiếp xuống liền mời Á trung đại thần cho chúng ta lợi bình một chút hôm nay trận đấu này a, du Á trung đến cùng là sân trường hoạt động khó được mời tới tuyển thủ chuyên nghiệp, vì hắn an bài khâu ngụy hân nhiên có thể không dám tùy tiện tình lượng, sớm biết có cái này khâu du Á trung lúc này cũng đã trải vốt tốt muốn nói gì, tiếp lời ống sau cười nói. Hôm nay trận đấu này phấn khích trình độ nói thật vượt quá tưởng tượng của ta, hai đội biểu hiện được đều rất không tệ. Bất quá ở mọi phương diện làm được càng thêm ưu tú một chút vẫn là chúng ta chiến thắng một phương. Lãng Bảy chiến đội, chúc mừng bọn hắn. Du Á Trung nói liền vỗ tay. Trên đài tô cách cùng Ngụy Hân Nhiên cũng đều đổi theo, dưới đài cũng coi như thưa thất có một điểm phối hợp. Cái này lạnh như băng tràng diện, mặc dù là hướng về phía Lãng Bảy, nhưng trên đài Ngụy Hân Nhiên Trung quy cảm thấy có chút mất tự nhiên, đồng thời cũng sợ Du Á Trung cảm thấy xấu hổ, vội vàng tiếp lời. Á Trung đại thần có thể hay không nói chuyện nhiều mấy chi tiết để chúng ta cũng tốt học tập một chút ta. Vấn đề này không phải nàng linh cơ khé động, đồng dạng là trước đó liền có chuẩn bị. Dương Du Á Trung có phát huy đồng thời, Vừa vặn cũng đối thắng phương thổi phồng một phen, đáng giá đàm luận chi tiết vậy khẳng định là thắng phương phát huy ưu dị, đặt vương thắng cục không mà. Nhưng bây giờ tháng mới là lãng bảy, Du Á Trung cái này sóng chi tiết phân tích đành phải thành đối lãng bảy khen ngợi. Sự tình chuẩn bị trước vấn đề, Du Á Trung tự nhiên cũng đã chuẩn bị tốt đáp án đầu tiên ta muốn nói lãng bảy toàn viên đều hết sức xuất sắc, bọn hắn phối hợp ăn ý, nói thật ta đều có một chút cho là bọn họ là trước nghiệp đội. Nói tới mỗi người, ra cắt lượng chi tiết đúng chỗ, mỗi một lần giờ tờ s đều có thể đánh đến rất vài toàn, trên một điểm này nhất định phải nói một chút hắn vào sân lúc trang chu cho bảo hộ. Trang chu kết thúc ván bên trong hai lần đại chiêu đều làm người khác sâu ấn tượng, một lần là chúa tể tranh đoạt, một lần là lên cao điểm, mở 10 phần kịp thời, đem đối diện đạt ma uy hiếp hóa giải thành vô hình, vì đội ngũ sáng tạo ra rất tốt tác chiến hoàn cảnh. A đúng, còn có bắt đầu cắt đứt Tôn Thượng Hương đường lui ý nghĩ cùng thao. Tắc, cũng phi thường tinh túy. A, ta ơn đại thần. Chu Mạt bị tuyển thủ chuyên nghiệp điểm danh khen ngợi nhiều như vậy, không khỏi liền hương phấn lên. Chỉ là cuối cùng câu này bổ sung nhường hắn lược có một ít bất an. Bởi vì kia sóng thao tác nếu như không phải Hạ Ngộ nhắc nhở, hắn khả năng cũng chỉ là tại đường sông nhiễu hậu, mà không phải vòng vào dã khu cho đến đến tháp kích xuống dưới giết Tôn Thượng Hương. Kia một đợt thao tác thật là hắn, nhưng muốn nói ý nghĩ kỳ thật đại bộ phận có thể coi là ra sao ngộ không phải hắn một người chi công. Lại nói A Kha nhìn ra được kỹ thuật mười phần thành thạo, nên cầm xuống đầu người một cái đều không có bỏ qua, rất tốt hoàn thành mình thu hoạch chức trách. Dù Á chung đi theo nói đến chút giai âm, lại là giống đối cao ca gia cắt lượng như thế bình chính là chính thể, không có chu mặt trang trụ như thế đặc biệt điểm ra chi tiết. Tạ ơn. chút giai âm cũng ứng tiếng, cũng không có giống chu mặt như thế rất hư phấn. Đầu người nàng là thu điểm, nhưng là xa không tới nàng hy vọng trình độ. Nhất là cuối cùng lên cao điểm kia sóng. Dưới cái nhìn của nàng vậy liền nên nàng biểu diễn năm ngay cả tuyệt thế thời khắc. Kết quả Vương Chiêu Quân cùng Đạt Ma song sát sau khi hoàn thành, Nacha đã bị cao ca ra cắt lượng thu thập, nghe nói mạnh nhất Tôn Thượng Hương lại là bị Hà Ngộ xuất hiện đơn giết. Lưu Bang đầu người mặc dù cuối cùng rơi vào A kha trong túi, nhường chúc giai âm hoàn thành một đợt tam liên quyết thắng, nhưng còn xa không có đạt tới nàng chờ mong. Chí ít cái kia Tôn Thượng Hương nên để cho ta đi rất nhà, chúc giai âm lúc này còn tại dạng này nghĩ đâu? Sau đó liền là Tôn Sách cùng Bách Lý Thủ Đức hai vị này đồng học chói mắt chỗ ta nghĩ đã không cần thiết để ta tới làm giới thiệu a nhất là bách lý thủ đức cuối cùng bỡ lời ý đánh giết tôn thượng hương phi thường xinh đẹp ngươi là như thế nào nghĩ ra du Á trung vừa cười vừa nói nhưng là người cũng không có góp hướng hàng ngộ cũng không có muốn chuyển tới ông nói ý tứ hiện nhiên hắn câu này như thế nào nghĩ ra càng là một loại càng khái mà hỏi thật nghi hoặc nhưng là hàng ngộ nào có loại này trên đài hố động kinh nghiệm nghe được có người trong lời nói mang hỏi cũng không để ý có hay không mịp rủa phù tới vậy liền nói thôi à cái kia à. Lúc ấy hai lộ binh tuyến đã đi vào thủy tinh, khẳng định là muốn đặc biệt ưu tiên xử lý. Nhưng đối phương chỉ còn hai người, muốn hiệu suất thanh lý cái này hai lộ binh tuyến, Tôn Thượng Hương công kích xuyên thấu cùng phạm vi tổn thương đều muốn đầy đủ lợi dụng. Kể từ đó Tôn Thượng Hương tuyển vị cũng liền không khó phán đoán. Lúc ấy đội hưu của ta tập trung ở bên trái, nếu như ta chỉ là xa xa thư một súng chỉ sợ không thể ngăn cản Tôn Thượng Hương thanh lý binh tuyến, cho nên có dạng này mạo hiểm nếm thử, còn tốt không, có cái gì sai lầm. Dưới đại người nghe không được không có ông nói hà ngộ đang nói cái gì? Có thể Du Á Trung vừa mới câu kia như thế nào nghĩ ra luôn luôn nghe được tin tưởng, lúc này xem ra Hà Ngộ ngay tại cho Du Á Trung làm ra giải đáp, Du Á Trung một câu kia cảm khái lập tức cũng liền được mọi người lý giải hướng thỉnh giáo. Du Á Trung trình độ coi như chưa đạt đỉnh tiêm, cũng cơ bản chỉ có từ hạc tưởng bực này đỉnh tiêm tiêu chuẩn đại thần có thể đối với hắn chỉ điểm 1-2, nào nghĩ tới tại cái này bị Hà Ngộ rõ ràng giải thích một phen. Nhìn xem Hà Ngộ nói xong còn cần một bộ rõ chưa ánh mắt nhìn mình, Du Á Trung trong lúc nhất thời cũng phi thường không muốn nói chuyện. Chương 75: Thực chí danh quy. Ngụy Hân Nhiên cũng là phi thường không muốn nghe đến Du Á Trung Đối Lãng Bậy có quá nhiều khích lệ, thấy một lần Du Á Trung ngây người, vội vàng liền đem nói tiếp trở về, cảm tạ Á Trung đại thần Lợi bình, cũng đặc biệt cảm tạ Á Trung đại thần có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới tham gia chúng ta Đông Giang Đại học Vương Giả xã đoàn sân trường hoạt động. Ta cũng rất cảm tạ Đông Giang Đại học Vương Giả xã đoàn, nhất là Tô Cách đồng học mời, để cho ta có cơ hội thưởng thức được dạng này một trận đặc sắc tranh tài lấy lại tinh thần Du Á Trung lập tức tiếp lời nói. Tô cách bên này cũng liền bận bịu mỉm cười đáp lại, chỉ là trong tươi cười lại nhiều chút đắng chát. Đặc sắc tranh tài. Kia xác thực đặc sắc, chỉ tiết hắn là đặc sắc bối cảnh bài, hơn nữa còn là trói mắt nhất kia một hối. Như vậy phía dưới liền lại có cực khổ á trung đại thần hướng quan cường giả ban phát quán quân cút cùng giấy khen đi. ngụy hân nhiên tiếp tục lấy quá trình. Hiện trường lúc này lại cũng vẫn như cũ là lớn diện tích lạnh lùng, chật có tiếng vỗ tay vậy cũng là tại cho du á trung mặt múi. Lãng bảy ván này tranh tài thắng, thắng. Nhưng nghĩ bằng một lần thắng bại liền quay chuyển mọi người đối lãng bảy trong đấy lòng thành kiến cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà lãng bảy mấy vị nhìn cũng không phải là rất để ý điều này. Năm người một bên chờ trao giải, một bên kịch liệt thảo luận lấy ván này trong trận đấu một chút chi tiết. Dưới đài người nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, trên đài ba người lại đều nghe được rõ ràng. Du Á Trung tiếp tục duy trì mỉm cười, Ngụy Hân Nhiên ngơ ngác chờ lấy nhân viên công tác đưa lên cút. Tô Cách nghe những này thảo luận lại cảm giác mình là bị đâm một đao lại một đao, phảng phất là bị tiên thi. Rốt cục. Cuốn cùng giấy khen bị đưa ra. Lãng bảy năm người xếp hàng đứng vững, dù á chung tại Tô cách cùng đi đem cút cùng giấy khen dần dần phát đến trong tay mỗi người, cũng từng cái nắm tay chúc mừng. Lúc này làm sao cũng phải nhường quán quân nói vài lời, Ngụy Hân Nhiên bất đắc dĩ đụng lên đi, kết quả không chờ nàng đặt câu hỏi đâu, Lãng bảy bên này liền đã có người mở miệng trước, Mạc Tiện ước lượng lấy trong tay cúp hỏi, "Không sao chứ?" "Không sao, không để ý muốn đi qua thăm hỏi một chút Ngụy Hân Nhiên." Cao đáp. "Kệ ta đi trước." Mạc Tiện nói. "Đồ vật muốn ta giúp ngươi trước mang về sao?" Hà Ngô hỏi, thời gian này hắn đoán chừng Mạc Tiện là muốn tiếp tục đi tự học buổi tối. "Không cần, ngươi cũng không tốt cầm." Mạc Tiện nói. "Ai?" Nhìn Mạc Tiện cái này muốn đi, Trúc Già Âm vô ý thức kêu lên, thế nhưng là hô xong phát phát hiện mình tựa hồ cũng không có lời nào muốn nói, thế là ai âm thanh liền ngậm miệng. Kết quả Mạc Tiện lại đột nhiên trở lại, về tới Trúc Già Âm trước mặt. Lãng bảy mấy người nhất thời đều trừng lớn mắt, Mạc Tiện đây làm mớn. "Đúng rồi, vừa tờ lúc ngươi nói ngươi bại vị đụng vào cái kia thành cát tứ hãn, đây không phải là ta." Hẳn là Hà Nội dùng điện thoại di động ta lần kia. Đúng không? Hai chữ cuối cùng, Mạc Tiện là hướng về phía Hà Nội. cao ca, Chu Mạt bọn hắn nói, nhưng hắn hiển nhiên nhưng đã phi thường xác nhận điểm này, cái này hỏi một chút cũng không đợi trả lời, liền lại gật đầu một cái, đi trước. Bye bye. Chúc giai âm giống cái người máy giống như hướng Mạc Tiện phất phất tay, sau đó cứng ngắc nghiêng đầu lại, nhìn thấy Hà Nội chính vẻ mặt khó hiểu. Là ngươi? Chúc giai âm nói. Không phải ta. Hà Nội còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Nhưng nghe Trúc giai âm khẩu khí hắn vô ý thức liền phủ định, trực giác nói cho hắn biết như vậy đại khái sẽ an toàn một điểm. Ngươi tới đây cho ta. Trúc giai âm níu lấy Hà Ngộ liền hướng một bên đi, Hà Ngộ xin giúp đỡ nhìn về phía Cao Ca cùng Chu mạn kết quả nhìn thấy hai người chính đang thì thầm nói chuyện, sau đó nhau nhau lộ ra giật mình hình, lại sau đó liền mặc kệ sống chết của hắn. Mặc tiện đi trước, Hà Ngộ bị Trúc giai âm kéo đi thi đấu đài phía sau, trong chớp mắt chiến thắng quán quân đội cũng chỉ thừa hai người, Chu Mạt có chút xấu hổ, Cao Ca lại là khí định thần nhàn. Nhìn về phía lại gần muốn đặt câu hỏi lại liên tiếp bị đánh ghé Ngụy Hân Nhiên. Phía dưới liền mời Lãng Bảy đội trưởng phát biểu chiến thắng cảm nghĩ đi. Ngụy Hân Nhiên vốn cũng không có tâm tình gì phỏng vấn Lãng Bảy, đối cái này náo kịch đồng dạng tràng diện cũng không quan trọng. Nàng sách đều không nhắc tên Cao Ca, liền trực tiếp đem lời ống đôi đến Cao Ca trước mặt. Dưới đài xuýt tiếng vang lên, hiển lộ lấy Cao Ca không tốt nhân duyên. Có thể nàng y nguyên không thèm quan tâm, cũng không có đưa tay đón mị rộ phồn. Chỉ là đem đầu hướng Ngụy Hân Nhiên đưa đến trước ống nói đụng đụng nói. Sù gờ chiến đội có riêng lẻ vài người kỹ thuật quả thật không tệ, nhưng muốn nói đội ngũ trình thể, so với chúng ta lãng bậy coi như kem xa, chẳng thắng lợi này thực chí danh quy. Nói vừa xong, Cao Ca liền một lần nữa ngóc lên đầu, dưới đài hư thanh càng tăng lên, một chút vốn chỉ là người qua đường người xem nghe được dạng này cảm nghĩ cũng nhao nhao có chút không bình tĩnh. Tuyệt đại đa số đều là cảm thấy lời này thực sự quá mức của vọng. Chỉ là một lần thắng bại cũng nói không là cái gì à, một bên tu cách thực sự có chút nhẫn mại không ở, nhìn không được nói. Ta cảm thấy đã đủ rồi. Cao ca cười cười. Có bản lĩnh liền lại mở một văn A. ngụy Hân Nhiên tức giận nói. Không cần đi. Cao ca nói. Là không dám sao. Ta là cảm thấy, còn tại loại trình độ này trong trận đấu lãng phí thời gian đã không cần thiết. Cao ca nói, nhìn thấy ngụy Hân Nhiên há miệng lại muốn phản bác, ngay sau đó lại bồi thêm một câu. Dương Kỳ Đại Khái cũng là nghĩ như vậy. Dương Kỳ. ngụy Hân Nhiên không nghĩ tới hội vào lúc này nghe được mình vị này tiền đội hưu danh tự. Trực tiếp từ bỏ việc học Lựa chọn tiến vào trước nghiệp vòng, Dương Kỳ đối trò chơi này, chấp nhất nói thật hoàn toàn vượt quá Ngụy Hân Nhiên các nàng bất kỳ người nào dự kiến. Nàng rời đi rất có tranh luận, có thể theo Ngụy Hân Nhiên, Dương Kỳ đi rất tiêu xái, rất thành thục. Không có nhiều như vậy nhăn nhó cân nhắc, tại phát phát hiện mình tìm kiếm mục tiêu cho tự mình lái một cánh cửa về sau, nàng lập tức cũng không quay đầu lại đi vào. Tại sao muốn gấp gáp như vậy? Vì cái gì có thể như thế quả quyết? Cao Ca vừa mới cho Ngụy Hân Nhiên đáp án, bởi vì Dương Kỳ cùng các nàng không giống. Nàng hy vọng chạm đến cao hơn tiêu chuẩn Trò chơi nàng mà nói cũng không chỉ là một hạng tiêu khiển hoặc xa giao Cho nên nàng rời đi quả quyết Bởi vì nơi đó mới có nàng truy tìm hết thảy, Mà ở trong đó Đã hoàn toàn không có Cao như vậy ca đâu Cho tới nay bị cho rằng 10 phần cay nghiệt trò chơi thái độ Là bởi vì nàng cũng có ý nghĩ như vậy Cũng có dạng này truy cầu sao Ngụy hân nhiên lăng lăng nhìn qua Cao ca Cao ca cũng không nói gì nữa Tùy ý dương lên trong tay cúp liền muốn cùng chu mặt Cùng một chỗ hương dưới đài đi Hai vị đồng học xin dừng bước. Du Á Trung tại ban quá khen về sau, quá trình bên trong vốn là không có hắn chuyện gì. Kết quả là tại dưới đài rất nhiều người cũng đã đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại đột nhiên lên tiếng gọi lại Cao Ca cùng Chu Mạn. Hai người dừng bước, quay người hướng Du Á Trung nhìn tới. Du Á Trung cười cười, một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng nói, "Hai vị đồng học, ta không rõ ràng các ngươi ở trường bên trong có cái gì tự mình nghĩ lễ, nhưng thi đấu là thuần túy, thắng không kiêu, bại không nản, mới là chúng ta nên có thái độ." Đương nhiên, các ngươi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Khả năng chỉ là tùy tiện chơi đùa đuổi một ít thời gian, nhưng cũng hầu như nên có chút cơ bản thi đấu tinh thần đi, đắc thắng một lần liền không tha người, ta cảm thấy không phải quá phù hợp, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù Á chung trong tay là cầm mịt rộ phồn, tất cả mọi người nghe được lời nói này, nhìn thấy vị này tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà tự mình đứng ra đối để bọn hắn 10 phần khó chịu cao ca, trong chàng lập tức tiếng khen một mảnh, vậy mà nhắc lên đêm nay tranh tài nhất lần trọng đại này cao trào. Tại cái này một mảnh âm thanh triệu bên trong, cao ca lại như cũ thần sắc không thay đổi. Trong tay nàng không coi ông nói, thanh âm của nàng cũng sẽ không làm cho tất cả mọi người nghe được Nhưng nàng ý nguyên trả lời Du A Trung Thật tiếc nuối nghĩ không ra ngài cũng sẽ cho rằng ta có chút quá phận Ta không quá tin tưởng lấy ngài trước nghiệp cấp tiêu chuẩn từ ván này Trong trận đấu hội nhìn không ra hai đội ở giữa do dệt chỉnh thể tranh lệch Có lẽ là bởi vì ngài không có dụ tâm Dù sao ở trong mắt ngài vậy đại khái chỉ là một trận thái kê lẫn nhau mổ không thể tranh tài đi chương 76, chờ các ngươi Du á Trung tất cả mọi người nghe được Cao Ca trả lời lại giới hạn trên bục mấy người nghe được, nhưng là Cao Ca mấy câu về sau, trên đài du á trung tích lũy lấy ống nói bộ dáng tất cả mọi người lại đều nhìn thấy rõ ràng, gần một chút thậm chí có thể nhìn thấy hắn đang cắn răng, xa một chút nhìn không rõ ràng, nhưng không khí này nhưng cũng đại thể có thể phát ra được, cũng tỉ như lúc này lễ đường nhất tối hậu phương, từ hạc tường lập tức cũng có chút hưng phấn. A nha, mỹ nữ này nói cái gì? Du á trung tựa hồ không phản bác được dáng vẻ, hẳn là bị nói đi. Thật rất là hiếu kỳ a. Dương Kỳ ngươi biết nàng a? Có thể hay không hỏi ngươi một chút. Từ hạc tường một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Đội trưởng, Dương Kỳ muốn nói lại thôi. Làm sao? Du Á trung ánh mắt từ đài trên hướng xuống rời một cái, lập tức phát hiện, lúc này không ít người đã bắt đầu rời sân, bọn hắn chỗ tối hậu phương, lập tức liền thành lớn phía trước. Hắn cái này một mặt mày hớn hở, ánh mắt rất nhiều người coi như đưa tới. Lúc này lễ đường đèn đã mở ra, hắn cái này cờ tờ lờ chức nghiệp đại thần, nhét vào cái này vương giả vinh diệu người chơi đắp bên trong. Không nói mọi người đều biết quá nửa luôn luôn không có áp lực chút nào trong lúc nhất thời thật nhiều người liền bắt đầu lang thần. ai nha đánh nhau từ Hạc Tường chợt quát to một tiếng cả kinh Dương Kỳ cũng vội vàng quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy trên đài cao ca Chu mặt tiếp tục tại hướng dưới đài đi Du chung vẫn như cũ nắm chặt mịt rổ phồn tại kia ngây người Dương Kỳ không hiểu thấu xoay quay đầu lại lúc lại phát hiện Từ Hạc Tường đã bóng người không tại xem ra hắn cảm thấy mình rất đỏ còn tại nguyên chỗ không núp nhích Hà Lương cười treo nói vẫn tốt chứ. Dương Kỳ không biết nói cái gì cho phải, bất quá từ hạc tường như ở chỗ này công nhiên lộ diện, tránh không được hội chậm trễ không thiếu thời gian cũng là thật. Dưới mắt cái này không thì có người bắt đầu hướng trên đài đi, muốn cầu du á trung chụp ảnh chung hoặc là ký tên gì. Tô Cách cùng Ngụy Hân nhiên đứng tại du á trung tà hiu, nhìn thấy hắn còn tại gắt gao nhìn chằm chằm cao ca bóng lưng, thân thể đều hơi có một ít run rẩy. Hai người thật có chút bội phục cao ca, nguyên lai like không chỉ là trong sân trường, liền là cờ tợ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong mắt nàng đều là không đủ dùng tâm. Hai người đang chuẩn bị ăn uỷ, lại không nghĩ Du Á Trung đống nhiên lại đem lời ống đưa đến bên miệng, ngươi chờ một chút. Toàn trường người xem nhau nhau lại hướng trên đài nhìn lại, Cao Ca cũng dừng bước, quay đầu, còn có cái gì chỉ giáo. Ta nghe được ngươi lời nói mới rồi, ngươi cảm thấy ở chỗ này tranh tài đã là lãng phí thời gian, xem ra ngươi là có cao hơn theo đội A. Du Á Trung nói. Cái này vừa nói, toàn trường lại ồ lên, mới biết được nguyên lai Cao Ca không chỉ là ghét bỏ sủ gở chiến đội thực lực không bằng lãng bẩy mà là ngay cả toàn bộ sân trường tranh tài đều bị nàng cho rằng là lãng phí thời gian thấp tiêu chuẩn. ngại lãng phí thời gian vậy ngươi tới làm gì nha? cầm một lần quán quân về phần như thế không tầm thường sao? Đem mình làm cờ tở lờ tổng quán quân đi. Nói đến tổng quán quân liền trên đài đâu, giống như đều không có như thế cũng a. Các loại trách cứ thanh em từ bốn phương tám hướng vào tới, cao ca ở trường bên trong vương giả vòng nhân duyên là không tốt, nhưng phần lớn là bị người phía sau nghị luận. dạng này lớn diện tích ngay mặt chỉ trích nhưng cũng là lần đầu tiên. Cái này ngàn người chỉ cho không khí tất cả Du Á Trung trong dự liệu, không khỏi trong lòng cười thầm, nhưng nhìn hướng về thân nhìn qua hắn nữ sinh lúc, lại phát hiện đối phương trên mặt là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cái này đến từ cơ hồ toàn trường chỉ trích, chỉ bất quá nhường nàng nhìn về phía Du Á Trung ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần xem thường. Vậy thì thế nào, nàng không để ý tới tất cả mọi người trách cứ, càng không có muốn đi cầm cái mịt rộ phồn vì chính mình giải thích một chút ý tứ, chỉ là đơn giản đáp lại Du Á Trung tra hỏi, dù là lời này chỉ là Du Á Trung có ý khác cũng không cần cái gì đáp. Ta hy vọng ngươi không phải chỉ nói không luyện. Vương giả vinh diệu tối cao thi đấu đài, ta nghĩ ngươi biết là ở nơi nào à? rất chờ mong có thể tự tay nói cho ngươi cái gì là chức nghiệp cấp tiêu chuẩn, nhưng là chỉ ít để cho ta có thể gặp được ngươi đi. Du Á Trung nói, tốt. Hiện trường một mảnh tiếng khen. Du Á Trung lời này nhìn như là đối cao ca lướt chiến, có thể trên thực tế đây là tại nói cao ca tiêu chuẩn chưa đủ, dùng thông tục giảng chính là cho ta sách dạy ngươi cũng không xứng. Ngươi sẽ đáp lại Du Á Trung thình lình không phải cao ca mà là chu mạn. tại dạng này mảng lớn lên án bên trong hắn một mực biểu hiện được rất bức rất bất an, có thể hắn ý nguyên lưu tại cao ca bên người, lần này càng là đoạt tại cao ca trước, mặc dù nôn từ cũng không thế nào sắp bén. Ha ha, hai cái cùng đi cũng là có thể. Du Á Trung cười cười nói, nói không chừng còn là ba cái, bốn cái, năm cái đâu? Vừa bị trúc giai âm kéo đi sau đài hà ngộ, nghe được dưới đài đột nhiên âm ý, liền lại cùng trúc giai âm lượn quanh trở về, kết quả chính nghe được Du Á Trung tại cái này theo cao ca khiêu chiến, quản hắn mọi việc trước tiên đem đội đứng lại nói liền là các ngươi lãng bậy sao? Du Á Trung tiếp tục khinh miệt cười kia liền không nói được rồi không chừng hạ trận đấu ngươi liền bị đối thủ một người hai người ba người bốn người năm người vừa đi vừa về gặng hà ngộ nói Du Á Trung sướng sở không nghĩ tới hà ngộ đem thoại để vây quanh trong trận đấu gần đi từ loại này góc độ tới nói vậy thật đúng là đến mấy người đều là có khả năng mắt thấy song phương tranh chấp không nớt dưới đài đồng học cũng là quần tỉnh xúc động phẫn nộ tô cách hướng ngụy hân nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái vội vàng đánh lên giảng hòa, Á Trung đại thần hôm nay vất vả, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, muốn không liền muốn trước xuống tới nghỉ ngơi đi. Không đợi. Du Á Trung cười mỉm nhìn về phía dưới đài, cái này còn không có thật nhiều đồng học muốn ký tên chụp ảnh chung đó sao, ta khó được đến một chuyến, tốt như vậy để bọn hắn thất vọng đâu, không trở ngại các ngươi à. Đương nhiên không trở ngại, vậy ngài mời bên này. Tô cách nói, chờ các ngươi. Du Á Trung lần này vô dụng mịt tổ phồn, chỉ là hướng về phía lãng bảy mấy người giật giật khẩu hình sau đó liền theo tô cách đi cùng đám fan hâm mộ thân thiết giao lưu đi, ta mang các ngươi từ sau bên cạnh ra ngoài đi. Ngụy Hân Nhiên lúc này đi vào cao ca trước người, nhìn xem dưới đài còn tại sao động người xem nói. Cao ca hơi nhũ mày, nhưng cũng biết Ngụy Hân Nhiên lần này là đơn thuần hảo ý, cuối cùng nhẹ gật đầu, tạ ơn. Vốn muốn từ tiền phương xuống đài hai người hướng sau đài đi đến, Hà Ngộ cùng chút giai âm chính ở chỗ này chờ lấy, theo du á chung bên kia đối đều đối xong, Hà Ngộ cái này mới hỏi cao ca, tình huống như thế nào? Ngụy Hân Nhiên rất là im lặng. Cao ca lại là khoát tay chặt lại, biểu thị không đáng giá nhắc tới Sau đó nhìn chăm chú Hà Ngộ cùng Trúc Giai Âm Hai người các ngươi là tình huống như thế nào À, liền lần kia Ta dùng mạc tiện hào thể nghiệm cấp cao cục Kết quả đụng phải đối diện đại chủ chuyên bá Sau đó bên này ba cái đội viên làm ẩu lần kia Trúc Giai Âm liền là cuối cùng Cùng ta cùng một chỗ nhị đánh năm cái kia kha, Các ngươi nói có khéo hay không Hà Ngộ nói Sao, sau đó thì sao Cao ca nói Sau đó Hà Ngộ mắt nhìn Trúc Giai âm. Sau đó liền nghe đến các ngươi bên này tại nhau nhau, chúng ta liền tranh thủ thời gian tới xem một chút ta. Không phải nói cái này sau đó. Cao ca nhìn về phía trúc giai âm, ta nói là giai âm, bây giờ chuẩn bị di tình biệt lớn sao. Sư tỷ ngươi cũng quá trực tiếp sao. Trúc giai âm bình thường theo mạc tiện lôi kéo làm quen không gặp làm sao thận trọng qua, này lại lại có chút không ngẩn đầu được lên. Hàng ộ có chút sửng sốt sau khi, lập tức cũng ý thức được cái gì, không thể a, Như thế qua loa sao. Muốn viết ra một đôi diệp thu tô một tranh mà nằm chương 77, lý do. Người nghĩ hay lắm." Trúc giai âm hướng Hà Ngộ hầm hừ mà giống lên một cú họng, quay đầu liền chạy. Xông ra hơn mấy chục mét, chỉ cảm thấy mặt còn tại nóng lên. Nhận lầm người Ô Long Cố Nhiên sẽ để cho nàng cảm thấy rất không có ý tứ, nhưng nghĩ lầm người kia vậy mà cũng ở bên người, mà lại những ngày này còn lẫn vào theo huynh đệ giống như, chỗ này Trúc giai âm càng thêm không biết làm sao. Não bộ bên trong cưới sói đói anh hùng, đột nhiên liền biến thành Hà Ngộ khuôn mặt, Trúc giai âm lúc này trong lòng chỉ cảm thấy có một câu thô tục muốn giảng "Ngày chó tóm lại để nói sau đi trúc giai Âm xài bước không quay đầu lại lựa chọn trước trốn tránh một chút thật sự là cao ca hỏi được cũng quá lăng lệ một điểm thẳng đâm yếu hại giống nhau nàng tại vương giả hạp cốc bên trong vào sân phong cách Ai, chạy thế nào rồi hà ngộ nhìn xem trúc giai Âm đào tàu có chút ngượng ngùng gãi đầu kia cái gì ta liền đưa các ngươi đến cái này ta trước ngụy hân nhiên vẫn một mực đang đâu lại là nghe cái không hiểu thấu lúc này chính cùng ba người chào hỏi chuẩn bị trở về lễ đường nói đến một nửa lại đột nhiên ngừng Ánh mắt trực lăng lăng từ hàng Ngộ cao ca ở giữa xuyên qua. Đây là lễ đường bên cạnh ngoài cửa một đầu đường nhỏ, kẹp ở lễ đường cùng trường học nhị nhà ăn ở giữa, xem như thao trường cùng thư viện ở giữa một đầu đường tắt. Chúc giai âm đi chính là thư viện phương hướng, Ngụy Hân Nhiên thấy là tương phản thao trường phương hướng, đường hẻm đầu đường, Dương Kỷ cười mỉm đứng ở nơi đó, nhìn thấy Ngụy Hân Nhiên ngốc ngốc hướng nàng nhìn lại lúc, vung tay lên gọi cơ. Dương Kỷ. Ngụy Hân Nhiên thoát ra, trong giọng nói tràn đầy không tin. Trong mắt sững sốt không có hàng nộ cùng cao ca. Từ giữa hai người cũng không quá đủ trong khe hở trên bảo, hướng Dương Kỳ bước nhanh tới. Hà Ngộ ba người nghe tiếng cũng đã riêng phần mình quay đầu, nhìn thấy Dương Kỳ đứng tại vậy cũng đều hơi kinh ngạc. Dương Kỳ nhìn thấy ba người trông lại, hướng bọn hắn cũng đều gật đầu ra hiệu một chút. Ba người nhau nhau gật đầu đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, cũng đều hướng phía trước đi đến. Không có mấy bước về sau, tầm mắt kéo ra, Dương Kỳ bên cạnh đại thụ về sau, Thình lình còn đứng lấy hai người. Ma Tiện. Hà Ngộ nhìn thấy một người trong đó bóng lưng, liền đã nhận ra được Về phần mạc tiện đối diện bị kia, lúc này ngẩn đầu hướng bên này mắt nhìn, chu mặt cái thứ nhất kích động lên, hai tay cùng một chỗ bắt lên cao ca cánh tay la hoảng lên, ta đi, buông tay, muốn chết ta, cao ca cuồng truy hắn. chu mặt cái này một kích động lên liền không có nặng nhẹ, hai tay tích luy đến cao ca cánh tay đau nhức, còn tới về tại kia dao, là từ hạc tường A. chu mặt buông, tâm tình kích động nhưng không có giảm xuống bao nhiêu. Bất quá từ hạc tường cũng xác thực xứng đáng phần này nhiệt tình, làm cờ cờ lờ sơn quỷ chiến đội đội trưởng vương giả thứ nhất phụ trợ từ hạc tường thần cách so với tranh tài trên đài bài phong lẫm liệt du á chung không biết cao hơn ra bao nhiêu lúc này lại cũng xuất hiện ở bọn hắn trong sân trường chỗ này đối tuyển thủ chuyên nghiệp từ trước đến nay có fan hâm mộ thuộc tính chu mặt như thế nào tỉnh táo được lúc này hắn đã bắt đầu luồn cuống tay chân tại toàn thân trên dưới trong túi luồn móc cao ca lường hắn một cái rất là bất đắc dĩ biết giá hỏa này đây là muốn tìm đồ đi cầu ký tên ngụy hân nhiên lúc này tự nhiên cũng đã thấy từ hạc tường chạy về phía dương kỳ bước chân đều trở nên chần chờ Mạc Tiện đúng lúc này nói một tiếng gặp lại, quay người liền muốn rời khỏi. Tình huống như thế nào? Hàng ngũ mấy người đều là một mặt không hiểu, Mạc Tiện nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có muốn làm gì nói rõ dáng vẻ. Từ Hạc Tường nhìn qua lại là một mặt vẫn chưa thỏa mãn, một bên dương kỳ thì là lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Nàng tại trong lễ đường bị Từ Hạc Tường cái kia dương đông kích tây cho lừa bịp về sau, nghe vài câu du á chung trên đài gây chuyện về sau, liền cũng cao mày ra. Kết quả vừa ra tới chỉ thấy Từ Hạc Tường ngay tại lễ đường bên ngoài chờ lấy còn một mặt trách cứ nhìn xem nàng, làm sao mới ra ngoài. Đại đội nhân mã sau đó liền đến. Dương Kỳ nói, kia đi mau. Từ hạc tường vừa nói một bên vội vàng hướng bên cạnh đi, không quên đại phát cảm khái, ai, ngấm lại tâm tình thật sự là mâu thuẫn à. Bị người nhận ra đi, tránh không được có chút phiền phức, nhưng nếu là không ai nhận ra lời nói, há không phải nói rõ ta không đủ đỏ. Kia muốn hay không đi cái này tương đối ít người lộ đầu. Dương Kỳ chỉ chỉ lễ đường cái khác đường hẻm. Đi thôi đi thôi. Từ hạc tường nói, chính lúc này, Một người đã tử trong lễ đường đi ra, rất khéo cũng là hướng cái này đường hẻm đi đến. Từ Hạc Tường vội vàng một cái quay thân, ngẩng đầu nhìn lên trời, không cầm gặp tận mặt. Kết quả cái này kỳ hoa cử chỉ ngược lại hấp dẫn chú ý, người tới không khỏi hướng hắn nhìn tới. Ngẩng đầu nhìn lên trời cũng không phải che khuất gương mặt, không đến người nhìn hắn mắt về sau, liền không phản ứng chút nào phối hợp hướng đường hẻm đi. Từ Hạc Tường vừa nói qua mâu thuẫn tâm lý lập tức bắt đầu tràn lan, thế mà không có bị nhận ra. Chỗ này hắn có chút không cam lòng, bất quá hướng người này nhìn lại lúc lại lập tức sững sờ. Tôn Sách đồng học. Từ Hạc tường kêu lên. Dương Kỳ sớm nhận ra người này là Mạc Tiện. Nghe được đội trưởng xưng hô này lại là im lặng. Không biết danh tự có thể hỏi mình một chút nha, Tôn Sách đồng học là cái quỷ gì? Kết quả Tôn Sách đồng học nghe được tiếng xưng hô này nhưng vẫn là đứng vững, quay đầu lần nữa nhìn về phía cái này nhìn trời quá nhân. Vừa nhìn ngươi tranh tài, đánh đến thật tốt ta. Từ Hạc tường tán dương. Tạ ơn. Mạc Tiện nhẹ gật đầu. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Sơn Quỷ chiến đội đội trưởng Từ Hạc tường bên kia vị mỹ nữ kia đâu, liền là xuất thân quý trưởng, hiện tại đã gia nhập chúng ta sơn quỷ chiến đội dương kỳ đồng học. các ngươi hẳn là có tại trong trận đấu giao thủ qua, có ấn tượng sao? từ hạc từng nói, thế là liền đến phiên dương kỳ nhìn trời. mạc tiện ra thấy được nàng lúc còn có hướng nàng khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hiển nhiên là nhận ra nàng. đội trưởng cái này long trọng phong phú giới thiệu tính chuyện gì xảy ra a. ừm, kết quả mạc tiện cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là gật đầu đúng tiếng. tới tới tới, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Từ Hạc Tường nghe được lễ đường người kia âm thanh dần dần lên, hiển nhiên là càng nhiều người bắt đầu ra, vội vàng tiến lên ra hiệu Mạc Tiện hướng ít người quan hệ phương hướng đi một chút. Vốn là muốn đi thư viện Mạc Tiện đối với cái này hướng đi ngược lại là không để ý chút nào, một bên hướng bên này đi đến, một bên cũng đã chủ động mở miệng, ta đánh chức nghiệp không có hứng thú. À, Chan đầy phấn khởi từ Hạc Tường lời này còn không có ngẩng đầu lên, liền bị Mạc Tiện một lời chặn giết, lập tức sững sờ tại giao lộ. Làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Trở về hoàn hồn sau từ Hạc Tường hỏi, Ngươi không là cái thứ nhất Mạc Tiện lời ít mà ý nhiều Đã có chiến đội mời qua ngươi rồi Từ hạc tường nói lời này lúc nhìn Dương Kỳ một chút Dương Kỳ khẽ lắc đầu Nàng cùng Mạc Tiện cũng chỉ là ở sân trường lần kia Trong trận đấu từng có giao phong Trừ này lại không lui tới Đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả Bất quá nghe được Mạc Tiện đã nhận qua chức nghiệp đội mời đáy lòng lại cũng không làm sao ngoài ý muốn Đúng Mạc Tiện gật gật đầu Cái nào đội Từ hạc tường hỏi Không nhớ rõ Mạc Tiện nói lấy hắn làm việc dụng tâm chuyên chú quen thuộc, hắn hội không nhớ đồ vật, đó chỉ có thể nói kia là hắn không có chút nào quan tâm, hoàn toàn không để trong lòng sự tình. Mà loại tâm tính này từ Hạc Tường nhiều ít cũng ý thức được. Nhưng phàm là cái vương giả vinh diệu người chơi, thật muốn có ai bị chức nghiệp chiến đội mời qua, đừng quản thành không thành, có nguyện ý hay không, đều sẽ coi như là khắc sâu ấn tượng sự tình, cái nào về phần là cái gì đội đều quên. Quên? Vậy nói rõ là thật không thèm để ý chút nào. Gia hòa này, vương giả đánh đến tốt như vậy, lại đối chức nghiệp vòng nửa điểm hướng tới đều không có. Vừa nghĩ tới đó, Từ Hạc Tường lập tức vừa thương xót phấn đi lên. Có thể nói một chút lý do sao? Từ Hạc Tường hỏi. Ngươi vì cái gì không đi nghiên cứu Hỏa Tiễn? Mạc Tiện đột nhiên hỏi. Nghiên cứu Hỏa Tiễn? Ta Cái này, cái này nên có cái gì vì cái gì? Từ Hạc Tường bị cái này cổ cái vấn đề khiến cho trở tay không kịp. Ta lý do cũng lớn đến nơi đây. Mạc Tiện nói xong, liền hướng Từ Hạc Tường nhẹ gật đầu, gặp lại, quay người. Chương 78 vạn nhất tất cả mọi người đang nhìn mặt tiện Mạc tiện hướng tất cả mọi người nhẹ gật đầu cứ như vậy chuẩn bị rời đi ánh mắt mọi người cũng đều chuyển qua từ hạc tường trên thân nhìn thấy hắn một bộ há miệng muốn nói lại lại không biết nói cái gì bộ dáng ngay cả chu mặt đều không nhịn thêm đi muốn ký tên từ hạc tường cùng Mạc tiện xảy ra chuyện gì hà ngộ cao ca chu mặt không hỏi đều đại khái đoán được mặc dù đối mặt tiện nước ghen tị đã là bọn hắn thường ngày có thể một màn này ý nguyên để bọn hắn cảm thấy rất rung động bọn hắn 10 phần xác định nhất định cùng khẳng định Tuyệt không có khả năng là Mạc Tiện chủ động theo Từ Hạc Tường lôi kéo làm quen, Từ Hạc Tường là ai hắn tám thành đều không hiểu rõ. Cho nên chỉ có thể là Từ Hạc Tường chủ động tìm Mạc Tiện, đây chính là cờ, cờ lờ đỉnh cấp chiến đội bên trong đỉnh tiêm tuyển thủ, hắn chủ động, mang ý nghĩa Mạc Tiện thực lực đã được đến đỉnh tiêm tuyển thủ độ cao tán thành. Lại nhìn hắn lúc này, thần sắc trong lúc lơ đáng chạy ra xấu hổ, Hà Ngộ ba người lớn mật phòng đoán, vị này sợ là tại Mạc Tiện cái này đụng phải cái đinh. Là bản thân lúc giới thiệu bị Mạc Tiện hỏi đó là ai, vẫn là Đối mặt tiện phát ra trước nghiệp mời bị mặc tiện không chút do dự cự tuyệt. Hẳn là cái sau a? Nhìn từ hạc tường kia kích động không muốn bỏ qua bộ dáng, ba người nhau nhau nghĩ đến. Ta đi trước đi ngang qua ba người bên cạnh lúc. Mặc tiện theo ba vị đồng đội lên tiếng chào. Đi thông thả đi thông thả ba người còn kém không có đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Vừa nói, một bên nhìn trộm tiếp tục xem từ hạc tường, không biết vị này đại gia phải chăng còn phải có điều biểu thị đâu? Kết quả không có, từ hạc tường cứ như vậy đưa mắt nhìn mặc tiện rồi đi, một mặt âu sầu thất bại, im lặng một hồi lâu mới đưa ánh mắt nhìn về phía hàng ngộ ba người, ba người lập tức dơ lên thân, nhất là lấy chu mặt ngượng đến mức nhất là thẳng tắp, trong tay gắt gao tích lũy điện thoại di động, vừa lật tới lật lui cũng không có tìm ra có thể ký tên đồ vật, chỉ có thể đi cầu cái chủ ảnh chúng, không biết có thể hay không đáp ứng. Vừa rồi tranh tài đánh đến rất đặc sắc, từ Hạc Tường nói, đại thân nhìn, luôn luôn nguội chu mặt lúc này thành người nóng tính, đoạt tại hàng ngộ cùng cao ca trước đó đáp lại, Ách, trên cơ bản tính nhìn qua đi, từ Hạc Tường trả lời có điểm tâm hư. Mở màn thời điểm hắn đã đến, bất quá nhìn sau đó liền làm lớn mật dự đoán, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn và ăn, Về sau bởi vì cùng Hà Lương đánh cược hai người lại trở về đến xem phần cuối. Có thể nói thấy cũng không có 10% chú, mặc dù tranh tài su thế cũng không có nhảy ra dự liệu của hắn. Chu mặt tích lũy điện thoại di động tiếp tục kích động, đồng thời tìm kiếm lấy cầu chụp ảnh trung thời cơ, từ hạc tường ánh mắt lại tại lúc này nhìn phía hàng Ngộ Bách lý thủ rước không tệ. Từ hạc tường nói. Ha ha ha vẫn tốt chứ bị chức nghiệp đại thần khích lệ Hà Ngộ cũng có chút kích động, khiêm tốn đều theo đắc y quên hình giống như, Hàn La nhằm vào đối diện đơn hạch đội hình làm ra lựa chọn a, rất có tự tin. Từ Hạc Tường nói, Hà Ngộ sững sở, hắn biết Từ Hạc Tường lời này ý tứ. Sugar đội hình chủ yếu dựa vào Tôn Tượng Hương bộc phát DPS, hắn tay này phụ trợ bách Lý Thủ ước một phương diện không ăn kinh tế, một phương diện khác nếu như tổng là có thể thư đến Tôn Tượng Hương, xác thực sẽ để cho Sugar chiến đội 10 phần khó chịu. Trong thực chiến cũng xác thực như thế. Hà Ngộ biết đối phương đội hình hạch tâm yếu tố, cho nên một mực cố gắng đang tìm tôn thượng hương. Nhưng cái này dù sao không phải hắn lựa chọn bách lý thủ ước nhân quả quan hệ, mà là bởi vì bách lý thủ ước gặp đối phương đội hình như vậy, cho nên liền đánh ra hiệu quả như vậy. Còn nguyên nhân thực sự, Hà Ngộ gãi đầu một cái về sau, ngượng ngùng nói, đó cũng không phải, ta sẽ chỉ cái này một cái anh hùng. Cái gì? Từ Hạc Tường lập tức trở nên so chu mạt còn kích động hơn. Vậy cái này nếu là lại thêm một cái ban vị, ngươi chẳng phải là liền hoàn toàn không có sẽ anh hùng rồi? Còn tốt không có. Hà Ngộ cũng là lau mồ hôi. Hắn biết tại chức nghiệp trong trận đấu đúng là có bốn cái ban vị, không chỉ có như thế, chức nghiệp thi đấu còn có trong một vòng đấu cùng một trận chiến đội không thể lặp lại sử dụng cùng một anh hùng chế độ thi đấu, đối tuyển thủ anh hùng chỉ yêu cầu có thể nói cực cao. Giống Hà Ngộ dạng này sẽ chỉ bốn anh hùng, đừng nói chức nghiệp so tài, liền là bài vị bên trong cũng có thể không cẩn thận liền lúng túng. Quả nhiên là sân trường thi đấu, thật sự là mở rộng tầm mắt ra. Từ học tường một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng, mà một bên ngụy hân nhiên nghe được cái này cũng không khỏi lòng hiếu kỳ lên vậy nếu là sủ gỡ tại bờ bờ thời điểm đem bách lý thủ ước cũng cho tuyển ngươi làm sao bây giờ cái này hà ngộ lập tức khó xử ngay cả cao ca cùng chu mạt đều tò mò nhìn hắn vấn đề này kỳ thật lúc trước bọn hắn từng có vạn nhất thảo luận bất quá cuối cùng cho ra kết luận là đến lúc đó lại nói dù sao đến mức độ này hà ngộ đối mặt đã là cái này cũng sẽ không vậy cũng sẽ không trình độ vậy liền nhìn đối phương đội hình cầm cái tương đối có tính nhắm vào anh hùng Lúc ấy bọn hắn là suy nghĩ như vậy, bất quá loại này vạn nhất tốt tại không có phát sinh, bất quá cái này giả thiết phía dưới sẽ làm ra loại nào lựa chọn, Cao Ca cùng Chu Mạt ngược lại cũng muốn biết một chút. Như vậy, ta cảm thấy Chu sư huynh có thể đem Trang Chu cho ta, ngươi tuyển cái ngươi gái khác sở trưởng tốt hàng lộ nói. Cái này không tốt. Từ Hạc tường chen vào nói, Trang Chu tại ván này xác thực phi thường hữu dụng, ngươi dùng cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Bất quá, Từ Hạc tường nói, nhìn về phía Chu Mạt cùng Cao Ca, Trang Chu cùng ra cắt lượng ở giữa là có độ cao hắn ý. Điểm này ngươi chỉ sợ không có. Hai người bọn hắn ăn ý phối hợp rất lớn trình độ thấp xuống đoàn chiến độ khó. Ta cảm thấy ngươi lúc này ngược lại là có thể cầm cái thái văn cơ, theo tại hai người bọn hắn phía sau thêm thêm thêm là được rồi. Đại thần đã nhìn ra. Chu Mạt lập tức lại kích động, quay đầu nhìn về phía Cao Ca lúc tay đều dơ lên, mắt thấy là phải lại tích lũy cao hơn ca cánh tay, lại bị Cao Ca ánh mắt giết người sớm ngăn lại, tay xám xịt lại thả đi xuống. Hà nội bên này lại là nhẹ gật đầu, đối với Từ Hạc tưởng cho ra đề nghị biểu thị ra tán thành. Thái Văn Cơ à, sát thực cũng vẫn được. Cái gì gọi là cũng vẫn được, dạng này tán thành trình độ từ hạc tường lập tức có chút không đồng ý, thanh âm đều tăng lên. Ngươi cái gì cũng không biết, còn muốn dùng cái gì? Để ngươi cầm cái Lan Lang Vương phụ trợ đi nhằm vào Tôn Thượng Hương, ta sợ ngươi sẽ bị tú một mặt ta. Đó còn cần phải nói, khẳng định A Hàng lộ nói, Su gở chiến đội mặc dù thua, nhưng tô cách ý thức cùng kỹ thuật sát thực siêu quần bạch tụy. ngay cả trúc giai âm dạng này thành thạo thích khách đều một mực không có rất hữu hiệu cắt từng tới Tôn Thượng Hương. Nhưng hắn cái này không có chút nào kinh nghiệm tân thủ thích khách đi, Hà Ngộ tin tưởng từ Hạc Tường cái này suy đoán rất chân thực. Chỉ là hắn dạng này 10 phần thản nhiên thừa nhận, lại làm cho Từ Hạc Tường trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sững sốt trầm mặc một hồi lâu mới nói, "Ngươi vẫn là nhanh lên làm sâu sắc một chút ngươi anh hùng chỉ đi. Lan Lăng Vương phụ trợ là cái lựa chọn tốt, ta nhìn có thể làm ta bước kế tiếp mục tiêu." Hà Ngộ nói nhìn về phía cao ca cùng Chu Mạn, "Ngươi là liền chuẩn bị tại phụ trợ vị lên phát triển sao?" Từ Hạc Tường lúc này bỗng nhiên nói, A, ngươi cái này bách Lý Thủ Đức mặc dù là đi phụ trợ vị, nhưng đánh ra rõ ràng là thích khách thuộc tính, có lẽ ngươi cùng ca của ngươi đồng dạng, trời sinh liền có dạng này bản năng đi." Từ Hạc tường nói. "Ngươi?" Hà Ngộ sử sốt, không nghĩ tới Từ Hạc tường lại đột nhiên nâng lên Hà Lương. Tại trong ấn tượng của hắn, Từ Hạc tường thành danh, danh thời điểm Hà Lương đã chịu đủ tranh luận, hắn lấy vì thời kỳ này trưởng thành tuyệt thủ, tựa như rất nhiều sao gia hố phan hâm mộ đồng dạng, cho dù biết, nhưng cũng sẽ không để ý Hà Lương mới xuất đạo lúc quang mang và Nhưng từ từ hạc tường trong lời nói nghe tới, hắn đối với Hà lương tựa hồ là rất tán thành, rất thưởng thức. Vị này đại giả tuyển thủ, còn thực là không tồi a. Âm hán Việt nó thật sự là chữa ra đấy. Trong chốc lát, Hà ngộ đối từ hạc tường độ thiện cảm tăng lên một vạn điểm. chương 79, cái gọi là mộng tưởng. Bởi vì từ từ hạc tường trong lời nói nghe được đối Hà lương thưởng thức, Hà ngộ lập tức đối từ hạc tường trở nên độ cao thưởng thức. Hắn đã từng chăm chú chú ý qua cờ cờ lờ dài đến 5 năm. Từ Hạc Tường liền là tại trong 5 năm năm thứ ba đầu leo lên chức nghiệp đấu trưởng, cho nên đối từ Hạc Tường hạng lộ kỳ thật tuyệt không lạ lắm. Năm thứ nhất từ Hạc Tường cũng không lộ ra trước mắt người đời. Xuân, thu hai cái trận đấu mùa giải vẹn vẹn từ một cái băng ngồi dự bị biến thành một cái có một ít ra sân cơ hội tuyển thủ. Tốt nhất Tân tú loại này giải thưởng từ sẽ không ở trên người hắn sinh ra thảo luận. Hàm kim lượng cao hơn tốt nhất đội hình, thông thường thi đấu mở vờn tờ, thậm chí tổng quyết tái mở vờn tờ càng là cùng hắn không liên hệ chút nào. Từ Hạc Tường mới nhìn Tựa Hồ chỉ là mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ tràn vào chức nghiệp liên minh người mới một trong, nhưng là lúc này lật đầu lại nhìn, từ Từ Hạc Tường bắt đầu trèo lên trận đấu lúc Sơn Quỷ Chiến đội kỳ thật lại bắt đầu nương theo lấy Từ Hạc Tường trưởng thành cùng nhau tiến hóa. Không cần đi cẩn thận phân tích Từ Hạc Tường tại hắn đăng tràng mỗi một cục trong trận đấu làm cái gì, chỉ cần nhìn hắn đăng tràng về sau Sơn Quỷ Chiến đội rõ rệt đề cao tỷ số thắng, cũng đủ để chứng minh hắn ở đây rất lớn trình độ đề cao lấy Sơn Quỷ Chiến đội thực lực. Mới người thân phận. Từ Hạc Tường liền dám ở chiến đội trọng đại chuyển nhượng hạng mục công việc lên khoa tay múa chân. Bởi vậy hắn bị trong đội tuyển thủ tương đương xa lánh, có thể Từ Hạc Tường không có, vì vậy liền bỏ lỡ dũng khí cùng lòng tin. Khi hắn rốt cục thu hoạch được ra sân cơ hội lúc, không có chút nào bởi vì bên người ngồi đều là so với hắn tư thâm chức nghiệp tiền bối mà sợ đầu sợ đuôi. Mỗi một trận đấu, hắn gào to nhìn dù sao cũng so hắn thao tác còn phải hơn rất nhiều, từ bắt đầu nhìn chỉ là không ngừng vì trong trận đấu tích cực cung cấp đề nghị, đến đồng đội bắt đầu càng ngày càng nhiều tiếp thu đề nghị của hắn lại đến đối đề nghị của hắn nói gì nghe nấy. Sơn Quỷ Chiến đội không ngừng tích lũy thắng lợi, xác Minh lấy chiến đội dạng này phát triển chính xác. Mà tại chức nghiệp kiếp sống năm thứ ba, Từ Hạc Tường được bổ nhiệm làm Sơn Quỷ Chiến đội đội trưởng, triệt để trở thành cái này, nhanh chiến đội bên trong nói 102 chỉ huy. Từ Hạc Tường cũng rất thực xứng đáng phần này tín nhiệm. Sơn Quỷ Chiến đội tại hắn sơ gia nhập lúc, tại lờ chỉ tính là chi trung lưu đội ngũ, là từ Hạc Tường đến cùng trưởng thành, vì Sơn Quỷ Chiến đội thắng được càng nhiều thắng lợi, Trước mắt mặc dù vẫn không có thể từng thu được tổng quân quân, lại là hàng năm đều có đại lượng người chơi xem trọng hạt giống cường đội. Từ Hạc Tường cũng đã liên tục 3 năm 6 cái trận đấu mùa giải chiếm cứ lấy thông thường thi đấu tốt nhất đội hình bên trong mạnh nhất phụ trợ một vị. Tên của hắn cũng bắt đầu liên tiếp cùng mở vở một loại giải thưởng liên hệ với nhau. Tại Hà Ngộ theo Hà Lương xuất ngũ cũng đi theo từ bỏ cờ tởl lúc, Từ Hạc Tường đã là trong liên minh đứng đầu nhất tuyển thủ. Nhưng là cũng không có tác dụng gì, cuối cùng Từ Hạc Tường vẫn là bằng vào đối Hà Lương tán thành, thắng được Hà Nội đối công nhận của hắn nhìn ánh mắt của hắn lập tức liền trở nên thân cận rất nhiều. "Ngươi là chuyên môn tìm đến Mạc Tiện sao? Cái này một thân cận, không khỏi liền quan tâm tới đối thủ." Hà Ngộ mở miệng hỏi. "Đó cũng không phải, nói đến, ta là nghe Dương Kỳ sau khi giới thiệu đến ngươi xem ngươi." Từ Hạc tường nói. "Ha ha, ta có gì có thể nhìn." Hà Ngộ cười nói. Ý thức cùng cái nhìn đại cục đều rất không tệ, bất quá càng ngoài ý muốn vẫn là phát hiện cái này Mạc Tiện a. "Ngài Dương Kỳ, ngươi ngay từ đầu làm sao không có sách hắn có lợi hại như vậy?" Từ Hạc tường nói nhìn về phía Dương Kỳ. Trận đấu kia video chính ngươi cũng là nhìn qua a." Dương Kỳ có chút im lặng, bất quá nói lên mạc tiện nàng sát thực không có long trọng giới thiệu. Loại kỹ thuật này ưu tú thành thạo treo lên đánh người chơi bình thường cao thủ có rất nhiều, Dương Kỳ chính mình cũng thế, thả ở người chơi đắc bên trong bọn hắn có lẽ được xưng tụng là cường giả, thế nhưng là phóng tới chức nghiệp trong vòng, Dương Kỳ hiện tại liền lên trận cơ hội đều còn chưa tới phiên. Cho nên kỹ thuật như vậy thực lực có gì có thể hướng chức nghiệp đội long trọng giới thiệu đây này. Nhưng từ từ hạ tưởng, còn có Hà Lương đối Mạc Tiện Đàm Luận bên trong Dương Kỳ đã ý thức được, đem Mạc Tiện tưởng rằng một cái cùng với nàng, hoặc là tô cách đồng dạng người chơi cao thủ, kia là một sai lầm. Mặc Tiện là cao tại nước của bọn hắn chuẩn, thậm chí bị hai vị chức nghiệp cấp bị cho rằng là có thể trực tiếp đánh chức nghiệp tranh tài. Mà trận đấu kia video từ Hạc Tường cũng sát thực nhìn, để ý là lãng bậy tiết tấu trường khống. Mặc Tiện kỹ thuật hắn cũng nhìn thấy, nhưng hắn coi là kia là đặc biệt siêu tiêu chuẩn phát huy, lại không biết đây chẳng qua là mạc Tiện thường ngày, lầm lại bởi vậy sinh ra. rất đáng tiếc a. Tốt như vậy người kế tục, Không đánh chức nghiệp đơn giản quá lãng phí. Từ hạc tường câu này càng khái, càng nói âm thanh càng cao, đến cuối cùng quả thực là tại chiều lấy con đường tận gieo họ, mặc tiện lúc này cũng vừa mới vừa đi tới nơi đó, nghe âm thanh dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua, lại không hề nói gì, quay người liền tiếp tục kiên định chuyển biến rời đi. Lãng phí, thật sự là lãng phí. Từ hạc tường còn đang không ngừng thở dài, vừa mới khen hạ ngộ hai câu cũng thảm không đoạn dưới. hàng ngộ cũng là không còn cách nào khác. Mạc Tiện ưu tú lại có ai so với bọn hắn những này đồng đội rõ ràng hơn đâu. Cùng lúc đó còn có hắn đối việc học chuyên chú, cùng đối trò chơi minh sát thái độ cũng không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Ngươi nói hắn đến cùng là muốn làm gì A Từ Hạc Tường hỏi hướng Hà Ngộ. Vấn đề y nguyên quay chung quanh Mạc Tiện. Bất quá cái này hỏi một chút, Hà Ngộ đáp đến tương đương tự tin, đại khái là muốn trở thành một nhà khoa học đi. Khoa, nhà khoa học. Từ Hạc Tường con mắt trưởng đến nhanh bay ra, nhìn Hà Ngộ, nhìn Dương Kỷ, nhìn Cao Cà, nhìn Chu Mạn, nhìn Ngụy Hân Nhiên. Ở đây mỗi người đều bị hắn nhìn kỹ 3 giây đồng hồ, từ vẻ mặt của tất cả mọi người bên trên, hắn xác nhận một sự kiện, hắn hẳn là không nghe lầm. Tại sao muốn kinh ngạc như vậy? Lại sau đó, hắn liền nghe đến từ Hạc Tưởng nghi hoặc. "Đúng vậy a, vì cái gì đây?" Hắn là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, dùng cái này làm vì lý tưởng của mình cùng khát vọng, đồng thời đã lấy được nhất định thành tích. Nhưng cái này tuyệt không đại biểu như vậy liền thành thế giới trung tâm, tuyệt không mang ý nghĩa cái này sẽ trở thành tất cả mọi người ước mơ mộng tưởng. Cái gọi là mộng tưởng thì thật nhiều khi đều chỉ là chính ngươi cảm thấy rất tốt rất hạnh phúc, nhưng ở trong mắt người khác lại bỏ đi như giày rách. Cũng tỉ như Mạc Tiện muốn trở thành nhà khoa học, kia tại từ hạc tưởng khái niệm bên trong liền vô cùng xa xôi, phảng phất không tồn tại ở cái này trong sinh hoạt sự vật. Sẽ nói lời này, tựa hồ không là tiểu hải tử, liền là ưu lãnh mặc. Thế là đương một cái cũng không là tiểu hải tử, cũng không phải là đang nói người cười muốn trở thành nhà khoa học lúc, hắn trở nên có chút không chịu nhận có thể. Đây đương nhiên là không đúng. Nhà khoa học đối thế giới cống hiến phi thường lớn. Nhà khoa học cái lý tưởng này là phi thường cao thượng. Từ Hạc Tường cảm giác lúc này mình tựa như cái tiểu hải, tái tạo lấy lúc đầu rất cũng sớm đã học qua, lại ở thế tục sau bắt đầu cảm thấy xem thường quan niệm. Hắn không muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đại khái tựa như ngươi sẽ không muốn làm khoa học nhà đồng dạng đi. Hà Ngộ lúc này nói, ngươi dễ nói cũng là hệ vật lý chuyên nghiệp sinh, nhà khoa học nhà khoa học, có thể hay không có chút chuyên nghiệp danh từ cùng tố dưỡng. Cao ca lúc này đột nhiên có chút nghe không đi nói, ta, ta còn chưa bắt đầu học môn chuyên ngành đâu. Hàng ngộ vội vàng giải thích. Vậy các người đâu? Từ hạc tường không có cách hai người cái này nhạc đệm, đột nhiên hỏi. Chúng ta? Hàng ngộ cùng Cao Ca đều là sướng sở, Chu Mặt lại vào lúc này hơi hơi dơ tay lên, trên mặt thần sắc mười phần kiên định. Đại thần, ta có thể cầu một tấm ảnh chụp Chu sao? chương 80, chuẩn bị xong chưa? Cái gọi là mộng tưởng, không phân lớn nhỏ, không phân quý tiện, mỗi người cũng không phải chỉ có thể có một cái mơ ước. Mà tại lập tức, ở trước mắt, đối với Chu Mặt tới nói, cùng vị này trước nghiệp đại thần chụp ảnh trung đại khái liền là hắn cấp thiết nhất một tường thế là từ hạc tường mặc dù khỏe miệng co giật hai lần nhưng rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng chu mặt lòng tràn đầy vui vẻ vội vàng chạy đến từ hạc tường bên người đứng vững dương mắt nhìn lên hàng nội cùng cao ca vẫn còn tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn hắn vội vàng vất tay chào hỏi mau tới à hai người phát cái gì ngốc đâu chu mặt thật là người tốt tại mình hưởng thụ phúc lợi thời điểm hoàn toàn không có quên đồng bạn chỉ là hàng nội cùng cao ca lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau cùng một chỗ bảy lên tay, ngươi tới trước ngươi tới trước. Muốn từng bước từng bước đến chụp ảnh chung sao? Theo Chu Mạt cái này có chút quá mức quá dày đại thần, không khỏi có chút thấp vọng, nhưng là Hà Ngộ bên này đã giơ tay lên cơ, ta tới giúp các ngươi đập a, ta số 1, 2, 3, tốt. Ta ơn đại thần. Hà Ngộ điện thoại vông xuống lúc, Chu Mạt vội vàng đối từ Hạc Tường gửi tới lời cảm ơn. Không khách khí lúc này, từ Hạc Tường còn có thể nói cái gì đó. Ta đã quyết định muốn tham gia tiếp theo kỳ thanh huấn thi đấu. Chu Mạc nói tiếp. A Từ hạc tường đầu góc nhất thời đều có chút theo không kịp. Hắn đang cùng người nghiêm túc đàm mơ nước thời điểm, vị này muốn cùng hắn chụp ảnh chung, hắn đang cùng hắn hợp song chờ kế tiếp thời điểm, vị này lại với hắn đảm về mộng tưởng rồi sao? Cái này thanh huấn thi đấu là từ cở tờ lờ chính thức tổ chức một hạng người mới tuyển bạt thi đấu sự tình, xem như muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhất công khai một đầu cá nhân đường tắt. Bất quá cái này thi đấu sự tình cũng không giống như Đông Giang Đại học sân trường hoạt động, chỉ muốn ghi danh liền có thể tham gia. Lam đỉnh tiêm chức nghiệp sân khấu tấn thăng con đường chỉ là báo danh liền có khá cao cánh cửa, về sau còn muốn luyện qua tầng tầng tranh tài sàng chọn khảo thí, cuối cùng lưu lại 50 người mới có cơ hội lấy được chức nghiệp chiến đội thử huấn mời. Từ Hạc Tường chính là đi đường này tiến vào sơn quỷ chiến đội, đối thanh huấn thi đấu cũng không xa lạ gì, tại a một tiếng về sau, bắt đầu trịnh trọng đánh giá chú mạn. Muốn thông qua thanh huấn thi đấu có thể không dễ dàng như vậy, dù cho thông qua được cũng có thể sẽ không có chiến đội cần người, dù cho có chiến đội chọn chúng người cũng có thể là chỉ là ngồi ăn không ngồi trở. Từ Hạc Tường nói, Hắn liền là thông qua thanh huấn thi đấu tiến vào Sơn Quỷ chiến đội, cuối cùng cũng thu được thành công. Nhưng là hắn không có quên cùng hắn cùng một kỳ tham gia thanh huấn thi đấu sau tiến nhập thử huấn 50 người, hiện tại lưu tại cở tở lờ bên trong còn có mấy cái. Tựa hồ một cái tay liền có thể đếm đi qua đi. Có tư cách tham gia thanh huấn thi đấu, đã là vương giả mấy ngàn vạn người chơi bên trong người nổi bật, nhưng là nghĩ tại cở tở lờ bên trong rừng chân theo, lúc này mới vẹn vẹn cái điểm xuất phát. Báo danh thanh huấn thi đấu, kia càng là ngay cả điểm xuất phát tuyến đều không có đứng lên chỉ có thể coi là gõ xuống môn mà thôi. Có lòng tin truy đuổi mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng là mình tại truy đuổi là cái gì, nhưng phải ngay từ đầu liền nhận rõ mới tốt. Chức nghiệp thi đấu không giống với đại chúng ngành nghề, nhất là tuyển thủ chuyên nghiệp cái này một hối ngành nghề hình thức liền đã chú định hắn cần có nhân viên là cực kỳ có hạn cố định. Hết thể 16 chi đội ngũ, mỗi đội 5 tên chủ lực tuyển thủ, mà ghế dự bị kia nói chung không phải là bất kỳ một cái nào tiến vào chức nghiệp vòng người muốn theo đuổi vị trí. Cho nên cái này có thể coi như là chỉ có 80 cái nghề. Muốn ngồi lên cái này, ghế cần thiết gặp phải cạnh tranh có thể nghĩ. Giống như Từ Hạc Tường vừa mới nói, cho dù thông qua được thanh huấn thi đấu, cũng vẹn vẹn tính lấy được ra trận quán, ra trận về sau còn có cạnh tranh, sự cạnh tranh này cho dù là ngồi vào kia 80 cái trên bản tiệc cũng sẽ không ngừng nghỉ dừng, là lựa chọn phần này, trước nghiệp từ đầu đến cuối đều phải đối mặt. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Từ Hạc Tường nghiêm túc dị thường mà nhìn xem Chu Mạt hỏi, nghiêm túc giống như đổi một người, nghiêm túc nhường vừa mới biểu xong Thái Chu Mạt vô ý thức liền muốn đổi ý. Hắn nhờ vả nhìn về phía Cao Ca, kết quả bị Cao Ca thêm vào công kích. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Cao Ca đồng dạng đang hỏi. Hai người bọn họ nhiều năm giao tình, tại trò chơi phương diện có thể nói không có gì giấu nhau, đối chức nghiệp và ước mơ bọn hắn rất sớm đã có, đồng thời vẫn luôn không có gián đoạn. Nhưng là đến cùng muốn hay không đi đường này, hai người lại một mực vẫn là trong lòng còn có mấy phần do dự. Dương Kỳ dứt khoát dấn thân vào chức nghiệp vòng cử động cho hai người tạo thành rất lớn xúc động, luôn luôn suy nghĩ lại một chút vấn đề kia tựa hồ lập tức trở nên lửa xém lông mày mà luôn luôn không tính đặc biệt có chủ ý chu mạn, lần này lại tại cao ca trước đó nói ra muốn đi tham gia thanh vấn thi đấu như vậy. Mặc dù tại từ hạc tường nghiêm túc xác nhận hạ hắn lập tức trở nên có chút do dự, nhưng là chỉ có cao ca tin tưởng, lấy chu mạn tính cách, tại hắn xưa nay tôn kính sùng bái tuyển thủ chuyên nghiệp trước mặt làm ra tỏ thái độ như vậy, cái này quyết tâm đã là lớn đến không thể lại lớn. Về phần được xác nhận sau do dự, đó cũng là tính cách cho phép phản xạ có điều kiện. Tại cao ca phát ra đồng dạng truy vấn về sau, chu mạn trên mặt do dự rất nhanh biến mất, hắn nhìn xem cao ca. Rất rõ ràng gật gật đầu, ta cũng nghĩ thế thời điểm thử một lần. Vậy ta liền đánh giá lại cùng ngươi một cái đi. Cao ca nói, có đúng không, vậy thì tốt quá. Chu Mạt kích động hưng phấn đất phảng phất đã thông qua được tân tú thi đấu. Từ hạc tường nhìn xem hai người này, nhiều ít cũng nhớ tới chính mình lúc trước quyết định lúc một màn, bất quá sau đó còn tiếp tục lấy người từng trải nghiêm trang nói ra, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, mặc dù hai người các ngươi có rất không tệ ăn ý bất quá chỉ là loại trình độ này còn chưa đủ lấy đả động bất luận cái gì một cái chức nghiệp chiến đội hội đem các ngươi cùng nhau mời chào một chút cho hai người các ngươi vị trí các ngươi càng nhiều khả năng là trở thành đối thủ cạnh tranh nghe lời này sau chu mạn thần sắc lại là ít có tiêu sái nhẹ nhõm cùng cao ca nhìn nhau cười một tiếng cái này chúng ta đã sớm nói xong chu mạn hắn rất là tự hào đạo có thể cùng một chỗ đó là đương nhiên tốt nhất không thể cùng một chỗ liền hung hăng truy đối phương dạng này a vậy ngươi có thể phải cố gắng lên Không phải đại khái suất có thể là bị nện cái kia. Từ Hạc Tường nói, Chu Mạt gãi gãi đầu, cười ngây ngô dưới. Hắn cùng Cao Ca từ khi biết ngày đó một mực ngoạn đến bây giờ, riêng phần mình thực lực trong lòng có thể không có số sao? Hai người bọn họ phong cách hoàn toàn khác biệt, thật muốn một đối một đơn đấu đánh nhau, Chu Mạt sớm biết mình không bằng Cao Ca. Bất quá đánh nhau cũng chỉ là cái này nội dung trò chơi một bộ phận, Chu Mạt biết Từ Hạc Tường lợi này chỉ là cho đùa. Vậy còn ngươi? Từ Hạc Tường nói xong kia nhị vị về sau, ánh mắt lần nữa chuyển hướng hà nội. Ta. Hà Ngộ sửng sốt một chút, thần sắc rất xấu hổ, ta cái kia, đẳng cấp vừa mới tinh diệu. Thanh huấn thi đấu cụ thể báo danh tư cách Hà Ngộ còn không hiểu rõ qua, nhưng là trong trò chơi đẳng cấp luôn luôn một cái rất trực quan thực lực biểu hiện. Không phải vinh quang vương giả, không có điểm quốc phục anh hùng, kia có ý tốt đi làm mấy ngàn vạn người chơi nhân tài kết xuất, hướng đứng đầu nhất vòng tròn khởi sướng trùng kích sao? Kết quả từ Hạc Tường nghe được hàng Ngộ đoạn này vị về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nghĩ lại mà kinh thần sắc, đưa tay vô vô Hà Ngộ nói, tinh diệu đúng không? ân, phụ trợ mình lên phân là rất khó khăn. Chương 81, dùng nhiều tâm. Đẳng cấp thật sự là Hà Ngộ bắt đầu trò chơi đến nay một mực đau nhức. Kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh Vương Giả cục hoàn toàn ứng phó được. Ngày thường lãng bảy đội huấn luyện hắn liền luôn luôn là dùng Hà Lương tài khoản theo cao cấp bọn hắn cùng một chỗ tổ đội, cũng không có bởi vì tranh tài đẳng cấp cao liền chật vật không chịu nổi, nếu không trường học tế thi đấu vòng tròn những này, đối thủ hắn cũng sẽ đồng dạng ứng phó không được nha. Nhưng là nếu để hắn đơn độc xuất mã, môn tử vấn lòng Hà Ngộ vẫn còn có chút Đến một lần đơn bài chưa hẳn có thể cầm tới vị trí của hắn, lấy không được mình cần vị trí, kia sở hội mấy cái kia anh hùng liền có khả năng không cách nào ra sân, coi như trở lên hai chút vấn đề đều giải quyết, Hà Ngộ Y Nguyên không có lòng tin đơn thương độc mã mang bay cao phân cục, chuyện này tạm thời còn không có ở trên người hắn phát sinh qua. Từ Hạc Tường nói phụ trợ mình lên phân rất khó khăn, lời này rất có cảm xúc dáng vẻ, nói kỳ thật một chút cũng không có an ủi đến Hà Ngộ. Bởi vì hắn biết mình đẳng cấp không có đi lên kỳ thật không phải phụ trợ đơn bài lên phân khó khăn vấn đề. Liên giống với từ hạc tường thật nếu muốn lên phần, hắn đổi chỗ, không đánh phụ trợ, vài phút cũng liền, cả gì thượng vị. Đổi lại hàng ngộ đâu? Vấn đề này hắn tạm thời không muốn trò chuyện. Không. Hàng ngộ có chút ho dưới, che giấu nội tâm tiểu bồi rối. Chính lúc này vắng vẻ đường hẻm lên lại vang lên tiếng nói chuyện, vừa nói vừa cười, đám người thuận âm thanh nhìn lại, lễ đường, cửa hông bên kia chạy ra đến có bảy tám người. Bảy tám người bên trong ở giữa trước nhất hai vị chính là Du Á chung cùng Tố cách, chen trúc tại hai người sau lưng tả hữu. Không phải vương giả xã Đoàn Sương cứ duy trì như vậy là được sủ gơ chiến đội đội viên. Trong lễ đường Du Á Trung cùng hiện trường Fan Hâm mộ hỗ động cũng không có tiếp tục bao lâu, tại ra vẻ hòa ái thân thiết qua loa sau khi, liền từ vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ thành viên ra mặt cản trở đám fan hâm mộ nhiệt tình. Sau đó Du Á Trung tự nhiên cũng không tiện từ nhiều người cửa chính rời đi, thế là cũng từ cửa hông dẫn tới cái này yên lặng đường hẻm bên trên. Kết quả trước một bước rời đi lại tại cái này đường hẻm bên trên có chỗ lưu lại lãng bảy đám người quả thực là đem Du Á Trung bọn hắn cho chờ được. Lúc này sắc trời đã tối, cái này đường hẻm vốn là hai tòa nhà kiến trúc ở giữa khoảng cách, không có cái gì đèn đường. Nghe được tiếng người nhìn lại, hà độ bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nhận ra là ai, cho đến đám người kia hướng bọn họ phương hướng này tới gần chút về sau, Song phương mới tương hỗ nhận ra, mới còn lời nói thật vui du á chung một đoàn người lập tức tỉnh ngồi. Bên thua sủ gỡ một vương, nhìn thấy bên thắng tâm tình đương nhiên sẽ không mỹ lệ, vương giả xã đoàn thành viên, nhất là cốt cán thành viên kia phần lớn cũng đều là cao ca mặt đối lập, du á chung thì càng khỏi phải nói vừa mới trên đài lại muốn bận tâm mình hình tượng lại muốn đối cao ca cũng coi là cơ quan dùng hết nhưng là kết quả có thể nói cũng không thể nhường hắn rất hài lòng một đoàn người dừng bước ẩn ẩn tạo thành một bộ dạng co bộ dáng chỗ này đã đứng ở dương kỳ bên cạnh ngụy hân nhiên lập tức không biết làm sao luận lập trường nàng đương nhiên hẳn là đứng tại vương giả xã đoàn bên kia nhưng lúc này hướng dương kỳ bên người cái này vừa đứng nhìn giống như là lãng bậy cùng một bọn cái này hẳn là lập tức đã đứng đi sao giống như cũng không cần như thế làm dáng a Không phải liền là trên đường ngộ một chút mà thôi sao? Ngụy Hân Nhiên cái này chính tâm lý hoạt động đâu, thậm chí còn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không thừa dịp còn không có bị chú ý hướng cái góc nào tránh một chút. Kết quả câu lạc bộ bên kia liền đã có người thấy nàng. Trương Thừa Hạo đưa tay một chỉ kêu lên, Hân Nhiên, ngươi tại kia làm gì đâu? A, Dương Kỳ. Trước nhìn thấy Ngụy Hân Nhiên Trương Thừa Hạo lập tức cũng nhận ra Ngụy Hân Nhiên bên cạnh Dương Kỳ. Ngụy Hân Nhiên lập tức phát hiện đó là cái hợp lý lý do, lập tức mở miệng nói, ta cùng Dương Kỳ nói chuyện. Dương Kỳ. Ánh mắt mọi người lập tức đều hướng Dương Kỳ bên kia phong tới. Đối Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ tới nói, Dương Kỳ thế nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Từ bọn hắn trong xã đoàn đi ra một vị tuyển thủ chuyên nghiệp, cái này nói ra nhưng so với số mình câu lạc bộ có bao nhiêu Vương giả nhiều ít Vinh Quang Vương giả nhiều ít Quốc phục người chơi đều muốn khóc được nhiều. Lúc này nhìn thấy Dương Kỳ vậy mà quay về trong trường, tất cả mọi người lập tức đều thay đổi một bộ nhiệt liệt hoan nghênh gương mặt, trong lúc nhất thời đều không để ý tới Hà nộ cao ca các loại lãng bảy chi lưu. Nhưng là lập tức bọn hắn liền thấy đứng tại hàng nộ đối diện vị kia quay đầu nhìn về phía Dương Kỳ Ung Dung nôn câu nhìn ngươi so ta muốn đỏ a đội trưởng nói đùa đây đều là bạn học cũ của ta lão Bằng Hữu Dương Kỳ vội nói đội trưởng Vương giả xã đoàn chư vị nghe được xưng hô thế này lúc trước tiên ánh mắt còn tại hướng Ngụy Hân Nhiên trên thân quét đầu nhưng là chỉ dùng một phần 10 giây liền kịp phản ứng không đúng Dương Kỳ hiện tại đội trưởng có thể không còn là Hoa Dung Chiến đội đội trưởng Ngụy Hân Nhiên nha mà hẳn là tại trước nghiệp trong vòng đều tiếng tâm lửng lấy vị kia a Thế là có người bắt đầu rước lượng chân, có người bắt đầu điều chỉnh chỗ đứng. Thật không phải là từ hạc tường không đủ đỏ, mà là hàng ngộ chô đứng đem bảo hộ quá tốt, vương giả xã đoàn thêm du á chung bọn hắn những người này không có một cái có thể nhìn thấy hắn ngay mặt. Hướng hồ nơi này tia sáng cũng không tốt, hướng hồ từ hạc tường cũng không phải bọn hắn nhìn bóng lưng thân hình đều có thể nhận ra quen bằng hữu, lại hướng hồ cũng không ai sẽ nghĩ tới từ hạc tường hội xuất hiện ở đây. Không qua tất cả hướng hồ cũng đến đây chấm dứt, cái khác còn đang nghi lúc. Theo từ hạc tưởng từng có chân nhân tiếp xúc Du Á Trung rốt cục cấp tốc quả quyết nhận ra từ hạc tưởng, kinh ngạc kêu một tiếng, từ đội. Ngươi tốt, thật là khéo. Từ hạc tưởng nói. Từ đội ngươi đây là. Du Á Trung nghi ngờ nói. a, đi ngang qua đội viên trường học cũ, nghe nói coi tranh tài, liền tiện đường đến xem mắt. Từ hạc tưởng nói. Đi ngang qua. Tất cả mọi người đối thuyết pháp này đều còn nghi vấn, nhưng lại có ai sẽ đi theo từ hạc tưởng so sánh cái này thật đâu. Bất quá Du Á Trung đang nghe từ hạc tường có xem so tại sau lập tức liền xấu hổ lên. Hắn hôm nay trên đài nói chuyện hành động, cử chỉ, kỳ thật vẫn luôn có một cố lực lượng, ta chính là cái này trong lễ đường lớn nhất giả, nhất tịnh tử. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, nguyên lai hắn không phải, nguyên lai tại lễ này đường không biết cái nào trong góc còn cất giấu như thế một cái thật cả, đem trên đài tác phong thu hết vào mắt. Giờ khác này Du Á Trung thật muốn che mặt cứ như vậy đi ra, coi như mình từ có tới hay không qua, chạm trên đài người kia cũng tuyệt đối không phải hắn. Nhưng mà đây không có khả năng, từ hạc tường đang nhìn hắn, mang theo mỉm cười, có thể theo du á chung kia toàn là cười nạo. Không đợi hắn nói cái gì đó, mỉm cười từ hạc tường nghiêng đầu nhìn về phía cao ca, đúng rồi, nhìn thấy hắn nghĩ tới, trước ngươi trên đài nói với hắn cái gì à. Không có dùng lời ông chúng ta dưới đài nghe không được, ta nhìn có thể đem chúng ta á Trung tức đi lên. Chúng ta á chung, ai mẹ nó cùng ngươi chúng ta á Trung à. Mọi người không phải một cái đội, cũng không có chút nào quen, nói thật giống như anh ruột hai giống như, đây là nói cho ai nghe đầu. Đám người một mảnh trong lúc kinh ngạc, Du Á Trung đều nhanh nổ tung. Trên đài liền bị Cao Ca đối đến một trận chất vật, kết quả hiện tại từ Hạc Tường một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, thế mà muốn cho hắn lại thả một cái chiếu lại, đây thật là, thật sự là quá xấu rồi nha. Tất cả mọi người tại nghĩ như vậy, bao quát Hà nộ còn có vừa mới theo từ Hạc Tường cầu qua chụp ảnh trung tán gấu qua Lý Tưởng Chu Mạn, cũng tại trận mắt hốt mồm. Chỉ có Cao Ca, cũng liền hơi sững sốt một chút, sau đó liền thờ ơ cười cười. Cho Du Á Trung thả một lần chiếu lại. Nàng không có hứng thú này, bất quá đã từ hạc tường đều như vậy trực tiếp đã hỏi tới, nàng cũng không thể cái gì cũng không nói. Không có gì, liền là nhắc nhở hắn, cũng là nhắc nhở rất nhiều người, dùng nhiều tâm. Cao ca nhẹ nhàng nói, chương 82, chúng ta là quán quân. Cao ca vô tâm cho Du Á Trung tới một lần chiếu lại, nhưng chỉ là trả lời từ hạc tường một vấn đề này đối Du Á Trung tới nói liền đã rất đâm tâm. Ngay trước mặt từ hạc tường hắn là vô luận như thế nào cũng không không có cách nào lại bảy tuyển thủ chuyên nghiệp quá mức, gia vị không đủ nha. Thế là giờ khắc này, Du Á Trung biểu hiện ra một cái tuyển thủ chuyên nghiệp quá cứng tâm lý tố chất, hắn giống là hoàn toàn không có nghe được từ Hạc Tường cùng Cao Ca đối thoại giống như, chỉ là nhìn xem từ Hạc Tường nói, "Kia từ đội ngươi bận điệu, ta đi trước." Nói xong hắn liền vòng qua từ Hạc Tường cùng lãng bậy đám người hướng phía trước tiếp tục đi. Theo ở hai bên người hắn Đông Giang Đại học Vương Giả xã đoàn đám người lúc này trong lòng cũng không thoải mái. Cao Ca không có chi tiết trở lại như cũ hiện trường, nhưng là một câu cũng là nhắc nhở rất nhiều người lại đem bọn hắn đều đâm tiến vào. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Cao ca lâu như vậy đến nay ghét bỏ đắc tội kia rất nhiều người, cuối cùng, coi như đều tại dụng tâm hai chữ lên. Trình độ không đủ, kia từ trước đến nay đều không phải là cao ca khinh bị đối tượng, nàng chỉ là kiểu gì cũng sẽ như thật vạch những này tân thủ hoặc là người kém cỏi làm được chỗ không đúng ở nơi nào mà thôi. Thế là mọi người đem đương nàng coi như thực lực cường liền hơn người một bậc về mặt hất hàm sai khiến. Dạng này người, vương giả xã đoàn bên trong kỳ thật có thật nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác cao ca cũng không phải như vậy. Cũng có lẽ chính là bởi vì nàng không phải như vậy cho nên mới sẽ bị những cái kia thích vây mặt hất hàm sai khiến người không cách nào tiếp nhận mới có thể được mọi người cho xa lánh đi tất cả mọi người nghĩ đến trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu lại đều chỉ có thể lựa chọn trầm mặc Đông Giang Đại học Vương giả vòng đầu tiên là ra cái dương kỳ dứt khoát bước vào trước hiệp vòng kia còn có thể bị bọn hắn coi là kiêu ngạo nhưng là theo sát lấy một mực bị bọn hắn xa lánh kỳ thị cao ca cùng lãng bảy chiến đội lại tại vừa mới đánh bại bọn hắn tự cho là mạnh nhất tự cho là vô địch tô cách người ký tên đầu tiên trong văn kiện sủng chiến đội Tiến vào chức nghiệp vòng Dương Kỳ, không hề nghi ngờ tại trò chơi cái này một khối đã cùng bọn hắn không tại một cái thế giới. Mà Cao Ca cùng nàng lãng bảy đâu. Lấy như thế thiên về một bên tình thế phá tan Sù gờ, có phải hay không cũng đúng như nàng nói, thực lực sớm đã dẫn trước sủ gờ rất nhiều. Cao Ca cùng nàng lãng bảy kỳ thật cũng liền giống như Dương Kỳ, đã siêu vượt bọn họ, tại hướng cao hơn thế giới nhanh chân phi buôn đâu. Như vậy chúng ta đây. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều chỉ là đem trò chơi coi như một hạng giải trí, một hạng mình trà dư tiểu hậu tiêu khiển. Chức nghiệp vòng uy phong bát diện, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hối tưởng, hiểu ý dâm, nhưng là đại thể tới nói cũng không có bao nhiêu người có đem cái này coi như sự nghiệp của mình tâm tư. Mà ở nhìn thấy người bên cạnh, nhất là mình cũng không thích người ở trên con đường này chăm chú đi tới, tựa hồ muốn đi ra so với bọn hắn càng rộng lớn hơn thiên địa lúc, tất cả mọi người cũng đều trong lòng chua chua cảm giác khó chịu. Có người ngay tại lúc này chỉ sẽ tiếp tục chua chua chú ý. Ghen lấy đối phương, cũng ở trong lòng sốt ruột nóng nhìn đối phương thất bại, dùng cái này để chứng minh mình không có phóng ra một bước kia, không có giống đối phương thái độ như vậy tới làm lựa chọn là cỡ nào anh mình quả quyết. Còn có người, lại nhờ vào đó đến nhận thức đến thiếu sót của mình, điều chỉnh mình, làm ra cải biến. Tất cả mọi người tại theo sát lấy du á chung bước chân, bay mau rời đi, chỉ là tô cách đi ra hai bước về sau, đồng nhiên ngừng lại. Càng độ cao hơn độ tranh tài đúng không? Ta nhớ kỹ, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Hắn nhìn xem cao ca nhìn xem chua mặn, nhìn xem hạ ngộ nói, tùy ngươi, cao ca xem thường, tô cách hướng ba người nhẹ gật đầu, lại trở lại lúc nhìn thấy du á trung cùng hắn đồng đội, hắn tại câu lạc bộ đồng bạn đều đang nhìn hắn, mang theo vài phần kinh ngạc, á trung đại thần bên này đi, tô cách trên mặt không còn là thường có cái trùng loại kia tiểu dung, mà là càng thêm thản nhiên tự nhiên, nhanh đi hai bước đổi tới du á trung bên cạnh, đem hướng về phía trước dẫn đi. đây là ai? từ hạc tướng hỏi, liên là vừa vặn trong trận đấu tôn thượng hương, dương kỳ đi tới nói a, nhìn có chút trí khí dáng vẻ. Từ Hạc Tường nói, nhìn một chút trước mắt lãng bảy ba người, lại nhìn một chút Dương Kỳ, lắc đầu cảm thán, "Tuổi trẻ thật tốt ta." Tất cả mọi người không nói nhìn xem hắn. Đánh trước nghiệp, Từ Hạc Tường sắt thực xem như cái tiền bối, nhưng liền tuổi tác đến luận, hắn so với bọn hắn những này sinh viên căn bản không lớn hơn mấy tuổi. Câu này năm hơn cổ hi cảm khái, với hắn mà nói căn bản cũng không phù hợp được không? Bất quá đang nói xong câu này cảm khái về sau, Từ Hạc Tường quay người liền cũng muốn rời đi. "Ai, cứ đi như thế sao?" Hàng ngộ nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Từ hạc tường quay đầu nhìn xem hàng ngộ. Không giống mời mạc tiện đồng dạng, thử cũng mời một chút chúng ta sao? Hàng ngộ nói. Muốn đi chắn hàng ngộ miệng chu mạc không có tới cùng, Cao ca đã sớm một bộ không biết người này trạng thái. Đem mình cùng mạc tiện đánh đồng, đây không phải tự dứt lấy được sao? Người sao? Vẫn là tôi đi. Quả nhiên, từ hạc tường nhìn xem hàng ngộ, cười khinh miệt cười. Ta? Không phải liền là anh hùng chỉ cạn một chút à? Hàng ngộ cũng là một dây chột dạ. Anh hùng chỉ cạn một chút, cái này tại chức nghiệp trên trận có thể không phải có thể không phải liền là vấn đề nhỏ, đây là đủ để thành làm một cái tuyển thủ vết thương chí mạng. Nhường Thiên Phu cùng tài hoa không cách nào đầy đủ biểu hiện ra trọng đại lỗ thủng. Không phải cái vấn đề này. Từ Hạc Tường nói, đó là cái gì? Hang Ngộ hỏi. Là bởi vì Sơn Quỷ Chiến đội đã có ưu tú nhất phụ trợ. Từ Hạc Tường một bên nói chuyện, một bên quay người, Tiêu Sái hướng sau lưng cùng đám người phất phất tay, chức nghiệp đại thần phong phạm tại thời khắc này nhường Chu mặt vì đó say mê. Theo không được lấy điện thoại di động ra theo bóng lưng này đến cái tự chủ chỉ là tấm lưng kia đi ra ngoài không bao xa sau liền lại dừng lại bên cạnh chuyển thân giống lên một câu Dương Kỳ ngươi lại muốn ta chờ ngươi sao đến rồi Dương Kỳ cũng là một trực tiếp phát ốc đều quên theo nhà mình đội trưởng cùng rời đi nghe cái này âm thanh hống mới lấy lại tinh thần cũng quyết cùng mị Hân nhiên cùng lãng bảy mấy người cáo biệt bước nhanh đuổi đến đi lên chấmm rãi thật xin lỗi nhà vệ sinh tại bên nào a bên này có hai thanh âm của người xa dần đi đến đầu đường liền muốn chuyển chạy, Dương Kỳ lại trở lại hướng bên này còn đứng tại chỗ mấy vị phất phất tay, sau đó liền dẫn từ hạc tường hướng một phương đi, nhìn vậy đi hướng, hẳn là hướng nhà vệ sinh đi. Lãng Bảy ba vị cùng Ngụy Hân Nhiên tại nguyên chỗ lại ngẩn người một hồi, vị này đại thần tuyển thủ nói chuyện hành động tác phong, thật sự là cần một chút thời gian để tiêu hóa. Qua ước chừng nửa phút, bốn người mới cùng một chỗ thu hồi ánh mắt, hai mặt nhìn nhau một thanh. Kia cái gì, ta cũng đi trước. Ngụy Hân Nhiên trước tiên lần nữa cảm giác được theo Lãng Bảy mấy người cùng một chỗ rất quỷ dị. Vội vàng nói câu sau liền đi. Lại sau đó, Hà Ngộ, Cao Ca, Chu Mạt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói chút gì tốt. Ba người cùng một chỗ trầm mặt đi có một hồi, rốt cục mới có người thành tỉnh ý thức được một điểm gì đó. Ta nói, Hà Ngộ nhìn về phía Cao Ca cùng Chu Mạt. Cái gì, hai người lập tức cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Chúng ta, là quán quân nha. Hà Ngộ nói, chương 83, chúc mừng đoạt giải quán quân. Quán quân, đương Hà Ngộ đột nhiên nhắc lên chữ này lúc. Cao ca cùng Chu mặt lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đúng a, quan quân, bọn hắn cầm tới quan quân. Mặc dù chẳng qua là cái sân trường thi đấu sự tình, nhưng đây cũng là Cao ca cùng Chu mặt cố gắng năm cái học kỳ. Tại lần thứ năm báo danh tham gia trận đấu này về sau mới rốt cục thu hoạch được vinh dự. Đi qua hai năm gian khổ, Hà Ngộ ba người bọn hắn tân sinh dù có nghe thấy, nhưng cũng không có kinh nghiệm bản thân, trải nghiệm không đến hai người này ngay lúc đó tâm cảnh. Nói nếm khắp nhân gian ngấm lạnh, vậy quá khoa trương, nhưng các loại nhân gian tư vị luôn luôn thưởng thức được không ít. Mà bây giờ, quan quân, bọn hắn rốt cục lấy được. Dù cho chỉ là một cái không có ý nghĩa trong trường thượng, nhưng cũng là đối với hai người lâu dài cố gắng phản hồi, đối với hai người tới nói là rất trọng yếu, rất đáng được ăn mừng sự tình. Kết quả tại đoạt quan về sau sự tình liền vừa ra tiếp lấy vừa ra, cái này sau khi thắng lợi nhất nên có vui sướng cảm xúc vậy mà đều bị bọn hắn đem quên đi. Cao ca nhìn về phía Chu Mạt, Chu Mạt nhìn về phía hắn. Loại thời điểm này, Chu Mạt nam sinh này cảm xúc phản chẳng bằng nữ sinh Cao ca, bị hạ ngộ cái này một lời nhắc nhở. Hồi tưởng lại trong hai năm qua không dễ dàng, trong mắt dần dần bắt đầu chiếu lấp lánh. Ngươi không phải muốn khóc đi? Kết quả cảm xúc lúc này mới mới vừa dậy, liền bị Cao Ca lạnh giọng cắt đứt. Sao lại thế? Chu Mạt vội vàng dùng lực chứng mắt nhìn, muốn khóc liền khóc đi, bờ vai của ta cũng không phải là không thể với ngươi. Cao Ca nói, không có sự tình. Chu Mạt hăng hái lắc đầu, sau đó chuyển tay một bàn tay đập tới Hàng Ngộ đầu vai, cầm thật chặt lắc lắc nói, ngươi nói đúng, chúng ta là quán quân, chúc mừng chúng ta. Hàng Ngộ nói, chúc mừng. Chu Mạn kích động, cho nên đi chúc mừng một cái đi. Hà Ngộ đề nghị, hà là, Cao Ca hân nhiên gật đầu, trên mặt nàng so Chu mặt nhìn qua là phải tỉnh táo được nhiều, nhưng trong lòng cảm xúc kỳ thật càng phải phức tạp một chút. Dù sao cho tới nay thụ trào trung tâm nhưng thật ra là nàng, mà Chu mặt chỉ là bởi vì cùng với nàng không rời không bỏ bị liên lụy thôi. Chúc mừng một chút, thực sự quá hà là, nhìn xem vị này bạn nối khố, Cao Ca từ đấy lòng cười, ăn trước cái ăn kia, sau đó lại nói, Chu mặt hào khí vượt mây vây tay, kêu gọi nhị vị vung song tay sau đột nhiên nhớ tới có phải hay không gọi một chút mạc tiện cùng chúc giai âm đâu cái này sao cao ca cảm thấy lược do dự nói thật giờ này khắc này mạc tiện ngược lại dễ nói một điểm ngẫu nhiên quay giầy một chút hắn học tập muốn hay không tiếp nhận mạc tiện chính mình quyết định chính là ngược lại là chúc giai âm bên kia vừa mới làm rõ ràng một cái ô long trốn thời điểm ra đi thế nhưng là rất ngượng gùm hiện tại chào hỏi nàng qua tới có chút nhường muội tử thẹn thùng A. hỏi một chút nhìn luôn luôn quả quyết cao ca lúc này đều có chút không quyết định chắc chắn được Do, do dự dự ba người đi ra cái này đường hẻm, vừa quay đầu lại nhìn thấy một bên dưới đèn đường, một người nữ sinh ngay tại kia đá lấy cục đá, toàn thân trên dưới cũng là viết đầy do dự hai chữ. Gia âm, cao ca giống như là người không việc gì đồng dạng kêu một tiếng. A trúc gia âm nghe được gọi, ngẩng đầu lên nhìn thấy ba người, nhất là hàng ngỗ lúc, ánh mắt có một ít trốn tránh. Kia cái gì? Trúc gia âm hết nhìn đông tới nhìn tây nói, vừa mới chạy quá nhanh, đều quên chúng ta vừa mới thế nhưng là cầm cái quan quân, hẳn là cùng đi chúc mừng một cái đi. Nói đúng, chúng ta đang muốn gọi người đấy. Cao ca nói. Ừm. Cho nên ta liền vòng trở về. Trúc Giai âm nói. Vậy thì đi thôi. Cao ca chào hỏi. Được rồi học tỷ. Trúc Giai âm nói tới về đơn vị, cuối cùng không có tiếp tục né tránh ánh mắt, hung hăng trừng hà ngộ một chút, còn vung lên hai ngón tay làm cái cắt thiết hầu thủ thế, lừa ta có thể à? Chậm rãi tính sổ với ngươi. Ta hoan buồn à? Hà ngộ ngửa mặt lên trời thở dài. Cao ca cùng chu mặt lúc này cùng một chỗ phi thường hợp phép hướng bên c một bộ sợ tung toé lấy huyết dáng vẻ cho kia nhị vị đưa ra một chút không gian. bất quá tình trạng cuối cùng cũng không như hai người cho nên vì cái gì như thế kịch liệt. trúc giai âm cuối cùng vẫn là tin tưởng vấn đề không tại Hà ngộ. sông Hà ngộ đi nổi giận cùng phàn nàn, chủ yếu vẫn là vì làm nhạt kia phần xấu hổ. mặc tiện đâu, không gọi hắn sao? trúc giai âm lúc này nói, hỏi một tiếng a. Hà ngộ hướng cao ca cùng chu mà xin chỉ thị, nắm chặt cũng phải đem hắn nắm chặt đến a. trúc giai âm lột lên tay áo. Cho tới nay tại Mạc Tiện trước mặt cẩn thận từng ly từng tí ngược lại là rất nhanh liền bị nàng đu ra, nhìn vẫn rất như chút được gánh nặng. Ta hỏi một chút, hỏi một chút. Hà Ngộ điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm lên Mạc Tiện, lật không có hai chàng, đầu vai bị người vỗ. Làm sao? Hà Ngộ quay đầu, thấy là Chu Mạt lại góp bên cạnh hắn tới. Chu Mạt không nói chuyện, chỉ là hướng phía trước ngựa đầu một gia hiệu, Hà Ngộ hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy thông qua thư viện phương hướng đại đạo giao lộ, Mạc Tiện chính đeo bọc sách đi tới. Ai, đây thật là có ăn ý a. Hà Ngộ ngạc nhiên kêu lên: "Quán quân nha!" Chu Mạt lần nữa nắm lấy Hà Ngộ đầu vai cố gắng lay động. Nhìn thấy ngày thường so sánh thi đấu cũng không nhiệt tình Mạc Tiện cũng bị quán quân đả động, gấp trở về tìm bọn hắn, Chu Mạt chỉ cảm thấy hai chữ này thật là có một loại siêu tìm thật kỹ thường ma lực. Bốn người cùng một chỗ kích động nên đón tiếp lấy, lòng tràn đầy kỳ di nhìn qua Mạc Tiện, đều muốn nhìn một chút hắn tại cái này đặc biệt thời kỳ có phải hay không sẽ nói ra một điểm bình thường rất ít nói hiếm có lời nói, kết quả chạm mặt tới Mạc Tiện dừng bước lại, nhìn lấy bọn hắn. Bốn bề yên tĩnh hỏi một câu, các ngươi làm gì chứ? Làm gì? Chu mà sướng sở. Đi chúc mừng đoạt giải quán quân á huynh đệ. Chúc giai âm kêu lên. Ngươi đây là muốn đi làm gì? Hà Ngộ đạo ý thức được không ổn, Mạc Tiện Đại khái cũng không như mọi người cho nên vì cái gì như thế là đối đoạt giải quán quân chuyện này tỉnh táo lại. Quả nhiên, Mạc Tiện lộ ra một chút tiếc nuối biểu lộ nói, thư viện tuyến đường trục trặc, bị cúp điện, ta trở về phòng ngủ. Nha. Hà nội một bộ ta liền biết thần sắc lên tiếng. Hưng phấn chu mặt cũng giống bị rội cho nước lạnh giống như mất hết cả hướng. Ta đi trước hướng bốn người nhẹ gật đầu về sau, Mạc Tiện liền muốn rời khỏi. kia cái gì? Hà ngộ gấp vội mở miệng, Mạc Tiện quay đầu nhìn về phía hắn. Mặc dù đối với người mà nói khả năng không tính là gì, nhưng là có thể cầm tới cái này quán quân. Tất cả mọi người thật không dễ dàng, cùng đi chúc mừng một cái đi. Hà ngộ nói. Nha! Mạc Tiện lên tiếng. Không có bất kỳ cái gì đột ngột chuyển hướng, không có có dư thừa khó khăn thuyết phục Liền Phượng phất Ban Sơ Hà Ngộ hỏi hắn muốn hay không gia nhập Lãng Bậy lúc đồng dạng, chỉ là một tiếng thật đơn giản trả lời, ngay cả đi đâu, đi làm cái gì đều không đang hỏi, Mạc Tiện đã trở lại đứng ở trong đội ngũ, nhường mọi người nhất thời đều khó mà lấy lại tinh thần. A sau một lúc lâu, Chu Mạt cảm khái một tiếng. Xuất phát, đi chúc mừng. Chúc giai âm vất tay chỉ hướng về phía trước, tay kia vũ mạnh Hà Ngộ một chút, hôm nay đánh đến không tệ a. Còn tốt còn tốt. Hà Ngộ dùng sức khiêm tốn, một bên khác Mạc Tiện cười cười, nhưng như cũ tiếp kim như kim. Không hề nói gì. Đi A Cao Ca. Chu mặt phát hiện Cao Ca rơi ở phía sau một chút, trở lại kêu câu. Luôn cảm thấy giống như quên đi cái gì. Cao Ca đuổi đi lên, miệng bên trong lầm bẩm Thật sao? Chu mặt gãi đầu một cái, còn tại cố gắng nghĩ lại lúc, chung điện thoại di động đại tác. Ai nha, một nhìn trên điện thoại di động kêu gọi người danh tự. Chu mặt kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng tiếp lên. Người đều chết ở đâu rồi? Đi chúc mừng đoạt giải quán quân A. Triệu tiến nhiên vô cùng kích động tại điện thoại phía kia kêu say rượu, quán quân. Cho đến trước khi ngủ, tràn ngập tại Hà Ngộ trong đầu đều là hai chữ này. Mà trong giấc ngộng, hắn phát phát hiện mình đặt mình vào cờ vở lờ tổng quyết tái sân khấu, tổng quán quân cúp liền bày ở trước mặt của hắn, có thể đụng tay đến, nhưng lại tại hắn muốn vươn tay trong nháy mắt, quán quân cúp phía sau đột nhiên xuất hiện ca ca Hà Lương khuôn mặt, yêu thương mà vui sướng, Hà Ngộ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền bị sáng loáng ánh nắng đâm vào mở mắt không ra. Lại nhưng đã là giữa trưa. Hà nội nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặt trời treo ở chính giữa, sáng tỏ trước mắt thời tiết tốt đẹp. tối hôm qua, có quan hệ tối hôm qua hồi ức đều đã là đứt quãng. không rõ ràng trong trí nhớ, tối hôm qua tất cả mọi người rất là thả, an khuya thời điểm rượu liền không uống ít, sau đó lại bị triệu tiến nhiên thu xếp lấy đi cờ tờ vở, tiếp tục mở nghi ngờ uống, lại sau đó, giống như là hiện tại, hà ngộ đè lên huyệt thái dương, đầu có chút đau nhức, tối hôm qua hắn cũng là rất triệt để say, cái này còn là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất dạng này phong túng, hết thể đều là thế nào bắt đầu, làm sao phát triển? Hàng Ngộ phát phát hiện mình không có chút nào ấn tượng, thật giống như một cái cố sự ngay từ đầu liền là cao trào, đi theo liền im bặt mà dừng, phản phất giấc ngộng nam kha. Về phần kia chuyện xưa cao trào, hàng Ngộ nhớ mang máng chu mạc sư huynh giống như có khóc, khóc khóc lại sẽ cười, sau đó nói thật nhiều hắn cùng Cao Ca từ ban đầu tiếp xúc vương giả vinh diệu đến bây giờ rất nhiều cố sự. Cao Ca học tỷ thì rất tiến tĩnh, những cái kia phát sinh ở hai người bọn họ trên người cố sự, kỳ thật phần lớn thời gian nàng là nhân vật chính, nhưng nàng thật giống như một thính giả đồng dạng. Cũng không đi làm cái gì bổ sung hoặc là cảm khái, chỉ là lặng lặng nghe Chu mặt đang nói. Nhưng khi Chu mặt nói đến hương khởi nâng chén muốn cùng mọi người uống một cái lúc, nàng uống hoài được đến nhanh nhất nhất triệt để đến một cái kia. Lại đến chút giai âm, cũng nói một chút mình chơi đùa cố sự. Nàng nói nàng thật hâm mộ Cao Ca cùng Chu Mạt, mặc dù có thật nhiều lòng chua sót, nhưng ít ra là hai người, lẫn nhau có bạn. Nàng chơi đùa cũng quen biết không ít người, nhưng từ đầu đến cuối không có dạng này để cho người ta an tâm đồng bạn. Sau đó liền nói đến ngẫu nhiên gặp Hà Ngộ dùng mạc tiện tại khoảng kia cục. Bởi vì xung đột nhau đại chủ chuyên bá, ba cái đồng đội trực tiếp bắt đầu truy tinh, Trúc giai âm trong lòng khổ. Cũng may cái thứ năm đồng đội cùng nàng đứng chung một chỗ, mang theo tiết đấu, cầm xuống tranh tài. Cho nên, nhận biết ngươi, thật cao hứng. Lời này là chúc giai âm đơn độc nói với Hà Ngộ. Mà tại trở lên những quá trình này bên trong, mạc tiện không chen vào nói, không biểu lộ thái độ, chỉ là đuổi kịp tiết tấu, cộng đồng nâng trên lúc, uống, đơn độc bị chào hỏi lúc, uống con triệu tiến như nha tiến cờ tờ vừa sau liền trực tiếp ngủ về sau có hay không tỉnh lại hàng ngộ thực sự không nhớ nổi đồng dạng không nhớ nổi còn có biểu hiện của mình thổ lộ hết nghe rất nhiều mình có nói chút gì không hàng ngộ minh tư khổ tưởng cuối cùng cũng bị say rượu miệng khô triệu chứng cắt đứt đứng dậy đang muốn đi tìm nước mặc tiện thanh âm truyền đến người đã tỉnh a hàng ngộ sững sờ lúc này mới chú ý tới mình đây là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao có thể mặc tiện bên đó đây dương chiếu cũng đã dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề Nô ra thân đi hướng xuống xem xét, Mặc Tiện ngay tại trước bàn sách sửa sang lấy sách vở, lúc này cũng chính ngửa đầu nhìn xem hắn, kia khí sắc có thể không có nửa điểm say rượu bộ dáng, liên tự mình những này đức quang trong hồi ức, Mặc Tiện mặc dù không có tích cực chủ động tìm ai uống qua, nhưng mọi người nhưng cũng không có chút nào vắng vẻ đến hắn, tuyệt không có khả năng so bất luận kẻ nào thiếu uống bao nhiêu, cho nên nói, liền uống liền rượu chuyện này, Mặc Tiện ưu tú cho mọi người một cách sao? Hà Ngộ ngồi ở trên giường mắt trợn tròn, Mặc Tiện bên này cũng đã cử đi bình nước khoáng hướng hắn đưa tới. Ngươi không có chuyện gì sao? Hà Ngộ một bên tiếp nhận nước vừa nói, còn tốt. Mạc Tiện vừa nói, một bên tiếp tục vùi đầu chỉnh lý sách vở. Muốn đi tự học? Hà Ngộ hỏi. Ừm, trở về đổi hai quyển sách. Mặc Tiện nói. Trở về. Đổi. Hà Ngộ bén nhảy nắm chắc hai cái chữ mấu chốt. Cho nên nói, tại hắn say rượu ngủ đến ánh nắng tươi sáng lúc, Mặc Tiện lại là đón mặt trời mới mọc đã tự học qua một vòng. Hiện tại chỉ là thông thường nghỉ trưa, thuận đường trở về đổi mới hai quyển học tập tư liệu. Thật là. Hàng Ngộ cùng rót hai cái nước, theo Mạc Tiện cái này vừa so sánh, hắn cảm giác đến khí lực của mình càng phát ra bị rút sạch, hắn tựa ở đầu giường, nhìn xem Mạc Tiện chọn tốt sách vở, ngẩng đầu lại nhìn hắn một cái. "Đi." Mạc Tiện nói. "Được." Hàng Ngộ gật đầu. Mạc Tiện đi ra ngoài, Hàng Ngộ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng tiếp tục cơ mắt của hắn, hắn lấy ra điện thoại di động, lật ra bọn hắn lãng bảy tiểu quần thể, bên trong có một ít tối hôn qua đến, ngủ loại hình lẫn nhau báo bình an tin tức, về sau đến giờ này khắc này, hoàn toàn yên tĩnh. "Đều thế nào a?" Hàng nộ hưu khí vô lực phát ra tin tức, hắn tin tưởng nơi này nhất định có hắn người cùng bị nạn. Quả nhiên, tin tức phát ra một phút đồng hồ sau, liền có người đáp lại. Muốn chết. Chu mặt phát hai chữ, cũng với cái sắc mặt xanh lét trúng độc biểu lộ. Tiểu lượng không được a, ha ha ha. Triệu tiến nhiên nhìn lại là hàng hái. Đại ca ngươi tối hôm qua phía sau qua ngủ, căn bản liền không uống được không. Chu mặt nói. Chỗ nào. Trước khi đi ta còn thổi một bình tới. Triệu tiến nhiên kêu lên. Đúng thế đó chính là ngươi tại cờ tờ vờ uống duy nhất một bình ngay tại ngươi tỉnh ngủ về sau chu mặt nói là như vậy sao triệu tiến nhiên khá là hoài nghi đúng thế sư huynh ngươi tỉnh ngủ tinh thần rất tốt uống xong còn muốn hát nhưng chúng ta thật không được trúc giai âm cũng nổi lên giai âm ngươi thế nào chu mặt quan tâm hậu bối mặc dù không muốn chết nhưng cũng không muốn trúc giai âm trả lời thảm a Hà ngộ ngươi thế nào chu mặt lại hỏi đồng dạng nằm sắp đâu Hà ngộ nói đổi tư thế Thật lại nằm sắp đi xuống. Mạc Tiện không có sao chứ? Hắn hôm qua thế nhưng không uống ít." Chu Mạt nói. "Đây thật là mình đưa tới cửa muốn chết ta. Nhìn thấy Chu Mạt đối Mạc Tiện lo lắng, Hà Ngộ cảm thấy cảm khái, sau đó liền thấy Mạc Tiện tại quần thể bên trong hồi phục, vẫn như cũng là câu kia rất là nhạt. ta còn tốt. "Đúng vậy, sáng sớm liền đi tự học, vừa vừa trở về đổi hai quyển sách, buổi chiều tiếp tục." Hà Ngộ nhanh chóng bổ sung, hắn cảm thấy phi thường có cần phải nhường tất cả mọi người biết, Mặc Tiện đây cũng không phải là còn tốt, mà là rất tốt mới đúng. Quả nhiên, có hắn chú thích về sau, quần thể bên trong lập tức một mảnh trầm mặc, các phương diện đều ưu tú mặt tiện, liền uống liền rượu đều muốn nghiền ép bọn hắn, đơn giản liền là sạch sẽ giết tuyệt, không cho đường sống nha. An tính kéo dài có một hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ hà ngộ đến đánh vỡ, sư tỷ đâu, còn chưa tỉnh sao? Nàng, hy vọng lúc ăn cơm tối có thể tỉnh đi. Chu mặt nói, a, ta cảm thấy sư tỷ thật là lợi hại bộ dáng a. Trúc giai âm nói, ha ha, nhìn qua rất lợi hại mà thôi. Chu Mạn đến cùng cùng Cao Ca nhiều năm lão hưu, hiểu rõ, huống chi điện thoại còn có trực tiếp tình báo, Cao Ca bạn cùng phòng Lý Thu Mân, tại tối hôm qua Cao Ca sau khi trở về liền bắt đầu bắn liên thanh nhẹ chặt vòng tạc Chu Mạt, trách cứ hắn nhường Cao Ca uống nhiều rượu như vậy. Vòng tạc kéo dài ước chừng 2 giờ, có thể thấy được Cao Ca tối hôm qua sau khi trở về dày vò. Nhưng là, Cao Hứng nha. 2 năm qua áp lực cùng ủy khuất, hôm qua trong vòng 1 đêm xem như thả đặt sạch sẽ. Bọn hắn có thể kiên định tiếp tục đi tới. Đúng rồi, tối hôm qua ta có nói cái gì sao? Hàng Ngộ lúc này tại quần thể bên trong hỏi: Ngươi nói muốn cùng ta cùng Cao Ca cùng đi báo danh tiếp theo kỳ thanh huấn thi đấu. Chu Mặt nói: Ta hiện tại đã như thế bành trướng sao? Hàng Ngộ quá sợ hãi. Đây chỉ là bình thường a. Bành Trướng ở phía sau. Chu Mặt nói: Ta còn nói cái gì? Hàng Ngộ kinh hồn táng đảm. Ngươi nói ngươi muốn luyện tập đi rừng. Truy bạo Thiên trạch chiến đội Chu Tiến cùng Du Á Trung. Trúc Giai Âm nói: Đây quả thật là có sai lầm phân tích. Hàng Ngộ nói: Muốn Truy bạo bất luận kẻ nào đều không nhất định không phải là đi dừng vị nha. Hà Ngộ nói tiếp, "Ngươi liền tiếp tục bành chứng đi." Giai dài im lặng. "Ha ha." Hà Ngộ phát cái mỉm cười biểu lộ, "Đây là bành chứng sao? Cũng không phải là a. Cái này phải nói là lý tưởng mới đúng nha." Chương 2, về sau lộ. Truy Bạo Chu tiến cùng Du Á chung sao? Trải qua mọi người một nhắc nhở như vậy, Hà Ngộ lờ mờ cũng nhớ tới tối hôm qua khí phách của mình phân chấn lời nói hùng hồn. Tại quần thể bên trong đáp lại vài câu đơn thuần hung hăng cản quấy hồ làm chấn định. Hàng Ngộ có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình lúc này mặt ngay tại nó lên. Từ khi chính thức bắt đầu tiếp xúc trò chơi, Hàng Ngộ đối cỡ DL cũng một lần nữa chú ý tiến đến. Lấy một cái trò chơi người chơi thân phận lại xem so tài, cùng đi qua thuần lý luận quan chiến lập tức có mới khác biệt. Tại tự tay tiếp xúc qua trò chơi về sau, Hàng Ngộ mới khắc sâu hơn ý thức được tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại, biết mình trước kia xem so tài lúc nghĩ thầm vì cái gì không dạng này, vì cái gì không như vậy, có rất nhiều thật sự là đàm binh trên giấy, tại trong khi thực chiến cũng không như hắn suy nghĩ dễ dàng như vậy. Mà hắn nhất là chú ý thiên trạch chiến đội cái này một đám tuyển thủ, tại từ thực chiến góc độ lại có nhận thức mới về sau, hàng ngộ rất rõ ràng, vô luận là Chu Tiến vẫn là Du A Trung, chính mình cũng chỉ có thể nói đưa lên để cho người ta truy bạo mới đúng. Bất quá kia cũng chỉ là dưới mắt, mình vẫn là có rất lớn tiến bộ không gian. Thanh tỉnh quen biết một phen về sau, hàng ngộ cũng không có bản thân kiểm điểm cái không xong. Truy bạo Chu Tiến cùng Du A Trung. Ý nghĩ này vừa nghĩ tới vẫn còn có chút tiểu nhảy cẫng Đúng lúc này, quần thể bên trong chút dai ôm lại nhảy ra ngoài một câu nói như vậy, chúng ta lãng bậy có phải hay không cũng nhanh giải tán? vì cái gì? Triệu Tiến Nhiên bội hỏi. sư huynh, sư tỷ còn có hàng ngộ đều chuẩn bị đi tham gia thanh huấn thi đấu, nếu như thông qua lời nói, vậy liền sẽ bị chức nghiệp đội tuyển bạn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đi. Trúc Giai Âm nói, cũng không nhất định liền có thể thông qua nha. Triệu Tiến Nhiên nói, quần thể bên trong lập tức một mảnh trầm mặc, không nhất định có thể thông qua. đây không phải một cái mỹ hảo chúc phúc, lại là một cái vấn đề rất thực tế. thanh huấn thi đấu phân tuyến bên trên, họ rất Lại đến thử hơn ba cái giai đoạn, trong đó ở vào bàn sơ vị trí tuyến thượng giai đoạn cũng sẽ không vượt qua 500 người. Đối với người chơi thể lượng lấy mấy ngàn vạn nhớ vương giả người chơi quần thể tới nói, có thể trên người đến cái này vài trăm người bên trong cũng đã rất siêu quần bật tụy. Mà cái này vài trăm người cũng không phải dựa theo tới trước tới sau báo danh trình tự lựa chọn ra. Đây là hướng cờ tờ lờ chuyển vận tân tú thông đạo, không phải đề cao vương giả vinh diệu thực lực trường luyện thi, vẹn vẹn báo danh liền đã cần đối mặt cứng đối cứng cạnh tranh. Những nội dung này Hà Ngộ trước đây chưa từng có quá quan tâm kỹ càng, bất quá hôm qua mọi người liên tiếp làm ra tính toán như vậy về sau, chúc mừng quán quân lúc rất tự nhiên Hàn huyên. Khi đó mọi người còn tại An Khuya, rượu còn chưa nhiều, còn chưa tới muốn truy bạo chủ tiến, dù á trung bình chướng giai đoạn, từ Cao Ca, Chu Mạc nơi đó nghe được có quan hệ thành vấn thi đấu chi tiết Hà Ngộ đều còn nhớ rõ. Chỉ là báo danh giai đoạn này, đừng nói Hà Ngộ đoạn này vị, liền là Cao Ca, Chu Mạc, thậm chí trước mắt mạc tiện cũng không thể nói đạt tiêu chuẩn. Thanh huấn thi đấu tại trò chơi đẳng cấp lên yêu cầu là đơn bài vương giả trăm tinh. Yêu cầu này đối tuyệt đại đa số người chơi tới nói cao đến lũ lơi, nhưng ở mấy ngàn vạn người chơi bên trong muốn tìm ra ba năm trăm vị, lại không thể nói mười phần khó khăn. Mà đây đã là hiện nay đối cá nhân người chơi mở ra báo danh sau mới thiết lập tiêu chuẩn. Tại cách đây mấy năm, cờ bạc lờ thanh huấn doanh căn bản không đối cá nhân mở ra sẽ bị mời chào tiến thanh huấn thi đấu tuyển thủ đều là tứ đại thứ cấp thi đấu vòng tròn bên trong bắt cường trong đội ngũ hảo thủ, thực lực của bọn hắn có thể ở xa vương giả trăm tinh phía trên. Cho nên Vương giả trăm Tinh nói chung cũng bất quá là cái đại đi tuyệt đại đa số người cơ bản cánh cửa, tại cái này phía trên còn sẽ có cao hơn yêu cầu, mà những cái kia đối với đẳng cấp còn tại tinh diệu hà ngộ tới nói cũng không có tư cách đi cân nhắc. Hắn trước tiên cần phải đem cái này yêu cầu cơ bản đạt tới lại nói. Vương giả trăm Tinh a, mà lại phải là đơn bài, điểm này là nhất làm người nhức đầu. Nếu không lấy lãng bảy chiến đội 5 người vấn luyện rèn luyện ra đoàn đội thực lực, năm xếp tới trăm Tinh Vương cường giả hà ngộ sẽ không cảm thấy rất khó khăn. Thậm chí không cần năm sắp xếp Mỗi đêm trước khi ngủ cùng mặt tiện, trúc giai âm cùng nhau ba hàng, theo ba người ăn ý làm sâu sắc cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng. Chỉ là đơn bài, nghĩ đến loại thời điểm này trong trò chơi gặp phải muôn hình muôn vẻ người đi đường đồng đội, hà ngộ liền có loại cảm giác không rét mà run. Nhất là hắn hiện tại am hiểu nhất là phụ trợ vị, phụ trợ đơn bài trăm tinh, kia thế tất hội cần nhiều thời gian hơn cùng vật khí, mà tại năm cái vị trí bên trên, muốn nói đơn bài lên tinh, có thể càng nhiều nắm giữ vận mệnh còn phải nói là đi rừng vị. Mặc dù tại cấp cao cục thậm chí cờ Phụ trợ vị thường thường mới là tiết tấu trưởng không giả, nhưng cuối cùng vẫn là cần đồng đội phối hợp mới có thể đem tiết tấu rơi xuống thực chỗ. Đi rừng liền không đồng dạng, rất nhiều công việc một người liền có thể hoàn thành, không giống phụ trợ như vậy lại đồng đội. Xem ra chính mình tối hôm qua nói muốn luyện đi rừng đi truy bạo chu tiến cùng Du A Trung, cũng là có nhất định ăn khớp mà. Đại khái liền là căn cứ vào không muốn bất luận kẻ nào hỗ trợ một người giải quyết bọn hắn nguyên tắc. Hà ngộ một bên tiếp tục say rượu đau đầu, vừa nghĩ. Cùng lúc đó. Đông Giang Đại học Vương Dạ Vinh Diệu câu lạc bộ chính sử lý thi đấu vòng tròn thu quan sau một chút đến tiếp sau công việc. Bởi vì lãng bảy cướp đi quán quân, toàn bộ câu lạc bộ đều ở áp suất thấp bên trong, bận rộn hạch tâm cốt cán nhóm nhất là trợ mặc, cho đến lương thần lại ném cái tiếp theo bom. Cái gì? Lũy hội, an tĩnh câu lạc bộ văn phòng đột nhiên giống sôi trào giống như tất cả mọi người kinh hô một tiếng, đảo mắt liền lại là yên tĩnh như chết, tất cả mọi người dừng tay lại đầu sống, cùng một chỗ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lương thần. Đúng vậy a, lương thần cười khổ ta cũng không biết đây có phải hay không là hắn cuối cùng quyết định, nhưng là tối hôm qua, hắn xác thực toát ra dạng này ý tứ. Lương Thần nói chính là hắn, là chỉ tô cách, cũng chỉ có tô cách nhất cử nhất động mới có thể tại vương giả xã đoàn bên trong nhấc lên dạng này gọn sóng. Tối hôm qua lãng bảy đoàn tụ chúc mừng thắng lợi, xua cờ chiến đội đâu? Nhưng cũng tại sao trận đấu đưa Tiễn Du Á Trung sau Tiểu Tụ một chút, muốn so lên lãng bảy bên kia vui mừng khôn xiết đến bành trướng, bọn hắn bên này chỉ cảm thấy rượu cay đắng. lẫn nhau an ủi qua vài câu về sau. Tất cả mọi người liền đều trở nên rất trầm mặc. Thua có thể, nhưng thua thảm như vậy, bọn hắn thật sự là một chút cũng không nghĩ tới. Thật chẳng lẽ như Cao Cá nói, trên lệnh của Song Vương, kỳ thật rất rất lớn. Vấn đề này, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, nhưng không có người nói ra, cho đến Tô Cách mở miệng, nói đến nhưng cũng không phải tranh tài sự tình, mà là, hắn nghĩ rời khỏi vương giả xã đoàn, không đến mức đi. Bốn người lúc đó kinh ngạc, cùng lúc này vương giả xã đoàn cốt cán phản ứng cơ hồ giống nhau như lúc. Tô Cách thực sự quá ưu tú. Yú Tú đến cơ hồ không có từng chịu đựng bất luận cái gì ngăn trở, vô luận sinh hoạt, học tập, vẫn là trò chơi, hắn hết thảy tất cả đều là như vậy một thuận gió bồm, thành tích như vậy nổi bật, đến mức tất cả mọi người không có cơ hội hiểu rõ đương Tô cách gặp khó lúc lại là dạng gì phản ứng. Mà lúc này xem ra, phản ứng này thực sự có chút lớn, lại muốn rời khỏi vương giả xa đoàn. Tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, vậy mà liền bởi vì ván này tranh tài thất bại toàn bộ buôn hội sao? Bốn cái ngơ ngác nhìn hắn, đều không biết nên nói cái gì cho phải. An đuổi Tô Cách Loại sự tình này mọi người không có chút nào kinh nghiệm a, Tô Cách lúc nào luân lạc tới cần an ủi tình trạng. Từ trước đến nay đều là hắn an ủi người khác. Cho đến Tô Cách mình lắc đầu, mỉm cười nhìn bọn hắn. Không phải là các ngươi nghĩ đến như thế hắn nói, ta chẳng qua là cảm thấy phải làm ra một chút cải biến. Chương ba, liền có chuyện như vậy. Muốn làm chút cải biến. Câu nói này cuối cùng cũng thành Tô Cách rời khỏi Vương giả xã đoàn lý do, tại thi đấu vòng tròn thu quan đến tiếp sau hoàn thành công tác về sau, hắn liền tại câu lạc bộ tuyên bố tin tức này. Sau đó liền đem tất cả câu lạc bộ tương quan quần thể đều lui sạch sẽ, đi được cũng là tương đương kiên quyết tùy hứng. Về phần lời này là có ý gì, mọi người liền không được biết rồi. Bất quá nương theo khoảng thời gian này, mọi người có khả năng nghĩ tới chính là lãng bậy đánh bại Sugar. Nghĩ không ra trận đấu này đối hội trưởng kích thích như thế lớn. Câu lạc bộ các thành viên đều tại như thế nghị luận, đề tài này cũng rất nhanh ở trường bên trong truyền ra. Tô Cách dù sao cũng là giáo thảo cấp nhân vật, chú ý hắn rất nhiều người, vương giả vòng chẳng qua là hắn náo nhiệt nhất một cái lĩnh vực thôi thế là liên quan, lãng bảy mấy vị cũng tiểu hòa một thanh, nhất là tại vương giả trong vòng tên của mấy người cho đại đa số người đều lưu lại ấn tượng, nhất là đối tân sinh mà nói, tô cách là bọn hắn theo sư huynh sư tỷ nơi đó nghe được truyền thuyết, kết quả còn không có phấn đâu, mắt thấy hiện thực lại là truyền thuyết bị sư huynh sư tỷ trong miệng nhất không chịu nổi lãng bảy chiến đội đánh đến thất bại thảm hại, trao phúng lãng bảy thanh em bị cường hữu lực đánh trả, trong lúc nhất thời xã đoàn nội bộ đều có khác nhau, lãng bảy chiến đội đang tái sinh nhóm trong mắt, lại không là tùy ý tiền bối tùy ý bố trí hình tượng đã hồi lâu chưa từng xuất hiện sự tình, nhưng vào lúc này cũng bắt đầu lặng yên phát sinh. Có người chủ động thân sinh gia nhập lãng bảy chiến đội. Lần trước phát sinh loại sự tình này lúc, cao ca cùng chu mạn cũng đều là tân sinh đâu, mà lại trên là vương giả xã đoàn thành viên. Dựa vào thực lực của hai người cùng cao ca nhan giá trị, vừa thành lập lúc lãng bảy chạm tay có thể bỏng, muốn gia nhập người có thể xếp thành đội. Bất quá tiệc vui chóng tàn, ước chừng hơn phân nửa học kỳ về sau, cao ca liền thành yêu ma hóa thân, lãng bảy chiến đội cũng biến thành không người hỏi thăm tại trong xã đoàn tình cảnh cũng hết sức khó xử cuối cùng hai người song song rời khỏi câu lạc bộ lãng bảy chiến đội từ đây không còn qua cố định đội viên luôn luôn sắp đến thi đấu vòng tròn mới có thể miễn cưỡng tìm đến ba cái góp đủ số xưa đâu bằng ngay nha trong phòng ăn bưng bàn ăn nhìn lên trước mặt vị này một mặt khẩn cầu nhìn hắn nam sinh chu mặt trong lòng tốt một phen cảng khái nước mắt suýt nữa lại muốn không tự chủ rơi ra lúc đến một cái tay ba một chút đập tới bờ vai của hắn chạm cái này làm gì đâu triệu tiến nhiên đại đại liệt liệt đứng ở bên cạnh hắn xem hắn trước mặt lại nhìn một chút Chu Mạc hỏi, "Nha, cái này đồng học muốn gia nhập chúng ta lãng bậy." Chu Mạc gần nhất không cẩn thận liền sẽ có cố này, yêu thương bị Triệu Tiến Nhiên một tát này cho đập không có. "Thật sao? Cái gì đẳng cấp a người? Triệu Tiến Nhiên hướng nam sinh kia vẩy một cái cái cảm, vèn vào tự đắc mà hỏi thăm. "Đẳng cấp thi đấu. Ta hiện tại đánh đến tương đối ít, đỉnh phong thi đấu chơi đến nhiều một ít, hiện tại có 1500 phân." Nam sinh có chút ngượng ngùng nói. "Đỉnh phong thi đấu? Cái quỷ gì?" Triệu Tiến Nhiên nhìn về phía Chu Mạc là đến vương giả đẳng cấp mới có thể đánh tranh tài, chỉ có thể đơn bài. Chu Tiến hướng triệu tiến nhiên giải thích nói, kia Tân Sinh thái độ vẫn như cũ rất khiêm tốn, nhìn xem triệu tiến nhiên nói, sư huynh xưa nay không đánh đỉnh phong thi đấu sao? A, không đánh, ta thanh đồng cục chơi đến nhiều một ít. triệu tiến nhiên đối đáp trôi chảy, thanh đồng cục, Tân Sinh mơ mịt, không biết đó là cái cái gì sâu xáo lộ, ham học hỏi ánh mắt nhìn về phía Chu mạc. vẫn là trước tìm địa phương ngồi đi. Chu mạc hết nhìn đông tới nhìn tây, tránh né cái đề tài này, qua bên kia. Ta vừa mới nhìn đến hà ngộ cùng mạc Tiện ở bên kia, Triệu Tiến Nhiên nói một ngón tay cái phương hướng, tay kia đã dắt lấy Chu Mạt hướng bên kia đi. Kia Tân Sinh Yên lặng đi theo phía sau, tới đất xem xét, quả nhiên là hà ngộ cùng mạc Tiện, thần sắc một lần trở nên có chút kích động. Tô Cách là truyền thuyết, mà những người trước mắt này thế nhưng là đem truyền thuyết theo ma sắt đám ra hỏa. Nói ngoạn thanh đồng cục tương đối nhiều vị kia không biết, nhưng nhìn tư thế chính là cao thủ, thanh đồng cục có thể là cái gì sâu xáo lộ cách gọi khác, cũng có thể là là cái mình nghe không hiểu cho cười. Tân sinh cho là như thế. Ngồi cái này, ngồi cái này. Hà Ngộ bên này cho Chu Mạt cùng Triệu Tiến Nhiên chuyển lấy vị, một bên lại là nhìn về phía vị này theo tới Tân sinh, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hà Ngộ. Là muốn gia nhập chúng ta Lãng Bảy. Chu Mạt có chút kích động nói với Hà Ngộ, Lãng Bảy đội viên chỉ có Hà Ngộ là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chiêu qua người mới, nhiều ít được chứng kiến một điểm Lãng Bảy quân bách, cho nên Chu Mạt xem chừng Hà Ngộ nhiều ít có thể hiểu được một điểm tâm tình của hắn lúc này. Đúng hay không? Hoan nghênh hoan Hà Ngộ nghe quả nhiên cũng là kinh hỉ, vội vàng nói. Là đã Thu ta sao, người mới nghe lời này lập tức mừng rỡ. A. Thu. Sao? Hà Ngộ trần trờ nhìn về phía Chu mạt Thu A, tiểu hỏa tử người không tệ. Triệu Tiến như nói. Chu mạt im lặng, nói đều không có nói vài lời đâu, này làm sao liền nhìn ra người không tệ rồi. Bất quá đỉnh phong thi đấu 1.500 phần, thực lực này nói thật đã rất tốt, tại Đông Giang Đại học có thể đứng lên một tuyến. Bất kỳ cái gì chiến đội có được một vị dạng này thực lực người cũng sẽ là rất là an tâm một sự kiện, mà bây giờ, người này chủ động nghĩ muốn gia nhập lãng bảy. Cái kia, chúng ta vẫn là phải hỏi một chút đội trưởng. Chu Mạt suy nghĩ trở lại chính để về sau, rất đứng đắn nói. Phiên Toái tân sinh gật gật đầu, cũng không có như vậy đi ra, hắn chờ đợi không thể nghi ngờ là mười phần có giá trị. Chu Mạt lấy điện thoại cầm tay ra phát cái mẹ chặt sau không đến 5 giây, liền hướng hắn nhẹ gật đầu. Hoan lên ngươi. Chu Mạt nói. Tạ ơn. Tân sinh lần này có thể yên tâm kích động, nhưng là vừa vặn nói hắn người không tệ triệu tiến nhiên lúc này lại không quan tâm hắn, ngược lại là đưa cổ nhìn về phía Chu mặt điện thoại, nói cái gì. Hẹ chặt nói chuyện phía bên cửa, Chu mặt nói thật dài một đoạn, nói rõ một chút gặp được người mới cầu gia nhập cùng cái này người mới đỉnh phong 1.500 phân tiêu chuẩn, sau đó hỏi Cao Ca có thu hay không. Cao Ca trả lời thì là cấp tốc mà ngắn gọn, liền hai chữ, nói nhảm. Hoan nên ngươi, bên này Hà ngộ đã đứng lên, một lần nữa đối tân sinh nói một tiếng vui. Bên cạnh Mạc Tiện lúc trước một mực bất vi sở động, lúc này cũng hướng tân sinh khẽ gật đầu ra hiệu một chút. Tạ ơn, cảm ơn, tân sinh nhìn vô cùng vui vẻ. Sương hô như thế nào a? Hà Ngộ hỏi. Hoàng Vũ, ngành kiến trúc đại học năm một tân sinh tự giới thiệu mình. Hai chúng ta đều là hệ vật lý, Hà Ngộ, Mạc Tiện. Hà Ngộ đem Mạc Tiện cùng một chỗ cũng giới thiệu. Biết biết, trận chung kết ta có nhìn, đánh đến quá đẹp. Hoàng Vũ nói. Còn tốt còn tốt, cũng liền có chuyện như vậy, hà hà hà. Hà Ngộ một bên cao hứng một bên lại muốn không chỗ ở khiêm tốn, họa phong quỷ dị. Liền có chuyện như vậy, một cái nghe rất là không vui thanh âm ở một bên vang lên, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, đều là sững sờ. Tô Cách, hai tay bưng bàn ăn, chẳng biết lúc nào đến bọn hắn bên cạnh bàn, nghe được bọn hắn mới hà Ngộ đối thoại của bọn họ. Liền có chuyện như vậy, là chuyện gì xảy ra, hắn nhìn xem Hà Ngộ, vừa nói, một bên khí định thần nhàn ở một bên chỗ chống ngồi xuống. Tô Cách là trong trường Vương giả vòng nổi danh nhất người, Hoàng Vũ nhận được hắn cũng nghe nói hắn gần nhất rời khỏi vương giả xã đoàn một chuyện. nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, theo vừa mới đánh bại đối thủ của hắn ngồi ở một bàn, cũng là kinh ngạc không thôi. tây có chuyện như vậy, liền là một loại khiêm tốn. hàng nội nói kia nếu không khiêm tốn nói sao? tô cách hỏi chúng ta đánh đến rất chăm chú, rất cố gắng. hàng nội nói kia đối thủ của các ngươi đâu? tô cách nói đối thủ. hàng nội nhìn một chút các đội hưu, còn có mới gia nhập hoàng vũ, cuối cùng nhìn về phía tô cách. Nhìn thấy trên mặt hắn mặc dù mang theo cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chăm chú, rốt cục vẫn là rất đúng trọng tâm cấp ra đáp án, liền, có chuyện như vậy đi. Chương 4, khinh thị. Tô Cách cùng sủ gở chiến đội lợi hại, Hà Ngộ không chỉ nghe nói qua, mà lại tại mới vừa vào trường học không có mấy ngày liền tự mình lĩnh giáo qua. Đang vì lãng bậy chiến đội chiêu tân lúc, Tô Cách cùng hắn các đội hưu đi ngang qua, Hà Ngộ từng cùng bọn hắn cùng đội đánh qua một ván. Khi đó hắn vừa mới bắt đầu trò chơi, thành cắt tư hán dạng này giờ tơ vị, tại ván này bên trong loại trừ cho tâm mắt liền là lừa gạt kỹ năng lừa gạt tổn thương, tác dụng theo cái phụ trợ không kém bao nhiêu. Không phải Hà Ngộ không muốn gánh chịu giờ trách nhiệm, mà là hắn lúc đó sát thực theo không kịp tô cách bọn hắn tiếp tấu. Bốn người bọn họ phối hợp ăn ý, tiến thối như gió, Hà Ngộ thì như cái cô hồn dã quỷ, hoàn toàn rời rạc tại bốn người bọn họ bên ngoài. Khi hắn thật vất vả có chút tìm tòi đến một chút bốn người xáo lộ lúc kia một ván tranh tài liền đã kết thúc. Khi đó hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy tô cách cùng hắn sủ gở chiến đội, đúng như trong trường truyền lợi hại như vậy. Cho đến song phương ở trường tế thi đấu vòng tròn trận chung kết gặp nhau, vốn cho rằng sẽ rất gian khổ một ván tranh tài, lại lấy thế tồi khô lạp hủ cầm xuống. Cả trận đấu xuống tới, Hà Nội quả nhiên là không có cảm giác được quá lớn bối rối, đây cũng là lãng bảy bốn người khác cảm thụ. Là su không được sao? Không, là chúng ta trở nên mạnh hơn. Đây cũng là ngày đó ăn khuya lúc mọi người trò chuyện đến để, cuối cùng từ cao ca làm có kết luận. Về sau mấy ngày, Hà Nội cũng co về nhìn ván này tranh tài, cuối cùng cũng minh xác nhận đồng cái nhìn này. Sugar chiến đội vẫn là chi tia Sugar, nhưng là lãng bảy chiến đội lại không phải đi qua bất kỳ một cái nào đoạn thời gian lãng bảy. Bọn hắn đang không ngừng tiến bộ, mà loại này tiến bộ đối với mỗi ngày đều cùng một chỗ rèn luyện bọn hắn tới nói cũng không có đặc biệt rõ ràng rõ ràng trải nghiệm. Cho đến tao ngộ Sugar chiến đội gặp được chi này Đông Giang Đại học vương giả, trong mắt của mọi người bất bại chi sư, tại bọn hắn không tầm thường thực lực phụ trợ dưới lãng bảy cường cũng rốt cục có 10 phần thể hiện, mà cao ca hiển nhiên tại trận đấu kia lúc liền đã ý thức được. Cái này mới có sau trận đấu đối số G, đối thắng lợi xem thường, người khác cảm thấy cao ca cuồng vọng, nhưng nàng nói đến đúng là tình hình thực tế. Mà lại kia một trận đấu, chân chính cuồng vọng, nhưng thật ra là sổ G chiến đội mới đúng. Các ngươi kỳ thật vẫn luôn xem thường cao ca học tỷ cùng Chu Mạt sư huynh a. Hạ Ngộ nhìn xem Tô cách nói tiếp. Thực lực của hai người bọn họ tất cả mọi người tin tưởng, dù là có một ít quan niệm lên xung đột, nhưng không có người hội đánh giá thấp thực lực của bọn hắn. Tô cách mắt nhìn liền ở một bên ngồi Chu Mạt rồi nói ra, vấn đề này nhường chu mạt có chút không được tự nhiên, bất quá nếu là Hà ngộ nói ra, hắn liền cũng chưa có trở về tránh. nhưng các ngươi cũng không có lựa chọn tại bờ tờ lúc nhằm vào bọn họ nhị vị, bởi vì các ngươi cảm giác đến thực lực của các ngươi đủ để đối phó bọn hắn, mà lãng bảy chiến đội đột nhiên thành kình địch toàn là bởi vì người mới gia nhập, chỗ lấy các ngươi thả rằng đem quý giá ban vị toàn dùng tại đối phó một người mới trên thân, đều cảm thấy mảy may không cần thiết tại hai người bọn họ trên thân tốn hao tinh lực. tu cách sườn suốt một chút, lông mày không khỏi nhíu lại. Hồi tưởng lại bọn hắn sủ gờ nhằm vào lãng bảy chuẩn bị chiến đấu, sát thực không tốn tâm tư gì tại cao ca cùng chu mặt trên thân. Theo bọn hắn nghĩ đối hai người này đã có đầy đủ hiểu rõ, đối giao phương thức của bọn hắn hạ bút thành văn, chỗ nào còn cần gì chuẩn bị. Trọng yếu là mạc tiện, vị này đã từng gây nên qua tô cách chú ý cùng ý đồ lôi kéo người mới, tại sủ gờ chiến đội trong mắt là lãng bảy uy hiếp lớn nhất, cũng là lãng bảy thực lực phi thăng bên trong khâu trọng yếu nhất. Chỉ là bọn hắn trong tay không có bao nhiêu mạc Vẹn vẹn từ trường học tế thi đấu vòng tròn bên trong quan sát được đến xem, Mạc Tiện Anh hùng chỉ tựa hồ sâu không thấy đáy, đối thủ như vậy là không thể nào bị bờ tờ hạn chế lại. Ngược lại là Hà Ngộ, người mới chi tư bọn hắn nhìn thấu triệt, thế là ba cái ban vị hết thể cho đến Hà Ngộ, nhưng không ngờ Hà Ngộ còn luyện một tay Bách Lý Thủ Đức, cái này vốn không phải nên là xuất hiện ở phụ trợ vị lên anh hùng. Thậm chí ở trong trận đấu nhìn thấy lãng bảy tuyển ra Bách Lý Thủ Đức lúc, bọn hắn đều chuyện đương nhiên cho rằng đây là Mạc Tiện sẽ sử dụng giờ anh hùng, tại lựa chọn anh hùng lúc điên cuồng nhằm vào bị bọn hắn khinh thị lấy đâu chỉ cao ca cùng chu mạt dùng ba cái ban tương lai nhằm vào hà ngộ kỳ thật đồng dạng bị bọn hắn đánh giá thấp lãng bảy chiến đội chân chính bị bọn hắn đương người nhìn liền chỉ là một cái mạc tiện mà thôi ta ăn xong đang muốn đến nơi này ngồi ở bàn đối diện mạc tiện buông đuối xuống buông lên bàn ăn đứng lên hướng đám người nhẹ gật đầu về sau liền trước một bước rời đi tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn chăm chú lên mạc tiện rời đi bóng lưng hà ngộ đúng lúc này bỗng mở miệng nói về phần mạc tiện các ngươi đương nhiên là rất xem trọng Nhưng là các ngươi coi là cái này như vậy đủ rồi sao? Tô cách xoay quay đầu, tiếp tục xem hàng ộ. Nếu như các ngươi còn chưa ý thức được mạc tiện so ngươi còn mạnh hơn nhiều, như vậy đối mạc tiện các ngươi cũng đồng dạng khinh thị. Nguyên lai like là như vậy. Tô cách hít một hơi thật sâu, nói chuyện khẩu khí lại rất là bình thản. Trong mắt của hắn không có trước đó cứng rắn góp đến nơi đây lúc chăm chú, khôi phục hắn ngày thường nhất quán tự tin, hắn chậm rãi đứng dậy, túi nhìn xem hàng ộ. Thu giáo hắn nói, không khách khí nói Tương lai chúng ta kiểu gì cũng sẽ lại gặp nhau Tô cách nói Khó mà nói Hàng ngộ nói Bởi vì ta thực lực không đủ sao Tô cách ngữ khí mang theo trào phúng Đây là rất ít tại hắn nơi này hội toát ra thái độ Nếu như ngươi vẫn là không ý thức được ngươi so mạc tiện trên lệch rất nhiều Hàng ngộ nói Hắn nhìn ra tô cách không vui Nhưng y nguyên kiên duy trì ý kiến của mình Hắn động nhiên có chút minh bạch Vì cái gì trong mắt hắn rất tốt rất tốt Cao ca tại vương giả xã đoàn hội như vậy không được hoang nền Ta cố gắng gặp lại Tô cách mặt không thay đổi vứt xuống năm chữ, "Mày người rời đi." Chu mặt ở một bên trợn mắt hốt mồm, trong tay còn cầm đũa, lại cảm thấy có chút không quá sẽ dùng. "Ai?" Triệu Tiến Nhiên lúc này đống nhiên thở dài một cái, dẫn tới ánh mắt mọi người. "Ta còn tưởng rằng hắn cũng muốn gia nhập chúng ta lãng bài đâu." Triệu Tiến Nhiên nói. "Cái này, Người suy nghĩ nhiều quá." Chu mặt nói. "Không phải hắn rời khỏi vương giả xa đoàn làm gì?" Triệu Tiến Nhiên nói. "Rời khỏi vương giả xa đoàn làm gì? Có lẽ mới trận này giao lưu có thể vui sướng tiến hành tiếp." Bọn hắn là có cơ hội biết được Tô Cách ý nghĩ, nhưng rất là tiếc đuối, đối với mình kém xa Mạc Tiện thuyết pháp Tô Cách xem ra là nghiêm trọng không đồng ý mà trong vấn đề này Chu Mạt có chút nghĩ chạm Tô Cách. Mạc Tiện cố nhiên mạnh ngoại hạng, nhưng muốn nói so Tô Cách cường rất nhiều. Có phải hay không có chút quá mức nha? Chu Mạt nhìn xem Hà Ngộ, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn coi là Hà Ngộ nói như vậy là có chủ tâm, vì cho hắn cùng cao ca xả giận, cũng không muốn quá phật Hà Ngộ hảo ý. Ta là thật tâm cho là như vậy. Hà Ngộ nhìn ra Chu Mạt có chỗ hiểu lầm chăm chú giải thích nói. Cũng bởi vì từ Hạc Tường đối mạc tiện phát ra qua mời sao?" Chu mặt nói. "A, từ Hạc Tường? Là cái kia từ Hạc Tường sao? Hắn mời mạc tiện đi Sơn Quỷ chiến đội sao?" Nghe lời này, Hoàng Vũ lập tức kích động la hoàng lên, phảng phất là hắn nhận được mời. "Người trẻ tuổi, bình tĩnh một chút." Triệu Tiến Nhiên không vui chừng Hoàng Vũ một chút. "Đúng đúng đúng." Hoàng Vũ vội vàng an tĩnh lại, nhìn lãng bảy chiến đội mấy vị thành viên ánh mắt càng thêm địa tôn nặng. "Sơn Quỷ chiến đội, rất đáng gờm sao?" Còn không phải bị Mạc Tiện cự tuyệt, Mạc Tiện có thể là có cao hơn theo đuổi." Triệu Tiến Nhiên xem thường nói, "So Sơn Quỷ Chiến đội còn cao hơn truy cầu. Kia là Hoàng Vũ Liễu lưỡi không thôi. Sơn Quỷ Chiến đội mặc dù gần mấy cái trận đấu mùa giải đều không có cầm qua tổng quán quân, lại là quý sau thi đấu khách quen, cũng tầng thứ 2 giết vào qua tổng quyết tái, tại cờ tở lờ tuyệt đối là đỉnh tiêm một tuyến đội ngũ. Muốn nói còn cao hơn hắn, vậy cũng chỉ có thể là gần trong 2 năm cầm qua quán quân, thành tích lên so Sơn Quỷ càng có sức thuyết phục chiến đội, là nhất thời quang. Vẫn là thiên trạch. Nhưng là rất nhanh, Hoàng Vũ liền từ Hà Ngộ cùng Chu Mạc trên mặt đồng thời thấy được bất đắc dĩ thần sắc. Thật đáng tiếc, chúng ta mạc tiện đồng học đối đương tuyển thủ chuyên nghiệp không có chút nào hứng thú. Hà Ngộ nói. Vậy hắn cao hơn truy cầu là? Hoàng Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Là làm khoa học nhà, tạo phúc toàn nhân loại, hiểu không? Triệu Tiến như nói. Hoàng Vũ thần sắc lập tức so trước đó trở nên càng thêm kinh ngạc, hắn nhìn xem Triệu Tiến Nhiên, nhìn xem Hà Ngộ, lại nhìn xem Chu Mạc, rốt cục xác nhận đây không phải đang nói đùa về sau lại dùng nửa phút mới tỉnh hồi lại. Cho nên Mạc Tiện so Tô Cách Sư huynh cường rất nhiều địa phương là ở chỗ này sao?" hắn hỏi hướng Hà Ngộ. Hà Ngộ ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn một mực rất tôn trọng, thậm chí là thưởng thức Mạc Tiện đối trò chơi thái độ, nhưng là giờ khắc này hắn lại có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối Mạc Tiện sẽ không đứng lên cờ tờ lờ đấu trưởng, đại khái muốn ở nơi đó, tất cả mọi người mới có thể thấy rõ Mạc Tiện thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 5, liền đến cái này. Mang theo đối Lãng Bảy chiến đội tất cả mọi người ngưỡng mộ, Hoàng Vũ gia nhập Lãng Bảy chiến đội mà hắn cũng không phải duy nhất, cái này ngày sau lục tục ngao ngoe cũng lại có thật nhiều tân sinh tìm tới cửa muốn gia nhập lãng bảy. Đông nhiên nên đón dạng này truy phủng, cao ca, chu mặt tại cảm khái sau khi, dần dần cũng biến thành như đầu. Lãng bảy bất quá là cái chiến đội, 5 người một thể tốt nhất, thêm ra người thứ 6 đều cảm thấy có chút xấu hổ, dưới mắt đông nhiên một chút có hơn 10 người muốn gia nhập, hơn nữa còn có tiếp tục tăng nhiều dấu hiệu, cao ca trong lúc nhất thời cũng không biết nên ăn bài như thế nào tốt. Liên trước khi nói mỗi ngày huấn luyện, Dĩ vãng năm sáu người hướng lý học viện hội học sinh văn phòng vừa chui liền tốt. Văn phòng không tiện thời điểm tùy tiện tìm quán cà phê cũng có thể. Nhưng bây giờ, nhân số một chút trở nên nhiều như vậy, trở lên nơi trốn hết thẻ có vẻ hơi không đủ dùng. Mặc dù cho chơi chỗ tốt là hoạt động không nhất định không phải họ phờ lành. E, nhưng là thân là chiến đội, mọi người làm cho theo dân mạng giống như, giống như cũng rất không thích hợp. Ngay tại đội trưởng Cao Ca đều do dự không biết làm sao lúc. Triệu tiến nhiên lại tại nhân số đã từ 6 người mở rộng mạo sưng 19 người lãng 7 chiến đội quần thể bên trong cùng những người mới chuyện trò vui vẻ, cũng thâm thụ kinh yêu. Về sau càng là từ hắn phát khởi lãng 7 chiến đội mở rộng đến nay lần thứ nhất cái gọi là huấn luyện, đem mọi người chia làm một số đội, tương hô đánh đến quên cả trời đất. Thân là tân tấn sân trường quán quân uy tín lâu năm lãng 7 năm người tổ, cùng người mới tùy ý gom lại 5 người đội thay phiên giao phòng, một trận chưa phụ, cho thấy làm cho người tâm duyệt thành phục đoàn đội thực lực, nhường những người mới càng thêm ngưỡng mộ bất quá lợi hại nhất vẫn là Triệu Tiến Nhiên, lần này họ phơ lỉnh huấn luyện bên trong hắn một ván chưa đánh, chỉ dựa vào quan chiến lúc một chút cảm khái cùng mỉm cười, liền bị chúng người mới coi là phảng phất lao tăng quét rắc thâm tàng bất lộ tồn tại, cũng không hiểu thắng được rất nhiều sùng bái. Triệu Tiến Nhiên 10 phút đồng hồ ý loại cảm giác này, đối thu xếp trong đội các loại sự vụ cũng biến thành càng phát ra nhiệt tình tự tâm. Cao ca, Chu mặt một bên trợn mắt hốt muội, một bên cũng là mừng rỡ thanh nhàn, muốn nói bọn hắn thành lập lãng bảy chiến đội dự tính ban đầu, kỳ thật cũng chính là tìm mấy cái cố định tiểu đồng bọn đến đánh thi đấu. Chiến đội hội thành như vậy quy mô là bọn hắn không có nghĩ qua. Bây giờ nhảy thoát ra bản ý của bọn hắn, lại vừa lúc có Triệu Tiến Nhiên thích thu xếp, Lãng Bảy ngược lại là mười phần tự nhiên tiến vào một cái giai đoạn mới. 19 người xem ra chỉ là cái điểm xuất phát, Lãng Bảy quy mô tại tiếp tục mở rộng, Triệu Tiến Nhiên đã bắt đầu tìm mấy vị nguyên lao thương lượng có phải hay không đem Lãng Bảy chi. Nên đội ở trường bên trong xin thành một cái câu lạc bộ. Vì thế còn cố ý xây cái mới quần thể, tên là Lãng Bảy lão nhân quần thể. Ta đều thành lão nhân Hàng ngộ tiến quần thể sau nhìn xem bọn này tên, cũng là bùi ngùi mai thôi. Bất quá chỉ là ở trường bên trong thi đấu vòng tròn bên trong cầm cái quán quân mà thôi. Kết quả tại những học sinh mới khác trước mặt hắn, mặt tiện, trúc giai âm phản phất đều thành cái học trường tiền bối. Về phần lãng bảy tương lai phát triển, người làm chủ liền tốt. Cao ca nói như thế, vị này lãng bảy chiến đội sáng lập cường giả, tại chiến đội hướng đi càng đại quy mô lúc vung tay vung rất là trật đề. 1, 2, 3, 4, tại cao ca đều như vậy biểu thị về sau bốn người khác càng là nhau nhau xếp hàng dạng này a vậy ta liền chiếu ta ý tứ làm triệu tiến nhiên cao hứng bừng bừng miêu tả lấy hắn bản kế hoạch năm người khác một bên thỉnh thoảng phát điểm biểu lộ biểu thị lại nghe một bên yên lặng lại kéo một cái quần thể cái này dĩ nhiên không phải muốn làm cái gì phân liệt chỉ là đến một bước này về sau mọi người muốn đi hướng phương hướng khác nhau cao ca chu mạt hà ngộ đều hữu tâm muốn tham gia cờ tợ lờ cái này trận đấu mùa giải sau thanh huấn thi đấu hiện nhiên không thể giống như đại chúng người chơi như thế tùy ý chơi đùa Mặc tiện cùng Trúc Giai Âm đều vô tâm ở đây, bọn hắn tiếp xuống làm sao đặt chân ở chi này càng đại quy mô lãng bảy chiến đội ngược lại có chút mơ hồ. Trên nguyên tắc tới nói, chúng ta cái này tổ hợp liền không sai biệt lắm đến cái này. Cao ca vẫn như cũ là thống khoái như vậy, cái này tại chu mặt trong lòng rất khó mở miệng nói ra, nàng cứ như vậy nhét vào quần thể bên trong. Quá nghiêm trọng đi. Về sau vẫn là có thể cùng nhau chơi đùa nha. Trúc Giai Âm phối thêm đáng yêu biểu lộ, pha loãng lấy quần thể bên trong có chút ngưng trọng bầu không khí. Ừ nhưng là lúc sau chỉ sợ sẽ không từng có đi nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đặt ở theo mọi người rèn luyện, luyện tập lên. Cao ca không che giấu chút nào nói, chúc giai âm pha loãng tại nàng chăm chú hạ mảy may không thể đạt được. sát vách quần thể bên trong triệu tiến nhiên còn tại thao thao bất tuyệt, mà ở trong đó lại là một mảnh trầm mặc. cố lên qua một hồi lâu, đúng là luôn luôn không thế nào tham dự g giúp chat thảo luận mạc tiện phá vỡ trầm mặc đột nhiên phát cái tin. hắn là trong năm người thực lực mạnh nhất một vị, đồng thời lại là trong năm người nhất không coi trọng trò chơi một vị nhưng tại cái khác lĩnh vực hắn nhưng lại có cao bằng ca đồng dạng thậm chí khả năng tiến thêm một bước chăm chú cùng chuyên chú loại tâm tình này cùng hướng tới hắn hoàn toàn thể sẽ có được bộ dạng này à vậy liền thuận theo tự nhiên đi sau đó trúc giai âm cũng rất thản nhiên tiếp nhận bất quá rất nhanh lời nói xoay chuyển bất quá ta rất lo lắng riêng lẻ vài người à khắc cuối cùng ngay cả báo danh thanh huấn thi đấu tư cách đều không có vậy liền rất lung túng kỳ thật còn có một cái phương pháp chu mạt lúc này giống như nói tuy chỉ là quần thể bên trong nói chuyện trời đất vát tự Nhưng từ trong câu chữ thậm chí dấu chấm câu đều lộ ra một câu do dự. Là phương pháp gì? Riêng lẽ vài người vội vàng hỏi. Thứ cấp thi đấu? Chu mặt nói. Thứ cấp thi đấu? Đúng thế. Cá nhân báo danh chỉ là tham gia thanh huấn thi đấu đường tắt một trong Trên thực tế hàng năm tham gia thanh huấn thi đấu đại đa số người đều là từ vương giả vinh diệu thứ cấp thi đấu vòng tròn chiến thắng trong đội ngũ tuyển gia, giống thành thị thi đấu, sân trường thi đấu. Những này chúng ta đều là có cơ hội tham gia. Tại những này thi đấu sự tình mà biểu hiện hưu dị đội ngũ cùng tuyển thủ là sẽ bị Cờ lờ nhìn thấy, đồng thời thu được thanh huấn thi đấu mời." Chu Mạt nói. "Vậy liền đơn giản, trúc giai âm hảo khí vượt mây, liền để chúng ta tiếp tục tổ đội, ta cùng Mạc tiện cho ngươi thêm nhóm đoạn đường không phải rồi. Cái này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Chu Mạt lần nữa dùng văn tự cùng dấu chấm câu lộ ra do dự. "Ngươi lo lắng thực lực chúng ta không tốt, nếu quả thật là như vậy, ách." Trúc giai âm cũng dùng văn tự dấu ngắt câu đến biểu thị lấy chần chờ. Dung im lặng tuyệt đối giảm bất lời nói tự nhiên là nói, nếu như tại những này thi đấu sự tình bên trong thực lực không đủ, kia dĩ nhiên chính là còn không có đủ tiến cờ tở lờ tiêu chuẩn. Không phải nguyên nhân này. Cao ca lúc này lại nói, nghĩ tại những này trong trận đấu thắng được, phải đối mặt đem là đến từ cả nước cường địch, ở trong thậm chí có một ít đã chức nghiệp hay là nửa nghề nghiệp đội ngũ. Nghĩ thắng qua bọn hắn cần phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đến rèn luyện đội ngũ, đối tại ba người chúng ta tới nói đây là cần thiết nỗ lực, nhưng các người hai không cần như thế Cao ca nói. Ta cũng không thành vấn đề nha." Chúc giai âm rất nhanh nói tiếp, nhưng là nàng lập tức ý thức được tại trò chơi lên tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, nàng hoặc là có thể, có thể đối Mạc Tiện mà nói chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể. "Ta không được quả nhiên, Mạc Tiện không che giấu chút nào điểm này. Cho nên liền giao cho chính chúng ta đi." Cao Ca nói. "Kia thật là có chút tiếc nuối đâu." Trúc giai âm Văn tự cũng bắt đầu bộc lộ chần chờ cùng vẻ mặt. "Đối nàng mà nói, có thể cùng lãng bảy mấy vị này đồng bạn cùng một chỗ chơi game liền đã rất vui vẻ rất thỏa mãn chuyện." nàng từ không nghĩ tới, đối với chuyện này bọn hắn lại muốn đối mặt nghiêm túc như vậy lựa chọn. Chúng ta cái này tổ hợp, trên nguyên tắc liền đến cái này. giờ khắc này, trúc giai âm mới chính thức cảm nhận được cao ca câu nói này phân lượng. nàng là tại cùng chơi đùa cáo biển, lấy càng thêm chăm chú trạng thái, đi đến tiếp xuống đường đi. mình cùng cao ca bọn hắn tâm tính khác biệt, từ đây liền là muốn giúp đại khái cũng không giúp được bọn hắn cái gì. cho nên, cố lên. cái này bình thường đơn giản hai chữ, liền là đứng tại cái giao lộ mình duy nhất có thể lấy nói với bọn họ. Chương 6, còn muốn tiếp tục. Đối với Lãng 7 năm người mà nói, đây là bọn hắn một cái giai đoạn tính điểm cuối cùng, có thể đối vừa gia nhập những cái kia mới người mà nói, đây mới là khởi điểm của bọn họ. Mở rộng nhóm lớn bên trong tiếng người huyên náo, mọi người trò chuyện trò chơi, trò chuyện lần sau trường học tế thi đấu vòng tròn thời điểm Lãng 7 nếu như phái ra rất nhiều đội báo danh xuất chiến, kia sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Nhìn thấy bọn hắn huyễn tưởng ra tứ cường thậm chí bát cường đều là Lãng 7 chiến đội 1, 2, 3, 4, thậm chí nhiều hơn đội chẳng diễn lúc. Năm người đều không chịu được não bổ lên hình tượng, có chút nghĩ thấy cảnh này đâu. Trúc Giai Âm quay người đi đến nhóm lớn bên trong theo mọi người hàn huyên, làm vừa mới cầm xuống quán quân lãng 7 công huân đội viên. Trúc Giai Âm lập tức bị vây quấn, mọi người cùng là vương giả vinh diệu kẻ yêu thích, tự nhiên rất dễ dàng liền trò chuyện thành một mảnh. Lại sau đó liền có người phát khởi trò chơi đề nghị, tổ đội mời rất nhanh bị phát đến quần thể bên trong. Cao ca, Chu mặt còn có hàng ngộ đều chỉ là yên lặng nhìn xem, không khỏi nhớ tới bọn hắn tại không phải thời gian huấn luyện thường xuyên cũng sẽ tại quần thể bên trong khởi sướng trò chơi mời cùng nhau đùa giỡn có thể có dạng này một đám đồng bạn cộng đồng trò chơi là cao ca cùng chu mặt trong 2 năm một mực tại hy vọng xa vời sự tình hiện tại bọn hắn e dỡ tốt cục có được nhưng mà cuối cùng bọn hắn lại giống như Hà ngộ đều ăn ý không có gia nhập ta phải nhanh đi đơn bài lên điểm Hà ngộ trở lại năm người cái kia tiểu quần thể thảo luận nói đỉnh phong thi đấu cũng chú ý một chút chu mặt nói a đơn bài trăm tinh nhưng thật ra là tương đối cổ xưa thực lực biểu tượng Hiện tại cách chơi bên trong, đỉnh phong thi đấu mới có thể nói rõ cá nhân thực lực, cũng thường thường sẽ bị dẫn vào vì tư cách xét duyệt tham khảo tiêu chuẩn. Chu mặt nói, đến cùng có hay không cái chuẩn A? Hà ngộ đau đầu không thôi. Cụ thể báo danh điều kiện phải chờ cờ tợ lờ cái này thi đấu vòng tròn đánh xong quan mới có thể công bố A nhưng liền trước đó mấy lần thanh huấn thi đấu công bố báo danh điều kiện đến xem, là đỉnh phong phong điểm tích lũy là rất hữu hiệu thực lực căn cứ. Chu mặt nói, cho nên nói, ta không chỉ cần một mình bài vị, còn muốn tại đạt tới vương giả đoạn về sau trùng kích một chút đỉnh phong phong. hà Ngộ nói, tốt nhất là dạng này. Chu Mặt nói, đỉnh phong thi đấu, kia đại khái muốn tới nhiều ít phân. hà Ngộ hỏi, lần trước tiêu chuẩn là 1.850 phân, nhưng cái này kỳ thật chỉ là thấp nhất cánh cửa, khóa trước đỉnh phong thi đấu cuối cùng cá nhân báo danh thành công tiến vào thanh huấn thi đấu, ta có thể tra được mấy cái, tất cả đều là tại 1.900 phân trở lên, cho nên cái này chiến lược phân cần chỉ có thể là đánh cao. Chu Mặt nói, tốt à còn có ngươi cái này tài khoản tốt nhất là dùng khóa lại cá nhân ngươi thân phận lại đừng dùng ca của ngươi cái kia hào đến đánh chu mạt tiếp tục tiếp tục giàn dò. ta minh bạch vậy liền cố lên nha chu mạt nói riêng phần mình cố lên hà ngộ trả lời cố lên cao ca cũng tại cuối cùng xuất hiện nói một câu tại thu hoạch qua đồng bạn chúc phúc về sau ba người lại là khích lệ cho nhau mà mặc tiện là lệ cũ không thế nào nói chuyện tiếm chúc giai âm thì đã đi theo lãng bảy những người mới chiến đến hưởng khí thế Có chút chưa đi đến đến cho chơi, mà là lựa chọn người quan chiến thì tại đám kia bên trong càng không ngừng tuyên bố lấy tức thời tình hình chiến đấu, mọi người hi hi ha ha hoặc nhả danh hoặc thảo luận, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Hy vọng Lãng Bảy về sau có thể rất tốt. Chu mặt cho Cao Ca đơn độc phát đi một cái tin. Ừm. Cao Ca đáp lại ngắn gọn. Ngẫu nhiên cũng vẫn là có thể cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Chu mặt còn nói, chịu lâu như vậy, thật vất vả nhìn thấy Lãng Bảy ra mặt, hắn là thật rất không nỡ. Đương nhiên. Cao Ca trả lời. Nàng sao lại không phải đâu. Thật không nghĩ tới, lãng bảy cuối cùng vậy mà giao cho Triệu Tiến Nhiên trên tay nhìn xem Triệu Tiến Nhiên tại đám kia bên trong sinh động, chu mặt cảm khái không thôi. Trước chú ý tốt chính người đi. Đơn bài trăm tinh, đỉnh phong chiến lược 1900 trở lên, có thể không dễ dàng như vậy. Cao ca trả lời. Cho tới nay cũng không có quá chăm chú xông qua những này, là thời điểm khảo sát một chút mình thực lực chân chính. chu mặt nói. Cố lên. Cố lên. Hai vị lão hưu nói chuyện riêng cuối cùng cũng là các nói một tiếng cổ vũ tại lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua náo nhiệt lãng bậy quần thể về sau chu mặt vùi đầu đâm vào trò chơi đỉnh phong thi đấu là mỗi ngày có thời hạn đoạn mở ra thời gian này chỉ có thể đi đánh bài vị nhìn thấy hảo hữu trong danh sách sáng cao ca cùng Hà ngộ chu mặt vô ý thức liền mở ra một ván nhiều người trò chơi trên ngựa liền muốn điểm đến lúc mời, mới bỗng nhiên sửng suốt cuối cùng yên lặng nhấn xuống bắt đầu tranh tài loại này lẻ loi một mình cảm giác mình nhất định phải học được thích thứ tại lấy được thanh huấn thi đấu từ cách giai đoạn này như là khi tiến vào đến thanh huấn sau trận đấu cũng như là Thanh huấn thi đấu chế độ thi đấu hắn hiểu rõ, từ giai đoạn thứ nhất tuyến bên trên, đến giai đoạn thứ hai họ phờ lỉn, vô luận hắn theo cao ca, hàng ngộ quan hệ tốt bao nhiêu, nhiều quen, cũng sẽ không lại giống trong sân trường dạng này, có thể tổ ba người đội đi ứng đối những người khác. Thanh huấn thi đấu là muốn toàn phương vị khảo sát tuyển thủ cá nhân thực lực, toàn bộ chế độ thi đấu đem không ngừng xáo trộn tuyển thủ tổ hợp, dùng cái này đến quan sát bọn hắn các mặt. Hắn cùng cao ca cái này trải qua thời gian giải cộng tác, rất có thể đến đây chấm dứt Trừ phi tại thông qua thanh huấn sau trận đấu bọn hắn có thể may mắn bị cùng một nhánh chiến đội mời, bằng không mà nói, trong tương lai cờ tờ lờ trên sàn thi đấu, bọn hắn còn đem là người chết ta sống đối thủ. Đối phó với cao ca tay. Đây là chu mặt từ ngoạn vương giả vinh diệu đến nay liền cơ hồ không hề tưởng tượng qua sự tình, hai người khi đó đối chức nghiệp vòng tiến hành mặc sức tưởng tượng lúc, suy nghĩ kịch bản đều là hai người cùng một chỗ ở đây lên đại sát tứ phương. Nhưng mà hiện thực cuối cùng không thể nào như vậy thuận theo nhân ý mình có lẽ có thể đi chờ mong, nhưng là thật đây cũng không phải là có thể toàn từ bọn hắn đến đem khống vậy đại khái liền là chức nghiệp vòng tàn khốc hôm nay đồng đội ngày mai khả năng liền là đối thủ chức nghiệp vòng mang cho mình xem ra không chỉ là hướng tới cùng ước tưởng sẽ còn có rất rất nhiều nghĩ đến cái này có nhiều vấn đề chu mạt cảm giác mình lập tức liền trưởng thành rất nhiều lãng bảy ba người riêng phần mình điệu thấp vì hắn nhóm muốn chưa tới bắt đầu cố gắng mà lãng bảy chiến đội lớn mạnh lại so tiến bộ của bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều ngắn ngủi một tuần thời gian lãng bảy quần thể nhân số liền đã nhiều đến 46 người lại cũng không có như vậy dừng lại su thế triệu tiến nhiên tiếp tục ai đến cũng không có cự tuyệt nhận lấy muốn nhập đội thành viên trong trường không có bất kỳ cái gì một nhánh chiến đội hội làm ra nhiều như vậy đồng đội lãng bảy chiến đội ngẫu nhiên thật sự là hướng một cái sân trường câu lạc bộ con đường ở trên phát triển so sánh dưới đông giang đại học vương giả vinh diệu câu lạc bộ lại bởi vì tô cách rời khỏi lập tức lâm vào thung lũng liền ngay cả trước đó hùng hùng hổ, hổ hổ thu xếp lên đông lâm vương giả cột đông nhiên cũng có hành quân lặng lẽ chi thế cái này cúp thi đấu ban sơ cớ, là trương thừa hạo phát khởi đường hoàng thuyết từ phía dưới kỳ thật đều là hắn tư tâm hắn hoàng triều chiến đội tại vòng thứ nhất liền bị lãng bảy đào thải hắn không phục a hắn căn bản là không có cách chịu đựng đem khuất nhục như vậy đưa đến học kỳ kế thi đấu vòng tròn lại đến báo thủ lúc này mới tích cực hiệu triệu tổ chức như thế một cái mới thi đấu sự tình nghĩ tại học kỳ này bên trong liền có một lần nữa ra trận báo thủ lãng bảy cơ hội nhưng bây giờ thì sao lãng bảy chiến đội một đường hát vang tiến mạnh đừng nói vòng đầu bị quét hoàng triều đem lãng bảy chiến đội toàn bộ lịch đấu vớt một lần chân chính để bọn hắn tại đối cục bên trong đứng trước đến so sánh đại nguy cơ liền chỉ là một cái hoa dung chiến đội mà hoa dung chiến đội thế nhưng là có dương kỳ liền sông bị cờ vợ lờ đỉnh tiêm sơn quỷ chiến đội trực tiếp nhìn chúng mời gia nhập điểm này dương kỳ đã là rất nhiều người suy nghĩ bên trong đông giang đại học mạnh nhất vương giả đại khái chỉ có dạng này chức nghiệp cấp cường giả mới có thể cho lãng bảy chế tạo một chút phiền thoái. tại cuối cùng trận chung kết tô cách người ký tên đầu tiên trong văn kiện sủ gở chiến đội bị lãng bảy đánh đến thất bại thảm hại về sau mọi người đối lãng bảy thực lực đều đã là như thế này định vị, cho nên giờ này khắc này trương thừa hạo nơi nào còn dám đi tìm lãng bảy, kia căn bản liền là đụng lên đi để cho người ta lại dẫm một lần nha. hắn không phải là không muốn, mà không dám đi báo hắn thâm cứu. hắn cái này kẻ đầu têu làm rùa đen rút đầu, câu lạc bộ lại bởi vì tô cách rời khỏi trong lúc nhất thời gian mất đầu sĩ khí xa sút vốn nên thu xếp lên thi đấu sự tình lập tức liền bắt đầu trì trệ không tiến. sau đó đã chuẩn bị đã lâu các viện hệ, lúc này lại thành thôi động thi đấu sự tình tiếp tục tiến hành tiếp động lực nhất là Lý Học viện, tại Lãng Bảy cầm xuống quán quân về sau, đối Đông Lâm Vương giả cục trở nên nhất là mưu cầu danh lợi, Lãng Bảy chi này quan trong quân đội có thể là có ba vị bọn hắn Lý Học viện học sinh nha. Thế là một ngày này, Cao Ca, Hà Ngộ, Mạc Tiện ba người bị cùng một chỗ gọi đến hội học sinh văn phòng. Căn này bọn hắn trước đó phòng huấn luyện tại đoạt quan về sau, hội học sinh vốn là càng thêm vui lòng cho bọn hắn mượn sử dụng, nhưng từ sau lúc đó bọn hắn ngược lại không còn ở chỗ này gặp nhau qua. Hôm nay cùng một chỗ bị gọi tới, Vào cửa sau mỗi người đều vô ý thức nhìn mình trước đó hội chốc ngồi. Kia cái gì? Gọi ba người các ngươi tới ý tứ, chắc hẳn đã không cần nói nhiều a. Lý học viện cán bộ hội học sinh hôm nay không sai biệt lắm là tề tụ một đường, đối ba người thân thiết chi cực. Bọn hắn đã hội nghị thương lượng qua, liền lấy lãng bảy ba người này làm gốc ngọn nguồn, từ bọn hắn ở trong viện chọn lựa đội viên tạo thành Lý học viện đội. Là Đông Lâm Vương giả cụm sự tình sao? Cao Ca mở miệng nói, thật có lỗi, ta không định tham gia. Có ý tứ gì? Một phòng toàn người lập tức thần sắc cũng thay đổi, bao quát hà ngộ Hắn nói chung cũng đoán được học viện Triệu Hoán ý đồ của bọn hắn, trong lòng cũng có chút do dự. Gần nhất hắn điên cuồng tiến hành một mình bài vị, đẳng cấp đến vương giả về sau lại đồng bộ bắt đầu chinh chiến đỉnh phong thi đấu, trước mắt khoảng cách muốn thực hiện mục tiêu còn sâu hơn là xa xôi, có thể cảm giác được thời gian gấp gáp. Đại biểu học viện tham gia trận đấu, hắn cũng không kháng cự, có thể hắn tin tưởng tham gia dạng này, đoàn đội tranh tài liền tránh không được muốn tốn thời gian tại đội ngũ huấn luyện cùng rèn luyện bên trên, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại cần đại lượng một mình tranh tài, thực sự không cách nào chiếu cố cái này hai đầu trên đường tới hắn liền suy nghĩ nên xử lý như thế nào kết quả không nghĩ tới cao ca đúng là như thế trực tiếp dứt khoát cự tuyệt hắn vốn dĩ cho rằng chỉ có mình có cái này bối rối cao ca thực lực nhiều ít có thể chiếu cố tới hiện tại xem ra cái này không hổ là cờ bạc lơ thanh huấn thi đấu chuẩn nhập môn hạng cao ca chỉ sợ đồng dạng áp lực rất lớn cần chân quý thời gian đến đạt thành điều kiện ta hy vọng tham gia cờ bạc lơ cái này trận đấu mùa giải sau thanh huấn thi đấu cái này cần đạt tới báo danh tiêu chuẩn ta thời gian giải đều đem tốn hao tại cái này bên trên chỉ sợ không có cách nào phân tán tinh lực tham dự viện đội tranh tài. Cao ca thực nhôn tương cáo. Hội học sinh bên trong ngoạn trò chơi này cũng chú ý cờ cợt lờ người nhất thời đều nhũm mày lại. Hiện nhiên bọn hắn biết việc này khó làm chỗ. Cái khác còn không hiểu rõ lắm tình huống, đều nghĩ đến mở miệng lại khuyên. Cao ca cũng đã vứt xuống đòn thứ hai bom. Hàng ngộ tình huống cũng giống như ta. Bất quá cụ thể lựa chọn vẫn là xem bản thân hắn. Khó mở miệng Cao ca giúp hàng ngộ nói, bất quá không có giúp hắn làm cuối cùng quyết định. Nhưng mà tất cả mọi người đang nhìn hướng hàng ngộ Nhìn thấy hắn khó xử thần sắc về sau, nhao nhao ý thức được cái này chỉ sợ là muốn hai người cùng một chỗ khuyên. Vì phòng ngừa hai người đều không đủ, mà là muốn khuyên ba người, nguyên bản hào hứng người liền can lúc này, tất cả đều rũ cụp lấy mặt nhìn về phía Mạc Tiện, chuẩn bị đem Mạc Tiện thái độ cũng trước hiểu rõ lại nói. Mạc Tiện ngươi đây, có người hỏi. Không cần hai người bọn họ. Mạc Tiện nhìn về phía cả đám người, có ta đại biểu viện đội, đủ. Chương 7, cùng một chỗ số phân. Ta một người liền đủ. Mạc Tiện muốn biểu đạt không thể nghi ngờ chính là cái này ý tứ hiện tại mặc dù không ít người không ngoạn vương giả vinh diệu nhưng nói chung cũng biết đó là cái cái gì loại hình trò chơi. Mặc tiện cái này thái độ toát ra nào chỉ là tự tin. vậy đơn giản chính là bá đạo. cao ca vượt lên trước cho cái định nghĩa. hướng Mặc Tiện vẫy một cái ngón tay cái khen. không chậm chê ngươi học tập sao? Hà Nội cũng rất là cảm động. Mạc Tiện cũng không phải yêu làm náo động người. đột nhiên như thế ba khí. Toàn cũng là vì cho hắn cùng cao ca giải vây. thỉnh thoảng đều sẽ đánh mấy cục. với ai đánh khác nhau ở chỗ nào. Mặc Tiện cười lời này Hà ngộ nghe quen tai cực kỳ cái này nghiễm nhiên là lúc trước hắn cẩn thận từng ly từng tí giả mồ ao ước đến lãng bảy kết quả mạc tiện lôi lệ phong hành một giây đáp ứng hắn kinh ngạc không hiểu lúc mạc tiện cho ra đáp án đơn bài lúc người đi đường lãng bảy đồng bạn hay là học viện việt đội đối mạc tiện tới nói đều chỉ là mấy cục trò chơi thôi đổi cái thời gian trường hợp cùng đồng đội với hắn mà nói cũng không có có khác nhau rất lớn hắn muốn biểu thị đại khái chính là cái này ý tứ minh bạch Hà ngộ nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền cáo từ trước Cao ca bên này xem thời cơ cực nhanh, không đợi hội học sinh chư vị nói thêm câu nào, kéo lấy Hà Ngộ mọi người ở đây trợn mắt ốc mồm bên trong rời đi. Lý học lâu bên ngoài, Hà Ngộ quay đầu nhìn thoáng qua, hội học sinh văn phòng cửa sổ thỉnh thoảng liền có bóng người đang lắt lư, hôm nay gom lại người của phòng làm việc là thật nhiều, lúc này tất cả mọi người đại khái đều tại vây quanh mặc Tiện, mặc Tiện nên ứng đối ra sao đâu? Đang muốn đâu, liền nghe sau lưng truyền đến bước chân, Hà Ngộ nhìn lại, mặc Tiện vậy mà cũng đã ra tới. Ngươi làm sao cũng ra rồi? Hà Ngộ kinh ngạc Cao Ca nghe tiếng cũng quay đầu, nhìn thấy Mạc Tiện nhanh như vậy cũng ra cũng là kinh ngạc không thôi. Cho bọn hắn trương bảng giờ giấc, sau đó liền ra a Mạc Tiện nói đến 10 phần đương nhiên. Đối này đợi phương thức coi như đến phiên Cao Ca quen thuộc. Lúc trước Mạc Tiện gia nhập Lãng 7 lúc, nàng đội trưởng này còn không có đưa yêu cầu đâu, Mạc Tiện cũng là trước vung đến một trương bảng giờ giấc, biểu thị thời gian của hắn an bài không thể lay động, chỉ có bề ngoài trống không thời gian có thể tham gia chiến đội huấn luyện. Ban sơ giai đoạn, nói thật Cao Ca đối Mạc Tiện cũng không phải là hết sức coi trọng. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là tại lãng bảy có thể cùng nàng sống chung hòa bình xuống tới, thực lực từ trước đến nay đều không phải là trọng điểm. Kết quả cuối cùng, Mặc Tiện tại lãng bảy chỗ đến mức dị thường hài hòa, mà cái này cùng hai nguyên nhân, là Cao Ca tái ngộ đến Mặc Tiện trước đó chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì Mặc Tiện đối trò chơi thái độ, có thể nói là toàn không chú ý, thậm chí thẳng thắn mà tỏ vẻ qua trò chơi ở trong mắt hắn phân lượng là không. Dạng này người, trên lý luận liền không nên tại chơi đùa, kết quả Mặc Tiện hết lần này tới lần khác đang chơi, còn ngoạn rất khá. Nhưng bởi vì tầm quan trọng là không, cho nên đối với trong trò chơi rất nhiều những người khác mười phần để ý sự tình hắn hết thảy đều không thèm để ý. Nói một cách khác, trò chơi lên bất cứ chuyện gì đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cảm xúc sẽ không thụ ảnh hưởng, vậy liền căn bản sẽ không cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Vô luận đơn bài bên trong ra sức diễn xuất đồng đội, hay là mở miệng nói bẩn nhục nhã người đối thủ, hay là yêu cầu nghiêm ngặt như cao ca như vậy đội trưởng. Dạng này đồng đội đến cùng tính tốt hay là không tốt, cao ca trong lúc nhất thời cũng không biết đáp án. Cứ như vậy Sư huynh bọn hắn nói thế nào? Hà ngộ hỏi tiếp. Còn có thể nói cái gì? Mạc tiện sợ là muốn thành đại lực kim cương đội một thành viên. Cao ca cười nói. Mạc tiện thờ ơ cười cười, mà hết thể cũng đúng như Cao ca đoán như thế. Từng cùng bọn hắn tại hội học sinh văn phòng đánh qua một ván đại lực kim cương đội mặc dù cuối cùng không địch lại lãng bể, nhưng xác thực đã là lý học viện bên này có thể đem ra được đội ngũ. Hiện tại Hà ngộ cùng Cao ca đều cự tuyệt viện đội, cuối cùng viện đội chủ lực 5 người thật liền thành đại lực kim cương 4 người thêm mạc tiện. Cái khác viện hệ tổ chức công việc cũng không thể so với Lý Học Viện kém. Các viện hệ viện đội rất nhanh đều tạo thành, mọi người cũng bắt đầu tương hỗ tìm hiểu. Lý Học Viện bên này cao ca, hàng nội không có gia nhập tin tức rất nhanh truyền ra, đồng thời truyền ra còn có chịu trách nhiệm học viện bên kia. Rời khỏi Vương giả xã đoàn tô cách vậy mà cũng cự tuyệt viện đội triệu hoán. So sánh dưới, Chu Mạt Đồng dạng không có gia nhập viện đội chú ý người liền ít rất nhiều. Bọn hắn tin viện khoa học cao thủ đông đảo. Chu Mạt tuy có quán quân quan hoàn, nhưng ở lãng bảy trong đội dù sao không tính đặc biệt chói mắt ở trong học viện cũng liền không có nhiều không phải hắn không thể khí thế. đương nhiên, Chu Mạt chính mình vô tâm nơi này càng là một đại chủ nhân, hắn lúc này cũng theo hàng ngộ, cao ca đồng dạng tại bài vị cùng đỉnh phong thi đấu bên trong đau khổ sông phân. Ba người lại xê cái ba người tiểu con thể, mỗi ngày ở đâu giao lưu sông phân long đong, đương nhiên thỉnh thoảng cũng muốn trò chuyện một chút bắt quái. tỉ như tô cách cũng cử tuyệt gia nhập viện đội sự tình, nghe nói hắn chuẩn bị tham gia thanh huấn thi đấu đâu, Chu Mạt dứt bỏ lãng bậy cùng vương giả vinh diệu bối cảnh kỳ thật nhân duyên không tệ tin tức có chút linh thông. Xem ra sông phân cho áp lực của hắn cũng rất lớn đâu. Hà Ngộ cảm khái. Những ngày này hắn đầu tiên là vọt tới vương giả đẳng cấp, sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu Định Phong thi đấu, lại sau đó liền là chập trùng lên xuống, từ trên xuống dưới. Bởi vì, anh hùng trì, tại không có đồng đội chừa cho hắn vị trí, một mình xông xáo giang hồ về sau, cho dù mỗi lần vào sân liền hô to ta nguyện phụ trợ thậm chí sẽ chỉ phụ trợ, cũng y nguyên thỉnh thoảng liền có đồng đội trước một bước đánh xuống phụ trợ. Bị buộc bổ đến vị trí của hắn mặc dù cũng có đại lượng lý luận tri thức tràn ngập đầu não, thậm chí có thể nhìn ra tự mình lựa chọn cái gì anh hùng càng vừa phối phe mình đội hình lại nhằm vào đối diện, nhưng là anh hùng độ thuần thục không đủ không cách nào lại bài vị hoặc đỉnh phong thi đấu lựa chọn trò chơi thiết lập nhường hàng ngộ khổ không thể tả. dù sao hắn tuyệt đại đa số anh hùng đều còn tại thực tập ở trong, kết quả là hắn hộ nghệ thành cát tư hãn bách lý thủ đức chờ mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay anh hùng, tại loại này cao đẳng cấp trong trận đấu đánh qua tốt thủ qua đừng giữa thường xuyên tại anh hùng tuyển định trong nháy mắt liền dẫn phát đội ngũ cái lộn nhường hàng ngộ cũng là hổ thẹn không thôi vì ứng phó cái này cơ khổ đơn bài hoàn cảnh hàng ngộ biết hổ thẹn sau đó dũng trước mắt đã tại các cái vị trí lên đều soát mấy cái độ thuần thục đạt tiêu chuẩn anh hùng kỹ thuật thế nào trước không để ý tới chí ít không đến mức tại chỉ có thể bổ vị thời điểm tuyển gia nhường đồng đội sụp đổ anh hùng phen này giày vò nhường hàng ngộ điểm số tạm thời còn không có gì khởi sắc bất quá nghe được tô cách đều rất khó khăn tại sông phân về sau Hà ngộ trong lòng nhất thời cảm thấy dễ chịu một chút Nhưng là rất nhanh chu mặt phát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối một bộ nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ làm sao Hà Ngộ hỏi tô cách hiện tại đỉnh phong thi đấu đã 1.800 điểm chu mặt nói Hà Ngộ lập tức im lặng cũng may có đến từ mạc tiện đã kích làm thường ngày mấy giây liền điều chỉnh tốt tâm tình lợi hại nha Hà Ngộ cảm khái. trước mắt ba người bọn họ hắn liền không nói trước cao ca là trong ba người phân cao nhất trước mắt đỉnh phong thi đấu đang theo 1.700 bán gọn cái này cùng tô cách nhìn chỉ thua kém 100 điểm Nhưng ở đỉnh phong thi đấu bên trong sông quay qua người chơi đều tin tưởng, đỉnh phong thi đấu điểm số càng cao, phân kém hàm kim lượng liền càng đủ. 1.200 phân đánh tới 1.300 phân khả năng cũng không khó, nhưng từ 1.700 phân đến 1.800 phân, cái này 100 điểm trên lệnh khả năng liền là rất nhiều người không cách nào đột phá trần nhà. Lại hướng lên càng là như vậy. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Cao ca nói. Ừm um ơn, ta hiện tại lại nhiều luyện mấy anh hùng, cuối cùng bổ vị thời điểm sẽ không quá lung túng. Hàng ngộ nói. Trước đó tao ngộ xấu hổ, hắn không ít tại quần thể bên trong ngược lại qua nước đắng. Ồ, đường giữa luyện cái gì? Cao Ca có phần có hứng thú mà hỏi thăm. Cán tương, Vương Chiêu Quân. Hà Ngộ nói, một cái đại pháp sư, một cái mang công năng, luyện thêm một cái pháp đâm liền tương đối toàn diện. Cao Ca nói, trước chí ít có hai cái có thể dùng A. Hà Ngộ nói. Muốn hay không luận bàn một chút? Cao Ca hỏi. Tốt. Hà Ngộ hân nhiên hứa hẹn, tiến trò chơi, mở một V1 gia phòng, mời Cao Ca. Sau bốn phút, An cơm, đến từ Hà Nội. Cố lên." Cao Ca nói. "Chương 8: Sơ Kỳ Tú." Đông Lâm Vương giả cung các viện hệ tiến vào tích cực chuẩn bị chiến đấu kỳ, Hà Nội, Cao Ca, Chu Mạt ba người cũng tiếp tục lấy bọn hắn sông phần có lữ. Bởi vì chính mình bắt đầu trò chơi, lại đối trước nghiệp vòng có tâm tư nguyên nhân, Hà Nội cũng đã bắt đầu một lần nữa chú ý cở tở lở tranh tài. Tại Hà Lương trước nghiệp tiếp sống cuối cùng 2 năm, nhất thời quang cái này nhanh chiến đội quật khởi mạnh mẽ, trong vòng 2 năm cầm xuống 3 cái tổng quản quân, hai tòa trang The nhưng ngay tại Hà Lương xuất ngũ mùa giải tiếp theo, hắn nguyên thuộc Thiên Trạch Chiến đội tập kích nhất thời quang thành công, phá vỡ nhất thời quang đối cửa cờ lờ cường thế lũng đoạn. Nhưng tại năm sau mùa xuân thi đấu, Thiên Trạch Chiến đội Chu Tiến tại mấu chốt tranh tài bởi vì tổn thương thiếu trận, Thiên Trạch bại bởi Nhất Thời Quang, cuối cùng Nhất Thời Quang quay về đình phong. 3 năm sau cái trận đấu mùa giải, 4 đoạt tổng quan quân, 3 đoạt tràng đi lít, từ chiến tích đã nói, có thể xưng 3 năm này cờ lờ mạnh nhất vương giả. Nhưng là từ Nhất Thời Quang trong tay đoạt đi qua tổng quán quân Thiên Trạch Chiến đội cùng sân quỷ. Hơi thần, còn có càng lâu năm hơn trung nam chiến đội, đều là rất nhiều người suy nghĩ bên trong hữu lực quán quân tranh đoạt cường giả. Nhất thời quang chiến đội chiến tích mặc dù tốt nhất, nhưng muốn nói là một chi siêu quần suất chúng, kia không phục người hay là có rất rất nhiều. Trước mắt cờ tờ lớn năm nay mùa thu thi đấu cũng đã tiến vào quý sau thi đấu. Trở lên những này cường đội đều không chút huyền niệm thẳng tiến đến quý sau thi đấu, bắt đầu tranh đoạt tổng quán quân bán gọn. Từ trên internet người chơi bỏ phiếu đến xem, mặc dù nhất thời quang có được trong 3 năm này tốt nhất chiến tích nhưng là Thiên Trạch Chiến đội có tỷ lệ ủng hộ nhưng cũng khá cao. Cái này cùng bọn hắn bản trận đấu mùa giải không tầm thường thông thường thi đấu chiến tích có quan hệ. Cho chơi đổi mới, thường xuyên sẽ cho đối cục tăng thêm một chút biến hóa. Bản trận đấu mùa giải càng là có trang bị lớn đổi cùng mới anh hùng leo lên sân khấu mang tới trùng kích tự nhiên lớn hơn. Thiên Trạch Chiến đội được xưng tụng là chức nghiệp chiến đội bên trong chi thứ nhất hiểu rõ bản mới bản. Đội trưởng Kiêm trong đội tuyệt đối xê vị chủ tiến, tại bản mới bổn hậu cũng thay đổi đi qua lấy thêm pháo đài hình đại pháp sư phong cách bắt đầu nếm thử vận dụng một chút công năng hình thích khách hình trung đan du tẩu càng nhiều càng tích cực tương thiên chọn chiến đội tiết tấu tăng lên rất nhiều trận đấu mùa giải sơ còn bị người nói chuyện say xưa thiên trạch quên lui lưu tại bản mới buồn hậu vậy mà cấp tốc trở thành thiên trạch chiến đội dự bị xáo lộ đây là thuộc về chu tiến phiên bản không ít người như thế đánh giá lấy thiên trạch chiến đội biến hóa mọi người nhao nhao nhớ tới chu tiến mặc dù thường dùng pháo đài hình đại pháp sư nhưng hắn thụ nhất tôn trọng nhất bị thường đưa lên ban vị anh hùng thế nhưng là pháp đâm hình ra cắt lượng chu tiến vẫn rất có một chút tài năng. Mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng là Hà Ngộ cũng không thể không thừa nhận điều này. Thẳng tiến quý sau sau trận đấu, thiên trạch chiến đội vòng đầu giao phong anh lưu chiến đội. Cờ tờ lờ bên trong thường nói quý sau thi đấu bên trong không được lữ. Sau đó một vòng này giao phong, thiên trạch chiến đội lại là tuổi khô lạp hủ cầm xuống thắng lợi, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy quý sau thi đấu bên trong xác thực không được lữ, nhưng là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Đông Giang Đại học Đông Lâm Vương giả cột lúc này cũng bắt đầu thủ vòng đấu. Tham gia trận đấu này viện hệ cuối cùng có 15 nhà, chế độ thi đấu giống nhau là trường học tế thi đấu vòng tròn như thế đấu vòng loại chế, chỉ là không có giống như trường học tế thi đấu vòng tròn như thế một ván liền phân thắng thua, mà là dùng cùng chức nghiệp thi đấu đồng dạng chế độ thi đấu. Tranh tài nhật trình thì là mỗi đêm 7 giờ một trận, toàn bộ muốn ở trường học đại lễ đường tiến hành, cái này đãi ngộ nhưng so sánh trường học tế thi đấu vòng tròn còn cao cấp hơn một chút. Tranh tài vòng đầu, nhân văn học viện rút thăm sau luôn không, bằng vận khí trực tiếp tiến vào vòng sau. Lý học viện thì rút được khoa học xã hội học viện, nên viện tâm lý học hệ học sinh từng đem bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp dẫn vào đến trong trận đấu, lần này tạo thành viện đội liền có đến từ tâm lý học hệ học sinh, lại muốn đem cái này ngành học cùng thi đấu kết hợp độc môn chiêu thức phát dương quan đại. Kết quả lý học viện hạch tâm tuyển thủ mặc tiện từ đầu tới đuôi mặt không biểu tình, giao lưu thường dùng là ác cung ngữ, tâm lý học vận dụng tao nộ họa tơ lụ, bị lý học viện gọn gàng liên hạ hai ván, đại bại mà về. Mặc tiện ở trong trận đấu đảm nhiệm là đi rừng vị, ván đầu tiên bùi cầm hổ ván thứ hai ủ kỳ ổn kỳ ban ạ đều là lên tay đều mang bay sau đó tại trong hạp quốc hành hành bá đạo tùy ý làm bậy tiết ấu xã viện khoa học không phải không làm bài tập có thể mạc tiện tại lãng bậy thời điểm vẫn luôn là đánh đường biên cũng chưa từng thấy hắn dùng qua hai cái này thích khách loại anh hùng quả nhiên là bị đánh đến khóc không ra nước mắt bởi vì là viện hệ cùng viện hệ ở giữa tranh tài dưới đài người xem trừ một chút trò chơi kẻ yêu thích còn có không ít đối trò chơi kiến thức nửa vời lại ôm làm gốc viện cố lên động viên mà đến học sinh liên là bọn hắn loại trình độ này người xem nhìn hệ thống ngay cả ngay cả phát ra đánh giết chiến báo đều nhìn ra trên trận ai lợi hại nhất có thể nghĩ mạc tiện phát huy là cỡ nào nhất chi độc tú cùng là lãng bảy năm người tổ chức gia âm bởi vì lãng bảy quán quân đội thành viên thân phận cũng bị bọn hắn viện hệ chủ động mời chào dễ như trở bàn tay liền gia nhập viện đội Chúc gia âm chố gờ giả phì để xịt hệ thuộc về mỹ thuật học viện cũng là nhân tài đông đúc đại viện hệ Ngoạn vương giả vinh diệu lúc đối anh hùng sở kín đặc biệt mẫn cảm tinh kế hoạch bởi vậy trở thành bọn hắn coi trọng nhất nội dung trò chơi nhất là tinh nguyên sở kìm cái này Tuyệt đối là bọn hắn trong trò chơi trọng đầu hí, vương giả vinh diệu ở trong tay bọn họ sinh sinh ngoạn ra kỳ tích tướng áp hiệu quả. Thân là Mỹ Thuật học viện vương giả người chơi, ngươi muốn không có mấy bộ mình tỉ mỉ phối hợp ra thời thượng mà cá tính tinh nguyên skin, ngươi đều không có ý tứ theo viện hệ bên trong đồng môn tổ đội. Chúc giai âm dù sao sinh viên đại học năm nhất, số một mình ra ngoài trường, vương giả vòng lại xâm nhập vào lãng bảy chi này không nhận đãi kiến khác loại chiến đội, tiếp nhập viện hệ vương giả văn hóa chế chút. Nàng thường dùng anh hùng Akha sở khiển mạng phong hóa kia dễ nói đã là bản số lượng có hạn sơ kỉn, không phải người nào đều có. Kết quả tại bọn hắn viện hệ cái kia chính là không có chút nào cá tính đại biểu, so mặc đồng phục còn muốn không ép pha sận. Tại Hà Nội vì bộ vị không xấu hổ, cố gắng mở rộng mình anh hùng chỉ trong mấy ngày này. Trúc giai Âm thì tại tinh nguyên sơ kỉn hệ thống lần này khổ công, cuối cùng cho mình thường dùng mấy anh hùng dựng ra mấy bộ coi như có thể vào sư minh, sư tỷ pháp nhãn cá tính sơ kỉn. Cùng lúc đó, nạ cô du cùng ngủ kỳ ổ kỳ ba nạ hai cái này anh hùng. Trúc Âm trong khoảng thời gian này trình độ phóng đại hai cái này đến từ cờ anh hùng không có sở kình a có hệ thống này cường thiết lập là từ mặc dù cũng sẽ bị đồng môn ghét bỏ nhưng tựa hồ so với dùng a lại xuyên ra ngoài một thân trí mạng phong hoa muốn tốt một chút cho nên tại còn không có dựng ra hợp cách tinh nguyên sở kình trước chúc giai âm cơ hồ chỉ dùng hai cái này anh hùng tham gia huấn luyện đến đẹp viện thủ vòng đấu ngày này thủ cục trúc giai âm trước ra a bỏ đi nguyên bản thích nhất trí mạng phong hoa đổi lại mình tỉ mỉ tạo thành tinh nguyên sở kín. Tại tranh tài bắt đầu song phương anh hùng đều tại nước suối biểu diễn trong ngáy mắt, đẹp viện bên này liền thắng được lớn diện tích tiếng vô tay. Năm vị anh hùng sông ra nước suối cùng nhau hướng đi đường giữa hình tượng càng giống là tàu tú đồng dạng, nổi bật lên đối diện hàng không vũ trụ hàng không học viện năm vị phảng phất mới tới hẻm núi sân tháo. Đợi đến thực chiến giao chiến, đẹp viện đội viên cũng đã chứng minh bọn hắn không chỉ là sở kỉn có giảng cứu, trò chơi trình độ cũng là đem ra được. Mặc dù không giống lý học viện quét ngang xã viện khoa học, nhưng cuối cùng vẫn nhị so một tháng được thắng lợi. Tan cuộc lúc. Trúc Giai Âm đụng phải chuyên môn đưa cho hắn cố lên sông Vân Tổ ba người. Thế nào? Trúc Giai Âm đi lên lại hỏi. Cũng không tệ lắm. Hà Ngộ gật đầu một cái nói, "Ngươi biết ta hỏi được là kỹ chiến thuật vẫn là skill, đã bị Đẹp Viện Vương giả văn hóa trải qua rửa tội, Trúc Giai Âm cảm thấy Hà Ngộ trả lời phi thường qua loa." Skill? Hà Ngộ đối Đẹp Viện Vương giả văn hóa hoàn toàn không biết gì cả, một mặt mở mịt. Tốt ở bên cạnh còn có Cao Ca cùng Chu Mạt hai vị tiền bối. Cao Ca cười nói, "Cũng không tệ." Chương 9: Hướng đi cấp cao. Đúng không? Thế nhưng là bỏ ra ta một phen công phu đâu, liền nói ta cái kia a kha vật trang sức. Trúc giai âm trò chơi thiên về điểm quả nhiên là sâu lễ rửa tội, nghe được cao ca tán dương về sau, trước từ mình tinh nguyên sợ kỉnh nói lên, ba rồi ba rồi giảng một đống, cao ca mỉm cười nghe, Hà Ngộ cùng Chu mặt thì trợn mắt hốc mồm, cho đến Trúc giai âm kể xong. Người thay đổi. Hà Ngộ đau lòng nhức góc mà nhìn xem Trúc giai âm. Tựa hồ cũng ý thức được mình trò chơi thái độ bị lệnh, Trúc giai âm hơi quấn một chút, nhưng rất nhanh cưỡng ép chuyển chuyển lại đề tài, Tiêu cái gì? đội chúng ta các phương diện xáo lộ phối hợp như thế nào? A, cái này a, vậy nhưng có nói, đầu tiên các ngươi cái kia đường biên sát thủ, một tuyến phát dục rất ổn, nhưng thích hợp tham gia tham gia đoàn cũng là có thể nha. Vạn nhất hôn cái trợ công cầm cái đầu người cái gì, cũng có thể làm cho mình phát dục càng nhanh sớm rời núi mà. Còn có các ngươi phụ trợ, hẳn là càng linh hoạt một điểm, không nên chết đi theo người nha. Phụ trợ hẳn là giống cục gạch, chỗ nào cần hướng cái nào chuyển. Còn có các ngươi trung đan, hang nộ cái này mới mở miệng phảng phất vừa rồi chút giai âm đảm sở Cũng là không dừng được, đem đẹp viện viện đội tuyển thủ mỗi điểm bình một phen, thẳng đến đi dừng vị Trúc Giai âm lúc, mới thoáng ngừng lại. Trúc Giai âm thì trừng mắt Hà Ngộ, liền nhìn hắn muốn thế nào lời bình mình, kết quả Cao ca bên này vỗ Hà Ngộ nói, không sai biệt lắm đi à, quên thân phận của mình rồi. Thân phận gì? Hà Ngộ không có kịp phản ứng. Coi như không có tham gia trận đấu, nhưng ngươi cũng là lý học viện một viên A. Cao ca nói, a đúng đúng đúng. Hà Ngộ bừng tỉnh đại ngộ từ nơi này trên lập trường tới nói hắn mới vừa rồi là tại cho đối thủ bảy miêu tính kế a đây chẳng phải là cái đáng chết nội gian. kia cái gì ta tùy tiện nói một chút ngươi tùy tiện nghe một chút ta hà nội vội vàng nghĩ vãn hồi một chút hừ ta đều nhớ kỹ trúc giai âm dương dương đắc ý hà nội trình độ nàng làm đồng đội đương nhiên là đều có biết đề nghị của hắn đáng giá hấp thụ nói quay người liền muốn đi tìm nàng viện đội đồng đội chia sẻ đi ai ngươi đừng nói là ta nói a hà nội hướng về phía trúc giai âm bóng lưng hô hào nhìn thấy trúc giai âm xem thường vung tay lên càng thêm lo lắng được rồi cao ca nhìn hắn bộ dáng này cũng là cảm thấy buồn cười tùy tiện nói vài câu liền có thể khiến người ta thực lực đại trướng. ngươi coi ngươi là cung ngạn a liên chính độ này tuyến bên trên ta có thể cung cấp trợ giúp cùng cung ngạn cũng kém không nhiều a chỉ cần không thảo luận thao tác cùng anh hùng chỉ hà ngộ vẫn là tương đối có tự tin nghe được hắn nói như vậy cao ca trong lúc nhất thời còn thật không biết nói cái gì cho phải hai người nâng lên cung ngạn là trước mắt cờ tơ lờ bên trong nổi danh nhất chiến đội huấn luyện viên chấp giáo chức nghiệp chiến đội 13 năm bốn đội môn đỉnh xuất lĩnh chiến đội không một không bị hắn mang lên quán quân vương tọa. trước mắt tại chấp giáo nhất thời quang chiến đội cũng là mấy năm gần đây bên trong cờ tơ lờ chiến tích tốt nhất đội ngũ có nghe đồn nói cung ngạn có lần cùng bằng hữu cùng đi xem thành thị thi đấu thực sự không vừa mắt đối hiện trường mỗi đội đề điểm bài câu cái này đội lập tức giống đả thông hai mạch nhâm đốc giống như thực lực đại trướng, một đường hát vang tiến mạnh mặc dù cuối cùng cũng không đoạt giải quán quân nhưng chỉ là vài Câu chỉ điểm liền để đội một hàm ngư phiên thân, cũng đã mười phần kinh khủng. Nghe đồn là thật là giả, một mực có tranh luận, nhưng cung ngạn tay cầm quán quân quốc vô số lại là vô cùng sát thực sự thật. Hắn chấp giáo năng lực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cho nên cao ca mới có vừa mới vừa nói như vậy. Không muốn Hà Ngộ đúng là như thế nói lớn không ngượng, nhưng cao ca trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, liền ngay cả Chu mặt đều cảm thấy Hà Ngộ có chút quá phận, đi lên vỗ vỗ hàn vai, một mặt người kiềm chế một chút. Đại khái vẫn là có thể a. Hà Ngộ nhìn hai đồng bạn đối với cái này đều tỏ vẻ ra là nghiêm trọng xem thường, lập tức cũng có chút nụ trí, có chút sợ hãi, vẫn còn muốn kết ba cưỡng ép sắn tôn. Nói thực ra, đẳng cấp khác biệt, thật cũng không tốt so sánh. Cũng khó nói ngươi đến cao hơn sân khấu lại so với hiện tại còn kinh khủng đâu. Cao ca bỗng như nói. Nói thế nào? Hà Ngộ nói. Cao đẳng cấp mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, ta cảm thấy ngươi một chút liền có thể xem thấu. Cao ca nói. Chỉ tiếc chỉ là như vậy còn còn thiếu rất nhiều a. Hà Ngộ thở dài tự mình tiếp xúc trò chơi về sau, hắn lại xem tranh tài liền càng ngày càng có thay vào tính, đã rất lâu khắc đều vô ý thức đi phỏng đoán nếu như là mình tại mũ cái vai trò vị trí bên trên, hội làm thế nào? Ý thức của hắn rất đúng chỗ, phán đoán của hắn ít có sai lầm, những này từ tranh tài hướng đi lên đều có thể ứng chứng, nhưng vấn đề là, nếu thật là hắn ở đây bên trên, dù cho có dạng này đúng chỗ ý thức, có dạng này tinh chuẩn phán đoán, sợ cũng vô pháp đem so với thi đấu dẫn hướng vốn có ưu thế, liền giống với cao ca bụi cỏ ngồi xuống, phán đoán rõ ràng đối thủ động tĩnh. Sớm tại đối phương hành động lộ tuyến lên mai phục, trong bụi có đánh lén chiếm Cư Tiên Cơ, một bộ mang đi đối thủ. Đây là Cao Ca thường xuyên hội làm được sự tình, nhưng đổi lại Hàng Ngộ đâu? Lúc trước Cao Ca nói hắn đường giữa luyện thêm một cái pháp đâm liền tương đối toàn diện, Hàng Ngộ biểu thị trước có hai cái có thể dùng là được. Trên thực tế càng thêm toàn diện một chút hội lại càng dễ phối hợp đội hình, châm đối với đối thủ, để cao tỷ số thắng, điểm này Hàng Ngộ như thế nào hội không rõ ràng. Trên thực tế là, ra cát lượng, Mai Sĩ gia cái này thích khách hình pháp sư hắn đều nếm thử. Nhưng ở cấp cao cục kết quả cuối cùng là, bởi vì thao tác không thành thạo, tại bùi có thành công ngồi sổm đối thủ sau hắn bị đối thủ thành công phản sát mà lại không phải một lần. hiển nhiên đối với loại này anh hùng tới nói, thành thạo thao tác, nhanh chóng phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú thiếu một thứ cũng không được, mà cái này ba điểm không có chỗ nào mà không phải là Hà Nội nhược điểm, hắn tạm thời còn không cách nào phát huy ra cái này anh hùng sát thương. Đồng dạng, đang đánh ra vị anh hùng lựa chọn bên trên, mặc dù vô cùng hoài nghi ca ca Lý Bạch, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có đem cái này anh hùng coi như mình chủ lực đến luyện lý bạch cái này anh hùng sử dụng muốn khảo lượng đồ vật liền càng nhiều nghị khống chế tốt cũng không phải trước mắt hắn có thể làm được đương nhiên đánh cấp thấp cục bằng hàng ngộ mấy tháng này tiến bộ đã có thể cầm bất luận cái gì anh hùng dông rồi. nhưng hàng ngộ không phải triệu tiến nhiên cấp thấp cục với hắn mà nói đã là đi qua hắn hiện tại cẩn thận chọn lựa ra anh hùng đều là tương đối vừa phối hắn lúc này năng lực tỷ như cuối cùng đánh xuống hai cái pháp sư một trong can tương mạ đánh đoàn lúc hắn thường xuyên bóp tốt một tay đại chiêu, đi vị trí tốt quyết định đối phương hạch tâm giờ dự phán tẩu vị đại chiêu xuất thủ kinh tế tốt thời điểm đối diện hạch tâm thường xuyên trực tiếp liền treo dầu gì bị cán tương bốn kiếm ghim chúng ra dọn sinh mệnh cũng đều là tràn ngập nguy hiểm hắn dạng này đấu pháp có đôi khi giờ ts cũng sẽ không cao lắm làm trung đan pháo đài giờ chiếm so thường xuyên không đến toàn đội 30%, đây không thể nghi ngờ là phi thường thất bại nhưng mà dạng này giờ phương thức hiệu suất lại quá kinh người. Pháo đài pháp sư đánh ra nhưng thật ra là thích khách hiệu quả, xuyên thẳng đối phương yếu hại, thường thường mang đến đoàn chiến toàn diện thắng lợi. Tại các cái vị trí bên trên, Hà Ngộ đều cẩn thận cắt tỉa thích hợp anh hùng của mình. Dạng này tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng hắn tại bài vị cùng Đỉnh Phong thi đấu tỷ số thắng bắt đầu từng bước đi cao. Đông Lâm Vương giả cụp, mặc Tiện nhất chi độc tú, mang theo Lý Học viện sông vào cuối cùng trận chung kết. Đỉnh Phong thi đấu, Hà Ngộ tỷ số thắng tiếp tục đề cao, rốt cục sông đến 1850 phân, mà cái này điểm số đã là mùa giải trước thanh huấn thi đấu cá nhân báo danh đỉnh phong chiến lược yêu cầu thấp nhất, mà bằng sức một mình đến cái này phân đoạn hạ ngộ cũng lại không có tư cách xưng mình là cái người mới, cho dù còn có dạng này như thế không đủ, cũng đã cái hàng thật giá thật người chơi cao cấp. Trương 10, nửa đội đối 1 phần 5. Đông Lâm Vương giả cuộc trận chung kết, binh nhiều tướng mạnh cao thủ nhiều như mây tin viện khoa học giết tiến trận chung kết mọi người hào không kinh hãi, nhưng là lý học viện vậy mà một đường sông vào trận chung kết, thế nhưng là tất cả mọi người đều thất kinh nguyên bản có trường học tế thi đấu vòng tròn quán quân đội lãng bảy bà tên thành viên, Lý Học Viện cũng đã thành cái này Đông Lâm Vương giả cục đại đứng đầu. Nhưng khi biết cao ca, Hà Ngộ hai tên lãng bảy thành viên đều không có gia nhập viện đội về sau, Lý Học Viện lập tức liền không như vậy được coi trọng, thậm chí nhường không ít người sinh ra như là ghét hiền gen tài, bài trừ đối lập liên tưởng. Nếu không cao ca, Hà Ngộ dạng này quán quân đội thành viên, làm sao có thể tại không vào được Lý Học Viện viện đội đâu? Kết quả là tại dạng này tiếng nghị luận bên trong, Mặc Tiện bắt đầu biểu diễn của hắn. Từ 15 chi đội bên trong giết tiến trận chung kết, Lý Học Viện hết thể kinh lịch 3 vòng đấu, mỗi vòng đều là nhị so số không quét ngang đối thủ, tổng cộng 6 trận đấu xuống tới, Lý Học Viện đội là phong cách nào? Có cái gì xáo lộ? Hỏi 10 người, 10 người đều sẽ trả lời không biết. Trong mắt tất cả mọi người, Lý Học Viện đội căn bản cũng chỉ có 1 người, Mạc Tiện. Còn 4 vị khác theo cái gì? Không biết, theo thứ tự là vị trí nào? Không rõ ràng, còn bọn hắn ai đi, tất cả mọi người ngược lại là trong lòng hiểu rõ, theo thứ tự là 5 tháng 1 5 tháng 2. Năm tháng 3 cùng năm tháng 4. Bốn người bọn họ nếu là dám nói một câu ngươi đi ngươi lên à, sợ là lập tức sẽ có một vạn người trả lời bọn hắn, ta lên liền ta lên. 6 trận đấu, tất cả mọi người nhìn thấy liền là Mạc Tiện tách ra sử dụng 6 anh hùng, mỗi anh hùng đều dùng đến hoa mắt, sau trận đều là toàn đội giờ GS đệ nhất mở vở tờ, cứ như vậy đem Lý học viện một đường mang vào trận chung kết. Tất cả hiểu trò chơi người đều nhìn ra được, cái này hoàn toàn liền là không tại một cái cấp bậc thực lực nhân ép. Học viện kiến trúc Bạch văn Vũ, kia là sủ gở chiến đội đi rừng. Rất nhiều người suy nghĩ bên trong Đông Giang Đại học thứ nhất đi rừng, theo Lý học viện gặp nhau đối vị về sau, trận đầu, số 0 bờ UFF bắt đầu, từ vừa mở trận liền bị Mạc Tiện áp chế đến xích sao, thảm bại. Trận thứ hai, chú ý ra khu phòng thủ, kết quả một vòng này Mạc Tiện thông thường bắt đầu, không có làm nhầm vào. Kết quả là tại song phương bình ổn đến cấp 4, riêng phần mình bắt đầu đợt thứ nhất gắn lúc, Mạc Tiện lấy thủ làm công, tịch thu bạch văn vũ đầu người cùng trên người hai cái bờ UFF, sau đó bắt đầu áp chế, cuối cùng thảm bại cái này đã là đông giang đại học mạnh nhất đi rừng theo mạc tiện đối vị về sau kết quả thậm chí cái khác hai trận đấu đối thủ căn bản không đáng vừa được còn trận chung kết tin viện khoa học đi rừng nhưng lại là sủ gở chiến đội một viên tại sủ gở đánh lên đơn vị lương thần tại tin viện khoa học viện đội lại là phân đến đi rừng vị mà bọn hắn lên chỉ bởi vì chu mạc không tham dự bị từng cùng hàng ngộ, chu mạt đánh qua một ván cuối cùng bị hàng ngộ dùng hà lương hảo kéo tới chợ chiến tuyển thủ chuyên nghiệp ngược thổ huyết thái ninh chiếm lấy lại thêm phụ trợ vương hoắc quan cùng trung đan lưu nhàn chu trên thực tế tin viện khoa học liền là nửa cái sủ gở chiến đội mà lại khác biệt lý học viện bên kia cao ca Hà nội đều không tham gia bọn hắn ba vị thế nhưng là cùng nhau tham gia viện đội mà lại trong lòng đều kìm nén một cố khí muốn gặp được lý học viện nửa chi sủ gở chia đôi chi lãng bảy cũng coi như nửa cái báo thủ chi đánh đi kết quả bọn hắn nửa chi sủ gở có lý học viện bên này lại là một phần năm chi lãng bảy nguyên bản còn có chút mất hết cả hứng kết quả lý học viện một đường quét ngang tiến trận chung kết để bọn hắn cũng không thể coi thường bất kể nói thế nào Hắn chỉ có một người. Đối với Mạc Tiện cường mỏi, mọi người đều đã công nhận, tin viện khoa học có quan hệ một trận chiến này bố trí cơ hồ toàn bộ là nhằm vào Mạc Tiện. Về phân lý học viện bên này đâu? Cụ thể hàng ngộ không rõ ràng, hắn chỉ biết là Mạc Tiện sinh hoạt tiết tấu không có chút nào cải biến, mỗi ngày vẫn như cũ là lên lớp, tự học. Viện đội thời gian huấn luyện liền là hắn bảng giờ giấc bên trên, đã từng cho lãng bảy thời gian huấn luyện. Tại hắn một đường mang theo đại lực kim cương bốn vị nằm tiến trận chung kết về sau, không có người lại đối với hắn ném trương bảng giờ giấc tới hành vi có ý kiến bốn vị đại lực kim cương đạt được nhắc nhở đều là hảo hảo trợ giúp mặt tiện trận trung kết ngày trường học đại lễ đường kín người hết chỗ bởi vì là viện hệ ở giữa quyết đấu đến quan sát liền không chỉ là trò chơi kẻ yêu thích hai viện học sinh ôm duy trì nhà mình học viện mục đích đều tới không ít cao ca thông qua trong nội viện quan hệ là mấy chương hàng trước phiếu hàng ngộ sau khi đến nhìn thấy cao ca trúc giai âm còn có triệu tiến nhiên lại là không gặp chu mạc chu mạc sư huynh đâu hàng ngộ một bên tọa hạ vừa nói hắn đến cùng vẫn là tin viện khoa học Ngươi nhường hắn ngồi ở đây." Cao ca nhìn thoáng qua Hà Ngộ nói. "A a a Hà Ngộ giật mình, xem xét chung quanh, quả nhiên thuần một sắc lý học viện học sinh, chút giai âm bọn hắn trà trộn đến ngã ngồi không quan trọng, Chu mặt làm lý học kịch bản trận đối thủ tin viện khoa học một viên, ngồi cái này có thể cũng có chút lúng túng. Tranh tài lập tức lại bắt đầu a." Hà Ngộ nói nhìn về phía trên này, song phương tuyển thủ đều đã tại tranh tài tịch danh vị, mặc tiện là lý học viện tuyệt đối lớn hạch, có thể vị trí của hắn lại cùng tại lãng bảy đội lúc đồng dạng, ngồi tại nhất sang bên nhất không làm người khác chú ý vị trí vậy mà lúc này hắn liền là chui vào dưới đáy bàn đi cũng sẽ không có người quên hắn tồn tại theo Song Phương tiến vào bờ bờ giai đoạn hai bên viện hệ đội cổ động viên cũng riêng phần mình bắt đầu cố lên hò hét tin viện khoa học bên kia liền là một tiếng lại một tiếng tin khoa cố lên lý học viện bên này đâu Lý viện cố lên bên ngoài còn có một tiếng chuyên môn mạc tiện cố lên cái này đánh ngộ, nhường hà ngộ không chịu được đều muốn vì mạc tiện mướt mồ hôi tất cả mọi người đối với hắn quá chờ mong một khi phát huy không tốt dẫn tới chế cùng chỉ trích chỉ sợ cũng chính là phô thiên cái địa Mặc dù lấy mặc tiện tính cách chắc chắn sẽ không thụ ảnh hưởng, nhưng là thân là bằng hữu của hắn, Hà Ngộ không hy vọng hắn thụ đến bất kỳ công kích. Bờ tờ bắt đầu. Tin viện khoa học lên tay liền đem mặc tiện trước đó 6 trận đấu bên trong đã dùng qua bùi cầm hổ đưa lên bằng vị, về sau vị thứ hai lại là mặc tiện trước đó đã dùng qua anh hùng ủ kỳ ổt kỳ ạ. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh cảm thán, hiểu trò chơi đều nhìn ra được đây là tại nhắm vào mặc tiện. Chỉ là mặc tiện 6 trận dùng 6 cái đi rừng anh hùng, hiện lộ ra thâm hậu anh hùng chỉ, dùng bờ Tở đến hạn chế này lại là một biện pháp tốt sao? Đông Lâm Vương giả cốp dùng cùng cờ bờ lờ đồng dạng chế độ thi đấu, bờ tờ cũng sẽ hai cái giai đoạn, hai ban về sau riêng phần mình trước tuyển ba vị anh hùng, về sau lại tiến hành giai đoạn thứ hai bờ tờ tin viện khoa học đến tận đây ban rơi mạc tiện hai anh hùng, đây không thể nghi ngờ là không đủ để hạn chế đến mạc tiện, nhưng là ngay sau đó, một chọn bọn hắn, lựa chọn anh hùng Adena, cùng là mạc tiện trước đó tranh tài sử dụng qua, lấy tuyển thay mặt ban, xem như bóp chết mạc tiện ba anh hùng, đi theo đến Lý Học Viện đội bên này lựa chọn anh hùng. Tất cả mọi người muốn nhìn đến Mạc Tiện muốn dùng cái gì, thậm chí có không ít người hô hào anh hùng danh tự, nhưng là Lý học viện lầu 1, lầu 2, lại là trước tuyển phụ trợ Quỷ cốc tử cùng Trung Đan Vương Chiêu Quân, cũng không có vội vã giúp Mạc Tiện chọn lựa. Một đường nhìn Lý học viện tranh tài qua người tới sẽ không đối với cái này đặc biệt chớ kinh ngạc, trên thực tế Mạc Tiện anh hùng, lúc trước 3 lửa 6 trận đấu bên trong, chỉ có một lần là tại giai đoạn thứ nhất liền bị tuyển ra, còn lại 5 lần đều là tại giai đoạn thứ hai, đối diện đội hình đã xác định chí ít một nửa sau Mạc Tiện mới lựa chọn anh hùng. Bộ trang khả năng rất lớn cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, giai đoạn thứ nhất, Lý Học Viện bên này cũng không tuyển ra đi rừng anh hùng. Thế là giai đoạn thứ hai, Tin Viện Khoa Học bên này quả quyết lại ban rơi mất mạc Tiện lúc trước đã dùng qua hai tên đi rừng anh hùng. Giả thiết mạc Tiện đi rừng anh hùng chỉ liền là lúc trước kia sáu tên anh hùng. Như vậy lúc này hắn có khả năng dùng cũng chỉ có Bách Lý Huyền Sách cái này một cái anh hùng. Cái này quá bị động đi, không ít người trâu đầu ghé thai nghị luận, nhưng là hạ ngộ mấy người bọn hắn lại là khí định thần nhàn. 6 anh hùng coi là Mạc Tiện anh hùng chỉ chỉ có điểm này ý nghĩ thực sự quá ngây thơ rồi. Lưu Bị, Lãn Dương Tiễn, mỹ dạ mộ Tô Ngựu Sa Si, thậm chí Hoa Mộc Lan. Mạc Tiện có thể đem ra đi rừng anh hùng đơn giản nhiều vô số kể, điểm ấy hà ngộ lại biết rõ rành rành. Muốn mở tờ đến hạn chế Mạc Tiện, chí ít ở sân trường cấp bậc này thi đấu sự tình bên trong, căn bản là không thể nào. Nhiều lắm thì ép có rú người lại Mạc Tiện lựa chọn không gian, sau đó căn cứ còn thừa lựa chọn đem phe mình đội hình bố trí đến có tính nhắm vào một chút. Nhìn xem tin viện khoa học bên này đội hình, Hà Ngộ nhiều ít đoán được tâm tư của bọn hắn, nhưng là, thật đáng tiếc à. Mặc tiện hôm nay, không định đi rừng a Hà Ngộ nói. a Làm sao ngươi biết? Tả hữu người đều hướng hắn nhìn tới. Bởi vì mỗi lúc trời tối trước khi ngủ ta cũng sẽ cùng hắn đánh hai ván, tiếp xuống tranh tài sẽ dùng anh hùng, hắn kỳ thật vẫn là biết làm một chút luyện tập. Hà Ngộ nói. Vậy hôm nay hắn là muốn đánh cái gì? Mọi người nhau nhau hỏi. hẳn là sạ thủ. Hà Ngộ nói. Đúng vậy liên hắn mỗi đêm theo mạc tiện cùng nhau đối cục, nhường hắn có thể rõ ràng nhìn ra mạc tiện tham gia đông lâm vương giả cuộc đến nay anh hùng lựa chọn quy tích. liên tục mấy ngày sử dụng bùi cầm hổ cùng ụ kỳ ổi kỳ ba nã lúc tiếp xuống trong trận đấu hắn dùng đi rừng liền là hai cái này. tiếp lấy lại mấy ngày tại dùng hàng tín cùng át tiếp xuống tranh tài quả nhiên lại có hai cái này xuất trận. mà liên tại xông vào trận chung kết sau những ngày gần đây mỗi lúc trời tối theo mạc tiện cùng một chỗ hắn bắt đầu không tái sử dụng đi rừng anh hùng. vậy hắn hội dùng cái gì anh hùng? mọi người tiếp tục hỏi. Hẳn là Tôn thượng Hương, Địch nhân Kiệt, Công Tôn Ly, cái này ba trong đó. Ha ngộ lòng tin tràn đầy nói. Tiếng nói vừa dứt, Lý học viện bên này đi rừng anh hùng xuất hiện, là lúc trước 6 trận mạc tiện đều không dùng qua Triệu Vân, hiện trường lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhao nhao cảm thán mạc tiện anh hùng chỉ thật sự là đáng sợ. Tin viện khoa học thấy thế, lầu 4, lầu 5, một tay bạc khởi, một tay lão phu tử, một xe tăng một chiến sĩ, đều là đối Triệu Vân có tương đương khắc chế năng lực anh hùng. Cái này hai tay lựa chọn hoàn tất về sau, trên trận tin viện khoa học năm người rõ ràng toát ra mấy phần nhẹ nhõm thần thái, bắt đầu mặt mày hớn hở tả hữu câu thông. về sau lý học viện lầu năm, một tay công tôn ly tuyển ra cũng rất nhanh xác nhận, tin viện khoa học năm vị vẫn tại nói chuyện thiếm, không có chút nào đối cái này lựa chọn tỏ vẻ ra là rất để ý. công tôn ly có đại lượng truyền vị, cực kỳ linh hoạt, nhưng là bọn hắn 4 năm lâu lựa chọn bạch khởi cùng lao phu tử, chuyên trị loại này loại loại ra giòn a, tay này công tôn ly lựa chọn là tự chui đầu vào lưới sao, nhưng là theo sát lấy. Song phương đội hình tiến vào cuối cùng điều chỉnh giai đoạn, bắt đầu anh Hùng phân phối lúc. Mạc Tiện, Mẹo Anh Hùng, Công Tôn Ly. Trưng 11, Phật hệ bắt đầu. Mẹo Skridencher là Công Tôn Ly. Cái này ai đi cùng anh Hùng vừa đối đầu hảo, vừa mới còn tại cao hứng bừng bừng tin viện khoa học 5 người trong nháy mắt hóa đá, hiện trường thì một mảnh xôn xao. Mạc Tiện hiện tại thật rất thụ chú ý, nhưng ở tham gia trường học tế thi đấu vòng tròn trận chung kết lúc hắn còn không có như thế nổi danh. Có thể thấy được Đông Lâm Vương giả cột cái này, ba lượt 6 trận đấu một vùng 4 biểu hiện có bao nhiêu chói mắt. Ta cứ nói đi. Hà Ngộ lập tức cũng đáp ý, giống như hắn mới là cái kia toàn trường chú ý tiêu điểm giống như. Có thể coi là là Công Tôn Ly, cũng không được khá lắm đánh đi. Bạch hởi, lão phu tử, bao quát đạt đên a, những này anh hùng đều là rất hạn chế Công Tôn Ly nha. Mặc Tiện rõ ràng là chuẩn bị ở sau lựa chọn, làm sao còn muốn cầm Công Tôn Ly đâu. Trúc Giai âm rất là không hiểu nói. Cái gì khác không thể, vậy cũng là có tiền đề a Hà Ngộ nói cái gì tiền đề thực lực tương đương hà ngộ nói bốn chữ nhường chút giai âm không phản bắt được đông lâm vương giả cút nàng thế nhưng là tự mình đã tham gia gặp phải đối thủ đều là thực lực gì có bản thân trải nghiệm đông dạng đang đánh giá vị nàng có thể không có năng lực một người mang bay toàn trường nhưng là mạc tiện làm được từ vòng thứ nhất trận đầu đến vòng thứ ba thứ sáu trận sáu cục tranh tài hắn làm cho tất cả mọi người tin tưởng xem đến đây không phải vận khí hoặc là may mắn đây chính là thực lực nghiền ép cho nên hắn mới lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người ủng hộ Cho nên hắn mới lại bởi vì một lần anh hùng lựa chọn ngay tại hiện trường dẫn phát bạo động. Nhìn hắn biểu diễn đi, Hà Nội trấn định nói, nhìn không lo lắng chút nào lý học viện đội tại đội hình lên có một ít hạ phong. Tin viện khoa học bên này đang nhanh chóng giọng nói trao đổi một chút về sau, cũng hẳn là cảm thấy mạc tiện lựa chọn công tôn ly tại tin viện khoa học đội hình trước mặt cũng không so Triệu Vân tốt phát huy bao nhiêu. Lập tức cấp tốc thu hồi lúc trước bối rối, tỉnh táo về tới tranh tài trạng thái. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tin viện khoa học đội hình, Bạch Hởi, Adena, điêu Thuyền, Thuận Sơn, Lão Phu Tử, Lý Học Viện Đội Hình, Trình Giáo Kim, Triệu Vân, Vương Chiêu Quân, Quỷ Cốc Tử, Công Tôn Ly. Song phương các tử nước suối sông ra, tin viện khoa học dường như muốn cướp đường giữa tuyến quyển, 5 người đồng loạt hướng đường giữa xuất phát. Lý Học Viện bên này đâu? Bắt đầu 10 phần một mạc, Trình Giáo Kim đi lên lộ phương hướng, Triệu Vân đi ra khu, Vương Triêu Quân đi trùng tuyến, mà Quỷ Cốc Tử thì đi theo Công Tôn Ly đi ven đường. Dạng này bắt đầu, có thể nói là không có chút nào xáo lộ có thể nói Phụ trợ theo đường biên xạ thủ cử động càng là cấp thấp trong cục mới có thể thường có hình tượng. Dù sao cấp thấp cục người chơi phần lớn mới học, biết đến đồ vật có hạn, trong nhận thức của bọn hắn còn chưa có tầm mắt tiết tấu một loại quan niệm. Cho nên phụ trợ luôn luôn từ tranh tài dây thứ nhất bắt đầu liền theo sát đội ngũ giờ giờ s hoạch tâm xạ thủ từ một mực che trở đầy đủ. Đến bên trong bưng cục, phụ trợ nhóm phần lớn đều biết tranh tài có tiết tấu chuyện này, đồng thời cũng biết đi rừng là dễ dàng nhất ra tiết tấu vị trí. Thế là phụ trợ nhóm bắt đầu càng nhiều đi theo đi rừng, giúp đỡ thăng cấp nhanh chóng. Bốn phía gây sự tỉnh Đến cấp cao cục, người chơi đã triệt để tinh tưởng phụ trợ cần gánh chịu các mặt, đi lên với ai hoặc là nói ra cục làm cái gì loại vấn đề này, liền muốn nhìn song phương đội hình hoặc là an bài chiến thuật tới làm lựa chọn. Nhưng đại thể tới nói cũng liền lưỡng chủng, theo đi rừng gây sự, hay là trong bang lộ đoạt tuyến, sau đó gây sự. Còn hai cái đường biên, bắt đầu phần lớn không phải là chiến trường chính, phụ trợ hướng cái này hai bên đi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Kết quả là tại dạng này một trận tuyệt đối có thể sưng cấp cao trong trận đấu Lý học viện chính là như vậy bắt đầu. Ai bảo kia là Mạc Tiện đâu? Hà Ngộ nghe được có người bàn luận như vậy, tương tự thanh âm thậm chí còn không chỉ là một cái. Tất cả mọi người cảm thấy đây là Mạc Tiện siêu hào hoa đãi ngộ. Người cảm thấy thế nào? Cao ca ở bên hỏi Hà Ngộ. Có lẽ còn là muốn từ Mạc Tiện đến mang tiết tấu đi, cho nên phụ trợ cùng hắn. Hà Ngộ suy đoán. Rất nhanh, song phương đến tuyến bên trên, tin viện khoa học 5 người đủ ngồi sổn đường giữa bụi cỏ. Sau đó chỉ thấy các lộ binh tuyến đều đã đánh giáp lá cả. Lý học viện Duy vừa ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, vậy mà chỉ có ven đường công tôn ly, trước tiên liền đã đứng ra thanh binh. Con đường giữa cùng đường trên, lại đều chỉ có song phương tiểu binh tại chiến đấu, không thấy nửa cái bóng người. Phản ra đi, tin viện khoa học năm người nhanh chóng vừa thương lượng, phần phật một chút từ trong bụi cỏ tàng ra, tả hữu đều có người đi ra khu điều tra, phụ trợ thuẫn Sơn thì bắt đầu giúp đỡ điều thuyền thanh lý đường giữa binh tuyến. Lam khu không ai, hồng khu không ai. Không có phản giã, người này là đi đâu rồi? Tin viện khoa học chính không hiểu ra sao. Đường giữa binh tuyến đã thẳng tiến Lý học viện Tháp phòng Ngự, sau đó bọn hắn rốt cục thấy được Lý học viện Trung Đan Vương triêu Quân đứng tại tháp sau giờ lên pháp trượng. Nguyên lai like người một mực tại, chỉ là đi lên liền nút ở tháp hạ. Như thế xem ra đường trên rất có thể cũng là tình trạng này. Cho nên Lý học viện cái này bắt đầu là một điểm tiết tấu đều không có ý định muốn sao? Lý học viện cái này Phật hệ bắt đầu làm cho tin viện khoa học có chút ngỡ ngàng, trong lúc nhất thời cũng không biết chiều này chỗ nào tiến công. Cuối cùng chỉ có thể lần cận nguyên tắc, trên dưới lộ các đi thu binh tuyến. À để nạ thu dã, chúng đan điêu thuyền thì cùng phụ trợ Thuấn Sơn cùng đi lý học viện ra khu nhìn có sao không, có thể làm. Lý học viện Triệu Vân chính đang ra sức đánh làm, nhìn thấy đối diện điêu thuyền cùng Thuận Sơn ngoi đầu lên, vậy mà không nói hai lời quay thân liền đi. Cái này bỏ. Hiện trường một mảnh hư thành, tin viện khoa học bên này cũng rất xoan suất. Điêu thuyền là một cái Lam Bờ UFF trọng đội lại cường giả, lựa chọn điêu thuyền vì Trung đan lúc đội ngũ bình thường đều chọn một cái không quá cần Lam Bờ UFF đi rừng anh hùng, thuận tiện đem Lam Bờ UFF tặng cho điêu thuyền. Thế nhưng là kết thúc ván tin viện khoa học lấy ban thay mặt tuyển cầm tới đi rừng ạt Đệ Nạ nhưng cũng là cái đối lam bờ UFF tương đương ỷ lại anh hùng, hai người là tồn tại một chút xung đột, chí ít cái này cái thứ nhất Lam ạt Đệ Nạ là không có cách nào tặng cho điêu thuyền, nếu không nàng thanh nửa cái giá khu chỉ sợ lam lượng liền sắp thấy đấy. Như thế có đối thủ lam quái bày ở trước mắt, điêu thuyền thực sự quá muốn chân quý. Nhưng vấn đề là trước mắt tình trạng, Lý học viện Vương triêu Quân đã thanh xong bình tuyến, tùy thời có thể lấy trợ giúp bên này, Triệu Vân tiên tiến rút đi, không biết có phải hay không tiềm phục tại bên cạnh lấy Tuấn Sơn thêm điêu thuyền tổ hợp, giai đoạn này cũng không sợ Vương Chiêu quân cùng Triệu Vân. Nhưng vấn đề là Lý Học Viện chưa chắc sẽ tại cái này cùng bọn hắn đánh nhau. Triệu Vân làm đi rừng mang theo trứng kích, tại bọn hắn đem muốn bắt lại làm bờ UFF lúc đột nhiên xuất hiện đem bờ UFF cứ đi, vậy liền để người mười phần khó chịu. Làm sao? Thỉnh cầu tập hợp. Điêu thuyền cuối cùng vẫn là không bỏ được từ bỏ một cái Lam bờ UFF, bắt đầu kêu gọi đồng đội trợ rút, Thật tình không biết liền tại bọn hắn nơi này tựa hồ liền muốn buộc phát quy mô nhỏ đoạn thời gian chiến tranh tranh tài thẳng chuyển ra hình tượng, lại là căn bản không cho đến bọn hắn xuất hiện ở truy tùy bọn hắn lão phu tử bước chân tại đường giữa ngồi sổn có không có kết quả về sau lão phu tử vội vã chạy về hắn đường trên bên này là lý học viện duy nhất có người ngói đầu lên địa phương mặc tiện công tôn ly nhanh chóng thượng tuyến tại không nhân quấy nhiều tình huống dưới diệt đi binh tuyến lão phu tử chỉ biết mình sợ là muốn rơi một cái binh lại không biết tại không có tầm mắt tình huống dưới lý học viện một người khác cử động quỷ cốc tử bắt đầu liền theo sát mạc tiện công tôn ly quỷ cốc tử Tại đến phe mình thắp phòng ngự sau đó liền cùng mạc tiện mỗi người đi một ngạ. Hắn dọc theo sông nói hướng lên phía trên di động, lại là hướng tin viện khoa học lam khu phương hướng điều tra. Tại phát hiện không người tại mở làm quái về sau, quỷ cốc tử quay người phía bên phải di động, đúng là dấu vào tin viện khoa học lam khu cửa ải cùng bọn hắn đầu này đường biên tháp thứ nhất ở giữa bụi cỏ. Cái này mai phục Có được thượng đế thì giác người xem trước mắt đều là sáng lên. Ai nói lý học viện không có sáo lộ. Cái này to gan mai phục Đại khái suất có thể ngồi xổm tin viện khoa học tốt tại từ đó lộ trở về mình tuyến lên lúc, tốt đại khái suất là hội từ vị trí này trải qua. Mà quỷ quốc tử thừa dịp đối phương không có tầm mắt sớm mai phục, mặc tiện công tôn ly tại diệt đi binh tuyến thăng lên cấp 2 về sau, cũng lập tức chui vào đường sông Bụi Cỏ. Thế là tại tin viện khoa học đường giữa tản ra về sau, hình tượng vẫn đuổi theo hướng bên này chạy tới Lao Phu tử. hắn cũng như tất cả mọi người sở ý liệu như thế đi ngang qua gia khu, chuẩn bị từ nơi này tiến vào tháp phòng ngự ngay tại hắn xuất hiện quỷ cốc tử tầm mắt bên trong một khắc này, trong bụi cỏ quỷ cốc tử cũng đã thi triển vạn vật hữu linh. Huyền Vi Tử bắt đầu ở hắn quanh người tụ tập. Hai giây, Lão Phu Tử đúng giờ bước vào bụi cỏ, quỷ cốc tử lại tại lúc này đột di động xuống dưới, tập kết hoàn tất Huyền Vi Tử lập tức đem Lão Phu Tử hướng phía dưới kéo tới, cũng chế tạo ra một dây mê muội. Mai phục tại đường sông trong bụi cỏ công tôn ly khoảng cách này đã đầy đủ nàng tiến hành công kích, nhưng là vì xét hiệu suất cao, mặc tiện vẫn là nhường công tôn Ly thi triển một cái kỹ năng thứ hai, dù giấy lượn vòng ra ngoài. Lão phu tử bị đánh ra hai đoạn pháp thuật tổn thương đồng thời, trên đỉnh đầu phong chi ấn Kỳ cũng theo công tôn ly phổ công cấp tốc chồng cộng lại. Mà điều khiển lão phu tử chính là đem chu mà xem là lớn nhất đối thủ cạnh tranh thái Ninh, Lúc này một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy tơ máu phi tốc hạ xuống. Theo phong chi ấn Kỳ nở rộ, trong nháy mắt đã thành tan huyết. Đi rừng lương thần đệ nạ lúc này ngay tại làng khu, nhưng căn bản không kịp cứu viện, thị giác nhanh chóng rời xuống lúc đã là phở ợt bờ lụt phát hệ thống nhắc nhở cùng lão phu tử nắm sấp thi thể. Không được. Lương Thần trước tiên phản ứng đã không phải vì mình không kịp cứu viện đuổi tới tiết đuối, mà là hai người này thuận thế hướng ra khu khởi sướng tiến công mình nên làm cái gì. Chương 12, Song Quan Vương. Thái Ninh lão phu tử là đi ngang qua giã khu, Lương Thần hạ đệ nạ thì là thật đến giã khu đến phát dục, cái này lam quái còn không có đánh mấy lần, đi ngang qua lão phu tử bỏ mình, đối phương xạ thủ cùng phụ trợ đã binh lâm thành hạ. Lại nhìn đồng đội vị trí, chúng đang cùng phụ trợ đều chạy tới đối diện làm khu chơi đùa, hiển nhiên là không kịp trợ giúp hắn. Chỉ có thể trước né tránh một chút. Đối với khát vọng Lam Bờ UFF anh hùng tới nói, từ bỏ Lam Bờ UFF thật sự là rất chật vật quyết định, Adena đi được cẩn thận mỗi bước đi, sau đó liền thấy quỷ cốc tử cùng công tôn ly quả nhiên vọt lên. Đối phương là không có trừng kích, nếu như chính mình dùng trừng kích cướp được Lam Bờ UFF, liền có thể lên thẳng cấp 2. Có thần thánh tiến quân cùng quán xuyên chi thương hai cái này mang chuyển vị kỹ năng, tiến có thể chiến, lui có thể đi, có lẽ, có thể thử một chút. Lương Thần trong lòng một phen tính toán, mắt thấy đối phương cũng không đem Lam quái kéo vào trong bụi cỏ đánh. Càng là không thể nhịn được nữa, rốt cục hạ quyết tâm, ở bên ẩn nhẫn một lát, đột nhiên một cái hồi mã thương giết trở lại. Sau đó, Công Tôn Ly trực tiếp kỹ năng thứ nhất sầm bên trong về nguyện, thi triển tuấn bộ bay đến trên mặt hắn, vậy đại khái có thể nói là một cái xạ thủ đối chiến sĩ lớn nhất vũ trụ. Nhưng là lương thần cái này, một cái chớp mắt lập tức liền luôn cuống, trong lòng đằng đến nhảy lên một cái viết kép không ổn, xúc tốt quán xuyên chi thương vô ý thức đâm ra, ai nghĩ Công Tôn Ly liền ở trong nháy mắt này đột nhiên trở về dù vị, đã đâm ra thương đâm lập tức đi theo Công Tôn Ly chuyển vị một chút chọc ra một cái ạt đệ nạ có thể có thể nằm ngậm cũng nhớ có siêu trường chuẩn vị. Hoa, wow, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, đại đa số người thậm chí cũng không biết ạt đệ nạ thương đâm công kích cùng Công Tôn Ly trở về dù vị đồng thời phát động lúc sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây là đâu? Ta đang làm gì? Lương thần chỉ cảm thấy trước mắt địa đồ tràn cảnh biến ảo, trước mắt vị trí lại không còn là trong lòng hắn tiến có thể công, lui có thể thủ tuyệt hảo vị trí. Công Tôn Ly vẫn tại trên mặt hắn, có thể đồng thời tại trên mặt hắn còn có quỷ cốc tử, đã mở ra vạn vật lưu linh quỷ cốc tử không có chút nào lo lắng, lương thần ạt đệ nã ngã xuống, thức tỉnh chân thân trôi lơ lửng ở giữa không trung, hắn lại như cũ như ở trong mơ, xem trận người xem so với hắn muốn hạnh phúc nhiều, trực tiếp hình tượng nhanh chóng cho một màn này cắt một cái chiếu lại, làm cho tất cả mọi người minh bạch công tôn ly cái này một đợt thao tác toàn bộ quá trình. đầu tiên là kỹ năng thứ hai xương diệp vũ, nhường dù giấy mang theo bị bắt đầu bay vòng vòng. về sau ạt đệ nã xuất hiện, công tôn ly dùng kỹ năng thứ nhất trực tiếp vị chuyển qua ạt đệ nã bên người. lúc này xương diệp vũ đã xem dù giấy bay ra. Công tôn Ly trong tay không rủ, kỹ năng thứ nhất sầm bên trong về Nguyệt liền thành một cái đơn thuần chuẩn bị, về sau lại dùng xương diệp vũ trở về dù vị, thương đâm ra tay ạt đệ nạ lập tức liền bị mang ra một cái không thể tưởng tượng chuẩn bị. Về phần quỷ cấp tử, hắn liền là đang cùng tại xương diệp vũ dù giấy bay lên quy tích, ạt đệ nạ cái này mỗi lần bị mang tới, có thể không lập tức liền hoàn thành thiếp thân sao? Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, bọn hắn một bộ này thao tác hoàn toàn là có dự mưu. Đây là cái quỷ gì thao tác a, có người thấy rõ về sau, hét lên kinh ngạc. Chỉ nhìn một lần, mọi người thậm chí đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, phụ trách hiện trường trực tiếp tự hồ cũng tràn đầy đồng cảm. Vậy mà đem cái này một đợt lại chiếu lại một lần, không ít người vội vàng dơ tay lên cơ, muốn đem một màn này tranh thủ thời gian cho quay xuống. Đừng nói những này người xem. Liên la hàng ngộ, cao ca, chúc giai âm bọn hắn những này quen thuộc nhất mạc tiện đồng đội, lúc này đều tại trận mắt hốc mồm hai mặt nhìn nhau đầu. Cái này thao tác, chúc giai âm cũng không biết phải hình dung như thế nào. Đại khái chỉ có hết sức quen thuộc gạt đệ nạ cùng công tôn ly hai cái này anh hùng người mới làm ra được đi. Cao ca nói. Nói như vậy, tin khoa bọn hắn lấy tuyển thay mặt ban không phải vừa vặn rất hô sao. Tuyển mạc tiện quen thuộc nhất anh hùng đến đánh hắn. Trúc Gia âm nói. Không ai cho bọn hắn đào hố, là chính bọn hắn tìm hố đang nhảy. Cao ca nói. Cho nên nói, cái này thắng bại còn có thể có cái gì lo lắng sao. Hà ngộ cảm thán. Xác thực, thắng bại không có có gì khó tin. Cái nào chỗ là có được nửa chi sủ gở chiến đội tin Khoa Việt đội. Cuối cùng cũng là nhường mọi người thưởng thức được một trận mạc tiện biểu diễn. Tại cầm xuống lão phu tử cùng Ặt Nạ hai người đầu về sau, thuận thế thu hoạch được tin viện khoa học làng khu. Về sau cũng không vội mà đi mang tuyến, chuyển đi đường giữa, đại đại phương cọ sát một đợt bình tuyến về sau, lại cùng cầm tới lý học viện bên này Lam Bờ UFF, An ủi đồng đội nói chí ít không có thua thiệt bờ UFF điều thuyền đánh giáp lá cả. Danh sương tiền kỳ có Lam Bờ UFF gặp ai đánh ai điều thuyền, tại mạc tiện công tôn ly trước mặt nhanh nhẹn nhảy múa mấy bước liền muốn đi. Cuối cùng nhưng vẫn là ngã xuống tap dưới đem còn chưa tới cùng che nhiệt nóng lam bờ UFF lại trả trở về. Về sau công tôn Ly tiếp tục khắp nơi du tẩu, có tuyến an tuyến, có ra ăn dã mọi người cuối cùng là thấy rõ, cái này cái gọi là đường biên xã thủ, khoảng trường bắt đầu đợt thứ nhất binh tuyến lúc như cái bên cạnh bán, lại về sau, đây rõ ràng là chăn heo lưu a. Lý học viện ván này đi dừng Triệu Vân, kia thật sự là thuần lao lực. Tỷ Như ven đường binh tuyến không kịp đi ăn, hắn đi thu thập một chút. Tỷ Như ra khu có tiểu quái để lại, hắn đi dọn dẹp một chút. Tỷ Như cần phải có người khiêng tháp phòng ngự tổn thương, hắn đi lên đưa một chút. Như thế đổi lấy là công tôn Ly kinh tế bộ phát tăng trưởng, lại có mạc tiện loại kỹ thuật này, căn bản không cần một đống người hoa đoàn cầm thốc vây quanh bảo hộ, có một đợt hắn ngược lại là bị đối phương ba người hung thần ác sát cho bao vây, cuối cùng thu nhận một cái tam sát sau nên ngang rời đi. Hiện trường thỉnh thoảng phát ra đối với hắn thao tác sợ hai tháng phục, có khi thậm chí sẽ có tiếng vỗ tay, nhiệt huyết sôi trào thi đấu tranh tài, tựa như một mình hắn văn nghệ diễn xuất, cái khác chính vị, Kia đại khái liền theo đạo cụ đồng dạng Có chút công năng, nhưng đặt vậy là được rồi. 12 phút 43 giây, ván đầu tiên tranh tài kết thúc. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay, nhiều tin viện khoa học các học sinh như ngồi bàn trông. Ván thứ 2 tranh tài lúc bắt đầu, cố lên khí thế đều đại đại trước khấu, mà tại bọn hắn hô xong cố lên về sau, hiện trường lại có tiếng cười, đây là tàn nhận nhất. Sau đó ván thứ 2 bập tờ, tin viện khoa học bên này cũng lâm vào mê mang bên trong. Bọn hắn lại tuyển lại ban, đem mạc tiện anh hùng chỉ chiếm rơi mất 5 cái hố vị, dạng này nhằm vào đặt ở cờ đều có thể đem một vị tuyển thủ cho đại đại chế tài ở, có thể ở chỗ này. Mạc Tiện đổi anh hùng, y nguyên tú đến bọn hắn máu me đời mặt. Là đối thủ quá mạnh, vẫn là chúng ta quá yếu. Nửa chi đến từ trong trường mạnh nhất sủ g ở trên đội, từ không hoài nghi mình thực lực người, tại thời khắc này đều đối với mình sinh ra nghi ngờ. Lý học viện bên này vậy liền đơn giản, hết thể vì Mạc Tiện phục vụ, đó chính là bọn họ bở tờ tôn chỉ. Cuối cùng đội hình chọn xong, bọn hắn ván này ý đồ vẫn như cũ rõ ràng, tiếp tục chăn heo. Mà vấn này Mặc tiện càng là lấy được chăn heo lưu đại biểu heo, có được cao bạo phát tôn thượng hương. Cái này đã từng là sủ gở chiến đội mạnh nhất, là bọn hắn năm sắp xếp lúc, phát hiện có thể cầm tới cái này anh hùng lúc, liền sẽ mặt mày hớn hở nói thắng định anh hùng. Bọn hắn rất biết cùng cái này anh hùng phối hợp, nhưng là lần này, cái này anh hùng tại đối diện, mà lại là so tô cách tại sủ gỡ chiến đội bên trong còn muốn hạch được nhiều đến lớn hạch. Muốn nhằm vào, không thể lại để cho hắn tùy tiện phát rủ. Tin viện khoa học nhanh trong chế định phương châm thậm chí làm ra vừa mở cục đi rừng phụ trợ liền cùng nhau trợ giúp tốt kỳ cảnh. Sau đó bọn hắn nhìn thấy tôn thượng hương xuất hiện tại đường giữa, thống khoái mà cọ sát một đợt binh tuyến về sau, hào phóng đi được bọn hắn hướng khu, cùng bọn hắn nhằm vào hạn chế, chọn vẹn cách nửa cái vương giả hạp gốc. giờ khắc này, tin học viện đội năm vị quảng điện thoại di động tâm tình đều có, cái này còn đánh, đánh cái cái gì a? bắt đầu một phút không đến, bọn hắn liền đã cùng nhau có từ bỏ tâm tư. thế là cuối cùng, 10 phút 11 giây, tranh tài kết thúc. Quán quân quốc bị đưa lên đài, Mạc Tiện bị hắn đồng đội đám xuống nhau tới chính giữa, dưới đài tiếng vỗ tay không ngừng. Rất nhanh có người vì hắn gọi ra một cái phong hào, xong quân vương, chương 13, vé vẽ vào cửa. Mạc Tiện phát hỏa, vẫn là hỏa ra vòng loại kia. Nguyên bản trường học tế thi đấu vòng tròn đến cùng là vương giả vinh diệu câu lạc bộ tổ chức câu lạc bộ hoạt động là mặt hướng kẻ yêu thích, tham gia người lại nhiều, tranh tài tổ chức lại náo nhiệt, cuối cùng thuộc về vòng từ này, đối vương giả vinh diệu không hứng thú người, là rất khó tham dự vào nhưng là Đông Lâm Vương giả cụp lấy viện hệ làm đơn vị, kia liền có thêm một tầng tính chất tập thể vinh dự. cho nên tranh tài từ đầu tới đuôi liền không chỉ là trò chơi kẻ yêu thích tại tham dự, các viện hệ chính mình cũng hội thu xếp đội cổ động viên đến vì nhà mình đội ngũ cố lên. cho dù là rất nhanh liền đào thải viện hệ, nhiều ít cũng sẽ quan tâm một chút cuối cùng đoạt giải quán quân chính là cái nào viện hệ. từ đầu tới đuôi biểu hiện chói sáng mặc tiện, cứ như vậy thành nổi danh nhân sĩ, nhất là tại phát hiện vị này liền là năm nay Tân Sinh tại ở lễ khai giảng Đại Tân Sinh biểu kia bình thường mang ý nghĩa thành tích cũng rất ưu tú, lại thêm mặc tiện khuôn mặt dáng người cũng đều không kém. Một đời mới giáo thảo cứ như vậy từ từ bay lên. Nhưng mà hết thể này đều không có đối mặc tiện sinh ra ảnh hưởng chút nào. Hắn vẫn như cũ là mỗi ngày lớp học, thư viện, vương giả hạ cốc tam địa đi dạo, không có chút nào cải biến. Tương đối khiến người ngoài ý chính là tại cao ca, chu mạn, Hà nội đều rất ít tham gia lãng bảy chiến đội huấn luyện tình huynh dưới, chúc giai âm tham dự chiến đội hoạt động đều không như quá khứ như thế mỗi ngày đánh thể. Nhưng Mạc Tiện nhưng như cũ mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút tham gia lấy hoạt động. Dù sao đều là muốn chơi, cùng ai ngoạn đều như thế. Câu nói này xem như nhường Mạc Tiện thực tiến đến cực hạn Chỗ này trước mắt Lãng Bảy chiến đội người phụ trách chủ yếu Triệu Tiến Nhiên rất là vui mừng, cảm thấy Mạc Tiện phi thường cho hắn mặt mũi. Cũng bởi vì Mạc Tiện tích cực tham dự, Lãng Bảy chiến đội hoạt động chất lượng có thể nói phi thường cao, mỗi ngày tất cả mọi người là đầy cõi lòng chờ mong mà đến, chờ đầy tinh tinh mà về, theo Mạc Tiện cùng một chỗ tổ đội trò chơi, nào có không lên phân đạo lý. Nhất là Kim Cương Tinh diệu những này đẳng cấp, Mạc Tiện muốn thua cũng khó khăn. Lại sau đó, mỗi ngày trước khi ngủ theo Hà Ngộ cùng một chỗ tổ đội trò chơi quen thuộc cũng ý nguyên bảo trì. Mà trước lúc này, sau bữa cơm chiều trong khoảng thời gian này, Hà Ngộ đều sẽ cố gắng tại đỉnh phong thi đấu bên trong sông Phân. Đợi đến trước khi ngủ theo Mạc Tiện bơi trung hí lúc hai ván, nhưng Hà Ngộ cảm giác giống là mỗi ngày gian khổ huấn luyện sau vật lý trị liệu, mười phần bùng lòng hài lòng. Theo tháng 11 đi qua, tháng 12 tiến đến, cởợt lờ mùa thu thi đấu quý sau thi đấu cũng như hỏa như đổ tiến vào tổng quyết tái giai đoạn. Đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất hai nhánh chiến đội thiên trạch cùng nhất thời quang, cũng như đại đa số người dự kiến như thế, tại trong trận chung kết hội sư. Tổng quyết tái một phiếu khó cầu, hạ một số đoạt phiếu áp chu mạt cuối cùng cũng không có cướp được hiện trường vẽ vào cửa, gần nhất một mực sầu nào gất ức. Hà ngộ ngược lại là đối hiện trường không có lớn như vậy hướng tới, cho tới nay hắn đã thành thói quen nhìn mạng lưỡi trực tiếp, tại hiện tại bắt đầu tự mình trò chơi về sau, hắn càng ưa thích trực tiếp ở trong game xem so tài trực tiếp. Trong trò chơi tranh tài trực tiếp có thể tùy thời tự chủ tra nhìn thi đấu song phương trang bị cùng tình trạng kinh tế, chỗ này Hà Ngộ cảm thấy càng có lợi hơn với hắn quan sát trước nghiệp cấp mạch suy nghĩ cùng trạng diện biến hóa. Khoảng cách tổng quyết tái còn có 2 ngày, Chu mặt ngay cả phiếu con buôn kia đều nghe qua một vòng, đã triệt để tuyệt vọng. Hà Ngộ lại tại lúc này thu được đến từ Hà Lương chặt, là một tấm hình, phóng đại xem xét, rõ ràng là mùa thu thi đấu tổng quyết tái 4 tấm vé vào cửa. Hà Ngộ ngay cả trở về bốn cái than thở. Muốn đi sao? Hà Lương hỏi. Đương nhiên. Hà Ngộ không chút do dự. Hắn không có chu mặt như vậy hướng tới hiện trường là thật, nhưng thật muốn có cơ hội đi cũng không chút nào kháng cự. Tại đoạt phiếu chu Mạt vốn là muốn giúp Hà Ngộ cũng mua một trường, đáng tiếc một mực không có cấp được. Kết quả phương đông không sáng phương tây sáng, Hà Lương nơi này vậy mà ảo thuật giống như móc ra bốn tờ phiếu. kia liền đi đi. Hà Lương trả lời. Bốn tờ. Hà Ngộ hỏi. Tiêu lên người kia hai cái tiểu đồng bọn. Hà Lương nói. Nha. Hà Ngộ thật cao hứng. Hắn cùng cao ca. Chu Mạt Hưu tâm báo danh thanh huấn thi đấu thử một lần việc này hắn là nói với Hà Lương qua, lúc ấy Hà Lương chỉ là nhẹ gật đầu, không có cho ra cái gì đề nghị. Bây giờ lại cho bọn hắn lấy được trận chung kết vé vào cửa, Hà Ngộ đã bắt đầu nhanh chóng não bổ Chu Mạt nhìn thấy môn này phiếu lúc lại là dạng gì tâm tình. Vừa nghĩ, một bên đã đem cái này 4 tấm vé vào cửa hình ảnh phát đến hắn cùng Cao Ca, Chu Mạt tiểu quần thể. Cao Ca ngắn gọn phát ra một cái dấu hỏi. Cái này không trọng yếu. Hà Ngộ bất động thanh sắc, kiên nhẫn chờ Chu Mạt xuất hiện. Chu Mạt xuất hiện. Nhường Hà Ngộ không có nghĩ tới là biểu hiện thế mà theo mình nhìn thấy phiếu lúc giống nhau như lúc, vậy mà cũng là bốn cái than thở. Tình huống như thế nào, nhưng là theo sát lấy văn tự liền đến, chu mặt không kịp chờ đợi tâm tình đã nhanh tràn ra màn hình điện thoại di động. Trận chung kết vé vào cửa, muốn đi sao? Hà Ngộ ra vẻ chấn định. Ở đâu ra? Cao ca hỏi trước đến tuật cùng, nhưng là chu mặt cũng đã liều lĩnh, đương nhiên. Anh ta lấy được, gọi chúng ta cùng một chỗ. Hà Ngộ nói. a thật sự là rất cảm tạ Ta thế nhưng là nghĩ hết biện pháp đều không có lấy tới. Chu mạt kích động không thôi. Bao nhiêu tiền? Cao ca nhưng vẫn là lý trí thanh tỉnh. Không biết ai, đến lúc đó rồi nói sau, ngày mốt cùng một chỗ A. Hàng ngộ nói. Ta là trạm thiên trạch. Cao ca nhắc nhở một chút. Nàng biết hàng ngộ đối thiên trạch chiến đội có hoán nghiệm, Hà Lương càng là người trong cuộc. Theo cái này hai huynh đệ cùng một chỗ nhìn thiên trạch tranh tài, nàng đối thiên trạch chiến đội duy trì chẳng phải là sẽ để cho mọi người rất xấu hổ. Chu Mạt nhìn Đông Lâm Vương giả cuộc trận Chung kết thời điểm cũng không liền không có ngồi vào bọn hắn nơi này Học viện đắp bên trong. Không quan trọng, Hà Ngộ đối với cái này ngược lại là thấy rất mở. Vậy là tốt rồi. Cao ca nói. Ngày muộn gặp, ngày muộn gặp. Buổi tối, Mặc Tiện tự học trở về, Hà Ngộ cùng hắn chia sẻ cái này một tin tức tốt. Mặc Tiện biết trong khoảng thời gian này Chu Mạt tìm phiếu vất vả cùng thất vọng, thế là nói một tiếng chúc mừng. Nhưng đối bọn hắn có thể đi xem tổng quyết tái nhưng không có thoát ra mảy may hâm mộ, quay đầu liền bưng buồn đi rửa mặt dạng này bình thản phản ứng Hà Ngộ sớm thành thói quen không chút phật lòng đi theo lại hệ chặt liên hệ trúc giai âm kia cái gì trận chung kết ngày thời điểm không thể đi đưa cho ngươi trực tiếp ở giữa phủng chàng a hàng nộ nói ồ các ngươi lấy tới phiếu trúc giai âm về đúng vậy vạn nhất ống kính quét đến ba người các ngươi ta cần phải giới thiệu cái này đều là bằng hữu ta trúc giai âm nói trận chung kết ngày là cuối tuần cũng vừa lúc nàng làm trực tiếp thời gian cho nên dự định tại trực tiếp ở giữa theo fan hâm mộ cùng một chỗ thu xem so tài tới Không lấy được phiếu hàng ngộ bọn hắn nguyên bản cũng bị têu gọi có thể tới nàng trực tiếp ở giữa nhìn, đi hiện chàng vậy dĩ nhiên là không rảnh chiếu cố nàng bên này. Cái này có gì có thể nói, về sau ba người chúng ta nếu là ngồi trên đài, ngươi lại giới thiệu đây là bằng hữu của ngươi mới trướng mặt ta Hàng ngộ nói, quản chi là cũng bị người nói cọ nhiệt độ. Trúc Gia Âm nói, lúc giới thiệu khẩu khí muốn cho chúng ta kiêu ngạo, không muốn khoe khoang, biết không? Hàng ngộ dạy bảo Trúc Gia Âm, minh bạch, liền là loại kêu mẹ già rốt cục nhìn thấy bọn nhỏ thành tài tâm thái Trúc Giai Âm nói, ta chờ mong một ngày này. Trúc Giai Âm nói xong phối cái tinh tinh nhãn biểu lộ. Ai không phải đâu. Hà Ngộ hồi phục về sau, để điện thoại di rộng xuống, ngựa nhìn trần nhà, trước mắt giống như có lẽ đã xuất hiện cái kia thi đấu đài. chương 14, vị trí ban đầu. Trận chung kết ngày cùng ngày, Hà Ngộ cùng Cao Ca, Chu Mạn cùng một chỗ từ trường học xuất phát tiến về trận chung kết địa. Cờ tờ L năm nay mùa thu thi đấu tổng quyết tái tổ chức liền là Đông Giang thành phố, khoảng cách Đông Giang đại học cũng không xa xôi ven đường khắp nơi có thể thấy được tổng quyết tái tuyên truyền. Chu Mạt một đường đều hưng phấn không thôi. Nghĩ đến ra sao lương lấy được vé vào cửa, nhường hắn không khỏi hơi nhỏ dã tâm. Nghĩ đến sẽ có hay không có một cái có thể gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp lối đi đặc biệt. Bất quá kết quả cuối cùng lại làm cho hắn thất vọng. Tại đấu trường bên ngoài cùng Hà Lương gặp mặt về sau, mọi người cùng nhau đi được liền là không thể bình thường hơn được người xem ra trận thông đạo. Kiểm an, nghiệm phiếu, dò số chỗ ngồi. Chu Mạt là nhìn qua cờ tờ lờ hiện trận đấu không chỉ một lần bộ này quá trình hắn ngược lại là rất thành thục đấu trường quán là đông giang thành phố nổi danh tiêu chí đông giang văn hóa triển lãm trung tâm có thể chứa được gần hai vạn người bốn người tới không còn sớm cũng không muộn đứng xếp hàng đi vào đấu trường lúc trận quán đã ngồi hơn phân nửa khoảng cách hai đội tranh tài tịch gần nhất vị trí là phân thuộc hai đội đáng tin fan hâm mộ trận địa lúc này đã bắt đầu đèn bài đỏ sức cùng so đấu hà lương lấy được cái này bốn tờ phiếu không tại loại này sát phân khu nhưng cũng là một cái đối diện tranh tài màn hình lớn vị trí quan sát hiệu quả tuyệt hảo bốn người một loạt tòa hạ chờ đợi tranh tài bắt đầu thời gian cũng không chuyện gì có thể làm chu mặt lay hoay điện thoại không biết là kinh lịch như thế nào một phen đấu tranh tư tưởng về sau đột nhiên chủ động đề nghị kia cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi muốn hay không mở một ván nói đến đây nói chu mặt dốc hết toàn lực làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng nhưng là khỏe mắt quét nhìn lại lấy mỗi giây ba lần tần suất không ngừng chú ý hà lương phản ứng Hiển nhiên cùng hà nộ cao ca bơi trung hí với hắn mà nói cũng không có cái gì mới mẹ cảm giác cái này đột nhiên đề nghị kia là nghĩ khoảng cách gần lãnh hội một chút tiền tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực, được a hà nội chính chờ đến phát tán, nghe được chu mạn đề nghị hân nhiên hứa hẹn, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. cao ca đây cũng là dễ như trở bàn tay liền đã nhận ra chu mạn không bình thường, nhưng cũng không đi để phá, chỉ là lấy điện thoại di động ra vận hành trò chơi biểu thị phối hợp. hà lão sư muốn hay không cùng một chỗ, một giây ba lần dư quang không có phát hiện hà lương có phản ứng đặc biệt, thế là tại hà nội hứa hẹn, cao ca phối hợp lúc chu mạn dứt khoát đụng lên đi hỏi một câu, được a hà lương cũng không nói nhảm gật gật đầu sau liền đi vận hành trò chơi, cái kia còn có cái gì trò chơi thể nghiệm à? Hà Ngộ nghe được Hà Lương cũng muốn tham gia, lập tức tiến mối. Chỗ này Chu Mạc rất giống một quyền chấn miệng của hắn, trò chơi thể nghiệm, ai cần những thứ này? Ngươi cái này có tuyển thủ chuyên nghiệp làm ca ca ra hỏa thật là hoàn toàn không hiểu được trải nghiệm phạm nhân gian khổ. Tùy tiện chơi đùa nha, cũng may Hà Lương cũng không có bởi vì Hà Ngộ lời này liền bỏ đi suy nghĩ, cười cười rồi nói ra. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Chu Mạt nghe tiếng nhẹ nhàng thở ra chỉ sợ hà ngộ nơi này lại lần nữa sao không ăn thịt cháo, vội vàng nhanh chóng kiên định kêu gọi hà lương, một bên nhanh chóng liền muốn đi xây trò chơi, bài vị vẫn là sướng đôi, đang muốn xây trò chơi sát nà, chu mặt dừng lại hỏi, bốn người sắp xếp như thế nào vị? cao ca khinh bỉ hắn, có thể tùy tiện lại kéo một cái ai chu mặt nói, nho nhỏ dã tâm lại bắt đầu tiêu đốt, vạn nhất hà lương kéo cái tuyển thủ chuyên nghiệp đến đâu, ta cùng các ngươi sắp xếp không được đi, hà lương lúc này nói một câu, chu mặt hơi sượng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần gần nhất ba người bọn họ đều là cuồng sông đẳng cấp cùng đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy, trước mắt đều là vương giả hơn 50 tinh. Hà Lương kia hào đâu? Hà Nội hiện tại đã cực ít dùng, Hà Lương chính mình cũng chưa từng dùng tới, đẳng cấp ngay cả vương giả cũng chưa tới, cùng bọn hắn vương giả hơn 50 tinh là không có cách nào cùng một chỗ bài vị. Vậy liên xứng đôi đi. Chu mạt hơi có tiếc nuối nói, mở một ván xứng đôi. Tuy là xứng đôi, nhưng cũng không có nghĩa là liền không thể kéo người thứ năm a Chu mạt cố ý hai lần Nhưng xem xét tiến đến ba người đều dừng lại chỉ là chờ bắt đầu, rốt cục bỏ đi điểm này tiểu giã tâm, bắt đầu tranh tài. Ba người đẳng cấp khá cao, bốn người xứng đôi dùng chút thời gian mới tìm được đối thủ, trở ra không đợi như thế nào, lộ người đã dây tuyển Lý Bạch cũng quá chặt. Hà Ngộ, Cao Ca cùng Chu Mặt vô ý thức toàn hướng Hà Lương nhìn lại, trong đầu tung ra từ không hẹn mà cùng đều là múa dịu qua mắt thợ. Tuyển Anh hùng đi, Hà Lương xem thường, đều đã quyết tâm hướng trước nghiệp phương hướng cố gắng một chút, Cao Ca. Chu Mạt hiện tại đối trò chơi thái độ cũng càng phát chuyên chú chăm chú, chỉ cần không phải bị đồng đội sớm chiếm, cứ cũng không chịu trao đổi, hai người đều sẽ tự thủ lấy bọn hắn đường giữa cùng lên đường vị trí đến đánh. Lúc này cũng không có ngoại lệ, rất nhanh quyết định anh hùng. Ngược lại là Hà Nội, gần nhất lại có chút lúng túng. Mới đầu bởi vì cái nhìn đại cũng tốt, ý thức được vị, nhưng thao tác tương đối lại nhạt, cho nên phụ trợ vị trí này có thể trình độ lớn nhất phát huy năng lực của hắn. Thế nhưng là hắn hôm nay đỉnh phong thi đấu đều có thể vọt tới gần 1900 phần thả ở ngươi chơi đây là ở trong không thẹn cao thủ trong trò chơi cơ bản thao tác hắn đã tương đương thành thạo mấy cái vị trí lên luyện tập qua anh hùng đều có thể đánh đến sinh động phụ trợ vị giống như hồ đã không phải là như vậy độc chiếm vị trí đầu nhất là hắn tại cẩn thận thống kê mình một đoạn thời gian tranh tài tỷ số thắng về sau càng là cho ra cái kết luận này hắn vẫn cho là hắn nhất thành thạo am hiểu nhất phụ trợ vị lại là tỷ số thắng thấp nhất là đơn bài nguyên nhân sao hà ngộ nghĩ đến từ hạc tường câu kia có quan hệ phụ trợ lên phân danh ngôn kết hợp với mình phụ trợ đơn bài lúc tao nộ cảm giác đúng là nguyên nhân này đến hàng nội trước mắt vị trí cái này đẳng cấp không có người hội không hiểu tác dụng phụ trợ cùng trọng yếu thế nhưng là mọi người đối với cục diện lý giải cùng phán đoán cũng rất khó hoàn toàn nhất trí đối với cực cần cùng đồng đội phối hợp phụ trợ tới nói mọi người phán đoán có chút xuất nhập cục diện khả năng liền cùng mình tưởng tượng khác biệt khác nhau khá lớn kia rất có thể liền trực tiếp sập tại là vì thuận lợi hơn lên phần, trong khoảng thời gian này hắn phụ trợ càng dùng càng thiếu những vị trí khác càng đánh càng thuận tương lai đến cùng nên tại vị trí nào phát triển Hắn một lần nữa lâm vào mê mang Lúc này người qua đường đi rừng Cao ca đường giữa, chu mà tốt Lưu cho vị trí của hắn chỉ còn lại lộ cùng phụ trợ Tại vừa mới bắt đầu xông phân thời điểm Hắn sẽ rất may mắn phụ trợ vị để lại cho hắn Nhưng đang theo đuổi đơn bài tỷ số thắng trên đường Đem hai cái vị trí này bày ở trước mặt hắn Hắn càng ngày càng nhiều chọn ven đường Ven đường, kia đã từng liền là hắn mới vừa vào trò chơi lúc Bắt đầu nếm thử vị trí Không phải là bởi vì hắn đối vị trí này tình hữu độc trung mà chỉ là khi đó hắn tìm kiếm ra thích hợp hắn anh hùng thành cát tư hãn là cái xa thủ đi đường biên sẽ nhiều hơn một chút mà gần nhất trong khoảng thời gian này nếu muốn hắn đến đánh bên cạnh bán đầu tiên bách lý thủ ước hắn không có hoa phế, một mực tại tăng cường luyện tập lại có là hậu nghệ cùng thành cát tư hãn hai cái này hắn sớm nhất tiếp xúc anh hùng mặc dù bởi vì không có chuẩn bị đặc biệt dễ dàng bị nhầm vào nhưng là hàng nội bằng vào xuất sắc ý thức thường xuyên dự phán nguy cơ hai cái này anh hùng đều bị hắn tại cấp cao trong cục đánh ra thành thế. Dưới mắt ngồi tại cờ tờ lơ tổng quyết tái hiện trường, đây chính là trò chơi này vinh dự tối cao sân khấu. Mặc dù hắn vẫn chỉ là cái quân chúng, thế nhưng là nhìn thấy ván này xứng đôi lưu cho mình lựa chọn, Hà Ngộ sửng sốt sinh ra loại quanh đi quẩn lại lại về điểm xuất phát cảm giác. đã như vậy, ta đến đem thành cắt tư hắn đi. Hà Ngộ nói, chọn lựa hắn ban sơ anh hùng, nhìn thoáng qua kia vinh dự cao nhất sân khấu. vậy ta liền đến phụ trợ ngươi đi. Hà Lương nhìn thấy Hà Ngộ làm ra lựa chọn, lập tức lấy ra một tay nūma. chương 15 xứng đôi ngộ sáu lộ bốn người xứng đôi đội hình rốt cục đã định người qua đường lý bạch đi rừng hà ngộ thành cắt tư hãn đi một bên hà lương lưu ma phụ trợ cao ca tuyển vương chiêu quân đi ở giữa chu mạt thì tuyển bạch khởi, hắn cuối cùng thiên vị xe tăng loại anh hùng nhiều một ít dùng trong lòng cảm thấy càng an tâm như là khải hoa mục lan lữ bố những công kích này càng ra sức chiến sĩ anh hùng hắn cũng thử qua lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên lệnh chút ý tứ hiệu quả không tốt cuối cùng liền tập trung tinh thần thả đang khổ luyện những này xe tăng anh hùng lên trận này cho ta cùng Như ma không chế nối liền vương chiêu quân cùng lý bạch cùng một chỗ xuất lớn hình tượng không nên quá đẹp à? chu Mạc nhìn xem đội hình suy tư trong suy nghĩ hoàn mỹ hình tượng hà Ngộ thành cắt tư hãn không cẩn thận liền thành họa bên ngoài kết quả không đợi hà Ngộ biểu thị kháng nghị đâu tranh tài tiến vào ghi vào hình tượng mọi người nhất thời bị đối diện đội hình hấp dẫn lưu bang trang chu hà tín hậu nghệ thái ất chân nhân chân heo lưu chu Mạc hít một hơi thật sâu chợt nhìn lại thiếu khuyết trung đan pháp sư kỳ hoa đội hình lại là lại hàng thật giá thật bất quá chăn heo lưu xáo lộ. Giống Mạc Tiện bọn hắn tại Đông Lâm Vương giả cục trận chung kết, kỳ thật chỉ là tài nguyên đối Mạc Tiện có khuất tà, mà hắn tại cầm tới khá nhiều tài nguyên sau cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mang theo tiết ấu. kinh tế tuyết cầu càng lăn càng lớn, mà biểu hiện của hắn lại nhất chi độc tú, lập tức có phản phất chăn heo lưu đồng dạng hiệu quả. Mà chân chính chăn heo lưu, kỳ thật liền phải là nhìn thấy trước mắt dạng này. lưu Bang, Trang Chu cùng Thái Ức chân nhân, vậy cũng là quay chúng quanh hoạch tâm hậu nghệ tạo dựng lên bảo hộ hệ thống. Về phần đi dừng vị, kia tại chăn heo lưu bên trong xưa nay không là trọng điểm, dùng cái gì đều có thể, ván này đối trong phương trận là hà tín, cái này anh hùng có thể mang tuyến, nhưng đánh một tay không chế, cũng có thể nhằm vào ra giòn xe vị, xuất hiện tại chăn heo lưu bên trong cũng là cái rất khó khăn xử lý anh hùng. Chăn heo lưu phải đánh thế nào? Ở trường tế thi đấu vòng tròn thời điểm, hà ngộ bọn hắn đã từng tao ngộ qua vân khởi chiến đội tại bản mới buồn hậu dẫn đầu mở phát ra chăn heo lưu, cuối cùng bị bọn hắn kiến thức phá chiêu phá giải Nhưng là khi đó chân heo lưu còn nó nứt, mọi người phổ biến đều đem ra tăng kinh nghiệm, kinh tế thái ớt chân nhân cũng có thể cho giờ t s vị tăng lên tổn thương minh thế ẩn coi như chân heo lưu hệ tâm. Tranh tài đánh nhiều sau mọi người nhau nhau phát hiện, dạng này chân heo lưu chỉ phải nhiều không chế anh hùng, liền có thể để bọn hắn rất khó chịu. Kết quả là nhất chân heo lưu tới nói nhất cực kỳ trọng yếu một cái anh hùng leo lên sân khấu, Trang Chu, Trang Chu giảm bất cùng miễn khống, nhường chân heo lưu cường độ đạt được rực rỡ hẳn lên đề cao, bây giờ hội chơi người chơi muốn nhằm vào chân heo lưu. Đều là tại bờ tờ lúc liền bắt đầu ra tay, hội ban rơi anh hùng không là phát ra cũng không phải thái ớt chân nhân hoặc minh thế ẩn, nhất định sẽ là trang chu. Không có trang chu chăn heo lưu, kia xử lý muốn dễ dàng rất nhiều. Bất qua dưới mắt ván này đánh đến là xứng đôi, không tồn tại bờ tờ, thậm chí cho đến lúc này mọi người mới nhìn đến đối diện lại muốn đánh chăn heo lưu. Đánh như thế nào? Chu mạc hít sâu song, nhìn tả hữu, càng nhiều vẫn là nhìn hà lương. Lúc này hắn đặc biệt muốn biết trước nghiệp tiêu chuẩn có phải hay không có cái gì cao chiêu Kết quả không nghĩ tới Hà Lương vậy mà cũng lắc đầu nói, không tốt đánh. Một cấp đoàn chúng ta giờ giờ S so đối diện còn yếu. Bảo đảm phát dục, cũng không có xạ thủ đánh đoàn có thể theo hậu nghệ so sánh. Hà ngộ nói, xạ thủ giờ giờ S nhiều rửa vào phổ công, vô luận buộc phát cao xạ nhanh nhanh vẫn là tầm bắn xa, đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là đối điểm công kích, không có đủ A.O.E. năng lực. Nhưng là hậu nghệ lại là một ngoại lệ. Hán kỹ năng thứ nhất đa trọng mũi tên tại sử dụng sau có thể đối diện tiền khu vực bên trong chủ mục tiêu bên ngoài mặt khác hai tên địch nhân tạo thành tổn thương như vậy liền thành phạm vi tổn thương. Dù cho đối cái này ngoài định mức hai danh mục tiêu tổn thương chỉ có 50%, nhưng ở chân heo lưu trung hậu nghệ kinh tế thế tất là nghiền ép toàn trường. Kể từ đó cho dù là dạng này cũng đủ để tại 5 giây đa trọng mũi tên trạng thái dưới đánh ra một đợt hủy thiên diệt địa tiếp tục tổn thương. Dựa vào điểm này hậu nghệ đã là làm hạ chân heo l ưu số 1 xe vị đúng là giờ giờ ép phương thức nhất trôi chạy vô giải một cái, nghĩ không ra đánh đem xứng đôi đều muốn gặp được xáo lộ. Cao ca cảm khái, nếu như không phải xứng đôi mù tuyển cái kia có thể tốt hơn nhiều. Hà Ngộ nói, nếu như đem Lý Bạch cho đến Hà Lão sư có phải hay không cũng có thể giải quyết. Chu Mạt cười nói, đại khái đi. Hà Lương cười cười, trả lời cũng không vững tin, nhưng là Tiếu Dung phía dưới ẩn giấu lại là một cô kích động tự tin. Chu Mạt giờ khắc này thật sự là thật hận người qua đường kia, nếu như đem Lý Bạch lưu cho Hà Lương chẳng lẽ có thể nhìn thấy một người tú lật chăn heo lưu phân khích thao tác đây chính là rất nhiều cá nhân thực lực đã chạm ở người chơi đỉnh người chơi cao cấp đều làm không được sự tỉnh bọn hắn muốn đánh bại chăn heo lưu cũng cũng phải cần một cái hiểu phối hợp đoàn đội trước xem bọn hắn chủ công cái nào một đường đi hà ngộ lại là một mực tại chăm chú suy nghĩ đối sách bắt đầu hẳn là tới trước đường giữa xáo lộ một cái đi cao ca nói vậy liên đường giữa trước thử một đợt đi hà ngộ nói hai người khác đều không có ý kiến thế là bắt đầu sau bốn người tề chiều đường giữa xuất phát người qua đường lý bạch mặc dù cùng bọn hắn không có câu thông, nhưng có thể theo mấy người bọn hắn cao tinh vương cường giả xứng đôi tiến một cái bẫy, hiển nhiên cũng không phải thái điểu. nhìn thấy bốn người đi hướng sau không có vội vã đi xoát dã, cũng đi theo cùng nhau tới đường giữa. cấp cao trong cục dù cho không phải chăn heo loại hình xáo lộ, bắt đầu đường giữa cùng một chỗ đụng chút đầu cũng đã là trạng thái bình thường. tất cả mọi người hy vọng có thể tranh thủ đến đường giữa tuyên quyền, dùng cái này đến bàn sống ra khu thậm chí hai cái đường biên. chăn heo lưu không có có nhiều như vậy chiến thuật giảng cứu, liền hai chữ phát rủ bọn hắn cái này đường giữa hoàn toàn liền là tặng cho hậu nghệ đến ăn kinh tế, vừa mở cục hậu nghệ liền tại Thái ất chân nhân cùng Trang Chu Tả hữu hộ tống xuống tới đến đường giữa. Đối phương đơn độc trong đó đơn nhất người, cái kia có thể giết liền liền giết. Đối phương nếu như tại đường giữa có bố phòng, kia an binh lập tức chuyển tuyến, một giây phát dục thời gian đều không trì hoãn, đây là cờ hở. An Heo Lưu thông thường sẽ áp dụng bắt đầu bộ dáng. Ván này đối thủ cũng là đồng dạng. Phụ trợ Thái ất chân nhân tại phát hiện trong đuổi cỏ địch tình về sau, Mày may không để ý tới. Nổi lên dược lô quay thân liền hướng binh tuyến đi đến, chuẩn bị nổ binh tuyến liền đi. Hà Lương Nhu Ma khi nhìn đến Thái Ức chân nhân sau cũng là quay đầu đốt đi, nhưng ở Thái Ức chân nhân ngoặt về phía binh tuyến về sau, lại lại đột nhiên quay đầu, ngay tại Thái Ức thật nổ thượng binh tuyến trong nháy mắt, Nhu Ma đột nhiên xông ra, kỹ năng thứ hai Hoành Hành Bá Đạo trực tiếp đem Thái Ức chân nhân chống đỡ trời. Có thể giết. Tất cả mọi người tại Hà Lương Nhu Ma xuất thủ sát na đã làm ra phán đoán, Thái Ức chân nhân rơi xuống lúc, lòng bàn chân đã bày xong cái thành cắt tư hán bạch thú cảm bay đồng thời một mảnh hàn xương cũng tại ngưng kết, lập tức đem rơi xuống hắn đông lạnh thành khối băng. cân nhắc đến đường giữa khả năng tác chiến, Hà Ngộ cùng Cao Ca lên tay đều là trước tăng thêm kỹ năng thứ hai. đáng thương cái này Thái Ưt chân nhân toàn không nghĩ tới mình sẽ bị như thế nhầm vào. đã thành khối băng hắn nhìn xem đồng đội Trang Chu bơi tới nghỉ hiểm hộ hắn một chút, nhưng đối phương hạng Vũ cũng xài bước lao đến. không sợ công kích, không nhìn hậu nghệ xạ kích, cũng không nhìn Trang Chu du động, Hạ Vũ di động qua đến cũng chỉ sông Thái Ưt chân nhân, hướng phía phe mình trung thấp phương hướng một đỉnh. Thái Ưt chân nhân bản còn nắm nuốt một tay bờ lại y, bị cái này một đỉnh về sau dứt khoát từ bỏ, dâng ra phở ợt bờ lù. Hoàn Mỹ, Chu Mạt kích động tiêu to. Thái Ưt phản ứng chậm, như ma lúc đi ra hắn liền giao bờ lời y không bị chết. Hà Ngộ nói: Ngươi bên nào? Cao Ca liếc xéo hắn. Địch Nhân sai lầm đối với chúng ta cũng chưa chắc không phải tỉnh táo mà. Hà Ngộ nói: Tính ngươi nói đúng. Cao Ca nói: Công bọn hắn ra khu a. Hà Ngộ tiếp lấy đề nghị. lang khu Hồng khu Hồng khu đi. Hậu Nghệ phát dục khẳng định là an bên này. Hà Ngộ nói, dồn chặt đường sông cùng hồng khu tầm mắt, dạng này Hậu Nghệ đi đường biên đến quấn, hội tốn không ít thời gian. Hà Lương nói, nếu có cái buộc phát cao giờ tớ cảm giác đều có thể tại đường biên vây quét hắn một đợt. Cao ca nói, trách ta đi. Hà Ngộ phiền muộn, thành cắt tư hắn cái này anh hùng tương đối an phát dục, đi lên là không có gì giờ tớ giả thiết hiện ở trong tay chính mình là bách lý thủ đước cái này một cấp tổn thương liền cao anh hùng, dưới mắt thật có cơ hội cường công hậu Nghệ một đợt cơ hội này không giết hắn một lần thật là đáng tiếc từ đường sông thả hắn đi lên chúng ta từ dã khu nhếu hầu cao ca nói vẫn là sư tỷ âm hiểm a hà ngộ cảm thán chương 16, sáu ngôi đói bụng heo hà lương ý nghĩ phù hợp đồng dạng chức nghiệp cấp mạch suy nghĩ hậu nghệ cùng trang chu trạng thái hoàn hảo đi đường trên sau chỉ cần lui giữ tháp dưới nghĩ vượt tháp vây quét hai người này không khỏi phong hiểm quá lớn đoạn ở đường sông để bọn hắn không cách nào từ gần nhất lộ tuyến đến đường trên tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian của bọn hắn tiến công dã khu cấp đoạt bọn hắn ra khu tài nguyên, phá hư phát dục của bọn họ không gian. Bằng hai điểm này, tại nghiêm chỉnh huấn luyện chức nghiệp trong trận đấu liền đã tính công kích 10 phần, đầy đủ nhường phe mình cầm tới rất lớn tiền kỳ ưu thế, đối đặc biệt cần phải nhanh chóng phát dục chăn heo lưu tới nói nhất là. Nhưng là cao ca tính toán lại không phải như vậy tiến hành theo chất lượng từng bước xâm chiếm đối thủ, mà là phải thừa dịp lấy phe mình nhân số ưu thế lập tức bắt đầu vây quét đối phương tâm. Cái này đánh nếu như đánh thành, ưu thế hội càng lớn, đối diện chăn heo lưu có thể nói là bắt đầu liền băng nhưng nếu như không có đánh thành, thậm chí chỉ là không có đánh giết đến đối phương hậu nghệ, vậy thì đối với bọn họ bên này tiết tấu tới nói cũng đem là có tính chất hủy diệt. Ngày xưa Hà Lương tại đấu trường lên từ trước đến nay đều là cực thiện nắm chắc cơ dễ, thậm chí một lần bị lên án đấu pháp quá mức liều lĩnh. Như trong tay hắn có một cái cấp 4 lý bạch, hắn nhất định sẽ độ cao tán cùng cao ca cái này mạch suy nghĩ, thế nhưng là dưới mắt cái này hoàn cảnh, lại ngay cả hắn đều cảm thấy cao ca ý nghĩ quá mức mạo hiểm. Bất quá không chờ hắn mở miệng, đã tiến vào đối thủ Hồng Khu thanh giết dã quái Hà Ngộ nói chuyện trước, không bằng tại đỏ nơi này mai phục a. Ồ. Cao Ca có chút nghi ngờ dưới, nhưng là lập tức minh bạch Hà Ngộ ý đồ, ngồi sồn thái ất. Đúng vậy à, vượt tháp cường sắt vẫn là quá nguy hiểm, vạn nhất đối diện thần tẩu vị một chút hoặc là chúng ta thao tác sai lầm một chút, khả năng liền không xong. Hà Ngộ nói. Cao Ca không nói gì nữa, lại dùng hành động biểu đạt đối Hà Ngộ mạch suy nghĩ tán đồng, Vương Chiêu Quân một bên giúp đỡ cùng một chỗ thu dã quái, một bên hướng phía đỏ hố cái khác đuổi cỏ ngồi đi. Hà Lương Nghi Ma tự nhiên cũng là theo hai người, trong lòng vui mừng không thôi. Ý nghĩ của hắn ổn thỏa, lại cần thời gian đến củng cố ưu thế. Cao cao ý nghĩ ích lợi mặc dù lớn, nhưng phong hiểm quá cao. Nhưng mà Hà Ngộ cuối cùng cái phương án này lại là ổn thỏa chi bên trong bảo trì khá mạnh tính công kích. Sơ kỳ tử vong anh hùng phục sinh chỉ cần 15 giây, bọn hắn thanh lý ra khu thời gian, đầy đủ Thái ất chân nhân phục sinh cũng chạy tới tuyến bên trên, mà hướng đi của hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, khẳng định là đi tìm hậu nghệ hội hợp. Trong thời gian này vô luận là đến hồng khu dò xét một chút, vẫn là trực tiếp đường biên hướng tuyến đi lên, mai phục tại đỏ hố bụi cỏ đều đủ để phục kích đến hắn. Hay hơn chính là, cái này sóng ngồi sổn có không cần bỏ ra phí chuyên môn thời gian, Thái ất chân nhân chỉ cần đứng ở nước suối ngần người, thời gian sẽ cùng hàng nộ bọn hắn thu ra tốc độ hoàn mỹ phù hợp. Quả nhiên, vừa mới nhận lấy đỏ bờ UFF, Thái ất chân nhân liền xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, nhưng không phải tại đi đường biên, mà là từ đó lộ phương hướng tới, hướng đỏ hố cái này mắt nhìn sau liền lại muốn hướng đường giữa đi. Nhìn thấy Thái Ức chân nhân ngoi đầu lên một khắc này, Hà Lương liền đã đang điều chỉnh lưu ma cho đứng, đã là giống tại bụi cỏ biên giới. Đối Thái Ức chân nhân hành động cùng ý đồ hắn cũng hoàn toàn thấy rõ, ngay tại Thái Ức chân nhân tới rõ xét một chút quay thân liền muốn rời khỏi lúc, lưu ma đã từ trong bụi cỏ đột nhiên xông ra. "Lên." Hà Lương xuất thủ đồng thời đã nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, nhưng Hà Ngộ cùng cao ca thao tác lại đều so nhắc nhở của hắn phải nhanh, bọn hắn đồng dạng thấy rõ đến Thái Ức chân nhân cử động, lưu ma xông ra đồng thời hai người kỹ năng cũng đều cùng một chỗ ném ra ngoài. Quen thuộc phối hợp, mùi vị quen thuộc. Nhưng là công kích lại so với một lần trước tới càng thêm đột nhiên, thời cơ cùng khoảng cách nắm chắc đến cũng càng thêm tinh chuẩn. Thái Ưt chân nhân giờ khắc này là nghĩ giao bỡ lại y, kết quả phản ứng cùng thao tác đều không cùng bên trên. Đảo mắt đã bị như ma đỉnh ở trên trời, rơi xuống đất lại đã thành băng. Trong cỏ hiện thân thành cát tư hãn cùng vương triều quân lúc này đều đã cấp hai. Thái Ưt chân nhân lại cơ bản không có gì tiến bộ, chết được so sánh với một đợt nhanh hơn chút. Đường giữa, Hà ngộ ngay sau đó liền chào hỏi đám người đủ nhào chúng đường. Đối phương Thái Ất chân nhân nhất định là muốn đi tìm hậu nghệ hội hợp, không có đi đường biên lại hướng đường giữa phương hướng đến, mang ý nghĩa hậu nghệ muốn tới đường giữa thanh binh tuyến. Nhưng khi nhìn đến Thái Ất chân nhân tại giã khu bị đánh giết về sau, đang muốn đường giữa thanh binh hậu nghệ cùng Trang Chu lập tức lung túng. Bọn hắn cũng biết chơi, lúc này còn đi thanh binh, thế tất yếu bị đối phương ba người chặn tại tháp phòng ngự bên ngoài. Hậu nghệ đại khái xuất hội giao phò ở đây, cũng không thanh binh, bọn hắn lại có thể đi làm cái gì đâu? Quay lại đường trên. Đối phương Hạng Vũ lúc này chỉ sợ đã từ đường sông đuổi theo tới chặn lại, hạ chàng sợ là sẽ phải so tại đường giữa ngưng lại còn thảm. Lập tức lựa chọn duy nhất là không để ý tới binh tuyến tranh thủ thời gian trước tiên lui về đường giữa tháp phòng ngự dưới, nên còn là đến kịp. Hội chơi hai người cuối cùng làm ra quyết định chính xác, tại hàng ổ ba người đủ nhào tới lúc, đã núp ở đường giữa tháp phòng ngự dưới. Hàng ổ ba người cũng không nóng nảy, chỉ ở tháp phòng ngự bên ngoài kẹp lấy binh tuyến. Đáng thương cái này hậu nghệ, đợt thứ nhất đường giữa binh tuyến, theo đồng đội phân ra ăn. chuyển đi đường trên lúc Binh tuyến đã sớm giao chiến, đã rơi mất cái binh, lại chuyển đường dựa đến, binh tuyến bị người kẹt tại bên ngoài, mắt thấy lại muốn rơi binh, lại thêm hỏng khu cái gì cũng không ăn, cái này heo đuôi, đã nhanh đem heo cho chết đói. Ven đường đơn mang Lưu Bang không người để ý tới, an binh tuyến ăn đường sông tiểu quái, ngược lại là lớn lên mười phần khỏe mạnh. Bởi vì cái gọi là nhà rột còn gặp mưa, heo đang sinh khí đâu, phe mình Hàn Tín lại tại toàn bộ có thể thấy được nói chuyện phía Bình Phong bên trong lạnh lùng phát một câu, sẽ không nuôi cũng đừng làm heo được không? Rất hiển nhiên Đối diện cũng là bốn người xứng đôi, cái này Hàn Tín tựa như hà ngộ bọn hắn bên này Lý Bạch giống nhau là cái người qua đường, làm một cần ăn kinh tế mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng anh hùng, xứng đôi đến bốn cái chăn heo đồng đội, đoán chừng trong lòng cũng là mười phần biệt khuất, nhìn thấy heo không có dưỡng thành, lờ mờ có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, nhưng là heo ủy của ta, bọn hắn cũng không phải chạy đến xứng đôi bên trong luyện sáo lộ tới, chỉ là hôm nay bọn hắn vị thứ năm cố định đồng đội không tại, lúc này mới đến xứng đôi cục tùy tiện chơi đùa một chút. Nguyên Lai tưởng rằng có bốn người bọn họ tạo thành chăn heo lưu tại xứng đôi liền là nổ cá, cái nào nghĩ lại gặp nặng như thế kích. Hai phút đồng hồ mắt thấy là phải đến, hậu nghệ kinh tế còn không bằng bình thường phát dụng, cái này chăn heo lưu có thể nói đã sập. Nhưng là cứ như vậy nhận sợ, vậy cũng không thể đủ a. Hậu nghệ cùng Trang Chu Kiên Cường ngồi xổm ở tháp dưới, sừng sốt đợi đến binh tuyến tiến đến. Hà Ngộ ba người quay đầu lại đâm vào đối diện hướng khu, cùng đối ven đường có phó thác, Lý Bạch Tan từng cái lộ đi. An kinh tế loại sự tình này, chính là không có Hà Ngộ phó thác. Lý Bạch sợ cũng là muốn hân nhiên tiến về, như thế lẫn nhau có câu thông càng là tất cả đều vui vẻ. Kể từ đó, Hà Ngộ thành cắt tư hãn cùng Lý Bạch kỳ thật tạo thành một loại vị trí chuyển đổi. Lý Bạch phía đối diện lộ tiến hành chiếu khán, mà hắn thì càng giống một cái đi rừng, cùng phe mình trung đan phụ trợ cùng một chỗ điên cuồng gây sự. Mặc dù phát dục tình huống không tính quá tốt, nhưng áp chế càng thêm hỏng bét hộ nghệ một nhóm lại vừa lúc đầy đủ. Lý Bạch bằng vào dạng này một vòng phát dục, đẳng cấp cùng trang bị đều đè ép đối diện hàng tiến một đầu. Đơn thương độc mã liền đi tranh đoạt bạo quân. Đối phương Hàn Tín, Lưu Bang hai người đến đây quấy rối, Lý Bạch không chút nào hư, một cái đại chiêu xoát đến Hàn Tín khắp nơi nhảy loạn, Lưu Bang nhìn xem mình ái tướng như thế không còn dùng được cũng không thể tránh được, chỉ có thể hầm hực rút đi. Bạo quân cầm xuống, Hà Ngộ, Cao Ca cùng Chu Mạt ba người anh hùng lần lượt cấp 4, đối phương hậu nghệ cùng hắn phụ tá đắc lực lại như cũ chỉ có thể đáng thương, co đầu rút cổ thấp dưới. Hà Ngộ bốn người ba đường xuất phát, bắt đầu chân chính mổ heo hành động. Chương 17, 6 phút. Thỉnh cầu tập hợp, đường trên Chu Mạt ở trong game phát ra chỉ lệnh dẫn tới bên cạnh ba người vây xem, không có sao chứ ngươi, Cao Ca nhìn hắn, không nói trước ba người bọn họ lúc này đã chính hướng lên trên lộ di động, coi như không có, mọi người nơi này ngồi một loạn, hô một tiếng không thể so với trong trò chơi thỉnh cầu tập hợp tới sảng khoái trực tiếp, nha, Chu Mạt cũng là mới phản ứng được, ngượng ngùng cười cười, Cao Ca xem xét hắn bộ dáng này, lập tức biết ván này Chu Mạt là tương đối chăm chú, hắn tại hoàn toàn vùi đầu vào trong trận đấu thời điểm là thường xuyên hội quên thân bị hoàn cảnh, trực tiếp vượt tháp vẫn là cao ca lập tức cùng ba người cầu thông chiến thuật bọn hắn không ra ép tháp sao Hà ngộ quan sát đường trên xạ thủ bên người Phàm là có cái phụ trợ đều có thể ép tới tay ngắn tốt chiến sĩ 10 phần khó chịu càng đừng đề cập chăn heo lưu xạ thủ bên người thế nhưng là thường xuyên đi theo hai người trợ rút kia đối tốt hình thành cũng không chỉ là áp chế 2 phút đồng hồ bên trong bắt người đầu nổ đường trên tháp thứ nhất vậy cũng là trạng thái bình thường Hà ngộ bọn hắn ván này đối thủ bắt đầu xác thực đã có chút sụp đổ có thể bất kể nói thế nào tại Hà Nội Hà Lương còn có cao ca đến trước khi đến, bọn hắn ở chỗ này lộ đều là ba đối một cục diện, vẫn như cũ có thể không chút kiêng kỵ áp chế Chu Mạc. Nhưng mà dưới mắt lại là Chu Mạc hạng Vũ tại không chút kiêng kỵ dọn dẹp binh tuyến, đối diện ba vị cẩn thận từng ly từng tí đứng tại tháp phòng ngự bên dưới, kia lại sợ chết lại lo lắng rơi binh bộ dáng, cực kỳ giống mỗi một vị bị áp chế lấy tốt đầu này, đường biên tình huống hoàn toàn là lật ra từng cái. Xem ra cũng đoán được chúng ta muốn tới." Cao ca nói. "Vậy con không chạy?" Hà Ngộ thở dài, Đại Khái cảm thấy tháp hạ rất an toàn đi. Cao ca nói, đúng vậy, coi đầu rút cổ tháp hạ ba vị thật chính là như vậy nghĩ. Tháp phòng ngự dưới, ba người báo đoàn, đối thủ nếu như cường công, kia Đại Khái sẽ là bọn hắn thay đổi cục diện lật bàn điểm, bọn hắn thật là nghĩ như vậy. Cho nên bọn hắn cũng không ra tháp, chỉ ở tháp phòng ngự bảo vệ dưới quan sát đến binh tuyến động tĩnh. Binh tuyến đến lúc, Đại Khái liền là đối phương hội phát động công kích thời khắc, bọn hắn khẩn trương thương lượng đối sách, nhưng lại không biết một cái liệp ưng mới từ đỉnh đầu bọn họ bay lượn mà qua. Binh tuyến sắp tới chưa đến. Công kích cũng đã tại lúc này khởi sướng. Cao ca vương chiêu quân từ đường sông chỗ trong đuổi có bước ra, mấy bước tiến lên, 1, 2, 3, đúng là đưa nàng ba cái kỹ năng một mạch toàn bộ ném vào tháp phòng ngự dưới. Điều linh băng tinh, cấm cố hàn xương, lại thêm đại chiêu triệu hoán đến bao tuyết. Trong lòng ba người ấm áp an toàn cảng đống nhiên ở giữa liền thành nơi cực hàn, bảy khắp băng tuyết. Dẫm lên cấm cố hàn xương, trực tiếp đóng băng. Dẫm lên điêu linh băng tinh hoặc là bị bão tuyết xối đến thì hội giảm tốc. Từ hồng khu trực tiếp vây quanh tháp phòng ngự hậu phương Nu Ma nhưng vào lúc này nên ngang trực tiếp đi vào tháp dưới vì tránh né tiếp tục thời gian dài tới 5 giây báo tuyết ba người đang có chút hoảng hốt chạy bừa dưới chân giải trừ giảm tốc còn chưa giải trừ lưu ma đã vùi đầu hướng bọn họ hành xuống lại cái này va chạm đánh bay sau khi hạ xuống là so đóng băng hiệu quả càng tăng mạnh hơn hiệu giảm tốc mà hạng vũ lúc này cũng đã đẩy ra tháp dưới không sợ công kích hạng vũ vạn người liền là một cái va chạm sau đó trang chu cùng thái ất chân nhân liền phát hiện bọn hắn heo không thấy từ vương chiêu quân kỹ năng bước tẩu vị Đến Nưu Ma vào sân, Hạ Vũ vào sân, các loại cứng rắn không yếu khống, muốn nhằm vào điểm, kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, hậu nghệ. Về phần trang Chu, về phần Thái ớt chân nhân, mạng của bọn hắn tuyệt không trong yếu, đương hậu nghệ bị hạng Vũ từ tháp hạ đỉnh ra lúc, liền không còn đinh điểm công kích là hướng về phía bọn hắn tới. Tập kích hậu nghệ. Từ trong đùi cỏ sông ra thành cắt tư hãn là lúc này giờ trợ ép chủ lực, Vương Chiêu Quân cũng đang dùng đòn công kích bình thường tiến hành bổ sung. Hạ Vũ đỉnh ra hậu nghệ sau lập tức gầm lên giận dữ đập nồi dìm thuyền lại cho hậu nghệ một lần giảm tốc đi theo thương nhận tụ khí một cái bá vương chạm đi theo liền đã vung ra vỡ lại y biểu hiện ra hậu nghệ lúc này đối khát vọng sinh tồn có thể là đối với một cái phát dục không tốt bị đối thủ đẳng cấp trang bị toàn bộ nghiền ép lại lọt vào tập kích ra dọn xạ thủ tới nói sống sót đã là một loại hy vọng xa vời hà ngộ bọn hắn bên này phát động tập kích công kích giết hắn thương hại đều có chẳng hàn ra chúng chi hắn hướng mình cầu sinh phương hướng mắt nhìn về sau nhìn thấy lại là lưu ma tay nâng lấy đại phủ đang từ phòng ngự của bọn hắn tháp hạ chạy ra, chính hành đến hắn khả năng sinh lộ tiền. Chớp mắt, hậu nghệ nga xuống. Trang chu cùng thái ất chân nhân nhìn xem hạng vũ bá vương chạm vung ra đao khí, sừng sốt đều không dám tiến về phía trước một bước. Binh tuyến lúc này mới đi vào tháp dưới, giết chết hậu nghệ thành cắt tư hãn thuận thế theo vào điểm tháp. Trang chu cùng thái ất chân nhân dường như cảm giác bọn hắn muốn bảo vệ đối tượng đều không có ở đây, bọn hắn còn sống cũng không có ý gì, đúng là liều lĩnh đi lên thanh binh. Tại thái ất chân nhân dẫn bạo dược lô về sau cái này một đợt bình tuyến cuối cùng bị cưỡng ép giết đi nhưng hắn cũng vì này bỏ ra sinh mệnh chỉ để lại trang chu một người cô độc cưỡi cá mà đi trước khi đi nhìn thấy thành cắt tư hãn chờ chúng anh hùng quay người liền lại tiến vào bọn hắn hương khu phản phất trở lại nhà mình đồng dạng nhìn không được tại công khai nói chuyện phiếm bình phong bên trong đặt xuống một chuôi im lặng tuyệt đối không đánh nhìn trận chung kết trước mất đi chiến ý lại là đối phương đi rừng hàn tín quả nhiên ở sau đó không gặp lại thân ảnh của hắn mà chăn heo kia bốn vị cũng từ bỏ dây rùa tượng trưng lại chống cự sau khi 6 phút vừa đến lập tức khởi sướng đầu hàng tự bạo thủy tinh, ngay cả một giây đồng hồ đều không mang theo trì hoãn. Cái này thắng. Chu mặt trong mắt có mấy phần không thể tưởng tượng nổi chăn heo lưu, đây chính là rất nhiều người chơi trong suy nghĩ 10 phần khó giải quyết xáo lộ. Nhất là tại năm sắp xếp loại này đối cục bên trong, không phải nghiêm chỉnh huấn luyện đội một người muốn đánh bại phối hợp ăn ý chăn heo xáo lộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Kết quả bọn hắn ván này lại chỉ dùng 6 phút liền kết thúc, mà khả năng này còn là bởi vì trò chơi thiết lập chỉ có sau 6 phút mới có thể lộ hàng. Nếu không chỉ sợ hơn 2 phút đồng hồ đường trên kia một đợt về sau, đối diện liền sẽ cùng một châu nghe theo hàng tín triệu hán, không đánh nhìn trận chung kết, mặc dù trận chung kết còn chưa không có bắt đầu. Lại đến một ván sau. Chu mặt nhìn về phía bên cạnh ba vị hỏi, vốn chỉ muốn một ván nhị mười mấy phút, vừa vẫn đem trận đấu này tiền thời gian tiêu ma. Kết quả mới 6 phút liền kết thúc một ván, ngược lại là có thời gian lại đến một ván. Không được đi, tùy tiện loạn một ván đi. Cao ca nói. Tốt ai chu mặt thu hồi điện thoại, có chút không cam lòng dạng này tùy tiện chơi đùa giải trí cục các ngươi tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường hội thường ngỏ sao cao ca đột nhiên hỏi hướng Hà Lương tương đối ít tựa hồ biết cao ca muốn hỏi chính là cái gì Hà Lương vừa nói một bên đã điểm ngẩng đầu lên chức nghiệp thi đấu tiết đấu, vận doanh, còn có rất nhiều chi tiết đều cùng người chơi bình thường đối cục khác biệt phải gìn giữ chức nghiệp thi đấu xúc cảm cùng phán đoán xác thực thiếu đánh một chút phổ thông cục sẽ khá tốt bất quá vấn đề này khả năng tùy từng người mà khác nhau có lẽ có không ảnh hưởng tranh tài trạng thái người đi Nhưng ít ra ta tương đối quen thuộc tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong là không có. Mọi người bình thường ngày qua ngày huấn luyện, chính là vì bảo trì tranh tài trạng thái, nhưng đánh người chơi cục đối loại trạng thái này là một loại phá hư, chúng ta phần lớn đều là cho là như vậy. Cho nên tận lực thiếu đánh. Cao Ca sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, lại không nói gì thêm, ngược lại là Hà Lương nhìn về phía nàng, ngươi dạng này hỏi, là đã phát giác được cái gì sao? Chương 18, mạnh yếu có khác. Hà Lương nghi vấn nhường Cao Ca hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ là đang do dự như thế nào tìm từ. Đôi này luôn luôn vui mừng có sao nói vậy, Cao Ca tới nói đơn giản quá hiếm thấy, lập tức đem hàng nộ cùng Chu Mạn ánh mắt đều hấp dẫn. Kết quả Cao Ca mắt quang đúng lúc này cũng rơi về phía Chu Mạn, làm cho Chu Mạn không hiểu khẩn trương lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Chu Mạn nói. Từ khi tất cả mọi người bắt đầu đơn bài khổ luyện về sau, ngươi có cảm giác hay không đến hai ta phối hợp có chút bất lùi? Cao Ca nói. Hai chúng ta gần nhất rất ít cùng một chỗ đánh a. Chu Mạn hơi sững sốt một chút sau thầm nói. Ngẫu nhiên vẫn là từng có a Cao Ca nói. Nhưng lâu dài không có cùng một chỗ đánh, phối hợp có chút lạnh nhạt cũng là bình thường a." Chu Mạt nghĩ nghĩ rồi nói ra. "Không phải loại kia lạnh nhạt, là" Cao Ca nói nói phân nửa, tựa hồ là nghĩ không ra dùng cái gì từ, vậy mà tạm ngừng. Mọi người cùng nhau nhìn xem nàng, chờ có một hồi nhưng cũng không đợi đến nửa câu. "Cái này, lâu dài không cùng một chỗ phối hợp, sẽ xảy ra sơ đúng là lại chuyện không quá bình thường. Cho nên chức nghiệp chiến đội mới có mỗi ngày huấn luyện, chính là vì nhường tuyển thủ trạng thái, đoàn đội ăn ý duy trì tại một cái nhất ổn định trạng thái." Hà Lương nói: "Như vậy hạ đừng kỳ đâu, đông đừng kỳ đâu. Trận đấu mùa giải ở giữa nghỉ ngơi luôn luôn không huấn luyện a. Tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa ăn ý lại bởi vì loại này nghỉ ngơi liền trở nên lạnh nhạt sao?" Cao Ca nói: "Cái này, trừ phi là tuyển thủ phát sinh đặc biệt lớn biến cố, nhưng bình thường tới nói không quá hội. Tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện cường độ cùng khoa học tính dù sao không phải mọi người bình thường cùng một chỗ đánh một chút xong sắp xếp ba hàng dạng này." Giữa bọn hắn ăn ý tới một mức độ nào đó đã hình thành cơ bắp ký ức rất nhiều phối hợp sáo lộ đều là không cần nghĩ ngợi liền có thể hoàn thành. ngay nghĩ nghỉ ngươi nghỉ có thể sẽ nhường mọi người xúc cảm tạm thời ngủ đông, nhưng đang khôi phục thuần thuộc huấn luyện về sau, quen thuộc xúc cảm cùng ăn ý sẽ nhanh chóng bị tìm về. Hà Lương nói, cho nên nói trừ phi là đội ngũ thành viên có thay đổi, hay là chiến thuật đấu pháp có biến hóa, không phải tao ngộ loại biến hóa này, hai vị tuyển thủ ở giữa phối hợp là từ đầu đến cuối có thể bảo trì độ cao ăn ý thật sao? Cao ca nói, con sẽ có một loại tình huống. Hà Lương nói, là cái gì? Cao ca hỏi ra cái này hỏi một chút lúc, thanh âm bên trong đúng là hơi có một vẻ khẩn trương. Hà Lương không có trả lời ngay, hắn nhìn xem Cao ca, nói đến nước này, hắn đã có chút đoán ra nhường. Cao ca cảm thấy có chút lo nghĩ vấn đề là cái gì. Thoáng qua trầm ngâm một hồi, hắn rốt cục vẫn là mở miệng. Hai người trình độ tiến hóa khác biệt, không có người nào là hội đã hình thành thì không thay đổi. Dù cho làm lấy đồng dạng huấn luyện khoa mục, nhưng là mỗi vị tuyển thủ đều sẽ có riêng phần mình trưởng thành quy tích. Có lẽ tại mỗi một đoạn quy tích lên các ngươi là giống nhau. Chiến đội chỉnh thể huấn luyện cũng sẽ hy vọng đem mọi người bảo trì tại cùng một quỹ tích bên trên. Nhưng cho dù là dạng này cũng vô pháp cam đoan mỗi người giống nhau. Bởi vì luôn có người có thể chạy đến mau một chút, có người hội chậm một chút, thế là đến cuối cùng, mọi người cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện khoảng cách." Hà Lương nói. Giải thích được như thế tinh tường, Hà Ngộ, Chu Mạt lập tức cũng đều kịp phản ứng, cao ca đây là tại cảm thấy, nàng cùng Chu Mạt ở giữa đã xuất hiện loại này khoảng cách sao? Mà cái này cái gọi là khoảng cách, nói đến thẳng thắn hơn, kỳ thật liền là có người trở nên mạnh hơn. Có người lại muốn tương đối yếu một ít. Cuối cùng phối hợp xảy ra vấn đề, đây không phải là nhạt mà là kẻ yếu theo không kịp cường giả bước chân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Mạc lập tức số hổ. Hắn cùng cao ca ai thực lực mạnh hơn, kia vẫn luôn là có công luận. Đi qua bơi chung hí chơi đùa đánh một chút bài vị, không cần để ý nhiều như vậy. Nhưng tại chức nghiệp trong vòng muốn trở thành một đôi cộng tác, là cần lẫn nhau thành kỷ, nhường lẫn nhau đều trở nên càng tốt hơn. Một cường một yếu tổ hợp sẽ chỉ làm kẻ yếu kéo thấp tổ hợp hạn mức cao nhất. Tại hận không thể đem mình mỗi một phần lực đều thả ra trước nghiệp trên trận, dạng này cản trở tồn tại, là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp trừ tận gốc. Mặc dù hai người đều hiểu tiến vào trước nghiệp vòng, có thể hay không tại đội một không phải hai người bọn họ người định đoạt, nhưng đối với một mực kết bạn mà đi nhị người mà nói, lý trí lên mặc dù có thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì, nhưng ở trên tình cảm, cuối cùng vẫn là hy vọng hai người vẫn như cũ có thể là đồng đội. Kia nhưng mà năm đó hai người từng có ước định, mặc dù bây giờ cũng làm là thiếu niên khí phách không dùng làm số, nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất thật có cơ hội như vậy tại trước mặt bọn hắn Nhưng lại bởi vì bọn hắn chính mình nguyên nhân mà đem cầm không được Bởi vì một người trong đó kéo chân sau Cao ca Đây là đang vì mình lo lắng à Lo lắng nói chuyện cũng không bằng ngày thường thông khoái như vậy Chỗ này chu mặt như thế nào hội không hổ thẹn Kia cái gì Chu mặt túi đầu Có chút không dám ngẩn đầu đối mặt Cao ca Ta hội tiếp tục cố gắng Khi tiến vào chức nghiệp vòng thời điểm Nhất định sẽ không để cho người cảm thấy ta cách người thật xa thật xa Chu mặt nói Cao ca nhìn xem hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại ngừng, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu nói, cố lên. một bên hàng nộ, Hà Lương nhìn xem hai người một màn này, trong lúc lơ đã liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng đều cái gì chưa hề nói. bốn người cùng một chỗ trở nên trầm mặc, cho đến tranh tài chính thức bắt đầu, Song Phương tuyển thủ bắt đầu đăng trạng, Nương theo lấy rộng lớn trò chơi bối cảnh âm, hai đội tuyển thủ tại giới thiệu âm thanh bên trong dần dần đi đến trên đài, mỗi một người biểu diễn đăng trạng, đều có thể dẫn tới hiện trường một mảnh reo hò. đến hai đội áp trụ tuyển thủ. Riêng phần mình đội trưởng đồng thời cũng là bọn hắn hai đội hạch tâm tuyển thủ, thiên trách chiến đội Chu Tiến cùng nhất thời Quang Lý Văn Sơn riêng phần mình ra sân lúc, không khí hiện trường càng là đạt đến đỉnh điểm. Luận tư lịch, cái này đã là Chu Tiến tại l năm thứ 7, được xưng tụng là một viên lão tướng, so với Lý Văn Sơn muốn càng thêm thâm niên. Có thể luận thành tích, tiến vào L mới năm thứ 4 Lý Văn Sơn lại muốn càng thêm rất cao. Tại vượt qua giai đoạn thích ứng Tân Tú năm về sau, Lý Văn Sơn lại bắt đầu hắn đoạt giải quán quân tiếp đấu, 2 năm cái trận đấu mùa giải. Ba đoạt cờ trở lở tổng quán quân. Chỉ là rất đáng tiếc cái này, ba lần tổng quán quân cũng không phải là liên quan, tại 1 năm trước mùa thu thi đấu bên trong, chính là Thiên Trạch chiến đội đánh bại nhất thời quang, đánh gãy bọn hắn hướng Tam Liên Quan bước chân xung phong. Mặc dù năm sau mùa xuân thi đấu nhất thời quang chiến đội liền lại lần nữa đoạt lại tổng quán quân danh hảo chỉ là cái này trận đấu mùa giải quý sau thi đấu, Chu Tiến bởi vì thân thể nguyên nhân chưa thể xuất chiến, nghiêm trọng suy yếu Thiên Trạch chiến đội chiến lược nhất thời quang cái này một quán quân, tránh không được muốn bị một số người nói này nói kia xưng là bởi vì chu tiến không tại lấy tới hai đội fan hâm mộ vì thế không ít tại các đại diễn đàn trang ép thần thương khẩu chiến thông thường thi đấu bên trong hai đội giao phong đều bởi vậy tràn đầy thuốc nổ chỉ là cuối cùng các thắng một hiệp thông thường thi đấu chiến tích nhường hai đội cũng không tính là triệt để áp đảo đối phương kết quả giết tiến quý sau thi đấu hai đội cuối cùng lại là tại cái này tổng quyết tái trên sân khấu ngõ hẹp gặp nhau hai đội tuyển thủ lúc này xếp hàng trên trận đối diện lẫn nhau hai đội fan hâm mộ tại lúc này cũng đã bắt đầu không cam lòng yếu thế liều mạng vì chính mình ủng hộ đội ngũ hò hét cố lên bầu không khí chi nhiệt liệt nhường bình luận đều mấy lần bị đánh gãy bất đắc dĩ trực tiếp ném ra từ hai đội tuyển thủ tự thân lên trận nói dọa câu chu tiến chờ ngươi rất lâu đến từ nhất thời quang đội trưởng lý văn sơn nhất thời quang ta tới đến từ thiên trạch đội trưởng chu tiến hai đội đều tại trực diện bị các loại lưu nôn vị ngữ nhất là mùa giải trước chu tiến thiếu trận cái này một tiêu điểm trở thành đội trưởng ngải đội cuối cùng thả ra từ đầu ngân thoại phan hâm mộ chiến ý lập tức lại bị trêu chọc hiện trường lại nhấc lên một đợt tiếng gầm Tất cả mọi người lúc này trong lòng chỉ có một cái tiếc đối, Lý Văn Sơn cùng Chu Tiến, hai cái này đại thần tuyển thủ một cái đi rừng, một cái trung đan, vị trí khác biệt, nói dọa bây giờ là đều là áp trụ, nhưng tại trên trận, lại sẽ không trực tiếp đối tuyến Giao Phong. Phía dưới bắt đầu năm nay cờ tổng quyết tái vòng thứ nhất Giao Phong, đang giải thích sụp sôi tiếng hò hét bên trong, đã ai vào chỗ lấy hai đội, bắt đầu bọn hắn tổng quyết tái trận đầu Giao Phong. chương 19, Ú Linh Thuyền Trường. Đối cục đầu tiên vẫn là bờ khâu, đến cỡ l nơi này tờ nhưng chính là siêu có họcấn câu, lại thêm không giống với người chơi bài vị bờ tờ chế độ một trận đấu mấy hiệp bờ tờ giao phong, cơ hồ có thể làm thành một bộ phim bộ đến xem đối đội ngũ đầy đủ hiểu rõ thâm niên nhân sĩ thậm chí chỉ dựa vào bờ tờ cũng có thể thấy được một chút đội ngũ tại trong quá trình trận đấu biến hóa trong lòng đoàn tử cùng lộ do là một đôi tư thâm bình luận hợp tác hai người một cái dùng đến là mình mí nem ID một cái dùng đến là tên thật tại cờ l bình luận trên đài thời gian vượt qua tại ngũ 80% tuyển thủ chuyên nghiệp là danh phủ kỳ thực thâm niên nhân sĩ Tại bờ tờ khâu tự nhiên tránh không được giao đấu cho suy đoán. Hai đội hạch tâm tuyển thủ lượt này hội dùng cái gì anh hùng tự nhiên là quan trọng nhất. Nhất thời quang chiến đội trước ban trước tuyển đi lên liền đem ra cắt lượng đưa lên bằng vị. Đây là một cái vô luận người chơi bài vị vẫn là cờ cờ lờ tranh tài đều rất ít hơn ban vị anh hùng. Nhưng tại đối mặt thiên trạch lúc lại là trạng thái bình thường. Đây là đối chu tiến tôn trọng. Cho dù những năm gần đây hắn dùng pháo đài hình đại pháp sư chiếm đa số, nhưng khi ra cắt lượng sẽ thả cho hắn lúc y nguyên sẽ bị thiên trạch đương nhiệm không cho cầm xuống toàn bộ thiên trạch chiến đội cũng lại bởi vậy trở nên không phải bình thường, đang động chiếc hội siêu 20 phút trước nghiệp thi đấu bên trong, đương chu tiến sử dụng ra cắt lượng lúc, thiên trạch thường xuyên sẽ ở trong vòng 15 phút giết chết tranh tài, đây là có số liệu có thể tra, bởi vậy có thể thấy được, gieo cắt lượng cái này anh hùng tại chu tiến trong tay thật là siêu một tuyến, vẫn là tận lực không muốn thả cho chu tiến tương đối tốt, nhất thời quang tôn kính một tay chu tiến, thiên trạch chiến đội bên này lập tức còn lấy nhăn sắc, trực tiếp ban vị cho đến đi rừng, ban rơi mất thích khách anh hùng bùi cầm hổ. Thiên Trạch thứ nhất ban cho đến đi dừng vị. Bất quá chúng ta đều biết Lý Văn Sơn danh sưng giả khu trì vương, hắn đang đánh giá vị công lực cùng anh hùng triều sâu không phải dựa vào bờ tờ liền có thể khóa kín. Tay này bùi cầm hổ cấm tuyển trên thực tế nhằm vào đến là nhất thời quang gần nhất tỷ số thắng rất cao một bộ công kích hệ thống. Đoàn Tử nhìn thấy Thiên Trạch bờ tờ lựa chọn sau lập tức nói: đúng vậy, Lý Văn Sơn tên này tuyển thủ không giống chủ tiến, hoặc là Dương Mộng Kỳ như thế có một cái cực độ am hiểu, theo những người khác không tại một cái vị diện cường thế anh hùng. Lý Văn Sơn đi rừng chúng ta chỉ có thể nói, tại thích khách hoặc là chiến sĩ hai loại đại phân loại dưới, hắn tương đối có khuynh hướng, cũng am hiểu hơn thích khách một chút. Lộ Do nói theo, bất quá gần nhất giống như có nghe nói Lý Văn Sơn có luyện Bách Lý Thủ Ước à, đây là anh hùng chỉ lại muốn hướng xạ thủ trận doanh núi rộng sao? Đoàn Tử nói, ha ha, ngươi là thấy được Dương Ngột Kỳ đầu kia mịt rồi lọc gì a? Lộ Do cười nói, đúng vậy à, về sau ta tự mình cũng có nghe ngóng, nghe nói Lý Văn Sơn Bách Lý Thủ Ước là coi như không tệ. Đoàn Tử nói kia nói không chừng thật sự là ẩn giấu tay đại chiêu, liền nhìn hôm nay tổng quyết tái trên sân khấu Lý Văn Sơn có thể hay không cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đi. Lộ do nói. Hai vị giải nói lời đến nơi này, người xem đều không chút dạng, nhưng là chu mặt cũng đã kìm nén không được vui mừng. Lý Văn Sơn dùng bách lý thủ ước dương ngộng kỳ phát mịp rồi lọc gỉnh không phải liền là chợ chiến hắn cùng Hà nộ đánh đến kia một văn sao. Hiện tại cũng bị cầm tới cờ đờ lờ tổng quyết tái đi lên nói chuyện, cũng có vinh yên a, Sư vinh tỉnh táo. Ngươi cũng là gần thành tuyển thủ chuyên nghiệp người nhìn thấy Chu Mạt mặt mày hớn hở, Hà Nội vội vàng vô vui hắn nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Chu Mạt nghe xong lời này vội vàng khắc chế. Đúng vậy à, chính mình cũng là mục tiêu tuyển thủ chuyên nghiệp người. Tổng dạng này phan hâm mộ tâm tính sao được? Đến lúc đó trên trận đối tuyến đụng phải thần tượng kia còn thế nào đánh? Phải tỉnh táo. Chu Mạt nói với chính mình, thật sâu thấp một hồi đầu, lại khi nhấc lên ánh mắt đã tràn đầy kiên nghị. Liên ngươi hí nhiều một bên khác cao cả quăng ra một câu. Xem so tài. Chu mặt chứng trạng đàng hoàng. Trên tài lúc này đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất bở tờ, song phương đội hình đều đã đó có thể thấy được một chút mánh khỏe. Đoàn tử cùng lộ do hai vị thâm niên bình luận càng là bắt đầu lớn mật dự đoán, kết quả Lý Văn Sơn thật sự là ứng hắn cái này, Giá khu chi vương anh hùng trì sâu không thấy đáy truyền thuyết, đang đánh giá anh hùng cuối cùng lựa chọn lên ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Tôn Sách. Nhất thời quang chiến đội cuối cùng lộ ra tay này đi dừng lúc, tất cả mọi người mở mịt. Tôn Sách cái này anh hùng là cái này, trận đấu mùa giải bên trong theo phiên bản càng mới xuất hiện rất nhanh bị mở phát ra tới ngày xưa Giang Đông Tiểu Bá Vương bây giờ là Đường Biên Tiểu Bá Vương đối tuyến bất luận cái gì anh hùng đều không giả kết quả lại bị Nhất Thời Quang chiến đội để lên đi dừng vị Nhất Thời Quang cuối cùng Túc Hải Sa Thủ Mác bộc phụ trợ Thái Ưt Trân Nhân đường giữa Mai Sĩ Dạ nụ Ải, lại thêm tay này tôn sách đi dừng đội hình bị đoàn tử cùng lộ do khẩn cấp phân tích ra sơ bộ cho ra kết luận cho dù là Lý Văn Sơn cầm tôn sách cái này anh hùng sợ cũng không có khả năng đánh ra giá hoạch hiệu quả có lẽ còn là lợi công năng tính về phần thiên trạch chiến đội bên này cuối cùng đội hình không có cái gì nhảy thoát địa phương lên đan lão phu tử xa thủ địch nhân kiệt phụ trợ Chư phi đi rừng ngủ kỳ ổt kỳ ban ạ lần thụ chú ý đường giữa chu tiến thì là tuyển tay lớn lên pháo đài đại pháp sư can tương mạc tả vừa mới còn tại nói lý văn sơn có phải hay không có đại triều không nghĩ tới ván đầu tiên tranh tài liền cho chúng ta kinh hỉ tôn sách đi rừng đây cũng là trước mắt trong trận đấu còn từ trước đến nay chưa từng xuất hiện lựa chọn a đoàn tử nói đừng nói cờ Liên ngay cả bài vị thậm chí xứng đôi bên trong, ta đều chưa thấy qua dùng tôn sách đi rừng. Lộ do nói, nhưng bây giờ lại trực tiếp xuất hiện tại chúng ta cờ lờ tổng quyết tái trên sân khấu, nhất thời quang chiêu này lựa chọn thật là mười phần lớn mật. Đoàn tử nói, liên để chúng ta chờ mong nhất thời quang cùng Lý Văn Sơn tay này tôn sách đi rừng hội có dạng gì biểu hiện đi. Lộ do nói, bọn hắn bình luận trên đài nói, dưới đài trên khán đài khán giả cũng đang sôi nổi nghị luận. Nhất là hà ngộ bọn hắn cái này bốn cái. Khi nhìn đến chiêu này, lựa chọn sau lập tức liền bắt đầu phân tích thảo luận. Cường mở hàng sau đi. Hàng ngộ thứ nhất trực giác phán đoán, nhường Lý Văn Sơn đi làm cái này bán mạng. Nhất thời quang thật cam lòng a. Chu Mạt cảm khái. Nhất thời quang bởi vì Lý Văn Sơn tồn tại, thường xuyên là đi rừng hoạch hệ thống. Lý Văn Sơn gánh chịu lấy đội ngũ chủ yếu tiết tấu cùng giờ ĐS, là trên trận không tiếc hết thể đều muốn bảo hộ cho người kia. Kết quả trận này tuyển ra tôn sách, nhìn lại giống như là cái bán mạng khổ lực, nhưng là tiếp xuống tranh tài nhường tất cả mọi người biết bọn hắn vẫn là đem Lý Văn Sơn nghĩ đơn giản, tôn sách vẫn là cái kia tôn sách, nhưng tại Lý Văn Sơn trong tay vừa lộ Tiểu Bá Vương thành dã khu trung lưu vọt lấy U linh thuyền dài, hắn tại tiến công lúc lựa chọn thời cơ cùng góc độ thực sự xảo trá chi cực, lâu dài thích khách đi rừng chỗ dưỡng thành tập tính bị hắn rất tốt dẫn tới tôn sách trên chiến thuyền một phần năm mươi tư giây, hắn từ phía trên chọn chiến đội dã khu một cái lớn gấp khúc trực tiếp tiến vào thiên trạch trung tháp, thẳng đến Chu Tiến cán tương đầu người cầm xuống phở ợt bỡ lù lúc toàn trường đều ồn lên, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Về sau Lý Văn Sơn trong tay tôn sách cùng phe mình đường giữa Mai Sì Già Nùa tạo thành rất tốt liên động, những nơi đi qua tất có đầu người rơi xuống đất. Hai đầu đường biên bị bọn hắn lập đi lặp lại tra tấn, bị áp chế đến có phần thảm. Đường giữa chu tiến để cao cảnh giác về sau, lại không có bị 1 phân 54 giây như thế trực tiếp lái đến qua, thế nhưng là Lý Văn Sơn tay này tôn sách tồn tại lại làm cho hắn cái này tay lớn lên đại pháp sư khó kiếm an toàn soát ra hoàn cảnh. Tôn sách thuyền bổng thường xuyên tại hắn chính phải quy mô lớn phi kiếm lúc phá sóng mà tới nhường hắn không thể không thu thần thông trước làm tự vệ. Thường xuyên đánh ra đội trưởng 40% giờ tờ tiến kết thúc ván hỏa lực rõ ràng bị áp chế, tại đối cục kết thúc lúc vậy mà chỉ có 24% giờ ĐS chiếm so. Lý Văn Sơn tôn sách đâu? Giờ ĐS chiếm so thấp hơn, chỉ có bản đội 1.2.9%, 20% nhận tổn thương nhìn vẫn được, nhưng còn xa kém cùng đội thái ất chân nhân. Đầu người chỉ cầm tới 3 cái, trợ công 12 lần, tử vong có 3 lần. Số liệu này cùng cơ giờ à? đặt ở bài vị hoặc là xứng đôi hệ thống cho điểm bên trong khả năng ngay cả cái kim bài hoặc là ngân bài đều lấy không được nhưng tại tổng quyết tái thủ cục trong trận đấu Lý Văn Sơn thu được ván này tranh tài mở vở tờ chi tiết của hắn sắc thực không đủ chói sáng thế nhưng là hắn tại ván này tác dụng lại là như vậy dễ thấy hắn theo Chu Tiến cũng không đối âm nhưng là ván này Chu Tiến Đại Pháp sư lại là bởi vì hắn tôn sách đi rừng bị hạn chế ở hướng chi hắn tồn tại đối Thiên Trạch chiến đội một cái khác giờ tờ ét chủ lực xạ thủ Vị Trương Thời cũng là cự đại uy hiếp chiêu này kỳ binh hiệu quả rất tốt. Nhất thời quang thủ cục tranh tài thắng lợi tới rất nhanh. Tôn Sách vậy mà có thể như thế dùng thì đảo mắt tại trên mạng đưa tới thảo luận. Bất quá rất nhanh cái này một thảo luận liền có một cái thu hoạch được cao tán đáp án. Có thể như thế dùng, bởi vì kia là Lý Văn Sơn. Chương 20, thay nhau đại chiêu. Tôn Sách đi dừng sáo lộ tại diễn đàn lên đưa tới thảo luận. Hai vị bình luận cũng tại trực tiếp bên trong nhân thể thảo luận một phen, còn có mỗi hai ván tranh tài khoảng cách ở giữa hội cắt đến sau trận đấu thảo luận tịch cũng đang đàm luận nhất thời quang xuất ra cái này mới sáo lộ. Sau trận đấu thảo luận tịch bình thường là hội mời tại ngũ hoặc là xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp đương khách quý, đến hiện trường theo người xem tâm sự cùng ngày tiến hành tranh tài. để tổng quyết tái mời được càng là hai vị danh khí không kém hơn trên trận chu tiến cùng Lý Văn Sơn đại thần tuyển thủ, vi thần chiến đội Dương Ngộng Kỳ cùng Sơn quỷ chiến đội từ Hà Tường. Thời gian có hạn, hai vị đại thần tuyển thủ lời ít mà ý nhiều riêng phần mình nói vài câu, hai người cái nhìn nhất trí, cũng cùng trong diễn đàn tối cao tán đáp án nhất trí, có thể sử dụng cái này xáo lộ, bởi vì đi rừng là Lý Văn Sơn. Cho nên muốn khuyên nhủ ngay tại thu xem so tài người chơi bằng hữu, không muốn bắt trước, tuyệt đối không nên bắt trước, nhất là đơn bài, kia là hại người lại hại mình. Dương Ngộng Kỳ cuối cùng lại là nghiêm trang đối ống kính bổ sung vài câu, một bộ công lích quảng cáo giọng điệu. Ha ha ha, ống kính lúc này cắt trở về tranh tài trực tiếp, nối liền Dương Ngộng Kỳ lời này chính là Đoàn Tử một chỗ tiếng cười. Tất cả mọi người nghe được Mộng Kỳ đại thân nhắc nhở, không muốn bắt trước. Đoàn Tử một bên cười vừa nói, xác thực như thế. Mọi người đều biết cờ tl đại biểu phải là chúng ta vương giả vinh diệu tối cao tiêu chuẩn, cái này không đơn giản chỉ phải là cá nhân, càng quan trọng hơn còn có đoàn đội. Tại cờ tờ L lên xuất hiện một chút xáo lộ, đấu pháp, hoặc là anh hùng sử dụng phương thức, chưa hẳn áp dụng chúng ta thường ngày trò chơi, nhất là đơn bài con đường như vậy người cụ Lộ do nói theo. Không sai. Liên lấy vừa mới nhất thời quang ván này tôn sách đi rừng tới nói, Lý Văn Sơn đi rừng cố nhiên là mấu chốt, nhưng là kỳ thật còn có một cái khác mấu chốt, bọn hắn là nhất thời quang chiến đội. Gần 2 năm thu hoạch quán quân nhiều nhất chiến đội, chúng ta liền lấy thành tích luận, nói bọn hắn là vương dạ vinh diệu mạnh nhất 5 người tổ, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đoàn tử nói, nói đúng, cho nên cái này mạnh nhất 5 người tổ sáo lộ, mọi người vẫn là cẩn thận bắt trước, thực sự hiếu kỳ, mọi người trước tiên có thể tại xứng đôi bên trong thử một chút. Nếu là thật đánh đến rất có cảm giác, rất có hiệu quả, kia lấy thêm tiến bài vị hoặc là đỉnh phong thi đấu bên trong cũng không muộn. Lộ do nói, tốt, tiếp xuống để chúng ta trở lại tranh tài Nhìn xem mạnh nhất 5 người tổ tại ván này bên trong có phải hay không còn có cái gì đại chiêu đoàn tử cười nói tranh tài lập tức tiến vào ván thứ hai hai phe đã bắt được chức nghiệp thi đấu bên trong bờ tờ quy tắc mỗi một đội tại cùng một hệ liệt thi đấu bên trong không thể lặp lại sử dụng một ván trước tranh tài đã làm đã dùng qua anh hùng mỗi một cục đi qua song phương có thể dùng anh hùng đều sẽ giảm bớt Đây là đối hai phe chiến thuật cùng anh hùng trí độ sâu song trọng thảo nghiệm bất qua dưới mắt mới ván thứ hai song phương đều còn chưa tới không bột đấu gột nên hồ hoàn cảnh Nhất thời quang một tay tôn sách đi rừng, vén lên tất cả mọi người đối bọn hắn hiếu kỳ, tất cả mọi người nghĩ xem bọn hắn kế tiếp là không phải còn có cái gì kỳ chiêu. Kết quả ván này bợp tờ, nhất thời quang bên này trùng quy trùng cũ, nhưng là Thiên Trạch chiến đội bên này nằm tên anh hùng tuyển định về sau, tất cả mọi người lại là một mảnh xôn xao. Thiên Trạch chiến đội đội hình bên trong, vậy mà không có pháp sư. Đây là có chuyện gì? Ghế bình luận lên đoàn tử đã nhanh muốn nhảy dựng lên, Thiên Trạch chiến đội thế mà không có pháp sư. là anh hùng lựa chọn thời điểm không ra sao? vẫn là cái gì xáo lộ như vậy chu tiến muốn bắt cái nào anh hùng đâu luôn không khả năng là cầm thái văn cơ đến đánh trung đan a lộ do nhìn lên trời chọn chiến đội đội hình cũng là trận mắt hốc mồm thái văn cơ cái này anh hùng là pháp thuật tổn thương nhưng pháp thuật tổn thương cũng không có nghĩa là liền là pháp sư làm một kỹ năng cho đồng đội khôi phục sinh mệnh làm chủ anh hùng thái văn cơ có thể đảm nhiệm vị trí cũng chỉ có phụ trợ lại nhìn cái khác bốn anh hùng bạch khởi điện vi triệu vân bách lý thủ đức theo pháp sư càng là tuyệt không dình dáng Chu Tiến đây là muốn dùng cái nào anh hùng? Thiên Trạch Chiến đội có phải hay không tại anh hùng tuyển thủ lúc phát sinh tay trượt sai lầm? Tất cả mọi người đang nghi ngờ lúc Thiên Trạch Chiến đội bên này đã nhanh nhẹn hoàn thành anh hùng trao đổi, hiện trường lại lần nữa xôn xao. Phân đến Chu Tiến trên tay anh hùng, rõ ràng là Bách Lý Thủ Đức. Bách Lý Thủ Đức đánh trúng lộ, cái này cũng không tính là đặc biệt mới lạ, tại cơ sở lên cũng xuất hiện qua dạng này cách dùng. Thế nhưng là lần này lại là đem Bách Lý Thủ Đức giao cho lấy pháp sư nghe tiếng Chu Tiến tại tất cả mọi người trong trí nhớ đều không có chu tiến đánh cái này anh hùng ấn tượng, mà lại chu tiến cầm qua Bách Lý Thủ Ước về sau, thiên trạch chiến đội bên này xạ thủ hộ chuyên nghiệp Trương Thời Trì thì là cầm lên điện vi cái này chặt vương, cái này cùng hắn một quen xạ thủ gió cũng là nghiêm trọng làm trái hợp. Chu Tiến Bách Lý Thủ Ước, Trương Thời Trì điện vi, ghế bình luận lên đoàn tử cũng đang kéo dài kinh ngạc. Nhìn như vậy, khả năng này không phải tay trượt sai lầm, hẳn là bọn hắn từng có luyện tập xáo lộ. Bằng không mà nói chu tiến lại tiếp cái kia tay trượt anh hùng là được rồi, không cần thiết xạ thủ tặng cho chu tiến. Trương thời chỉ đi lấy cái chiến sĩ, một chút tự phế xong xê. Lộ do nói, ta nhìn cũng thế. Cái này hai đội cái này huấn luyện thi đấu đều là thế nào đánh A. Giữ bí mật công việc làm được thật tốt A, chúng ta một chút cũng chưa nghe nói qua bọn hắn luyện qua dạng này xáo lộ. Xem ra cũng là vì hôm nay trận này tổng quyết tái đặc biệt chuẩn bị A. Đoàn tử nói, vừa mới còn nói nhìn nhất thời quan còn có hay không cái gì xáo lộ. Nghĩ không ra ra chiêu lại là thiên trạch bên này, vậy liền nhìn xem thiên trạch tay này có phải hay không là đại chiêu đi. Hai người tiếng nói hạ thấp thời gian, tranh tài bắt đầu, thiên trạch 5 người ra nước suối sau liền trong chiều lộ xuất phát, trên khán đài Hà Ngộ, Cao Ca cùng Chu mạn không khỏi liếp nhìn nhau. Chẳng lẽ là chúng ta xáo lộ? Hà Ngộ nói, Cao Ca cùng Chu Mặt trong lòng kỳ thật cũng tại dạng này nghĩ, chỉ là không có có ý tốt nói như vậy. Dù sao đây là từng thu được tổng quán quân đội ngũ, coi như là giống nhau xáo lộ, nhưng cùng lãng bảy chiến đội kia cũng không là một chuyện. Sự thật chứng minh, không chỉ thiên trạch cùng bọn hắn lãng bảy không là một chuyện đối diện nhất thời quang cũng không phải sủ gờ có thể so sánh, Phản bất ngờ tới thiên trạch chiến đội sẽ như thế bắt đầu đồng dạng, nhất thời quang cũng là đại bộ đội đủ nhào chúng đường, một đợt tẩu vị cùng tẩu vị giao phong, tầm mắt cùng tầm mắt sau khi va chạm, song vương cũng không có đánh nhau, liền muốn ai đi đường ấy, đột nhiên phanh một thanh âm vang lên, bách lý thủ đước cuốn phong chi tức xuất thủ, người chúng đạn, lý văn sơn, Hoa, hiện trường một mảnh xôn xao, bách lý thủ đước kỹ năng thứ hai trúng đích, cũng không có việc gì đều sẽ dẫn phát sợ hãi thán phục, chỉ là tiếng hô có lớn có nhỏ mà thôi. Dưới mắt thương này chỉ là trung đích, không đến mức tạo thành đánh giết, tiếng kinh hô cũng không có có rất lớn, nhưng mà một thương này trung đích sẽ tạo thành ảnh hưởng, lại làm cho hội chơi người xem đối nhất thời quang lo lắng. Bởi vì người chúng đạn là Lý Văn Sơn, nhất thời quang đi rừng, kết thúc ván lựa chọn anh hùng là Bách Lý Huyền Sách, không hề nghi ngờ là biết một thời gian kết thúc ván tiếp tấu nắm giữ cực giả. Kết quả đi lên liền bị Bách Lý thủ ước một thương trung đích, trạng thái lập tức không hoàn hảo, thiên trạch chiến đội nếu như thừa cơ đối nhất thời quang khu khởi sướng tiến công cái này hội sẽ không trở thành ảnh hưởng bất lợi. hội ngọn người xem loại này lo lắng, lập tức trở thành hiện thực, phát giác được một thương này chúng đích thiên trạch chiến đội, quả quyết đuổi theo bách lý huyền sách rút lui phương hướng, xông về nhất thời quang chiến đội ra khu. chương 21, hạch tâm chế Tải nhất thời quang ván này cầm đội hình, đi dừng bách lý huyền sách, đường giữa là thiên trạch chiến đội lên cục đã dùng qua can tương mà tả, tốt quan vũ, ven đường giả la, phụ trợ tô liệt. thật muốn nói một cấp tác chiến, nhất thời quang trận này cho một điểm không hư thiên chọn chiến đội thế nhưng là tiết tấu hạch tâm bách lý huyền sách đi lên liền bị huynh đệ của hắn bách lý thủ đưa cho thư bên trong trạng thái có chút không tốt càng mấu chốt chính là một thương này để bọn hắn nhiều ít cảm thấy thiên trạch chiến đội ván này tính nhắm vào chính là muốn hướng về phía lý văn sơn đến cắt đứt hắn đi rừng tiết tấu thế là đường giữa cán tương cùng phụ trợ tô liệt cùng một chỗ che chở lấy trăm thủ huyền sách hướng hồng khu rút lui lại không nghĩ rằng thiên trạch chiến đội cái này một đợt tiến công vô cùng hung ác quả nhiên đúng là năm người cùng nhau truy tới đây là không tiết hai cái đường biên tổn thất binh tuyến đều muốn đem Lý Văn Sơn đi dừng tiết tấu làm hỏng. Nhất thời quang hai cái đường biên quan vũ cùng gia la Bản đều đã khởi hành muốn đi tuyến bên trên, thấy thế vội vàng lại quay người trở về chợ rút. Liền những thời giờ này trên lệch bên trong, bọn hắn giã khu cũng đã luân hãm. Bạch Hởi, Triệu Vân, Điển Vi cái này ba tên đại hán cùng một chỗ hướng về phía trước thình thịch, trăm thủ huyền sách chỉ có thể không cho ở nhượng bộ, cán tương chỉ có thể xa xa chờ đợi hắn một cấp thời gian dài đạt 9 giây kỹ năng làm lạnh, Tô Liệt dù có bị động cái mạng thứ hai, cũng không dám lúc này liền lên đi bắn cũng là kéo ra khoảng cách nhất định do dự bồi hồi chờ đợi đồng đội tiếp viện Thiên Trạch không để ý tới Nhất Thời Quang ba người hướng đi tập trung công kích đỏ quái bình luận bọn người lúc này lại là thấy rõ ràng Thiên Trạch phương diện không có giao kỹ năng đây là tại trở lấy Nhất Thời Quang trợ giúp đến muốn tới đánh một đợt đoàn Nhất Thời Quang bên này liền nhìn Quan Vũ vào sân cùng cán tương kỹ năng độ chính xác Đoàn Tử nói một cấp đoàn chính là như vậy kỹ năng 10 phần chân quý một đợt kỹ năng giao đến có được hay không đủ để tả hữu thế cục kết quả Đoàn Tử tiếng nói vừa dứt trên trận tiếng súng lại vang huynh đệ tướng giết tiết mục lần nữa trình diễn bách lý thủ đức cuồng phong chi tức lại một lần nữa trúng đích bách lý huyền sách hoa hiện trường tiên trạch chiến đội lập tức bắt đầu reo hò bách lý thủ đức kỹ năng thứ hai liên tục trúng đích cùng một mục tiêu vậy vị này cơ bản có thể tuyên cáo tạm thời rút lui lên nếu không có chút không lắm khả năng liền phải đem mệnh lưu lại một thương này có tầm mắt sao tựa như là bạch khởi cho đến Kỳ thật vừa mới mọi người chú ý tô liệt cho đứng hắn là có đem huyền sách bảo hộ tại sau lưng ý thức liền là phòng bách lý thủ rước bắn lén, nhưng bạch khởi cái này tiến lên ép một cái, hắn vội ý thức cũng là hướng bên cạnh né một chút. Mấu chốt là cái này bách lý thủ rước vị trí bọn hắn kỳ thật không nhìn thấy, có bụi cỏ, còn có thiếp tường ẩn nấp. Lần này nhất thời quang khó chịu, xem bọn hắn như thế nào quyết sách, ta cảm thấy cái này đỏ bờ ưu có thể nhường, mặc dù là lý văn sơn, thế nhưng là một cấp bách lý huyền sách thực sự cũng không có quá lớn thao tác không gian. Bọn hắn không muốn để cho, bọn hắn muốn đợi quan vũ vào sân cái này đẩy. Nhìn Triệu Vân vị trí. Vọt lên, kinh lôi chi long sau phổ công có giảm tốc, đùi ngựa bị đoán mất. Quan Vũ không có tầm mắt A. Không có cách nào A, Tô Liệt muốn điểm hộ thủ Đức, không có cách nào tới cho tầm mắt. Cũng không thể nhường cán tương hướng vị trí này tới. Cái này cần nhường. Nhường. Chỉ có thể nhường. Hai vị bình luận một đợt kịch liệt bình luận thêm thảo luận bên trong. Nhất thời quan cần có Quan Vũ vào sân không có có thể đánh ra. Cái này sóng giã khu cuối cùng ra ngoài ổn thỏa, lựa chọn bộ Kể từ đó Bách Lý Huyền Sách tiền kỳ tiết tấu, nhưng nói là nhận lấy đả kích chí mạng, mà đối với hắn nhằm vào sau đó càng là được một tất lại muốn tiến một thước, Bách Lý thủ thước ván này là triệt để để mắt tới hắn thân đệ, cùng Phong Chi tức chỉ vì Bách Lý Huyền Sách một người gợi lên. Cái này, thật rất giống chúng ta kia một ván. Bên sân quan chiến hà ngộ bọn người, càng xem càng cảm thấy đây chính là bọn họ ở trường tế thi đấu vòng tròn trận chung kết sách lượng. Chỉ là bọn hắn lúc kim giờ đúng là sủ gỡ tuyệt đối hạch tâm cơ vị, mà thiên trạch chiến đội lúc này nhằm vào chính là nhất thời quang tiết tấu điểm. Bách Lý Huyền Sách bị áp chế đến phát dục đều không trôi chạy, nhưng nhất thời Quang hoàn toàn không cách nào mở ra cục diện. Gia La cùng cán tương hai cái này giờ tớt anh hùng, tay đều rất dài. Có thể Gia La mười phần ăn trang bị, bên trong tiền kỳ tổn thương đều rất có hạn, cán tương nhìn kỹ năng chúng đích, độ chính xác đủ cao, đối ra dòn uy hiếp cực lớn. Thế nhưng là vấn này, Thiên Trạch Chiến đội gia dòn là cái tay so với hắn còn rất dài Bách Lý thủ đức, cơ hồ không chút giá hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái khác Ba Đại Hán, tại Thái Văn Cơ đoàn kết hạ trực tiếp hướng trên mặt hắn xông căn bản cũng không đem thương tổn của hắn coi ra gì. Ngược lại là giả la cùng cả thương, xem xét cái này mấy người đại hán vọt tới cũng chỉ có thể lui về sau lui lui, không phải vô luận là Bạch Khởi đại chiêu vẫn là Triệu Vân đại chiêu, người đến trên người bọn họ vậy cũng chỉ có thể tay cầm mệnh lưu L. Y. Tô Liệt đại chiêu. Quan Vũ vào sân. Kia đều không phải là sự tình. Đánh bay liền đánh bay, đánh lui liền đánh lui, đánh bay xong đánh lui xong trở tay liền là một cái lớn, Bạch Khởi lớn xong Triệu Vân lớn, Triệu Vân lớn xong Thái Văn cơ lớn. Bách lý thủ bước tại ngươi muốn vào sân tiền một khắc này đã sớm lớn, lúc này đã tìm cái chân tường căn ngồi sụp đến chân thật. Thơ hồng ở trên thân thể ngươi ngắm tới ngắm lui. Cuối cùng một đợt vào sân song, mệnh lưu lại, trái lại thiên trạch bên này, Thái Văn cơ hai khúc đàn song, mọi người huyết nhiều đến nghĩ mình nôn hai cái. Thái Văn cơ cái kia còn mang theo cái triệu hoán sử kỹ có thể trị liệu căn bản cũng không dùng tới. Như thế một đường tuyết Smith đi qua, nhất thời quang là không có biện pháp nào. 11:38 giây, thiên trạch chiến đội kinh tế dẫn trước chọn vẹn 8.000 đầu người so 17 so 5, nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi. Hiện trường Thiên Trạch chiến đội Phan Hâm mộ lập tức hô thành một mảnh, một ván trước thất bại phiền muộn rượi vào kết thúc ván trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi xem như hoàn toàn phát tiết ra, Song Vương chiến thành một so một bình, lại về tới tranh tài điểm xuất phát. Kết thúc ván tranh tài mở vở tờ, cũng cực kỳ giống một ván trước. Bách Lý Thủ Đức vô luận giờ tờs vẫn là cờ giờ a, đều kém xa Thiên Trạch chiến đội bổn chàng về sau lớn hạch tâm điện vi sáng chói, nhưng là hắn tại bản trận đấu đưa đến tác dụng lại cực kỳ trọng yếu. Lý Văn Sơn cái này, nhường tất cả cờ dở lờ chiến đội đều tê cả da đầu đi rừng, toàn bộ nhờ Chu Tiến Tay này, bách Lý Thủ ước một thương một thương tinh chuẩn chúng đích cho hạn chế lại. Tìm tới đối diện hạch tâm yếu điểm, dùng mấu chốt của mình kỹ có thể cấp cho chế tài, đây chính là Hà Ngộ nghĩ làm được sự tỉnh, cũng là hắn vì tương lai của mình tỏa định phương hướng. Kết quả tại cái này cờ dở lờ tổng quyết tái trên sân khấu, lại là mình chán ghét Chu Tiến dẫn đầu làm đến hắn muốn làm. Chỗ này Hà Ngộ trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn xem trên màn hình lớn Chu Tiến thu hoạch mở vở, tâm tình phức tạp cực kỳ theo sát lấy, hình tượng cho đến sau trận đấu bình luận tịch, Dương Ngọc Kỳ cùng Từ Hạc Tường lại lần nữa xuất cảnh, lời bình ván này tranh tài. Ta nhớ được giống như liền là ngươi tại mịp rộ lọ gỉnh lên theo mọi người nói Lý Văn Sơn luyện một tay bách lý thủ Đức, kết quả tại trận này tổng quyết tái bên trong lại là Chu Tiến trước lấy ra cái này anh hùng, chế tài Lý Văn Sơn một thanh. Ngươi thấy thế nào? Từ Hạc Tường cười hỏi Dương Ngọc Kỳ. Bắt đầu không có xử lý tốt. Dương Ngọc Kỳ trực tiếp nơi đó nói, ngươi là chỉ bắt đầu đường giữa cái này một đợt sao? Từ Hạc Tường nói. Đúng vậy, nhìn thấy chu tiến bách lý thủ rước đi ở giữa, bọn hắn khả năng lo lắng đường giữa bị ép khó chịu, toàn viên tới chi viện một đợt, bọn hắn bắt đầu khả năng cũng không nghĩ tới thiên trạch chiến đội cái này bách lý thủ rước nhưng thật ra là xông lấy bọn hắn đi dừng tới. Nhất thời quang bắt đầu liền trực tiếp công thiên trạch chiến đội hướng khu, ta cảm giác hội dễ chịu một chút. Từ hạc từng nói, bọn hắn hoặc là cũng có tính toán như vậy, có thể bách lý huyền sách bị thủ rước một thương đánh cho tàn phế về sau, phòng thủ đều bị động, càng thêm nói công. Ta vừa mới lại nặng nhìn một chút bắt đầu đường giữa cái này một đợt xác thực nhất thời quang bắt đầu tương đối chú ý chính là đối cán tương bảo hộ bọn hắn coi là chu tiến bách lý thủ nước là vì ép đừng giữa một bước là hầu từng bước là hầu Quan Vũ cái này vào sân cũng thật đáng tiếc bị triệu vân đánh gãy nếu như là người nơi này hội xử lý như thế nào từ hạc tương hỏi Quan Vũ chính là Dương Ngọng Kỳ Cường Thế anh hùng như chu tiến ra cắt lượng đồng dạng trong trận đấu cơ hội không cần đến điểm kích khởi sướng rút lui Dương Ngộng Kỳ không chút ngợi đáp Ngươi cảm giác không được khả đánh. Đây không phải là, chủ yếu là chúng ta hơi thần không đi dừng hạch, ném cái bờ UFF không có như vậy muốn mạng, trực tiếp đoạt tuyến lên phát dụng, đối diện lại đến đường biên khẳng định đã rơi binh, không lỗ. Dương Ngộng Kỳ nói, "Ta là giả thiết ngươi tại nhất thời quang cái này hoàn cảnh." Từ Hạc Tường nói, "Ta muốn tại nhất thời quang, sớm mang lấy bọn hắn công đối diện hồng khu đi, sẽ phát sinh việc này." Dương Mộng Kỳ nói, "Cùng ngươi thật khó trò chuyện a." Từ Hạc Tường phi thường im lặng. Chương 22: Đốt náo trò chơi. Hai vị chức nghiệp đại thần, trên trận là đối thủ, bên ngoài sân là bằng hữu, Lợi Bình lên tổng quyết tái theo kéo việc nhà giống như, trò chuyện một chút không tự chủ được liền bắt đầu lẫn nhau đối, chỉ là trở ngại trực tiếp ống kính, một chút càng có thể đại biểu chân tình thực cảm giác nói tục mới không nổ ra. Bất quá tranh tài tiếp sóng bên này đã vội vàng đem hình tượng cắt trở về tranh tài hiện trường, thiên trạch theo nhất thời quang ván thứ 3 tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tổng quyết tái không giống với thông thường thi đấu, là thất cục 4 thắng chế, trước thu hoạch được 4 cục tranh tài thắng lợi đội ngũ vì bên thắng. Nếu như Song Vương đánh thành ba so tam bình như vậy cuối cùng đoạt bảy đại chiến hội tiến vào mùa tuyển hình thức quyết đấu đỉnh cao, Song Vương không thể nhìn thấy đối diện lựa chọn anh hùng, đồng thời cũng có thể sử dụng trước đó sáu trong cục đã tuyển đã dùng qua anh hùng bị các người chơi gọi đùa vì đỉnh phong bạch kim cục Thiên Trạch cùng nhất thời quang mở màn cái này hai ván, Song Vương cắt sáng một tay sáu lộ nhằm vào đúng chỗ, xuôi gió xuôi nước cắt lấy một phen thắng lợi. Nhìn thế lực ngang nhau, bình luận sau đài đoàn tử cùng lộ do lập tức cho chuyện lên bản trận đấu tiến vào quyết đấu đỉnh cao khả năng. Nhưng là tiếp xuống ván thứ 3 cùng ván thứ 4 tranh tài, Thiên Trạch Chiến đội Liên Hạ hai thành, xuất trước cầm xuống điểm thi đấu. Hiện trường Thiên Trạch fan hâm mộ hưng phấn đến đã có chút ngồi không yên, bất quá không tới tranh tài một giây sau cùng, dẫn trước một phương tu hoạch cũng chỉ là càng lớn khả năng mà thôi. Nhất thời Quang Fan Hâm mộ không có vì vậy liền đổi phế, thậm chí bạo phát ra năng lượng lớn hơn cho ủng hộ chiến đội cố lên. Bình luận đoàn tử cùng lộ do. Lúc này cũng tạm thời không trò chuyện cái gì đỉnh phong thi đấu chủ đề, đối với mắt nhất thời quang tới nói, trước thắng được ván kế tiếp Ngăn trở Thiên Trạch chiến đội thắng thế, bọn hắn mới có tiếp tục đi xuống dưới khả năng. Làm thưởng thức Chu Tiến đứng đội Thiên Trạch một bên cao ca, nhìn thấy cục diện này nội tâm đương nhiên vẫn là vui sướng, bất quá cân nhắc đến Hà Nội, Hà Lương hai huynh đệ cảm xúc không có quá nhiều toát ra tới. Bất quá nàng nhìn thấy hai huynh đệ, tựa hồ cũng không có bởi vì Thiên Trạch xa xa dẫn trước liền cảm xúc không tốt. Hai người bọn họ thỉnh thoảng giao lưu, đều là thảo luận trong trận đấu một chút chi tiết. Bất luận một vị nào chạy tới hiện trường xem so tài người xem. Dù cho không có ngồi vào fan hâm mộ chuyên khu, nội tâm nhiều ít cũng là hội có một ít tính khuynh hướng. Thế nhưng là trước mắt cùng Thiên Trạch chiến đội rất có nguồn gốc, rất hẳn là có chút khuynh hướng nhị vị, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm, chuyên chú mà băng lãn. Hắt. "Trận này ngươi thấy thế nào lúc này Hà Lương?" Ngay tại hỏi Hà nội đối sắp bắt đầu một ván cách nhìn. Rất mấu chốt, nhất thời quang nếu như có thể cầm xuống ván này, dù cho Thiên Trạch chiến đội y nguyên tay cầm điểm thi đấu, nhưng ta cho rằng ưu thế hội chuyển tới nhất thời quang trong tay." Hà Ngộ nói. "Nguyên nhân" Hà Lương hỏi: Anh hùng gì? Thiên Trạch Chiến đội đi rừng du á Chung là cái phi thường điển hình đồ công nhân đi rừng, hắn thường thường dùng để đi rừng anh hùng. Triệu Vân, ủ kỳ ột kỳ ban nạ, mị dạ mổ tổ diệu sási, Lan Lang Vương. Tại kết thúc bốn cục trong trận đấu vừa vận toàn bộ dùng qua. Tiếp xuống hắn đồng dạng vẫn sẽ chọn chọn đi rừng anh hùng có Dương Tiễn cùng đặt ma, bất quá ra sân suất kém xa trở lên bốn anh hùng. Giống nạ cỗ rủ Bách Lý Huyền Sách, đùi cầm hổ cái này phần lớn sung làm giá hạch anh hùng. Hắn tại thông thường thi đấu bên trong thế mà một lần đều không có sử dụng qua. Hàng ngộ nói. Chưa bao giờ dùng qua không có nghĩa là hắn không thể nào. Lý Văn Sơn chưa bao giờ dùng qua tôn sách đi rừng, Chu Tiến cũng chưa dùng qua bách Lý Thủ Đức. Chu Mạc nghe được hai huynh đệ bên này thảo luận, chen vào nói nói. Đúng vậy, không cần không có nghĩa là sẽ không, nhưng là hắn không cần, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiên trạch chiến đội liền không có giá hạch hệ thống, cũng hoặc là nói bọn hắn cũng không am hiểu giá hạch hệ thống. Hàng ngộ nói. Lời nói này đến làm cho Cao Ca nhịn không được đều muốn quan sát một chút Hà Lương phản ứng. Làm từng có qua danh thiên tài Hà Lương, chính là hiệu lực hôn khác chọn chiến đội, phi thường am hiểu đánh giá hạch một tên đi rừng tuyển thủ. Nhưng mà hắn chỗ 5 năm 10 cái trận đấu mùa giải, thiên trạch chiến đội nhưng không có thu hoạch cái gì vinh dự, Hà Lương một lần nếm thử đồ công nhân đi rừng, cũng không có cho đội ngũ mang đến rất tốt hiệu quả. Cho đến hắn xuất ngũ sau du á chung cái này chuyên chú đồ công nhân đi rừng tuyển thủ thượng vị, thiên trạch liền lập tức thu hoạch một cái tổng quán quân. Thiên trạch chiến đội không am hiểu đánh giá hoạch cái này có lẽ không sai, có thể đối Hà Lương tới nói, vậy đại khái hội câu lên hắn rất nhiều không vui hồi bữa gà. Cao Ca nhìn về phía Hà Lương, Chu mặt cũng ý thức được cái đề tài này tại Hà Lương trước mặt có chút mất cảm, nhưng cuối cùng xem ra lại là hai người quá lo lắng. Hà Lương không có bởi vì lần này phân tích sinh ra bất luận cái gì khác cảm xúc, ngược lại là nhẹ gật đầu. Dù Á Trung thích khách giả so sánh với hắn thường dùng những này, sắp thực trên lệnh chút ý tứ. Cho nên khả năng này sẽ trở thành thiên trạch chiến đội tiếp xuống trong trận đấu nhược điểm. Hàng Ngộ nói. Ngay tại hai huynh đệ cái phân tích một vấn đề này thời điểm, sau trận đấu bình luận khâu bên trong hai vị đại thần vậy mà cũng mười phần nhất trí chỉ ra vấn đề này, Du Á Trung thích khách ra khó lên mặt đài, tiếp xuống tranh tài, liền nhìn Thiên Trạch là muốn kiên trì hệ thống, nhường Du Á Trung lựa chọn tại bọn hắn hệ thống bên trong không tính thứ nhất cấp bậc đồ công nhân đi rừng anh hùng, hay là cải biến chiến lược, cầm cường thế thích khách đi rừng, đánh bọn hắn cực ít sử dụng chiến thuật. Thể hệ. Tốt, tiếp xuống lập tức bắt đầu chính là song phương thứ 5 cục tranh tài, có khả năng quyết ra bạn trận đấu mùa giải tổng quán quân một ván tranh tài. Đầu tiên là nhất thời quang, chúng ta nhìn hắn trực tiếp ban đoàn tử nói. Ra cắt lượng đi, trước đó bốn cục đều không có nhường ra cắt lượng xuống tới qua, hiện tại điểm thi đấu cục, nếu như ngược lại thả ra ra cắt lượng, vậy ta thực sự là... ba Lộ do nói còn chưa tới cùng nói xong, nhất thời quang bên này bở tở liền cho hắn một cái vang rội cái tát nhất thời quang chiến đội thứ nhất ban vị, rõ ràng là cho đến Dương Tiễn. Dương Tiễn? Lại là Dương Tiễn? Đoàn tử lập tức kinh hô lên, nhằm vào đường biên sau. Hẳn không phải là... Nhất Thời Quang đây là muốn đối Thiên Trạch Chiến đội đi dừng vị Hạ Thủ A. Lộ do trái tim vẫn là rất cường đại. Bị quang một bạn hai, vẫn như cũ rất tại trạng thái tiếp tục bình luận. Vừa mới cái đề tài kia, liền không tán gẫu nữa còn không được sao? Chúng ta trước đó nói chuyện từng tới Thiên Trạch Chiến đội Du Á Trung vị này tuyển thủ anh hùng trì vấn đề. Thứ ba, bốn cục thời điểm liền đoán Nhất Thời Quang có thể hay không nhằm vào vị trí này làm mở tờ. Kết quả Nhất Thời Quang thế mà một mực lưu thủ cho tới bây giờ. Đoàn Tử nói. Nhưng Du Á Trung sử dụng xuất cao nhất bốn cái đi dừng anh hùng. Vừa vặn lúc trước bốn cục đã toàn bộ sử dụng qua, nhất thời quang lúc này mới bắt đầu nhầm vào, có phải hay không hơi chậm một chút rồi? Ừ. Dương Tiễn cái này anh hùng, nên tính là Du Á Trung dự bị lựa chọn, ta vừa mới tuần tra thiên trạch chiến đội trước đó tranh tài ghi chép, đương Du Á Trung sử dụng đến Dương Tiễn lúc, vậy cũng là hắn thường dùng anh hùng bị bờ tờ nhằm vào không cách nào lấy được. Đoàn tử nói. Đúng vậy, còn một người khác đặt ma, cũng là hắn bị động mới chọn. Lộ do nói. Cho nên chúng ta vừa mới đã nói. Nhất Thời Quang nếu như muốn nhằm vào hoàn toàn có thể sớm một chút xuất thủ. Đoàn tử cảm thán, dưới mắt cái này cái thứ 2 ban vị sẽ không cho đạt ma a. Như vậy Chu Tiến ra cắt lượng có thể liền phóng ra tới, tổng quyết tái sân khấu, thiên trạch chiến đội điểm thi đấu, thật muốn để Chu Tiến cầm tới hắn ra cắt lượng sao. Lộ Do thanh âm tăng lên, là thật. Nhất Thời Quang chiến đội thứ 2 ban vị thật cho đến đạt ma, ra cắt lượng bị thả ra. Nhưng là ngay tại đoàn tử cùng Lộ Do kinh hô Nhất Thời Quang chiêu này thao tác lúc, đến trước tuyển khâu Nhất Thời Quang, Lầu một chọn lựa đầu tiên anh hùng, ra cắt lượng. Trước đó còn rất khô hai người, tại chiêu này lựa chọn sau sửng sốt khoảng chừng 5 giây. Nhất thời quang lấy tuyển thay mặt ban, cầm xuống ra cắt lượng. 5 giây về sau, Đoàn Tử nói, khẩu khí trầm thấp. La Khải Trạch lúc trước trong trận đấu dùng qua ra cắt lượng cái này anh hùng sao? Lộ Do nói, La Khải Trạch là nhất thời quang trung đàn tuyển thủ. Ta trong ấn tượng giống như có, nhưng cũng không nhiều lắm. Đoàn Tử vừa nói, một bên lại bắt đầu thẩm tra quá khứ tranh tài đi chép, rất nhanh liền có kết quả. Bản trận đấu mùa giải dùng qua hai lần, nhưng là kia hai ván nhất thời quang đều thua, cho nên La Khải trạch kết thúc ván cầm một cái hắn bản trận đấu mùa giải tỷ số thắng là không anh hùng, tại đối thủ điểm thi đấu cục ta thế nào cảm giác nhất thời quang hiện tại có chút tự loạn trận cước, cái này bờ tờ không khỏi quá bị Thiên Trạch Chiến đội nắm núi dẫn đi à? Dù Á Trung Anh Hùng chỉ vấn đề ta nghĩ Thiên Trạch Chiến đội không hội một chút chuẩn bị cũng không có, nhất thời quang sớm một chút hướng cái này một khối ra tay, khả năng còn có thể nhìn ra cái máy khỏe. Bây giờ tại điểm thi đấu cục mới bắt đầu nhầm vào ban rơi chỉ là đối phương hai cái chuẩn bị tuyển anh hùng vì hạn chế chu tiến lại lấy tuyển thay mặt ban đoạt lại cái phe mình tỉ số thắng số không ra cắt lượng không có ra cắt lượng tình huống ta tin tưởng thiên trạch sớm đã thành thói quen đối bọn hắn đã không tính trí mạng ảnh hưởng nhưng ở du chung anh hùng chỉ vấn đề bên trên nếu như thiên trạch chiến đội còn kìm nén cái gì đại chiêu ván này nhất thời quang liền có chút khó khăn đi du chung anh hùng chỉ thiên trạch chiến đội nói không chừng thật đúng là kìm nén ít đồ đoàn tử lúc này đột nhiên nói làm sao Lộ Do quay đầu nhìn về phía hắn cộng tác, lại nhìn thấy Đoàn Tử vẫn còn tiếp tục vùi đầu liếc nhìn hắn ngay tại thẩm tra bên trong bản trận đấu mùa giải tranh tài tư liệu. Dương Tiễn, Đạt Ma, hai cái này là Du Á Trung đi rừng chuẩn bị tuyển anh hùng. Chúng ta vừa mới nói như thế à? Đoàn Tử nói. Đúng vậy à, chẳng phải ngươi tra sao? Lộ Do kỳ quay nói. Đúng vậy, ta bây giờ còn đang tiếp tục tra, bởi vì ta muốn nhìn một chút Du Á Trung sử dụng hai cái này anh hùng thời điểm Thiên Trạch Chiến đội tỷ số thắng là bao nhiêu. Đoàn Tử nói. Ồ. Là nhiều ít. Cho đến trước mắt còn không có thua qua. Đoàn tử nói. Cho nên hai cái này anh hùng. Lộ do nhìn xem ban vị lên dương tiễn cùng đặt ma, tựa hồ thấy được không giống quan mang. Có lẽ cũng không phải là bọn hắn dự khuyết, mà là bọn hắn hai bộ có thành thục thể hệ đội hình, được mọi người cảm thấy là chuẩn bị tuyển, rất có thể chỉ là bọn hắn hy vọng mọi người dạng này coi là. Đoàn tử nói. kia nhất thời quang một mạch ban rơi hai cái này anh hùng, nhìn tới vẫn là ban đúng. Lộ do nói. Rất có thể nhất thời quang đã sớm đã nhận ra điểm này. Ta tin tưởng bọn họ chuẩn bị chiến đấu so ta hiện tại lâm thời ôm chân Phật thẩm tra muốn cẩn thận được nhiều." Đoàn Tử nói. "Vậy bây giờ thiên trạch chiến đội chọn cái gì đi dừng anh hùng đâu?" Lộ Do nhìn về phía thiên trạch chiến đội bên này anh hùng lựa chọn. "Đang đánh giá vị bên trên có dạng này bố cục thiên trạch chiến đội, ta tin tưởng bọn họ sẽ có một cái sắc bén vương án ứng đối." Đoàn Tử nói. "Ta hiện tại cảm thấy đầu đau quá, chúng ta vương giả vinh diệu lúc nào biến thành một cái đốt nào trò chơi?" Lộ Do cảm thán. Chương 23: Dự đoán đội hình Thiên Trạch Chiến đội chọn cái gì đi dừng anh hùng lập tức thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Tại hai vị bình luận không chỗ ở suy đoán bên trong, Thiên Trạch Chiến đội phía trước lầu ba bên trong liền cấp ra một cái hư hư thực thực đáp án. Tôn Sách, Thiên Trạch Chiến đội lựa chọn một tay Tôn Sách. Tại trước hôm nay, chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới Tôn Sách lên đi dừng vị, nhưng chính là vào hôm nay, nhất thời quang chiến đội để chúng ta thấy được, Tôn Sách cái này anh hùng cũng là có thể xuất hiện đang đánh giá vị. Đoàn Tử kêu lên, đúng vậy, mà lại Tôn Sách đi dừng cách dùng cũng là lệnh công năm tính. Đỏ, Lam Bờ UFF hắn đều có thể nhường, cái này vừa vặn phi thường phù hợp Thiên Trạch chiến đội con đường, bọn hắn chỉ sợ là cờ tờ lờ bên trong duy nhất một chi cơ hồ không đánh giá hoạch chiến đội. Lộ do nói, cũng chính là hai năm này, sáng sớm Hà Lương còn tại thời điểm, Thiên Trạch cũng là đánh qua giá hoạch. Đoàn tử lúc này nói bổ sung, cảm giác liền là tại kia mấy năm không ngừng nếm thử về sau, Thiên Trạch cuối cùng tìm đúng bọn hắn định vị. Lộ do nói, đúng vậy, tại Hà Lương xuất ngũ. Thiên Trạch tiếp nhận đi rừng tuyển thủ Du Á Trung liền là một vị thuần túy đồ công nhân đi rừng, Thiên Trạch cũng là từ lúc này bắt đầu hoàn toàn vứt bỏ giá hạch. Đoàn Tử nói: "Bây giờ nhìn Thiên Trạch lựa chọn, chúng ta tạm thời còn không biết cái này Tôn Sách có phải hay không hội giao cho Du Á Trung trong tay đi rừng, cũng hoặc là phía sau hội cầm một cái thích khách." Lộ do nói: "Nói cách khác, Thiên Trạch chiến đội nói không chừng còn giấu giếm một tay ám hạch xáo lộ." Đoàn Tử nói: "Không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này a. Vậy ngươi cảm thấy khả năng này lớn bao nhiêu đâu?" Lộ Do cười nói: "Ta đây thật không dám nói." Hai vị bình luận trêu chọc bên trong, bập tờ tiến vào giai đoạn thứ hai, theo thiên trạch cuối cùng hai tên anh hùng tiền ra, đáp án rốt cục xác định. Quả nhiên là Tôn Sách đi rừng. Đoàn tử nói: "Thiên trạch chiến đội cuối cùng đội hình, đường trên lư bố, đường giữa doanh chính, đi rừng Tôn Sách, ven đường Hoàng Trung, phụ trợ Trương Phi. Nhất thời quang bên này đâu, đường giữa là đi lên trước hết giành lại ra cắt lượng, về sau cầm hạ Hầu Đôn, trang Chu, Lý Nguyên Vương cùng Trình giáo Kim. Nhất thời quang đây là muốn" Lý Nguyên Vương xạ thủ ra đi. Trước đó chỉ lo chú ý tiên trạch chiến đội bên kia đi rừng, lúc này xem xét nhất thời quang bên này, năm anh hùng tuyển định về sau, Lý Nguyên Vương bị phân cho Lý Văn Sơn. Không đến một bước này, thật đúng là không tốt xác nhận ván này nhất thời quang sẽ dùng cái nào anh hùng đi rừng, bình thường sẽ bị coi như là đi rừng tiêu chí triệu hoán sư kỹ năng trừng kích nhất thời quang ván này mang theo hai cái, Lý Nguyên Vương bên ngoài, Trình Giảo Kim cũng mang theo một cái. Lại có là Hạ Hầu Đôn cùng Trang Chu, hai anh hùng triệu hoán sư kỹ năng đều tuyển mê muội có thể sư sử dụng suất cao nhất triệu Hoán Sư kỹ năng bợ lì tại ván này lại bị nhất thời quang chiến đội mười phần gết bỏ, năm anh hùng bên trong chỉ có ra cắt lượng một người mang theo. Nhất thời quang trận này cho. Nhìn thấy nhất thời quang cuối cùng anh hùng tổ hợp cùng triệu Hoán Sư kỹ năng lựa chọn về sau, hai vị bình luận đều hình như có nói có nói, nhưng lại sợ nói không chính xác giống như đã ngừng lại. Bọn họ hai vị đối mặt rộng rãi người xem là muốn cẩn thận một chút, có thể người bình thường liền đối với bọn họ nhiều cố kỵ như thế. So sánh với suy đoán thiên trạch chiến đội cái gì anh hùng đi rừng, Hà Ngộ Hà lương cái này hai huynh đệ ngược lại là từ nhất thời quang ban rơi đặt mà Dương Tiễn thủ đoạt ra cắt lượng sau liền bắt đầu đối nhất thời quang ván này ý nghĩ tương đối cảm thấy hứng thú muốn cướp tiền kỳ tốc chiến tốc thắng Hà Ngộ nhìn thấy trực tiếp ra cắt lượng lúc liền mười phần chắc chắn nói có hay không điểm khắc sâu hơn Cao ca đối Hà Ngộ mong muốn biểu thị xem thường ra cắt lượng là nàng am hiểu nhất anh hùng mười phần hiểu rõ cái này anh hùng đã tính cái này anh hùng liền cần nhanh chóng cất cánh dẫn dắt tiết tấu kéo ra cùng đối thủ trên lệch sau nhất cử cầm xuống. Ngược gió cục hoặc là đại hậu kỳ đều không phải là ra cắt lượng cái này anh hùng am hiểu xử lý cục diện. Dâu gì cũng phải là một người thuận gió, đồng đội toàn băng, mình kinh tế không ngã, thậm chí dẫn trước đối diện, kia có lẽ còn có cứu thế khả năng. Cho nên cầm ra cắt lượng, liền phải tại giai đoạn trước tích cực tìm tới cơ sẽ mở ra cục diện, vô luận người chơi cục vẫn là cờ dở lờ đấu trường đều là giống nhau. Cho nên hạ ngộ điểm ấy suy đoán thật sự là chuyện rõ ràng rành rành. Tiếp xuống liền muốn quay chung quanh cái ý này đồ tới bắt anh hùng a cũng không thể chỉ vào ra cắt lượng đánh năm mang bay đi. Muốn tốc chiến tốc thắng, có thể nhanh chóng thúc đẩy anh hùng đến có a. Hà ngộ bắt đầu khắc sâu phân tích, câu đầu tiên vừa thôi. Nhất thời quang bên này chọn lựa Lý nguyên vương, có thể mang tuyến liên lụy đối phương nhất định tinh lực, tốt nhất cũng có một cái. Hà ngộ lại nói, nhất thời quang chọn lựa Trình Dạo Kim, liên tục trúng đích, nhường cao ca, Chu mạc nhìn ánh mắt của hắn đều có chút không giống, vợ tờ tùy theo cũng tiến vào giai đoạn thứ hai. Ra cắt lượng muốn đánh dở tơ tầm đi theo bảo hộ anh hùng tốt nhất có một cái, tỉ như hai người ra các, Trang Chu phối hợp cũng không tệ nha. Bất quá Trang Chu chỉ là giảm tổn thương cùng giải khống, tốt nhất còn có thể khống chế đối diện, kia đối ra các lượng trợ giúp càng lớn hơn. Hà Ngộ nói tiếp đi, sau đó cách cạch, nhất thời quang bên này, Trang Chu cùng Hạ hầu đôn tuyển ra, chỉ là Hạ hầu đôn một người khống chế bọn hắn hiển nhiên cảm thấy mới chỉ nghiện, hai anh hùng lại cùng nhau mang theo mê muội. Đến tận đây, Hà Ngộ đề cử đều chúng, mặc dù không có toàn bộ ký tên đến mộ anh hùng. Nhưng ít ra cũng đem nhất thời quang ván này mạch suy nghĩ toàn bộ đoàn chúng. Bình luận đoàn tử cùng lộ do lúc này cũng tại phân tích nhất thời quang đội hình, Cao Ca cùng Chu Mạt lại đều đã lười nhắc nghe, còn phân tích cái gì nha? Bên này có người đều sớm biết trước. Có thể a Cao Ca nói. Lợi hại. Chu Mạt liên tục gật đầu. Ha ha ha. Ha ngộ mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm cùng hỉ. Dự đoán đội hình loại sự tình này, hắn nhìn thời điểm tranh tài thường xuyên biết làm, nói như vậy muốn ký tên đến mùa anh hùng. Thường xuyên vẫn sẽ có chút xuất nhập, nhưng lại như thế này mơ hồ suy đoán một chút mạch suy nghĩ, hắn sát suất chúng vẫn là rất cao. Cái này không chỉ là ra ngoài hắn đối vương giả vinh diệu cái trò chơi này lý giải, càng là hắn nhiều năm xem so tài, đối cờ tờ lớn những này chiến đội thuần thục cùng lý giải. Có đôi khi chính hắn đều nghĩ, hắn thế này sao lại là một cái người xem à, hắn đơn giản đã đem mình thay vào thành thiên trạch chiến đội một viên, mỗi ngày đang vì chiến đội thắng bại lo lắng hết lòng đầu. Hà Lương xuất ngũ sau một năm mặc dù không có xem so tài. Nhưng ở mình mặn vào trò chơi sau xem so tài thói quen liền lại khôi phục. Mặc dù chiến đội từng có một chút thành viên lên điều chỉnh cùng thay đổi, trò chơi cũng từng có phiên bản đổi mới, bất quá chỉ một năm chân không, còn không đến mức nhường hàng nội liền theo không kịp bước chân. Một cái trận đấu mùa giải tranh tài xem hết, đối với mấy cái này chiến đội nhận biết hắn đã một lần nữa tạo dựng lên. Tranh tài bắt đầu, anh hùng cuối cùng xác nhận hoàn tất về sau, thiên trạch chiến đội bắt đầu bọn hắn điểm thi đấu cục thắng được ván này bọn hắn liền đem lại một lần nữa leo lên tổng quán quân bảo tọa mà Du Á Trung tại ván này lấy ra tôn sách đi rừng, đối với cái này hắn có một chút tiếc nuối. Nếu như không có ván đầu tiên Lý Văn Sơn tôn sách đi rừng, mình ván này tôn sách sử dụng trợ thiên trạch đoạt giải quán quân nhất định càng có kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng ở tranh tài bắt đầu 2 phút đồng hồ về sau, Du Á Trung liền phát hiện, hắn là nên tiếc nuối, nhưng không phải hẳn là tiếc nuối Lý Văn Sơn vượt lên trước dùng tôn sách, mà là hẳn là tiếc nuối tại Lý Văn Sơn sử dụng qua tôn sách về sau, hắn cũng giống vậy sử dụng tôn sách. Nếu như nói Lý Văn Sơn tôn sách có thể sưng thuyền trưởng. Vậy hắn cái này tôn sách trước mắt còn chỉ có thể coi là cái tẩy bông tàu, bởi vì hắn còn chưa tới cấp 4, trước mắt còn không có thuyền có thể mở. Mà trên trận thế cục, thiên trạch chiến đội đã lấy không so 4 lạc hậu 4 người đầu, ven đường tháp thứ nhất đã cao phá. chương 24, một cấp hổ lang chi sư. Dù á chung tôn sách đến cùng có thể tại đoàn đội bên trong đưa đến dạng gì tác dụng. Nói thật, chỉ bằng cái này 2 phút đồng hồ, còn không quá nhìn ra được. Ngay cả cấp 4 cũng chưa tới tôn sách hiển nhiên là khiếm khuyết lấy hắn nhất to lớn công năng. Kết quả là tại Du Á Trung Tôn Sách trở thành thuyền trưởng trước đó, bọn hắn ra khu trước hết nổ tung. Gia cát lượng, Lý Nguyên Phương, Hạ Hầu Đôn, Trang Chu, cái này bốn anh hùng tại bắt đầu liền cùng một chỗ xông vào thiên trạch chiến đội ra Khu. Mà tại tiến công tiền bọn hắn trước làm xong điều tra, xác định thiên trạch bên này muốn trước mở chính là Lam Bờ UFF sau liền tề chiều cái này công tới, bọn hắn cái này sóng tiến công muốn hiển nhiên không chỉ là thiên trạch chiến đội ra Khu kinh tế, càng là hướng về phía giết người đi. Một cấp Gia cát lượng cũng có thể soát ra sách nhiều chi khác pháp cầu. Một cấp Lý Nguyên Phương kỹ năng thứ nhất điệp ảnh trọng trọng bốn tầng ám ấn tiêu ký sau tổn thương kinh người. Lại có hạ hầu Đôn kỹ năng thứ nhất hảo khí trạng không chế, một đoạn giảm di tốc nhị đoạn đánh bay, cùng Trang Chu còn các mang theo một cái mê muội, Thiên Trạch bên này căn bản không dám theo nhất thời quang, cái này đội một cấp hổ làng chi sư giao phòng, nhìn thấy đối phương bốn người ép tiến, trực tiếp từ bỏ ra khu rút lui. Bất quá khi nhìn đến đối thủ đội hình cùng Triệu Hoán Sư kỹ năng lúc, Thiên Trạch chiến đội liền đã ý thức được bọn hắn tiền kỳ địch bất quá đối phương, đối dạng này ra khu tiến công cũng có nhất định đề phòng. Nhất thời quang bên này bốn người tấn công vào dã khu lúc, Thiên Trạch chiến đội bên này doanh chính cùng Hoàng Trung lập tức hướng nhất thời quang lam khu hội hợp, tự nhiên là không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào, vội vàng liền công kích lên lam quái. Đội hình tiền kỳ yếu thế, bị đối thủ tiến công dã khu là thường cũng có sự tình. Thiên Trạch chiến đội đối với cái này làm chuẩn bị, liền làm muốn dùng đánh lén nhất thời quang lam khu làm đền bù. Khác biệt anh hùng cường thế kỷ sáng tạo ra khác biệt đội hình cường thế giai đoạn. Thiên Trạch chiến đội bù đội hình tiền kỳ là có chút đánh không lại nhất thời quang nhưng là lữ bố, hoàng trung, những này đại hậu kỳ anh hùng tồn tại mang ý nghĩa bọn hắn chỉ cần gắng gượng qua tiền kỳ gian khổ Tuế nguyệt theo thời gian chuyển rời thế cục là hội hướng bọn hắn chuyển gì thiên trạch chiến đội tin tưởng điểm này cũng không có bởi vì nhất thời quang quy mô tiến công liền loạn trận cước. doanh chính cùng hoàng trung đi trộm đối diện Lam mở uff từ phe mình làm khu rút lui đi rừng cùng phụ trợ thì cấp tốc hướng nhà mình hồng khu xuất phát kết quả tiến hương khu chỉ thấy nhất thời quang trình rào kim tới so với bọn hắn còn sớm đã tại đó cùng đỏ quái dây đưa đến Cấp bốn tiền Trình Giảo Kim không nhiều đáng sợ, nhất thời quang tôn sách thêm Trương Phi một điểm không giả, xông đi lên liền muốn đánh. Trình Giảo Kim cũng nghiêm túc, quay người liền lui, đánh một hồi đỏ quái tự nhiên là muốn bị hắn mang thoát chiến. Tôn sách, Trương Phi kiên nhẫn trở lấy đỏ quái trở về liền muốn đánh lúc, Trình Giảo Kim cũng đi theo lại xoay trở về. Trình Giảo Kim trên thân mang triệu hoán sư kỹ năng thế nhưng là trứng kích, là có cơ hội đoạt hạ một kích cuối cùng. Chỗ này thiên trạch hai người phiền muộn không thôi, đành phải lại đi khu trục nghĩ đến đem cái này, trình rào kim đánh cho tàn phế hắn cũng cũng không dám lại làm cản. Kết quả là bị cái này, trình rào kim tới tới lui lui quấy giày công phu, ra khu phía trên cửa ải, lý nguyên vương, hạ hầu đôn, trang chu giết tới. Cái này, thiên trạch chiến đội nhị vị trợn mắt hốt muộn, có thể khán giả có quan chiến thị rất ca, xem sớm đến nhất thời quang tại dọa lùi hai người bọn họ sau. Bên kia lam quái giúp đỡ đánh mấy lần liền giao cho ra cắt lượng một người xử lý, còn lại ba người lập tức hướng hồng khu tới bên này. Đường giữa doanh chính đi trộm đối diện lam bờ Mất đường giữa tầm mắt, khi nhìn đến Lý Nguyên Vương ba người ngoi đầu lên lúc, thiên trạch hai cái vị này còn chính quẳng đánh trình giảo kim xuất khí đâu. Trình giảo kim hiển nhiên chờ giờ khắc này đã thật lâu, nhìn thấy huynh đệ đến, tung người liền làm một cái chân tảng đã lâu bạo liệt hai nơi búa, trước cho Tôn Sách, chương phi một cái 50% giảm tốc 2 giây. Phía trên ba người thừa cơ giết tới, đương hạ hầu đôn hảo khí chạm lưỡi gió quét đến hai người lúc, tất cả mọi người biết, hai cái này tuyệt đối là có một người muốn bị lưu lại. Loại thời điểm này nên hiến thân đương nhiên hẳn là phụ trợ nhưng bây giờ Trường Phi bây giờ không có điểm hộ đồng đội thủ đoạn nhất thời Quang cũng không lọt vào mắt lấy hắn Lý Nguyên Vương kỹ năng thứ nhất ám ấn chuẩn xác tiêu kỳ đến tôn sách đuổi theo đi theo chính là tại không có bất kỳ cái gì cản trở tình huống dưới vui vẻ ném lấy phi tiêu phật bực lù lùn phát vẹn vẹn thiên trạch chiến đội buồn tràng xuất sư bất lợi điểm xuất phát nhất thời Quang chiến đội phán đoán chính xác ra thiên trạch chiến đội trộm dã xét lược, đánh chết tôn sách về sau không nhìn trước Phi cũng không vội mà đoạn dã trực tiếp phản bao hướng phe mình làm khu đáng thương doanh chính cùng Hoàng Trung tại phát hiện đối phương đại bộ đội xâm nhập phe mình hồng khu lúc, liền ý thức được hai người vị trí cực kỳ không ổn, nhưng lại không nỡ mắt thấy liền có thể cầm xuống lam bờ UFF kết quả là bởi vì cái này may mắn tâm lý, bị nhất thời quan phản. Công vừa vặn, nghĩ đưa thắp cũng bị mất khả năng. Trước hết giết người nhất thời quang chiến đội quay người lại đi xâm lấn thiên trạch ra khu, thiên trạch chiến đội cũng là không có biện pháp nào. Coi bọn hắn đường biên nên đón đợt thứ nhất gắng lúc, nhìn thấy chính là một cái cấp 4 gia cắt lượng cùng cấp 4 Lý Nguyên Vương. Gia cắt giết người, Lý Nguyên Vương cầm tháp Nhất thời quang chiến đội bản trận đấu nhạt dạo đến tận đây liền đã vô cùng rõ ràng. Bọn hắn đem tiền kỳ kinh tế tận khả năng hướng ra cắt lượng nghiêng lên người. Đương ra cắt lượng trên thân treo bị động, trực tiếp bỏ lì thêm chuyển vị nhảy đến hoàng trung bên cạnh thân, ngay cả kỹ năng thứ nhất gió đông phá tập đều không cần thả, trực tiếp phủ lên đại chiêu nguyên khí đạn, bằng bị động pháp cầu cùng nguyên khí đạn tổn thương liền đem hoàng trung trực tiếp miểu sát lúc, tất cả mọi người biết, cái này ra cắt lượng đã không cách nào cản trở. Mà bất luận cái gì ý đồ tổn thương đến hắn người, đều phải trước nghĩ mát hầu thật thả cùng trang chu cửa này. Đây là bảng trận đấu nhất thời quang từ đầu tới đuôi đều muốn làm nhưng không có làm được sự tình. Bao quát về sau đã cấp 4 có thể mở lên thuyền buồm tôn sách. Tại trang Chu Đại chiêu Thiên Nhân hợp nhất xào rượu phối hợp xuống, mỗi lần lái thuyền mà đến tôn sách đều giống như là một sợi gió lùa, cuối cùng tàn chết trên mặt đất thi thể, để cho người ta rất hoài nghi hắn có phải hay không bị thuyền của mình cho ép chết rồi. Lý Văn Sơn tôn sách tranh tài chung cùng lúc ba giết ba chết 12 trợ công, giờ cùng nhận tổn thương đều không đáng chú ý, nhưng là bằng và ở trong trận đấu rõ ràng tác dụng. Thu được kia cục tranh tài mở Vở The. Du Á Trung kết thúc ván tôn sách, tranh tài chung cục lúc, không giết 4 chết không trợ công. Đây là một cái thả ở người chơi trong cục đều có thể sẽ bị đồng đội hướng hệ thống khiếu nại tặng đầu người xấu hổ số liệu, bất quá đặt ở kết thúc ván trong trận đấu, nhưng cũng lộ ra không nhiều chói mắt. Dù sao kết thúc ván tranh tài cuối cùng đầu người so là 13 so 3, Du Á Trung cống hiến trong đó bốn cái, lựa xuất chúng, nhưng cũng không thể nói mười phần siêu quần bật tụy. Tranh tài cuối cùng kết thúc tại 11 45 giây. Thiên Trạch chiến đội Hy vọng Hậu Kỳ cuối cùng không có đến. Điểm này, sau trận đấu lợi bình từ Hạ Tường cùng Dương Ngộng Kỳ đều biểu thị ra tiếc hận. Đánh tới Hậu Kỳ, Thiên Trạch chiến đội đội hình có ưu thế hai người nhất trí cho rằng chỉ là rất đáng tiếc, nhất thời quang không cho bọn hắn cơ hội này. Dương Ngộng Kỳ nói. Nhất thời quang vô cùng rõ ràng điểm này, ván này mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng quả quyết. Bọn hắn tay kia ra cắt lượng ta vừa rồi nghe bình luận giống như cho rằng là lấy tuyển thay mặt ban, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải bọn hắn liền là cần như thế một cái lăn tuyết cầu năng lực cực mạnh, có thể mang tiết tấu pháp sư đến nhanh trong kết thúc chiến đấu, vô luận đối diện là không phải có một vòng tiến dạng này ra cắt lượng bản mệnh tuyển thủ, ván này nhất thời quang muốn cầm đều là như thế này một cái anh hùng." Từ Hạc Tường nói. Về phần Tôn Sách, nâng lên cái giờ này lúc, Dương ngọng Kỳ cùng Từ Hạc Tường nhất trí trầm mặc một hồi lâu. "Nó như thế nào đây?" Từ Hạc Tường tự hỏi tìm tự, bắt đầu liên bang, đem lật bàn toàn bộ hy vọng ký thác vào một trên người một người tựa hồ cũng không ổn. Bất quá từ vào sân thời cơ, góc độ vân vân phương diện đến xem, vẫn là phải nói, hôm nay xuất hiện hai cái đi rừng tôn sách cũng không giống nhau. Dương Mộng Kỳ nói, ngươi cảm thấy bất đồng nơi nào? Từ hạc tướng hỏi, Lý Văn Sơn có thích khách hiếu giác, là sát thủ quen thuộc, thuyền của hắn lái vào đây, là sẽ nghĩ đến mình liền đem vấn đề xử lý sạch. Dương Mộng Kỳ nói, kìa dù á chung đâu, hắn hay là hắn gậy quấy phân heo bộ kia, tiến đến đem tràng diện đào loạn, sau đó chờ đồng đội xử lý. Dương Mộng Ký nói, ha ha. Từ Hạc Tường lập tức nở nụ cười. Cười cái gì? Dương Mộng Kỳ nhìn. Du Á Trung là quái phân kia côn, kia phân hạ không phải liền là. Từ Hạc Tường tiếp tục cười. Các ngươi đánh thiên trạch thời điểm không có bị hắn quấy nhiễu qua. Dương Mộng Kỳ khí định thần nhàn hỏi lại. Ta dựa vào. Từ Hạc Tường trợn mắt hốt mồm, nếu nói như vậy, toàn cờ tờ lờ chiến đội đều sẽ theo thiên trạch giao phòng, đều sẽ bị Du Á Trung quấy nhiễu, há không nói tất cả mọi người là cái kia cái gì? Dương Mộng Kỳ đây là muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước a. Bất quá chờ chút. Cái này phát tán tư duy tựa như là chính mình nghĩ ra. Đoạn này có thể bóc sao? Hắn nhìn về phía máy quay phim sau đứng đấy tiết mục đạo diễn. Ta cũng muốn. Có thể đây là trực tiếp. Đạo diễn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Chương 25, tiêu điểm lựa chọn. Dương Ngọng Kỳ đối du á trung định nghĩa, tại hiện trường dẫn tới một mảnh tiếng cười, bất quá thiên trạch chiến đội đám fan hâm mộ đương nhiên sẽ không cao lắm hưng. Nhưng là rất nhanh từ hạc tường phát tán tư duy, lại làm cho thiên trạch fan hâm mộ cũng đi theo dở khóc dở cười. Bị hắn như thế một phát tán Dù Á Trung kia định nghĩa nghe đều không có bết bát như vậy, dù sao cờ đỏ lờ trừ Thiên trạch bên ngoài những chiến đội khác đều bị Từ Hạc Tường phát tán thành cái kia. Tại Từ Hạc Tường bất đắc dĩ dẫn đường diễn cầu hậu ký lúc, trực tiếp hình tượng đã sớm đem hai người họ từ bỏ. Lúc này lớn hình tượng đã bồi thường hiện trường bình luận lộ do cùng đoàn tử. Hai người đại khái cũng là nhìn hai vị đại thần tuyển thủ đối Du Á Trung định nghĩa cùng phát tán về sau. Tại ống kính tiền chậm chạp không nói gì, chỉ có khỏe miệng liều mà ước chế đường quang đang điên cuồng bán lấy bọn hắn lúc này cảm xúc để chúng ta trở lại tranh tài hiện trường. Rốt cục, lộ do dẫn đầu điều chỉnh hoàn tất trạng thái, nhường có chút yên tĩnh trực tiếp hình tượng có thanh âm lại đi theo. Hiện trường ồn ào náo động cũng bị phóng đại truyền ra. Vừa mới ván này tranh tài thắng lợi nhường nhất thời quang chiến đội đám fan hâm mộ kích động cực kỳ. Lúc này ngay tại hô to nhường một truy ba khẩu hiệu, so sánh giới thiên trạch chiến đội fan hâm mộ thì hơi có điểm tinh thần xa sút Mắt nhìn thấy chỉ cần lại thắng một ván liền có thể cầm xuống quan quân, kết quả lại bị nhất thời quang dạng này tuổi khô lạp hủ cầm xuống cảm xúc lên trong lúc nhất thời thực sự có chút chịu không được. Tiếp xuống ván này tranh tài, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ có một cái chú ý điểm, cái kia chính là thiên trạch chiến đội chọn cái gì anh hùng đi rừng. Lộ do lúc này nói, không sai, trước mắt chúng ta đã biết Du Á Trung làm đã dùng qua đi rừng anh hùng, còn lại đạt ma cùng dương tiễn, nhưng nếu như nhất thời quang tiếp tục bọn hắn một ván trước bờ tờ xét lược, như vậy ván này Du Á Trung lại đem dùng ra một cái bản trận đấu mùa giải chưa ở trong trận đấu làm đã dùng qua đi rừng anh hùng. Đoàn tử